đến lúc đó trôn cất tiên động chỉ sợ cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa đường vũ đột nhiên trợn mở con mắt trong hai mắt có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đang lấp lánh cùng lúc đó thân thể của hắn làm cho người ta một loại tựa như thật không phải là thật tựa như hư không phải là giả phiêu hốt m ô n g lung cảm giác bóng người tiêu tan trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở mấy chục bước bên ngoài hồng nông chi thể lần nữa biến đổi lớn nhất khí h o a tam thanh cũng là như vậy hư hư thực, thực hư thật chuyển đổi trừ phi người khác có thể trong nháy mắt nghiền nát hắn nguyên thần nếu không hắn tùy thời có thể lấy nhất khí hóa tam thanh hư thể tới thay thế mình bản thân thương thế v a n h ngay tại đường vũ đắc ý lúc toàn bộ trôn cất tiên động run dày sau đó chậm chậm bắt đầu sụp đổ chương chín trăm bảy mươi tám việc s o n g rũ áo ra đi trôn cất tiên động đều tại sụp đổ đã không ngừng bắt đầu rơi xuống đường vũ sửng sốt một chút vội vàng lấy pháp lực vững chắc nơi này chỉ là vốn là ở lại chỗ này đạo và pháp lại biến mất vô ảnh vô t u n g toàn bộ đều bị đường vũ thu nạp biến thành một tòa phổ thông sân động khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái hắn thế nào cảm giác mình cùng phá bỏ và rời đi đội tựa như vân hải hồng tiệu bởi vì hắn phá hủy bây giờ ngay cả t r ô n cất tiên động cũng mất đi nói cùng những thứ kia pháp nếu như bị tiên c ắ t biết hết thệ các thứ này phòng chừng cũng phải điên đi dù sao đây là tiên cắc trí bảo có thể nói tiên c ắ t một ít tiên kiêu đều tại t r ô n cất tiên động tiến hành càng ngộ được í t lợi không nhỏ bây giờ sở hữu những thứ này nói cùng pháp đều biến mất t r ô n cất tiên thấm nhuần đáy mất đi ngay từ đầu tác dụng đường vũ cạ bạ một cái con mắt của hạ suy nghĩ một chút cạ cạ ở trên vách tường mù k ắ c ra rồi một ít gì đó thậm chí vì vượt trội những dấu vết này cao thâm mặt chắc còn bố trí tới đi một tí cấm kỵ thủ đoạn cuối cùng lại từ thiên tượng trung in dấu xuống tới một cái cảm nộ vết tích dung nhập vào trong đó hẳn không có vấn đề gì đi tựa hồ có thể lấy giả đánh t r á o rồi về phần lấy hậu nhân có thể hay không cảm nộ điên rồi cái gì vậy thì cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì cẩn thận cảm giác một chút có phát hiện không rồi bất cứ vấn đề gì lúc này mới phát hạ tâm đến bất quá chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt đó chấn động bị tiên các nhân cảm giác lớn như vậy chấn động tự nhiên bị tiên các cảm thấy lãnh thiên hành vội vàng dẫn người tới điều tra đang lúc này đường vũ vân đạm phong khinh từ trong đi ra hướng về phía mọi người có chút thi lễ đa tạ các chủ một tháng cảm nộ thật sự là để cho tiểu tử thụ c h o í c h không nhỏ lãnh thiên hành nướng h mày một cái trong nháy mắt đó chấn động là chuyện gì xảy ra tựa hồ là nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ đường vũ ngượng ngủng cười một tiếng cảm nộ khá sâu đầu nhập trong đó không có khống chế s o n g bản thân khí tức quay r ố i đến các chủ thật sự là xin lỗi thì ra là như vậy như vậy ngược lại là vượng t u y ế t p h ụ xem ra đường vũ ở t r ô n cất tiên động quả nhiên không nhỏ thu hồi nha cẩn thận xét lại đường vũ một phen lanh thiên hành nói đường tiểu hữu xem ra cảm nộ không ít quả nhiên là để cho ta đợi nghiêm ngội chôn cất tiên động mặc dù là tiên cắt trí bảo bao nhiêu các đời cường giả lưu lại nói cảm nộ chúng ta đã từng tiến vào bên trong cảm nộ nhưng là tựa hồ cũng không có đường tiểu hữu nhận hàng nhiều nha lời này chính là một cái lời khách sáo nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ chính là đem người sở hữu cảm nộ cộng lại cũng không bằng đường vũ cảm nộ v ậ nhất hắn đem sở hữu nói cũng dung nhập vào lấy thân Đường cười miệng vũ một phát thật ha ha, khách khí, chủ các sự lãnh à khách khí, thật mặc c dù quả g ộ rất n i ề u nhưng là thiên a tin tưởng c ỉ cần t các đám người tiếp tục cố đám người gắng, n tiếp hành ấ rất t thu biết thể t định nhiều. Không biết do mình lưu lại nói cùng pháp có thể hay không cho bọn chỉnh hoạch pháp hay cho họ sẽ lưu do lại có hô hấp m ộ t hồi lời nói của hắn chính là một cái khách sáo thế nào đường vũ không có nghe hiểu được rồi còn thản nhiên được chi còn để cho bọn họ tiếp tục cố gắng tiểu tử này đâu có bị bệnh không trôn cất tiên động quả nhiên là một cái bảo địa mặc dù ngắn ngủi một tháng nhưng cũng để cho vãn bối được ích lợi không nhỏ đường vũ thở dài một cái nếu như có thể thời gian dài cùng n à y tu luyện cảm nộ g ngày xưa vô thượng cường giả lưu hạ đại đạo chắc hẳn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh nếu như đường tiểu hữu nghĩ có gì không thể lanh thiên h à n h nói không nghi ngờ chút nào hắn như cũ còn muốn lôi kéo đường vũ đối với hắn lời nói đường vũ tự nhiên nghe được hướng bốn phía nhìn một vòng nói thế nào không thấy mọi người thỉnh hội bất quá bảy ngày người khác đã sớm trở về chỉ có đường tiểu hữu một người lưu này cảm nộ g lanh thiên h à n h nói phá hư trôn cất tiến động đường vũ tâm còn có chút thình thịch không khỏi lộ thầy hắn rút lui như vậy nha đường vũ nói nói như vậy là tiểu tử quấy g i à y dừng một chút tiếp tục nói về phần muốn tiên cắc nói lên yêu cầu văn bối tạm thời còn chưa nghĩ ra đợi văn bối nghĩ đến ở báo cho biết tiền bối như thế nào đường vũ quả thật không biết rõ hẳn nói lên như thế nào điều kiện đã như vậy vậy thì áp hậu đi khi nào nghĩ tới khi nào lại nói bất quá tiên cắc có thể hay không dừng nợ nhỉ dù sao đã không có người khác tại chỗ rồi được hết thể lấy tiểu hữu là được lãnh thiên h à n h nói chỉ là còn hy vọng tiểu hữu sớm nói lên dù sao bây giờ c h ư thiên dối loạn một khi tiên c ấ p tới tay đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố nếu như khi đó tiểu hữu nói lên một ít quá đáng yêu cầu sợ rằng t i ê n c ấ p không dành phân thân tâm lý lại n ở nụ cười lạnh cho là đường vũ đã không có cơ hội nói lên một cái như vậy yêu cầu đa tạ tiền bối đường vũ nói đã như vậy như vậy van bối cáo tử ánh mắt của lãnh thiên hành có chút giật giật ám thầm hứ một tiếng ngược lại đi vào t r ô n cất t i ê n động không khỏi hắn cảm thấy có chút không giống nhưng là nơi nào không giống nhau hắn còn không nói ra được cũng có lẽ là bởi vì đường vũ càng ộ từ đó dắt dẫn tới ẩn trốn ở chỗ này đạo khí tức sự tình như thế dù sao cũng là tồn tại cho nên một thời điểm không có suy nghĩ nhiều bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tăng lên tiên các thế lực mới là chủ yếu vốn là t r ô n cất tiên động chỉ có một chút nội môn đệ tử thậm chí còn thật giống như một ít trưởng lão mới có thể đi vào c ả g lộ nhưng là muốn tăng lên chỉnh thể tiên các thực lực biện pháp duy nhất cũng là khiến người khác đi vào trong đó chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tăng lên chút ít thực lực đi lãnh thiên hành đi ra ngoài đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh chính là tất cả mọi người có thể tiến vào chôn cất tiên động từ đó đi càng lộ tin tức này vừa ra nhất thời một mảnh xôn xao nhất là tiên các một số người thậm chí còn thế lực cũng cảm giác mình đám người thật sự là anh minh t h ầ n vũ vẫn còn có n ả y đãi n ộ như thế tiên các không hổ là t i ê n các nếu như còn lại môn phái có như vậy trí bảo quả quyết sẽ không để cho người khác đặt chân nhưng mà tiên các vì tăng lên mọi người thế lực vì bảo vệ này phương chư thiên lại hào không còn dự nhuộn mọi người càng lộ lòng dạ như vậy như thế đại nghĩa thật sự là để cho người ta nghiêng bội không dứt Chỉ là trôn cất cắt Cho nên mỗi người chỉ có một ngày cảm phương thời gian, nhưng như là là lợi mà ngày ngày này trôn tiên tiểu, tiên một đông động người nên người nộ gian, nếu mỗi địa đảo. số dù ụ n cũng nhiều g được, đợi lợi sẽ ít. d sao đó là thượng cổ vô thượng cường giả lưu hạ nói cùng pháp x u ô i n g ư ợ c ở t r ô n cất bên trong cái tiên động đường vũ bay ra ngoài rất xa cũng không có cảm giác được sau lưng có khí tức đánh tới cũng liền chứng minh tiên các còn chưa phát hiện như thế cũng liền hoàn toàn yên tâm đi xuống hứng h ô n độn tinh vực đi dù sao ngoại trừ nơi đó hãn tựa hồ cũng không có địa phương gì có thể đi rồi dọc theo đường đi có người đang nghị luận không nghi ngờ chút nào đều là nhiều phe thế lực muốn đối h ỏ a phượng thành động thủ sự t ì n h muốn hoàn toàn diệt trừ hỗn độn nhất tộc tàn dư đường vũ ngẩn ra lúc đó nhược thủy lấy lôi đình thủ đoạn uy hiếp mọi người còn ai dám đánh h ỏ a phượng thành chủ ý ở một cái bây giờ t r ư thiên những thứ kia quái vật kinh khủng vẫn còn ở hỏa loạn bọn họ uy hiếp so với h ỏ a phượng thành tựa hồ lớn hơn hơn nữa h ỏ a phượng thành cũng không có bất kỳ uy hiếp nhân ra chỉ là an an ổn ổn trông coi như vậy một tòa thành qua chính mình thời gian chương chín trăm bảy mươi chín quân quận sóng ngầm vẹn vẹn cũng là bởi vì các nàng là hỗn độn nhất tộc tàn dư sao như vậy tại sao lúc trước không động thủ mà là ở bây giờ thoáng hơi trầm âm đường vũ liền hiểu rõ ra tiên c á t trong này nhất định có tiên c á t thêm dầu vào lửa nếu không k h ô nói g n xa cách chính là nhược thủy lấy như vậy thủ đoạn chấn nhiếp chư thiên sẽ không có người dám t ù y tiện động thủ thật đúng là âm hiểm nha đường vũ khinh thường nói đánh lại nghĩa cờ hiệu vô hình chung tới một giết gà dọa khỉ lần nữa chấn nhiếp người khác chính là không biết rõ lần này nhược thủy có thể hay không hiện thân nếu như nhược thủy hiện thân như vậy kia sợ sẽ là tiên các sợ rằng cũng sẽ cân nhắc c h ấ m trước nhưng mà thời gian thật dài không thấy người thủy cũng không biết rõ nàng đi nơi nào khí tức quen thuộc đột nhiên chuyển tới một đạo thô bị tới cực điểm thanh âm hùng hùng hổ hổ chuyển tới cũng còn khá ta lão nhân ra mạng lớn và không liền đã thông báo đi tới nhân thân phận miêu tả sinh động thô bị lão đầu chỉ bất quá lúc này thô bị lão đầu các vị chật vật khí tức toàn thân không yên tạo đầy bụi đất nay nhìn một cái chính là lại không làm chuyện tốt bị nhân ra trục được lần nữa bị đuổi giết nhưng mà đường vũ lại có chút kỳ quái cái này lao bất tử là lơ đãng đi ngang qua cảm ứng được chính mình vẫn là đều chở ở chỗ này chính mình ngươi một cái lao bất tử đường vũ há mồm xét ớ i ngươi có phải hay không là lại không làm chuyện gì tốt bị người bắt được nói gì thế ta lão nhân ra là người như vậy sao thâu bị lão đầu đột nhiên nói ngươi không phải gánh tâm mộng thanh thanh sao nếu như ta không có đ o á n sai nàng khẳng định đi đến rồi hỏa phượng thành đường vũ nhướng mày một cái này tựa hồ không phải là không có khả năng dù sao như vậy tin tức đều đã truyền khắp chư thiên rồi sợ rằng một ít hỗn độn nhất tộc nhân hắn nhìn một cái tiếp tục nói nhưng là bình thường mà nói nếu như muốn đối h ỏ a phượng thành độc thủ hẳn trực tiếp xuất thủ mười đúng t r ả thế nào làm mọi người đều biết đường vũ mật ra muốn một lưới bắt hết sao hoàn toàn diệt trừ hỗn độn nhất tộc đúng nha hắn làm sao lại bỏ quên một điểm này theo lý thuyết độc thủ hẳn trực tiếp xuất thủ sau đó lôi đỉnh vạn quân thế tin tức này chả thế nào truyền khắp chư thiên cũng không phải là không có khả năng này thô bị lão đầu nói tiên cắc những thứ kia t h ẳ n g nhóc thật đúng là âm hiểm vừa nói xì một tiếng mặt coi thường đường vũ nhìn hắn một cái xem ra ngươi đối tiên cắc rất quen thuộc thô bị lão đầu lắc đầu liên tục chưa quen thuộc chỉ là đối với bọn hắn vừa xuất thế liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy tự cho là đúng để cho lão nhân gia ta xem rất khó chịu xuất phát từ nội tâm khinh bị bọn họ đối với thô bị lão đầu lời nói đường vũ tự nhiên không tin nếu không lần này tiên các đại hội làm sao sẽ mời hắn đây hắn ở chỗ này cái này lao bất tử ở chỗ này đột nhiên có chuyển tới âm thanh ngay sau đó mấy bóng người hiện lên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thô bị lao đầu thô bị lao đầu co rụt lại cổ ánh mắt hướng quan sát b ố n phía tựa hồ bản năng muốn muốn chạy trốn nhưng mà vừa nhìn thấy đường vũ n h ấ t thời thẳng người bản cười hát hát nói mấy người các ngươi t i ể u tử tìm ra ra làm gì sao vừa nói vô tình hay cố ý hướng đường vũ sau lưng đi một bước vài người mới vừa phải nói ngược lại vừa nhìn thấy đường vũ trực tiếp cũng lăng ở tại giờ khác này đối với đường vũ toàn bộ chư thiên tựa hồ cũng đã không người không biết không nói ngay từ đầu bị đuổi giết đại sát tứ phương chính là chỗ này lần liên s ấ m quá ba cửa ải lần nữa chấn động chư thiên lại nói vốn là đường vũ cũng đã giết ra huy danh hiền hách kết quả là vài người đối thủ liếp mắt xoay người chạy dù sao ở đó nhiều chút đồn bậy bại trong truyền thuyết đem đường vũ cho ma hóa cái gì một lời không hợp liền giết nhân trận mắt liền làm thịt người sống chủ hơn nữa bản thân tu vi cường đại nếu quả thật muốn đối mấy người bọn hán độc thủ phòng chừng ư ờ i khác có thể trực tiếp mở tiệc thô bị lao đầu cười hắc hắc xem ra sau này ở t r ư thiên có chuyện n h ấ t ngươi danh liền có thể khiến cho đ ư ờ n g vũ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái bóng người lõe lên hướng khắn khít tinh vực đi thế lực khắp nơi chuẩn bị muốn tấn công hỏa phượng thành hắn nhất định phải đi xem một cái thậm chí lúc cần thiết có thể thi tăng cứu viện không nói xa cách chỉ một chính là nhìn tiên h thương mặt m ũ i cũng phải xuất thủ cũng không biết rõ thiên thương cái kia lão đại ca đi bộ đi nơi nào khi nào trở lại nhỉ một chút tin tức không có đ ư ờ n g vũ đều lo lắng cái này lão đại ca khác đi lạc bị lạc ở năm tháng trường hà bên trong không tìm được trở lại đường vậy thì nhất chứng đương nhiên khả năng này cực kỳ nhỏ ngươi muốn đi khắn khít tinh vực thô bị lão đầu đào tròng mắt một vòng cũng tốt ngược lại ta lão nhân ra cũng không chuyện liền theo ngươi đi một chuyến đi nếu như có thể còn có thể đi một ít môn phái gia tộc cái gì đi bộ một vòng ngươi là sợ bị người đuổi r ế t tới chết đi cho nên với ở bên cạnh ta đường vũ hử một tiếng lời này của ngươi nói khách khí hai ta là quan hệ như thế nào thô bị lão đầu cười h ắ t h ắ t hai ta không liên quan đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu nếu như có thể hắn thật rất không muốn cùng cái này lão bất tử dính lũ quan hệ khán khít tinh vực giờ phút này quần quận sóng ngầm bầu không khí không khỏi có chút đông đặc đường vũ cùng thô bị lão đầu tiến vào hỏa p h ư ợ n g thành dựa theo thô bị lão đầu từng nói chỗ này hắn quen thuộc có thể mang theo đường vũ đi tiêu sái tiêu sái tức đường vũ thiếu chút nữa không có một quyền hồng phi hắn đến lúc nào rồi rồi còn nghĩ phải đi tiêu sái đây bất quá nói tiêu sái đường vũ đột nhiên nghĩ tới không lâu trước đây cái k i a gọi là hồng liên nữ tử ngay sau đó tử y nữ tử đôi mắt nổi lên trong lòng bất chi bất giắc con mắt của hai người tựa hồ thay nhau với nhau nhưng là t ử y nữ tử là minh n g u y ệ t cung cung chủ làm sao có thể tiến vào thanh lâu đây cái này lại để cho đường vũ khó hiểu đứng lên một đường đi qua bên thai người khác nghị luận ở Mỹ, không nghi ngờ chút nào thật sự nghị luận chuyện đều là còn lại thế lực muốn tấn công h ỏ a phượng thành sự t ì n h trong thành chấn náo nhiệt phi phạm lùi tới nhân bọn họ khí tức cường đại nội liễm thần s ắ c nghiêm túc tràn đầy ngưng trọng hỗn độn nhất tộc nhân đường vũ tu hành quá hỗn độn nhất tộc một ít pháp thuật đối với bọn hắn khí tức vẫn là có thể cảm giác được xem ra hòa phượng thành tin tức truyền khắp chư tiên ẩn ú p hỗn độn nhất tộc nhân xuất hiện nhưng là không nên không phải tiên các thủ đoạn muốn một lưới bắt hết bọn họ một lần vất vả suốt đời n h ả n h ã nhìn như bình tĩnh thành c h ấ n phía dưới nhưng là c u ầ n c u ộ n sóng ẩm chúng ta bằng không đi thế lực khác hoặc là gia tộc đi bộ một vòng đi lê tộc như thế nào đây nghe nói lao tổ cũng chết mất hai cái thô bị lão đầu con ngươi quay tròn không ngừng đảo đề nghị nói ngược lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó thô bị lão đầu tiếp tục nói ta đều quên ngươi đã đi gia tộc của bọn họ đã đi bộ xong rồi đã như vậy cũng không có ở đi bộ cần thiết chương chín trăm tám mươi gây sự tình đường vũ lắc mình một cái biến thành một cái vạm vỡ đ ạ i hán không có cách nào dù sao h ắ n giàu gì cũng coi là danh nhân ai thực ra tam ca cũng muốn đê điều nhưng là thực lực không cho phép nha có lúc danh chấn chư thiên cũng chưa hẳn là chuyện tốt rất có thể mang đến cho mình một ít không cần thiết phiền thoái mà thô bị lão đầu đồng dạng cũng là như thế chỉ bất quá biến thành một cái cùng với phong quét xuất ca nhưng là con ngư i như cũ quay tròn chuyện không che giấu được vẻ này thô bị khí chất phòng t r ư n g cũng sợ hãi bị người nhận ra bị cuốn đấu vừa đi vào không bao lâu đường vũ cũng cảm giác được khí tức quen thuộc chính là vương á tầm cái kia phô trương tay cầm một cây quạt xếp mang mạng che mặt đi theo phía sau bốn cái đẹp đẽ thị nữ chậm rãi hướng xa xa cung điện đi tới cái này đức tin nhìn đường vũ muốn cho hắn một quyền bất quá như đã nói qua theo vương á tầm từ trong thành trống không còn sống đi ra ngược lại càng là ở không lâu trước đây liên sấm hai h ải cho nên nhất thời danh tiếng chính thịnh mặc dù không như đường vũ như vậy nhưng là tối thiểu cũng có tương đối một ít danh tiếng đi tới cửa cung điện vương á tầm trả về đầu rất là được nước hướng về phía mọi người phất phất tay nhưng mà nơi nào có nhân nhìn hắn nha người này đ c ý đường vũ ở tâm lý âm thầm khinh bỉ ngược lại vương á tầm đi vào bên trong cung điện như vậy nên ngang đi vào hòa phượng thành tựa như có lẽ đã ở vô hình chung nói cho người khác biết bọn họ vương ra lập trường rồi liên quan tới một điểm này đường vũ vẫn là rất nghiêm đội dù sao ở sống còn thời điểm một số người khó tránh khỏi sẽ tham sống sợ chết bội bạc bốn phía mọi người như cũ n g còn đang nghị luận thậm chí càng có một ít nhân thu thập song bọc hành lý đã chuẩn bị rời đi đất thị phi này rồi hòa phượng thành thế nào một chút động tác cũng không có nhỉ đường vũ có chút kỳ quay nói thô bị lão đầu nhìn chăm chú lên trước mặt một cái nữ tử bóng lưng ánh mắt lộ ra rồi thô bị đụ cười thuận miệng nói hỏa phượng thành cũng không phải đơn giản như vậy nếu như đơn thuần chỉ là thực lực như thế sợ rằng đã sớm bị tiêu diệt nhiều lần ánh mắt của đường vũ mang theo hỏi hướng thô bị lão đầu nhìn chỉ nghe thô bị lão đầu tiếp tục nói ngươi cho rằng là hỏa phượng thành đơn thuần thực lực chỉ là nhìn thấy trước mắt sao nếu như ta không có đoán sai hỏa phượng thành thực lực là không thể khinh thường thậm chí kể một ít hỗn độn nhất tộc nhân cất giấu mỗi người thân phận với âm thầm cũng gây dựng chính mình một ít t h lực còn nữa trước mắt đơn thuần thấy bất quá chỉ là h ỏ a phượng thành thật sự để cho người thấy thôi nếu như lão nhân gia ta không có lao sai h ỏ a phượng thành thực lực đã sớm thấm vào đến chư thiên một khi này sở hữu thực lực liên hợp lại h ỏ a phượng thành chưa chắc không có phần thắng dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là t i ê n cắt không nhúng tay vào dưới tình huống nếu như tiên cắt nhúng tay như vậy h ỏ a phượng thành không có một cơ hội nhỏ nhoi nào t h u bị lão đầu nhìn một cái thiên thương to lớn pho tượng một vệ phức tạp từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tiếp tục nói bất quá ai có thể bảo đảm hòa phượng thành không có đến bài tẩy gì đây dựa theo thô bị lão đầu nói như vậy như vậy h ỏ a phượng thành tựa hồ cũng không phải thấy đơn giản như vậy thực ra suy nghĩ một chút cũng đúng nếu không k h ô nói g n xa cách chỉ một chính là thiên thương pho tượng ngật đứng ở nơi này chỉ sợ cũng sẽ đưa tới nhiều người tức giận nhưng mà h ỏ a phượng thành đi tồn tại nhiều năm như vậy thô bị lão đầu suy nghĩ liền bốn phía nhìn một chút nói đi tiểu tử ta mang ngươi đi bộ một vòng nhà đần độn hôn mê liền đi theo thô bị lão đầu hồi lâu sau một gia tộc bên trong trong bà khố xuất hiện hai người bóng người thực ra đường vũ đã tẩy tâm c á c diện chuẩn bị làm người lần nữa quay đầu lại là bờ nhưng là thô bị thô bị lão đầu nói cho hắn biết đây là trần gia cùng lê tộc trình tộc đám người cấu kết với nhau làm việc xấu coi như là vì dân trừ hại ở chỗ này đi bộ một vòng nghe câu nói này đây là đại nghĩa sự t ì n h đường vũ quả quyết không thể cự được rồi kết quả là hai người ở trần gia chạy suốt vốn là đường vũ còn gánh lòng có chút mai phục cái gì dù sao không có cảm giác được rồi một số cao thủ nơi này chấn giữ t hiện tay liệu được một người làm do xét một phen hắn trí nhớ này mới biết rõ trần gia nhà ở mang người đi đến rồi lê tộc tựa hồ muốn thương nghị đại sự gì không nghi ngờ chút nào khẳng định cũng là nhằm vào hỏa phượng thành trong chuyện này biết một điều này đường vũ càng tứ vô kỵ đạn mà bắt đầu thậm chí cuối cùng trực tiếp n g h ê n ngang hiện thân mà ra cảm giác có người liền trực tiếp quật ngã đơn giản dứt khoát vo ve đoạn đao đột nhiên nổi lên phát ra run r à y thanh âm tựa hồ đang kêu gạo lại tựa hồ là cảm thấy thân thiết đường vũ ngẩn ra vội vàng cẩn thận thăm dò đứng lên ở trong bảo h ố có một khối không lành lặn vết tích xuất hiện ở đường vũ trong mắt đây là cùng đoạn đao giống vậy chất liệu không nghi ngờ chút nào đoạn đao lúc ấy bị chém đứt rồi thậm chí cũng có thể bị chém đứt kia một nửa đã bể nát mà ở trong đó lưu lại tới chính là đoạn đao bên trên vết tích đường vũ vội vàng thu vào đoạn đao vết tích bị hắn hoàn toàn c h ư a trị tốt rồi hơn nữa cây đao này tràn đầy cổ quái t h u bị lão đầu nhìn hắn một cái cũng còn khá cây đao này là đứt gãy vốn là nội hàm uy thế đã từ lâu trôi mất hơn nữa nếu không lấy ngươi bây giờ thực lực là căn bản không c ư i được nó cây đao này rốt cuộc cái gì tới đường vũ hỏi l ờ i như vậy là khinh n h i ê n cũng đã nói đối với cái này cây đao đường vũ càng là tràn đầy hiếu kỳ ta thế nào biết rõ thô b ỉ lao đầu tức giận nói ngược lại vọt vào nội các đem một ít nữ quyến thu vào rồi túi càn khôn thô b ỉ lao đầu cười hắc hắc trong nụ cười không nói ra thô b ỉ nhìn đường vũ trận trận buồn nôn cái này lao bất tử sợ rằng lại phải làm gì chuyện thất đ ư ớ c rồi vốn là này cái gì trần ra có phải hay không là cùng ngươi có thủ á n đường vũ đột nhiên hỏi thô bị lao đầu ngần ra liền vội vàng lắc đầu làm sao có thể lão nhân ra ta ở chư trời mặc dù quả thật bị người ghen tỵ cho nên đối với ta tiến hành cực kỳ tàn ác đổi g i ế t đ ư ờ n g vũ trực tiếp bước liền đi không nghĩ đang nghe hắn kéo độc tử rất rõ ràng cái này trần ra cái gì tuyệt đối cùng thô bị lão đầu có thủ á n vâng không hắn không thể nào làm tận tuyệt như vậy cướp không còn một mống không tính là liền nhân muôn cái bán đi càng là thả một cây đuốc nếu như nói cùng thô bị lão đầu không thủ ai tin đ ư ờ n g vũ có chút ngạc nhiên vốn là hắn cho là hắn lúc trước thật sự làm việc cũng hơi quá đáng nhưng mà bây giờ thấy được thô bị lão đầu hành động hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân nha cúng thô bị lão đầu vừa so sánh với hắn thật sự là quá thiệt lương kia không phải trần g i a sao xảy ra chuyện gì bốc cháy rồi trần g i a lại bốc cháy rồi có người phát hiện nhất thời đại kinh ngạc muốn biết rõ vô luận là gia tộc hay là môn phái đều có bản thân đại trận tới nay đối phó bất chắc theo lý thuyết loại này l ử a cháy là hẳn không khả năng phát sinh nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì trần bạch sa đang cùng lê càn thương thảo sự tình đây nếu như lần này thật có thể bắt lại hỏa phương thành lê tộc nhất định là này phương tinh vực đệ nhất cho nên trần bạch sa tới t r ư ớ c bày tỏ một chút trung thành t r ư ơ n g chín trăm tám mươi mốt quen thuộc gây án thủ pháp chỉ là ở lê càn xem ra hắn không thể ở được nước rồi muốn biết rõ lê tộc đã được nước không dạy nổi ở một cái cái kia bạch dĩ nữ tử thực lực thật sự là ở quá mức đáng sợ ngay cả lão tổ đều bị tiện tay bóc chết nếu như một khi cái kia bạch dĩ nữ tử xuất hiện như vậy hòa phượng thành chưa chắc sẽ bại thậm chí những thứ kia tự cho là đúng muốn tấn công hòa phượng thành thế lực cũng có thể trực tiếp bị cái kia bạch dĩ nữ tử diện cho nên cái này làm cho lê càn không thể không cẩn thận suy nghĩ tự nhiên cũng có n ả y thế lực tìm đến muốn liên thủ tấn công hỏa phượng thành chỉ là lê càn từ đầu đến cuối cũng không có tỏ thái độ bởi vì hắn không nghĩ dính vào những chuyện này tốt nhất chính là khoanh tay đứng nhìn nếu như hỏa phượng thành thật thất bại như vậy hắn tựa hồ cũng có thể n h ặ t được không ít tiện nghi ở một cái bởi vì các nơi tinh vực đều có dối loạn duyên cớ còn có tinh vực bị những thứ kia quái vật kinh khủng hoàn toàn hoắc dối loạn lên rất nhiều người cũng chạy trốn tới mỡ gan tinh vực cho nên đưa đến khán khít tinh vực nhân bất chi bất giác nhiều hơn nếu như có thể hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau n à y đồng dạng cũng là cổ thứ nhất không thể khinh thường thế lực ngay từ đầu lê càn đúng là nghĩ như vậy nhưng là theo tiên các đại hội tổ chức hơn nữa tiên các còn đánh khai sơn môn muốn liên hiệp mọi người bảo vệ chư tiên chung nhau đến chống ngoại địch cho nên rất nhiều người cũng tiến vào tiên các cái này làm cho lê càn có chút buồn b ự c kế hoạch còn không chờ áp dụng liền tuyên cáo phá sản đối với cái này sự kiện ta cho là hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối khá lê càn nói cái kế bạch dĩ nữ tử thực lực quá mức kinh khủng dừng một chút lê càn tiếp tục nói nếu như hòa phượng thành thật tiêu diệt như vậy tự nhiên cũng là chúng ta cơ hội dù sao bây giờ đại đa số thế lực đều đã và o ở tiên các còn lại một ít thế lực thì như ngự thiên môn các loại cũng không có tỏ thái độ rõ ràng nhưng bây giờ đủ loại nhân vật khủng bố không ngừng bệnh dịch tả t r ư tiên chắc hẳn chủ yếu làm liền lại như thế nào tự vệ đối với thế lực k h u y ế t trương sẽ không có đến ý nghĩ gì đến lúc đó k h ă n khít tinh v ự c liền có thể bằng vào ta đợi vi tôn lê càn nhữ mày một cái nhưng là ta sợ tiên các m u ố n chấm mút nơi này trần bạch sa cân nhắc một chút nói đối với tiên các chuyện không biết rõ lê h u n h thấy thế nào nếu quả thật tiến vào tiên các mặc dù bám vào rồi tiên các bên dưới nhưng tối thiểu có núi rửa rồi chỉ là có lợi có hại nếu quả thật tiến vào tiên các chỉ sợ cũng được tiên các mệnh lệnh đi hành sự lê càn nói nếu là bây giờ không có biện pháp tiến vào tiên các không n ế m không phải một cái cơ hội tiên các thế lực c ư ờ n g đại nhất là lần này theo thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào có thể nói chân chính vấn đỉnh chư thiên đệ nhất trần bạch sa âm thầm gật đầu một cái ngay sau đó thở dài nói không biết do chúng ta này phương tinh vực còn có thể an ổn bao lâu lê càn lắc đầu cười một tiếng an ổn cũng sớm đã không yên ổn rồi chỉ lúc trước lại không có nhiều như vậy dối loạn mới đúng lần này chư thiên dối loạn vượt qua di vãng hơi không cẩn thận toàn bộ chư ngày đều vạn k i ế p bất phục h ỉ là không biết rõ kia sợ sẽ là kết thúc những thứ này dối loạn chư thiên lại sẽ bỏ ra bực nào giá t h n g trọng nếu quả thật muốn dẹp loạn những thứ này dối loạn chấn áp những thứ này nhân vật khủng bố sợ rằng thật chỉ có tiên các mới có thể làm được rồi không sai trần b ạ c h sa nói tiên các thiếu các chủ mộc thanh phong càng là vạn cổ hiếm thấy thiên tài nghe nói ngày gần đây nhiều phe thế lực đến cửa không nghi ngờ chút nào đều là muốn thông qua thông gia phương thức đem một thanh phong kéo vào gia tộc của chính mình vạn cổ hiếm thấy thiên tài lê càn n h ỉ non một cái câu chưa chắc đi còn có một người thiên phú tựa hồ càng ở trên hắn trần bạch sa tự nhiên nghe được hắn nói là đường vũ với nhau phân thuộc đối địch nhưng là không thừa nhận cũng không được đường vũ đáng sợ nhất là lần này tiên các đại hội càng là sông ba cửa ải lần nữa chấn động chư thiên đường vũ thiên phú quả thật cùng đáng sợ chỉ là chỉ một người thế đơn lực cô một cái thế đơn lực cô thiên tài muốn muốn lớn lên là không dễ dàng như vậy rất nhiều người cũng kiêm kỵ hắn thiên phú nhất định muốn thử dịp bây giờ hắn nhất cử diện trừ hắn trần bạch sa mới vừa phải nói đang lúc này đột nhiên có người báo lại không xong trần tộc bốc cháy rồi hai người ngần ra nhất là trần bạch sa nhận thức vì mình nghe l ầ m trần tộc lửa cháy điều này sao có thể người nói đồ chơi gì trần bạch sa đứng lên ngạc nhiên hỏi trần tộc bốc cháy rồi người làm lập lại lần nữa một câu không chút do dự nào trần bạch sa vội vàng hướng trần tộc trở về chờ hắn phản lúc trở về trước mắt trần tộc chỉ còn lại có một vùng phế tích còn đang phát tán ra trận trận thanh n ê n ở từ từ lửa trần bạch sa đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không có trực tiếp một con ngã quỵ ai làm ai làm hắn cắn răng nghiến lợi nói trần tộc có đại trận thủ hộ đừng nói là bốc cháy rồi chính là thiên lôi cũng chém không được nhưng mà trước mắt chỉ còn lại có này một vùng phế tích vốn là đại trận sớm đã bị người phá hư không cảm ứng được dấu vết đang lúc này có tin tức lần nữa chuyển tới hắn mấy phòng thê thiết bị bán được thanh lâu trần bạch sa sắc mặt một trận q u ỷ dị hồng ngay sau đó một búng máu liền phun ra ngoài đáng chết rốt cuộc là ai là ai làm hẳn là một ít phiêu khác đi Có người nhỏ n g i ọ A trần bạch sa hỏi là phẫn nộ giống to xong rồi sau này bọn họ trần tộc nhất định sẽ luân làm cho hề trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn trần bạch sa rồi lúc này có người đề nghị nói làm như vậy án kiện thủ pháp nhìn giống như đã từng quen biết lúc này mọi người cũng phản ảnh tới quả thật như vậy gây án thủ đoạn ở chư thiên phát sinh qua mấy lần ngươi một cái lao bất tử ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi trần bạch sa mục đích thì sắp nước phẫn nộ bạo quát một tiếng cách đó không xa đường vũ cùng thô bị lao đầu liền ở trong đám người nhìn nào như đây nhất là thô bị lao đầu vẫn cùng người khác ở ồn ào lên ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra là ngươi thủ pháp đường vũ hỏi g i ngươi đ ư n g vũ hãm ta lão nhân gia nhân phẩm ta lão nhân ra hai tay tháo thanh phòng đạo đức cao nhân phẩm toàn bộ chư ngày đều là mọi người đều biết thô bị lão đầu nghĩa chính luôn từ nói khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái vốn cho là hắn đã quá không biết xấu hổ nhưng là cùng thô bị lão đầu vừa so sánh với hắn vẫn còn có chút thiếu sót phong tâm nhan ở chỗ nào đột nhiên quát to một tiếng vang lên thanh âm vang r ộ i ở toàn bộ khắn khít tinh vực một đạo thân ảnh hiện lên hỏa phượng trên thành k h ô n g người vừa tới nhìn bốn mươi mấy tuổi bộ dáng nhưng là dâu tóc bạp t ơ ở quanh thân chạy xuôi cường đại khí tức ba đ ộ người tính là thứ gì cũng dám cùng ta nói như vậy k h e n h khách kèm theo một tiếng mị hoặc tiếng cười phong tâm nhan bóng người xuất hiện t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai đưa tin người phong tâm nhan sắc mặt vẫn như cũ kia đã hình thành thì không thay đổi mị hoặc nụ cười phía dưới không biết có bao nhiêu nam nhi trở nên đ ộ n g dung người vừa tới thấy phong tâm nhan s ứ n g sở tiếng hử nói phong tâm nhan chắc hẳn ngươi cũng không muốn hỏa phượng thành hóa thành bụi c h â n chứ nếu là trong vòng ba ngày các ngươi hỗn độn nhất tộc đám người tự phế tu vi giải tán hỏa phượng thành như vậy chúng ta thì sẽ bỏ qua bọn ngươi một tên dừng một chút hắn tiếp tục nói chắc hẳn ngươi cũng không muốn h ỏ a phượng thành hóa thành một đám đuổi trần chứ nếu không ba ngày sau đại quân áp cảnh nhất định d i ệ t h ỏ a phượng thành lời nói này vô cùng ngang ngược hồn nhiên không có đem h ỏ a phượng thành coi ra gì tự hồ chỉ muốn bọn họ nghĩ đối với h ỏ a phượng thành tiện tay có thể diệt như thế phong tâm nhan cười khúc khích sau đó thì sao phong tâm nhan đừng bảo là ngươi nghe không hiểu ta lời nói ta lần này tới là đại biểu nhiều phe thế lực quyết định từ đó cho các n g ư ơ i đ á m người một cái cơ hội hy vọng ngươi không muốn không biết điều、ngươi、vừa tới khe quát một tiếng t h a n h âm mang theo cường đại sóng pháp lực rung động ở mọi người bên h a i phải chiến liền tới chiến phong tâm nhan từ tốn ó i t h a n h âm tuy nhẹ lại truyền khắp chư thiên ngay vậy người vừa tới nở nụ cười được nếu là bọn ngươi tự tìm đ ư n g chết như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình vừa nói hắn bóng người liền muốn dần dần không nhìn thấy đi xuống trước khi tới bọn họ đều đã dự liệu được phong tâm nhan quả quyết sẽ không đáp ứng sở dĩ tới chỉ là biểu dương một chút bọn họ từ bi hiền lành tối thiểu đã cho hòa phượng thành đợi nhân cơ hội là bọn hắn không biết rõ quý trọng nhìn hắn rời đi ánh mắt của đường vũ giật giật lặng yên không một tiếng động đi theo mà thô bị lao đầu cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ n g cũng vội vàng đi theo s ư n g s ư n g ở trên không phong tâm nhan ngáp một cái thân xác nhìn có chút mệt mỏi thân ảnh biến mất xuất hiện ở trong cung điện đưa tin người đột nhiên dừng lại bước chân cảnh giác hướng nhìn một phía ai ha ha đường vũ k h é p cười bóng người nổi lên đưa tin chi s ắ c mặt người nhất thời đại biến đường vũ người muốn làm gì hắn không khỏi lui về sau một bước ổn định tâm thần nói không biết rõ đường h u n h đệ xuất hiện nơi này có thể là có chuyện gì sao nếu có chuyện gì tại hạ thật sự có thể làm được tự nhiên nghĩa bất dung tử trong nháy mắt kiếp h sợ hắn liền bình tĩnh lại đường vũ là hôn đội cảnh nhưng là hắn là như vậy kia sợ sẽ là không đánh lại đường vũ như vậy chạy trốn hay lại là không thành vấn đề ở một cái cẩn thận động suy nghĩ một chút cùng đường vũ giữa tựa hồ không có gì ân đoán cho nên có an tâm đi xuống dĩ nhiên mặc dù có thể yên tâm lại là bởi vì chủ yếu thế lực hắn cho là mình có thể chạy mất có nha đường vũ n h a răng cười một tiếng quả thật có chút sự tình muốn muốn hỏi thăm một chút h u n h đài đưa tin người càng yên tâm lại rồi chầm rãi nói không biết rõ là chuyện gì tại hạ nhất định biết gì nói lấy nói hết không giữ cái gì đồ chơi biết mà không nói nói không giữ lời đường vũ n h ư ớ n g mày một cái trên người khí thế như có như không lan tràn về phía trước ép tới đưa tin chi nhân mặt liền biến sắc gấp vội vàng giải thích đến là biết gì nói lấy nói hết không giữ hạn t ự hồ sợ hãi đường vũ nghe không hiểu lần nữa cho đường vũ giải thích rõ ràng nói ý tứ chính là chỉ cần đường huynh đệ muốn muốn biết do sự tình nếu như ta biết rõ nhất định nói rõ sự thật nhưng mà tâm lý nhưng có chút nặng nề g h ở đường vũ lơ đãng hiện ra uy thế bên dưới để cho hắn biết rõ tuyệt không phải đường vũ đối thủ thậm chí kia sợ sẽ là muốn chạy trốn tựa hồ cũng phải trả ra không ít giá ý ngươi là ta không học thức đường vũ thần sắc lại lạnh hai phần này có phải hay không là muốn tìm chuyện nhỉ đưa tin lòng người máy động đột bất quá vẫn nhẹ g i ọ n g nói đường huynh đệ hiểu lầm tại hạ tuyệt đối không có cái ý này hắn nhìn về phía đường vũ hỏi thăm nói không biết rõ đường huynh đệ muốn, muốn biết rõ chuyện gì nghe các ngươi muốn tấn công hỏa phương thành đường vũ hỏi đưa tin người trầm m ặ t lại bởi vì đây đã là mọi người đều biết sự tình ở một cái còn có lời đồn đãi đường vũ tựa hồ chính là h ỏ a phượng thành tàn g dư dù là liền không phải hỗn độn nhất tộc tàn g dư chỉ sợ cũng cùng hỗn độn nhất tộc có không cạn quan hệ dù sao tu bổ hỗn độn tinh vực sự tình đã sớm mọi người đều biết rồi cho nên hắn ở trong trước ứng nên trả lời như thế nào một khi trả lời không được mạng nhỏ cũng có thể qua đời ở đó dù sao liên quan tới đường vũ tin đồn là một cái đại ma vương một lời không hợp liền giết nhân chủ cái này quả thật như thế nhiều phe thế lực liên hiệp muốn đối hòa phượng dưới thành tay đột nhiên trong mắt của hắn buộc phát ra một tia dứt khoát kèm theo lời hắn hắn một trưởng vô gia vô tận pháp lực ngưng tụ thành một đạo sáng trói kiếm quang hướng đường vũ bay đi đường vũ ngần ra liền hắn đều có chút ngoài ý m u ố n tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên như vậy xuất thủ lục x o á t kiếm quang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xuyên qua đường vũ thân thể toàn bộ lồng ngực cũng xuất hiện một cái l ỗ thủng khổng lộ theo kịp thô bị lão đầu có chút ngạc nhiên lăng ở tại giờ khắp này ha, ha chết đi đường vũ đưa tin người đột nhiên ha ha phá lên cười trong tiếng cười mang theo đắc ý nếu quả thật có thể vì c h ư t h i ê n diệt trừ cái thai họa này tuyệt đối là một chuyện tốt chủ yếu nhất là đường vũ chết ở trong tay hắn hắn sẽ một buổi sáng thành danh sợ rằng nổi danh g i a o động c h ư thiên đường vũ cười nhạt đưa tay nhẹ nhàng từ trên vết thương đốt ve xuống trong nhấp nháy thương thế khôi phục như lúc ban đầu tiếng cười đột nhiên ngừng lại đưa tin người không dám tin nhìn đường vũ mà thô bị lão đầu trong mắt cũng để lộ ra một tia tìm tòi ngược lại có chút hiểu ra người người làm sao có thể đưa tin người chỉ đường vũ run rẩy nói giống nhau cảnh giới hắn một kích toàn lực bên dưới đường vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại đây tuyệt đối là không thể nào kia sợ sẽ là hồng mông cảnh nếu như tốt không phòng bị bên dưới sợ rằng cũng phải người bị thương nặng nhưng mà đường vũ quả thật bị thương nhưng là lại khôi phục như lúc ban đầu thậm chí từ hắn trong hơi thở cũng không cảm giác được chút nào khác thường ta bất t ử bất d i ệ t đường vũ nói đây đều là ở t r ô n cất tiên động lĩnh lộ lúc đó hắn tập kích đối với đường vũ mà nói thậm chí có thể tránh khỏi kia sợ thì là không thể hắn đều có thể phản kích nhưng là lại gắng gượng nhịn một cách này chỉ bất quá một khắc kia đã sớm cùng nhất khí hóa tam thanh tiến hành đổi nhau vẫn là câu nói kia trừ phi có người có thể nhất kích c h i hạ nghiền nát hắn thần hồn nếu không ở trọng thương thế đều có thể chuyển tới hóa thân trên nhưng là muốn nhất kích c h i hạ nghiền nát hắn thần hồn cho dù là h ồ n g mông cảnh giới nhân đều làm không được đến trừ phi là lạc khi n h i ê n tiểu linh đám người mà nếu bọn họ cường đại nhân này phương chư thiên tài có mấy cái nhà đưa tin người xứng sở ngược lại nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn đường vũ dưới chân thời gian trường hà hiện lên một bước liền đuổi theo Và a chương Một tới. quyền đánh tới. Thời gian Thời chín trăm tám mươi ba giết người không thấy máu nếu như sớm biết rõ đường vũ đáng sợ như vậy mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám đối đường vũ độc thủ rõ ràng là giống nhau cảnh giới nhân nhưng hắn nhưng ngay cả đường vũ một quyền cũng không tiếp nổi đường vũ quá đáng sợ đơn thuần lấy chiến lược mà nói sợ rằng cùng hồng mông cảnh cao thủ cũng có thể đánh một trận đưa tin người chỉ còn lại thần hồn ở j u n lầy bảy đang cầu x i n tha một tia thần nghiệm đánh vào hắn trong thần hồn an c ắ p một ít chi nhớ đường vũ lòng bàn tay dùng sức trực tiếp vỡ vụn hắn thần hồn cách đó không xa thô bị lão đầu hiện lên tiểu tử xem ra ngươi đang ở đây trôn cất tiên động cảm nộ g không ít n h a lại cảm nộ g đi ra như vậy huyền diệ u thuật chặt chặt lợi hại hóa thân bản thể lẫn nhau thay đổi gắn bó không có khe thoáng qua giữa chặt chặt trừ phi có người có thể đối với ngươi nhất kích tất sát và không ngươi thật là bất tử bất diện rồi lại bị ngươi đã nhìn ra ngươi cái này lao bất tử thật đúng là không đơn giản nha đường vũ cười hắc hắc có thể thô bị lão đầu đắc y dương dương nói dĩ nhiên lão nhân ra ta ngang dọc chư thiên đã từng vấn đỉnh quá vô thượng đỉnh phong đại đạo tự nhiên nhìn ra hán đổi chủ đề nói ngươi giết cái tên kia ngươi lại muốn làm cái gì đường vũ cười hắc hắc lắc mình một cái biến thành đưa tin người thô bị lão đầu có chút hiểu ra ngược lại lo âu nói này cách biến hóa nhưng là căn nguyên lại như c ũ khó mà thay đổi nếu là cao hơn ngươi cảnh giới nhân nhất định có thể phát hiện ngươi d ư n g một chút hắn tiếp tục nói bất quá lấy tiểu tử ngươi bây giờ mà nói kia sợ sẽ là hồng mông cảnh đều không cách nào phát giác ngươi căn nguyên đi. nhưng là t h ầ n hồn cảnh giới nhân bọn họ chưa chắc sẽ có hay hoặc là thật có cũng khẳng định không thể tùy tiện xuất thủ a n cắp đưa tin người chỉ nhớ đường vũ đối với bọn họ toàn thể thế lực có rồi một cách đại khái hiểu nói tóm lại đều là một ít bất nhập lưu thế lực với nhau liên hiệp đánh đại nghĩa cờ hiệu tự cho là đúng nhưng là nếu như nói phía sau không có người khác căn bài làm sao có thể chứ không nói trước xa cách muốn liên hiệp cổ thế lực này cũng không phải dễ dàng như vậy đừng xem mặc dù đều là bất nhập lưu thế lực nhưng là với nhau liên hiệp cũng là không thể khinh thường hơn nữa phía sau sợ rằng còn có người khác nhúng tay đi đường vũ nhìn thô bị lão đầu liếc mắt hướng thế lực liên hiệp địa phương trở lại đi thông qua nhớ hiểu được cái này đưa tin người địa vị không phải chuyện bùa thực ra nghĩ đến cũng đúng chủ yếu vẫn là cho hỏa phượng thành một hạ mã uy dù sao đưa tin người đều là hôn đội cảnh để cho người khác suy đoán cổ thế lực này được có biết bao cường đ ạ i đây chờ một chút ta cùng đi với ngươi chúng ta trong h n g ngoài hợp vâng bọn họ thô bị lão đầu hăm hở nói đường vũ không có phản ứng đến hắn một lát sau quay trở về thế lực vị trí là ngô trưởng lão ngô trưởng lão hồi tới tham kiến ngô trưởng lão bốn phía mọi người dối dít hành lễ mà đường vũ chắp hai tay sau lưng cao ngạo hướng bên trong đi tới không trách có người như vậy thích quyền lợi đây loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái cũng không lưng quỳ gối thậm chí cũng không dám ngẩng đầu trợn mắt thấy hắn đi đến đại điện đường vũ nhìn lên trước mặt ngồi nhân hơi sừng sờ một thanh phong mà lúc này một thanh phong cũng hướng hắn xem ra tới ở ngô thần trong trí nhớ căn bản không có bái kiến một thanh phong như vậy như vậy có thể nói tới hắn hẳn là vừa m ớ i đến thậm chí này sở hữu thế lực liên hiệp phía sau chính là một thanh phong mà ở bên cạnh cũng ngồi ba cái người quen biết hồng quân tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ nói rồi trong đó mẫu một phe thế lực nói như vậy cũng không phải là không có khả năng ở dưới tình huống như vậy cùng ba người gặp nhau đường vũ vẫn còn có chút ngoài ý m ớ n ngô trưởng lão ngươi trở lại một thanh phong bên cạnh một người nói ngược lại đứng lên giới thiệu đây là tiền các thiếu chủ m ộ t thanh phong đi ra du lịch một phen bị ta gặp mợi mà tới đi ra du lịch một phen nói vẫn đủ e m thai tham kiến thiếu chủ quả nhiên là như lời đồn đãi lời muốn nói l ư ớ t mắt tuấn tú lịch sự tu vi càng là cường đại thấy thiếu chủ thật sự là để cho ta không khỏi không than thở không hổ là tiền các thiếu chủ đường vũ khen một câu nhưng mà m ộ t thanh phong nhìn hắn trên mặt đột nhiên nổi lên một tia ý vị thâm trường vì tiếu h chỉ nghe m ộ t thanh phong nhẹ nhàng nói nô trưởng lao nghiêm nặng thanh phong không dám nhận nhắc tới chư thiên người để cho thanh phong nghiên bội người đã ít lại càng ít nhưng là lại có một cái đồng bối người để cho thanh phong bội phục dị thường nha ở một thanh phong nhìn soi mói đường vũ không khỏi có chút khẩn trương chẳng lẽ mình bại lộ không thể nào nha một thanh phong tu vi quả thật cao hơn hắn ra một cảnh giới nhưng là tuyệt đối không phát hiện được thuộc về căn nguyên ba đậu h ả không biết rõ là vị nào đường vũ thuận miệng nói có thể để cho thiếu các chủ như thế nghiêng mọi người chắc hẳn nhất định cũng là một cái không phạm nhân chứ đường vũ một thanh phong nhìn đường vũ nói ta còn là rất bội phục hắn hắn cười nhạt tỉ như hắn mới vừa một thân một mình ở đây chỉ một chính là chỗ này phần can đảm đều là để cho thanh phong không thể không đội phủ hồng quân đợi ba người liếc nhau một cái mỗi người đều có chút phức tạp đối với đường vũ hành động bọn họ tự nhiên nghe nói cái này làm cho hồng quân không khỏi cảm thán bọn họ đã sớm cùng đường vũ kéo dài khoảng cách rồi khoảng cách như vậy tựa hồ là xa không thể chạm chỉ là câu nói sau cùng kia là ý gì chẳng nhẽ đường vũ tựu tại này nhất thời mọi người không khỏi khẩn trương lên hướng quan sát bốn phía n g h e vậy đường vũ vẻ mặt cứng lại rất rõ ràng hắn bại lộ chỉ là lại kỳ quái rốt cuộc là sao bại lộ đây chẳng nhẽ một thanh phong d i ấ u dếm thực l ự c rồi người nói sao đường h u n h một thanh phong nhìn đường vũ đột nhiên cười nói mọi người đột nhiên tiền thân nhìn về phía đường vũ lợi hại lợi hại không hổ là tiên các thiếu chủ đường vũ lắc đầu cười một tiếng hiện ra chân thân nhất thời mọi người thất kinh cũng ngạc nhiên không thôi nhìn hắn không ai từng nghĩ tới đường vũ thật không ngờ lớn mật biến thành ngô trưởng lao bộ dáng nên ngang vào như vậy ngô trưởng lão sợ rằng đã giữ nhiều lành ít chứ người đường vũ tại sao ngươi lại ở nơi này n ô trưởng lao đây không để ý đến mọi người đường vũ nhìn về phía một thanh phòng nói ra tâm lý không hiểu ngươi là thế nào nhận ra được là ta ta có lòng tin tuyệt đối ngươi không thể nhận ra thấy đến ta vốn là bản nguyên khí hơi thở vừa nói đang lúc mọi người nhìn soi mói đường vũ rất là n h i ệ tình t đối hồng quân đám người phất phất tay trao hỏi tiểu hồng tiểu dẫn tiểu đề đã lâu không gặp nhất thời ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm mà bốn phía một số người cũng hướng vài người nhìn lại tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi rồi bọn họ và đường vũ quan hệ có lẽ cũng là bởi vì như thế Đường như giống vũ vậy mới dám chương ố n chiêng đi vào, bởi vì bên trong sớm đã có nội ứng. Ngay cả một thanh phong đều không khỏi nhìn nhiều n g khua khỏi đều ba có cả đi bởi đã vào, vì một sớm ờ i l chín trăm tám mươi bốn bại lộ nguyên nhân chỉ một liền một câu nói này chỉ sợ hắn nhân cũng phải hoài nghi hồng quân đám người và đường vũ quan hệ theo số đông mắt người thần cũng có thể thấy được hồng quân buồn dầu tới cực điểm khoảng thời gian này hồng quân cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé dù sao này không phải thế giới thiên đạo hắn làm mưa làm gió cao cao tại thượng lúc cho nên tương đối mà nói vẫn còn cần một chút nhưng là khi quán lao đại đột nhiên này biến chuyển khẳng định để cho hồng quân khó mà tiếp nhận cho nên âm sai dương thác bên dưới tiến vào một người trong đó m ô n phái còn trở thành một trưởng lão vốn là hồng quân còn muốn thông qua cái này tiểu m ô n phái sau đó dần dần làm lớn tự mình ở cố gắng tu luyện tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong mà lần này chính là một cái cơ hội nếu như lợi dụng được rất có thể chính là hắn hồng quân bộc lộ tài năng thời khắc đương nhiên hắn cũng nghĩ tới tìm tới đường tam tạng hợp tác với đường tam tạng dù sao tất cả mọi người là thế giới thiên đạo nhân nói là đồng hương cũng không quá đáng đồng thời cố gắng làm làm thật lớn sau đó vấn định chư thiên chẳng phải tốt hay mà bây giờ theo đường vũ một câu nói hoàn toàn vỡ vụn hồng quân những thứ này ý nghĩ hao huyền mơ mộng mọi người đánh ra ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi rất rõ ràng cũng đang suy tư bọn họ và đường vũ rốt cuộc tốt là quan hệ như thế nào nhất là hồng quân cái k i a môn phái một số người hai mặt mặt dò xét khác liên lụy đến bọn họ môn phái nha nếu như vậy phòng chừng bọn họ cũng phải xong con bê một thanh phong nhìn nói với đường vũ trôn cất tiên động bản nguyên khí hơi thở ngươi còn không có hoàn toàn hấp thu nếu như nếu như ngươi hấp thu như vậy ta cũng không cảm ứng được hắn cười nhạt cũng là bởi vì một điểm này cho nên từ ngươi tiến vào ở đây ta liền biết là đường huynh rồi thì ra là như vậy bất quá đây cũng là có thể nhìn như những đại đạo đó sôi ngược vết tích bị hắn đóng dấu ở thiên tượng bên trong nhưng là còn không có hoàn toàn bị thiên tượng hấp thu cho nên cảm ứng được những thứ này khí tức quen thuộc tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái chỉ lắng h e một thanh phong lợi này Tựa hồ c ò n không h có p á thanh giác đến trôn cất đến ủ y sự tình. Thì r là ư Đường đường như vậy. Đường vũ vậy huynh nói. Không biết do đường huynh lớn biết phong í chắc trở tới đây, nhưng là có chuyện nhưng không?、Một、thanh h trở tới Một đây, gì là p tử tồn nói thanh em bình tĩnh và húc như gió xuân như vậy cảm giác đường vũ nhìn hắn một cái nói xem ra ngươi nơi này là người phụ trách rồi h ả không trách nói phải đối phó hỏa phượng thành đây nguyên lai là phía sau có tiên các nhân nha m ộ t thanh phong thần sắc bật ra ngồi ở bên cạnh hắn một người đứng lên nói lao phu hạ vô song mới nơi này là lợi nhân về phần mục công tử chẳng qua chỉ là đi ngang qua ở đây lao phu mời mời hắn vào một tòa hạ vô song thanh em đột nhiên lớn lên đường vũ ngươi tới này rốt cuộc có chuyện gì còn có ngô trưởng lao ở chỗ nào trên người khí tức bay lên như có như không hướng đường vũ bao phủ đi cùng lúc đó bốn phía nhân cũng rối rít khí tức hiện lên dù cho đường vũ tu vi cường đại tại nhiều như vậy cổ cường đại khí tức gáp bắt dưới như cụ không khỏi cảm thấy một trận khí huyết sôi trào thiên tượng luân vòng vo mọi người uy thế bị thiên tượng chiếm đoạt mà vào nhưng mà đường vũ lại giả vờ ra một bộ rất là chật vật dáng vẻ mở miệng nói ta tới đi bộ đi bộ mọi người chừng lớn con mắt nói gì vậy đem nơi này bọn họ coi là cái gì đi bộ hắn thật đúng là có thể nói ra bất quá thấy trung khí tức người tựa hồ cho đường vũ chèn ép lại đi một số người thậm chí vẫn còn đang suy tư đến có muốn hay không thừa cơ hội này giết chết hắn đây nhiều người như vậy còn có này mấy vị hỗn độn cảnh cao thủ bắt lại đường vũ chắc là dễ như trở bàn tay chứ nào ngờ đường vũ cũng đang suy tư đối mặt đến nhiều người như vậy hắn có phần thắng hay không Cuối cùng đi ư ợ c ra r ồ một cái so sánh so bộ ả cảnh o thủ kết thể tiên quyết là âm thầm không có ẩn nút chính hắn chạy không hồng mông cảnh nhân. kiện luận, là là Điều ẩn mông đó đi. Đi có có âm b hạ vô song tức giận ngược lại cười rất tốt đường vũ nghe ngươi là hỗn độn nhất tộc tàn dư chắc hẳn ngươi tới này muốn đối với ta liên minh n h ư đồ gây rồi chứ đã như vậy như vậy bản minh chủ liền thế thiên hành đạo diệt trừ ngươi cái này c h ư thiên thái họa tiếng nói vừa dứt nhất thời chúng khí tức người lần nữa tăng cường tự hồ chỉ muốn hạ vô xong một câu nói bọn họ liền cùng xuất thủ đem đường vũ trấn áp đường vũ đang suy tư có thể giết chết mấy cái sau đó đang chạy đường lúc này một thanh phong mở miệng nói hạ minh chủ có thể hay không cho thanh phong một cái mặt mỏng hắn nhìn nói với đường vũ ta tin tưởng đường huynh tới đây hẳn cũng không ác ý ở một cái hạ bây giờ minh chủ chủ yếu đối phó hỏa phượng thành mới được lời này tựa hồ đang vô hình chung nhắc nhở hạ vô s o n g tạm thời không cần thiết nhân là một cái đường vũ mà đọc thủ dù sao việc cần kiếp trước mắt là đối phó hỏa phượng thành mới là chủ yếu nhưng mà lời nói này tựa hồ vô hình chung cũng để cho đường vũ lần nữa cất nợ một món nợ ân tình của hắn theo một thanh phong ở tiên các đường vũ tránh không chiến sợ rằng ở tâm lý đã để lại khó mà xóa đi bóng mờ nếu như lần này ở được hắn ân huệ như vậy sau này đối mặt m ộ t thanh phong đường vũ tâm cảnh càng sẽ bất chi bất giác lạc tại hạ phong đối với m ộ t thanh phong lời nói đường vũ tự nhiên nghe được nhìn như có lòng tốt trên thực tế là trong bóng tối chơi đùa thủ đoạn người này nhìn như tao nhã lịch sự một bộ phiêu nhiên công tử bộ dáng nhưng nội tâm chưa chắc không phải một cái xấu bụng cùng có lòng dạ một người nếu là một công tử nói như vậy như vậy hạ mỗ tự nhiên bán cho công tử một cái mặt mỏng hạ vô song nhìn nói với đường vũ đường vũ ngươi đi, đi. nếu là lần sau để cho ta chờ ở gặp nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nha thiếu chút n ữ a c biến mất ngươi là hỗn độn nhất tộc tàn g dư sợ rằng cùng hỏa phượng thành quan hệ không cạn nếu như lần này ở trên chiến trường gặp lại ngươi đó chính là ngươi tự tìm đường chết rồi vừa nói vung tay lên xem ở một công tử mặt mũi lần này ngươi đi đi lời nói này nói hắn rất là số lớn đ ư ờ n g h u y n h ngươi chính là rời đi nơi này chứ m ụ c thanh phong nói nhiều người như vậy nếu là đại chiến dù cho đường huynh tu vi cao thâm sợ rằng lấy chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn thân tử đạo tiêu kết quả như thế là thanh phong không muốn nhìn thấy thật không dám dâu dêm nói ta vẫn luôn kỳ vọng có thể cùng đường huynh đánh một trận lúc ấy ở tiên các không thể cùng đường huynh đánh một trận thật sự là trong lòng có tiếc tiểu tử này lại đem chuyện này cầm ra vô hình chung lần nữa chèn ép đường vũ đạo tâm âm hiểm vừa so sánh với đường vũ ở tâm lý n ở nụ cười lạnh thần sắc bình tĩnh nói ở tiên các ta cũng không dám đánh với ngươi một trận nếu là thật chiến bại ngươi ngươi một cái như vậy tiên các tương lai thậm chí lại có người nói chư thiên rối loạn ngươi càng có thể là một tia hy vọng nếu như ta nếu như đánh bạn ngươi kia khởi không phải đánh tiên các mặt sao cho nên ta cũng không dám đường vũ cười hắc hắc vạn nhất ở tiên các các ngươi đang quần đấu ta ư các ngươi tiên các thực lực c ư ờ n g đại dù cho làm không đúng sợ rằng mọi người cũng sẽ không nói cái gì cho nên ngươi nghĩ rằng ta ngốc nhỉ muốn ở tiên các đánh với ngươi một trận ta đầu cũng không để cho l ử a đá chương chín trăm tám mươi lăm chạm một cái liền bùng nổ nếu một thanh phong tự cho là đúng cho là có thể đã kích này đường vũ đạo tâm như vậy đường vũ cũng lấy giống vậy thủ đoạn thuận tiện còn nghĩ tiên các trò chơi bay một phen một thanh phong vẻ mặt cứng lại hạ vô song quát lên một tiếng lớn đường vũ ngươi lớn mật ngươi lại dám chê bai tiên c á t xem thường một công tử lấy một công tử tu vi muốn c h â n áp ngươi dễ như t r ở bàn tay n à y đường tam tạng chả thế nào làm như vậy tử nha ở thế giới thiên đạo được nước thì coi như xong đi n à y đến c h ư thiên đại thiên thế giới còn cũng không biết rõ khiêm tốn hồng quân không khỏi cảm thán có vài người tìm đường chết bản tính là trời sinh không sửa đổi được chỉ là ở dạng này trước mặt mọi người đường tam tạng đem một thanh phong cũng không c o i ra gì càng là đem tiên cắt cũng cho khinh bị nhìn nếu quả thật chọc giận mọi người ở dưới tình huống như vậy đường tam tạng muốn thoát thân tựa hồ không phải dễ dàng như vậy rồi hả vừa mới một công tử còn hảo tâm cầu tha thứ muốn để cho ta đợi tha cho ngươi một mạng mà ngươi không tri ân đồ báo lại còn như vậy tự cho là đúng đường vũ ngươi thật đúng là không sợ chết hạ vô song phá lên cười chúng nhân khí thế lần nữa lan tràn rất rõ ràng chuẩn bị quần đấu hắn không sợ chết đường vũ cười hắc hắc hướng về phía hồng quân thân thiết vung tay lên ta sợ chết nhất ngươi nói là không tiểu hồng chuyền ma nụ cười chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ nói chỉ là bằng các ngươi liền muốn giết ta ở chỗ này các ngươi hay lại là không làm được đối với mình có thể chạy trốn đường vũ có lòng tin tuyệt đối thậm chí còn đang suy nghĩ có muốn hay không giết chết vài người chẳng qua nếu như một thanh phong xuất thủ khẳng định như vậy là một cái đại định mặc dù đường vũ không sợ hồng mông cảnh nhân nhưng là lại cũng không phải dễ như chở bàn tay có thể đánh bại húng chi bốn phía còn có này nhiều người như vậy mắt lom lom nữa đường huynh ngươi một thanh phong nặng nề thở dài ta vốn định muốn nhấc đường h u n h giải vây bây giờ xem ra là thanh phong nhiều chuyện vừa nói một thanh phong ngồi xuống nhắm mắt không nói đường vũ ở tâm lý cười lạnh thầy ta giải vây lời nói này thật là dễ nghe rõ ràng là muốn vô hình chung đả kích chính mình đạo tâm đã như vậy đường vũ như vậy thì đừng trách chúng ta không khắc khí hạ vô song vung tay lên nhất thời mọi người đem đường vũ vây lại mỗi người k h í tức hiện lên hướng đường vũ ép tới nhìn đường vũ có chút chật vật thừa nhận trên thực tế những lực lượng này đều bị thiên tượng hấp thu bất quá mọi người lại không có phát phát hiện điểm này dù sao dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ nhiều người như vậy liên thủ hội tụ uy thế đường vũ không có tại chỗ quỳ xuống cũng đủ để chứng minh đường vũ cường đại tiểu tử ngươi có được hay không nhỉ thô bị lão đầu thanh em đột nhiên truyền vào đường vũ trong lỗ thai bốn phía mọi người sắc mặt như thường rất rõ ràng cũng không có phát hiện cái này làm cho đường vũ càng phát ra cảm thấy cái này lão bất tử bất phàm muốn biết do hắn bất quá chỉ là thánh nhân tu vi mà truyền âm như vậy lại không có bị mọi người nghe được thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta quá sức ngươi ra tay giúp ta đi đường vũ đáp lại ta chạy trước ngươi thích nơi nào mộ đ i ệ thích gì dáng vẻ tăng lễ lao nhân ra ta an bài cho ngươi cút con b ê đường vũ mắng một tiếng được rồi ta lăn lộn rồi bãi bay ngươi thô bị lao đầu thanh â m chuyển vào đường vũ não hải hồng quân đám người có chút quân q u y ế t không biết rõ c o nên hay không tiến lên trung quy mà nói dù sao cùng đường tam tạng là từ thế giới thiên đạo bên trong tới nhưng là hồng quân đám người nhưng vẫn coi thường đường vũ chỉ cảm thấy hắn một chút phong độ cũng không có cả người hèn hạ vô s ỉ có thể theo đường vũ câu nói kia sợ rằng mọi người đã hoài nghi rồi bọn họ và đường vũ quan hệ nếu như lây nếu là không được trước khởi không phải càng bị người hoài nghi sao hồng quân còn đang do dự chính giữa nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn để lại không chút do dự nào cái này phật môn đại phản đồ thậm chí mà là bởi vì hắn một cái như vậy biến số từ đó dẫn phát hôn đ ộ n đại kiếp nếu như không có hắn một cái như vậy biến số chắc hẳn phật môn đã đại hưu rồi mà hôn đ ộ n đại kiếp tự nhiên cũng sẽ không có bọn họ như cũ vẫn còn ở thế giới thiên đạo bên trong xưng ơ vương xưng ơ bá về phần đi tới chư thiên đại thiên thế giới trở thành tôn từ sao đem hết thệ các thứ này bọn họ cũng bấu vào đường vũ trên đầu cho là đều là đường vũ đưa đến hết thệ các thứ này nhìn hai người đứng dậy khóe miệng của đường vũ giật giật vô luận như thế nào mọi người từ đầu đến cuối đều là thế giới thiên đạo tới nói là đồng hương cũng không quá đáng nhưng là không nghĩ tới đồng hương thấy đồng hương phía sau chỉnh một thương nha đường vũ chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi không có hạ vô xong nói bản minh chủ đã cho h ỏ a phượng thành cơ hội bây giờ cũng cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là tự phế tu vi bản minh chủ tuyệt đối sẽ lưu ngươi một mạng tự phế tu vi này là căn bản không khả năng đối vu tu nói chi người mà nói có lúc bản thân tu vi so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn từ cổ trí kim bao nhiêu người táng thân ở lôi k i ế p bên d ư ớ i hay hoặc là đi nhầm đường từ đó là thân tử đạo tiêu hết thể các thứ này gây nên không đều là bản thân tu vi ở tiến một bước sao mọi người tự nhiên biết rõ đường vũ không thể nào biết đáp ứng bởi vì nếu như là bọn họ cũng sẽ không đường vũ dù bận b ậ n đung dung hướng bốn phía nhìn một chút ngươi nói chúng ta đứng lên nơi này sẽ còn còn lại bao nhiêu còn ngươi nữa phía dưới một ít tu vi nông cạn nhân có bao nhiêu sẽ bị khí tức ảnh hưởng đến hạ vô song n ầ n ra nhìn về phía đường vũ hơi híp một chút con mắt đường vũ bản minh chủ nói là ngươi không có sợ hãi đây còn chưa sợ chết đâu rồi vào lúc này ngươi còn có rảnh rỗi để ý những thứ này muốn biết sao không hiểu thì cứ hỏi đường vũ nhìn một thanh phong lên mắt ngươi muốn nhìn một chút ta đường vũ thực lực mạnh như thế nào sao vạn vạn không nghĩ tới đường vũ sẽ nói ra lời nói này chẳng nhẽ hắn cũng ở ẩn dấu thực lực đường vũ liên qua ba cửa ải bản liền khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái nếu như nếu như ẩn dấu thực lực như vậy cũng nói thanh chỉ là hắn chẳng nhẽ nhất định chính mình còn mạnh hơn sao nội tâm của m ụ c thanh phong không khỏi nổi lên nghi vấn đối với đường huynh thực lực ta tin tưởng ta còn là hiểu rõ một chút dừng một chút m ụ c thanh phong tiếp tục nói đường huynh ta thật rất thưởng thức ngươi chỉ cần ngươi rời đi luôn ta nhất định hướng hạ mình chủ cầu tha thứ thả ngươi rời đi nhiều người như vậy đối chiến đường huynh ngươi ứng nên biết rõ ngươi là không có bất kỳ cơ hội m ụ c thanh phong âm u thở dài nghiêm nghị nói ta một mực khát vọng cùng đường huynh đánh một trận ta không muốn để cho này trở thành thanh phong bình sinh chuyện ăn ă n đường vũ hừ một tiếng hướng chúng nhân nhìn một cái đột nhiên khí tức bạo động mà ra một ít tu vi hơi yếu nhân không khỏi rối rít lui về phía sau cường đại khí tức ba động lan tràn tới để cho một số người tại chỗ trọng thương trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiếp dẫn cùng chuẩn đề rồi lao ca hai hay lại là thánh nhân tu vi ở thế giới thiên đạo bọn họ rất l u bút nhưng là ở chỗ này lại không đáng chú ý chỉ một lấy khí thế mà nói liền không phải bọn họ có thể chịu được nổi hồng quân trong mắt khiếp sợ trợt lóe lên đường vũ mạnh hơn ít nhất nhất định lần trước gặp nhau thời điểm cường đại hơn nhiều mà hắn vẫn như cũ đại đạo thánh nhân dậm chân mọi người cũng ngạc nhiên ở tại bọn hắn nhiều như vậy nhân khí thế áp bách dưới đường vũ lại phản kích ông đoạn đao hiện lên đường vũ trong tay thân thể của hắn chậm rãi bay lên mắt nhìn xuống mọi người đường vũ mệnh ở nơi này muốn thì tới lấy đi chương chín trăm tám mươi sáu kinh khủng đại địch đường vũ uy thế kinh thiên mang theo ngút trời chiến ý đoạn đao tản mát ra từng cổ một đáng sợ ba động mọi người thấy đường vũ hơi kinh ngạc ai cũng không nghĩ ra đường vũ đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy lại còn dám đánh một trận đây là nói hắn tìm đường t r ư ớ đây cũng không cần bệnh đây sắt giết hắn đi hôm nay liền vì t r ư thiên diệt trừ một cái như vậy thai họa đường vũ ngươi đây là tự tìm đường chết thật không ngờ cũng đừng trách ta chờ sắt vê anh khí tức kinh khủng ba động bạo phát ra vô biên sức mạnh to lớn đại chiến đang sôi trào ở lan tràn rầm rầm t ừ n g cổ một đáng sợ ba động đánh tới phản p h ấ t cổ kim năm tháng trường hà đều tại người chuyển không gian ở sụp đổ cựu tự q u ê n bị đường vũ phát huy đến cực hẳn rồi c h ô i đi qua vô địch nhưng ngay cả như vậy ở nhiều người vây công như vậy bên dưới là đường vũ căn bản là không có cách chống đỡ mọi người cùng xuất thủ pháp lực hội tụ thành đáng sợ chùm tia sáng hướng đường vũ ép tới vâng pháp lực va chạm phát ra tiếng nổ vang đường vũ thân thể đều có chút nước nẻ đứng lên nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu giờ khác này đường vũ nhìn tựa hồ càng đáng sợ hơn rồi hắc phát không do mà bay cựu tự quyền cái thế vô song tựa như một tôn chiến thần một dạng sừng sững ở vạn cổ trên hai mắt tựa hồ đang thiêu đốt n g ú t trời chiến ý ngọn lửa vâng đương vũ một quyền quen mặc một cái đại đạo cảnh nhân lồng ngực quả đấm từ hắn sau lưng lộ ra nóng bỏng tim bị hắn cầm trong tay vừa dùng lực vỡ vụn lực lượng cường đại hướng người kia nguyên thần đánh tới cùng lúc đó đường vũ cũng bị trọng thương nhưng là giờ khắp này đường vũ tựa như một cái người điên chiến ý ngốc trời lấy một loại l i ề u mạng đấu pháp ngươi đánh một quyền của ta ta á t phải g i ế t các ngươi một người một thanh phong nhìn đường vũ thần sắc bình tĩnh mặc dù đường vũ biểu hiện ra chiến l ự c rất là đáng sợ nhưng mà đối một thanh phong mà nói như cũ còn không bị hắn để ở trong lòng hồng quân thần sắc tràn đầy phức tạp hắn biết rõ đường vũ rất mạnh nhưng là không nghĩ tới hắn lại như vậy cường đại ở trong đám người ngang dọc chém i ế t h u y ể n như hổ vào đàn dê hử một tiếng hử nhẹ đột nhiên van g r ộ i ở mọi người bên h a y chỉ là thanh âm không ngừng sóng âm kích động Dư âm liên miên bất tuyệt vang vọng không thôi đường vũ thân thể mạch máu nổ tung máu tươi từ hắn các vị trí cơ thể không ngừng chạy sôi mà xuống để cho hắn nhuộm đ ấ m thành rồi một người toàn máu như thế l ặ n g yên không một tiếng động gian một cái hắc bảo lão giả xuất hiện hai mắt âm trầm nhìn đường vũ tham kiến sư t ú c hạ vô song hướng về phía hắc bảo lão giả thi lễ mọi người thấy ánh mắt của đường vũ có chút sợ hãi ngay sau đó mang theo hài hước nụ cười tựa hồ lao giả này xuất hiện đường vũ chắc chắn phải chết như thế chỉ một lấy sóng âm khí thế chấn thương đường vũ như vậy có thể thấy lao giả này đáng sợ hồng mông cảnh chỉ là hồng mông cảnh lấy sóng âm có thể chấn thương đường vũ đây tuyệt đối là không thể nào âm thầm hướng bốn phía quét mắt l ê n mắt đường vũ cảnh giác xem ra lên tiếng do người khác mà cái hắc bảo lao giả lại phát hiện thân quả nhiên thiếu niên anh kiệt nha hắc bảo lao giả nhìn đường vũ nói ngược lại nhìn về phía mộc thanh phòng ngươi chính là tiên các thiếu chủ mộc thanh phong đi không tệ không tệ m ộ c thanh phong có chút thi lễ tham kiến trang mộ tiền bối hắn cười nhạt vẫn luôn bởi vì tiền bối ẩn cư thế ngoại nhưng chưa từng nghĩ hôm nay có thể có này vừa thấy thật sự là thanh phong vinh hạnh lời tuy như thế nhưng là m ộ c thanh phong cũng biết rõ lấy sóng âm uy thế chấn thương đường vũ tuyệt đối không phải hắn bất quá hồng mông cảnh thôi thậm chí nói m ộ c thanh phong còn có lòng tin này nếu như hắn và trang mộ đánh một trận có thể chấn áp hắn đối với liên minh đối phó hỏa phượng thành phía sau quả thật có bọn họ tiền các nhân trong bóng tối thao tác chỉ là cụ thể bao nhiêu người mấy phe thế lực liên hiệp m ụ thanh phong cụ thể cũng không biết rõ bởi vì hắn thật là du lịch ở đây lơ đãng đi ngang qua thôi ở một cái bản thân hắn tu vi đã đến bình cảnh đi ra du lịch một phen nhìn có hay không có cơ duyên có thể đang đột phá một bước trang mộ nợ nụ cười chỉ là nhìn có chút cảm giác c ơ m l ê n thấy lão phu bất quá chính là hồng mông cảnh thôi ngươi cũng vậy không cần cứ gọi lão phu tiền bối cái gì thanh phong kia sợ sẽ là cùng tiền bối cảnh giới giống nhau nhưng là tôn ti phân chia thanh phong hay lại là biết rõ một thanh phong từ t ô n nói tiền bối nhiều năm trước cũng đã ngang dọc chư thiên nổi tiếng chư thiên mà thanh phong thân là hậu bối dù cho tu vi như thế nhưng lạ i như cũ không dám cùng tiền bối so sánh lời nói này nói k h ó e miệng của đường vũ cũng hơi có quắp một cái chỉ cảm thấy như vậy có nghệ thuật lời nói hắn là không nói ra được đừng xem bây giờ đường vũ thân thể nứt nẻ nhìn như trọng thương không nhẹ trên thực tế đánh rắm không có chỉ cần hắn nghĩ trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục sở dĩ làm như thế bất quá chỉ là ở mê mội mọi người thôi ở một cái âm thầm lên tiếng người này để cho đường vũ không thể không phòng bị đứng lên người này tuyệt đối đáng sợ vượt xa quá tại chỗ bất luận kẻ nào đối với một thanh phong định mợ trang mộ tựa hồ rất là hưng thụ dù sao bất luận kẻ nào cũng thích nghe lời khen thiếu các chủ thật sự là quá khen lão phu đã tuổi xế chiều dần dần già rồi trang mộ nói mà thiếu các chủ như vậy trẻ tuổi hồng mông cảnh người quả thật là chư thiên hiếm thấy nói là chư thiên vạn cổ đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng không tới năm trăm tuổi hồng mông cảnh thật sự để cho lão phu không thể không than thở thiếu các chủ thiên phú trang mộ thở dài nói sợ rằng thiếu các chủ nhất định là chư thiên đệ nhất nhân tiền bối thật sự là quá khen một thanh phong bình tĩnh nói đối với cái này nhiều chút thanh phong tự nhiên không dám nghĩ tới bây giờ t r ư thiên rối loạn thanh phong là trí tiên các muốn làm đơn giản chính là bảo toàn t r ư thiên dẹp l o ạ n cuộc động loạn này thôi mọi người không khỏi nghiêng bội mà bắt đầu cảm thán tiên các đại nghĩa nhất là m ộ t thanh phong không hổ là tiên các thiếu các chủ ở một cái lây hắn cái tuổi này thì đến hồng m g n g cảnh quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có đội thanh bất cứ người nào sợ rằng đã sớm tiêu ngạo tự mãn rồi có thể m ộ t thanh phong như cũ khiêm tốn vô cùng không có bất kỳ tiêu ngạo còn để cho mọi người lần nữa không khỏi cao nhìn hai lần thậm chí một số người còn không do nhìn một chút đường n ũ chỉ cảm thấy đường vũ cùng một thanh phong một đôi so với cái gì cũng không phải dù sao hắn đại năng đắc ý một thân một mình liền dám đến này này không phải muốn chết sao còn có lúc trước một ít sự tích đều tại chứng minh đường vũ người này thật sự là quá hả hê rồi bây giờ cũng có thể cho mình đắc ý chết đang nhìn nhìn một thanh phong từ đầu đến cuối cũng như vậy khiêm tốn thật sự là hiếm thấy nha một thanh phong tiểu tử này đi có thể nơi đương nhiên bọn họ nghĩ nhưng thân phận của là chưa chắc đủ khô lúc này đường vũ ho khan hai tiếng nói ngạch cái kia các ngươi trò chuyện xong chưa không để ý ta cái này làm cho ta cảm giác rất là lúng túng hồng quân hít vào một hơi quăng lên tìm đường chết hắn tự nhận là là không sánh bằng đường tam tạng nhân ra tạm thời không có phản ứng đến hắn sống lâu một chút không tốt sao lại còn chủ động mở miệng hỏi lời nói t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy lòng bàn chân bôi mỡ vừa nói ra lời này để cho tất cả mọi người không khỏi s ư ớ n g sốt một chút chỉ cảm thấy đường vũ đây là thật không sợ chết nha trang mộ âm lanh hướng đường vũ nhìn nhìn ngươi tu hành không dễ lao phu vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi lệ khí quá nặng như vậy sát phạt tàn sát mọi người thật sự là hữu thương thiên hòa thôi thôi l ã o phu hôm nay liền thế thiên hành đạo d i ệ t trừ ngươi nếu không ngươi như vậy tàn khốc tâm tính khó tránh khỏi sẽ cho chư thiên mang đến một chút phiền thoái lão bất tử lời này của ngươi nói thật là êm t hay nha đường vũ k i n h thường nói các ngươi muốn giết ta ta vẫn không thể phản kháng ta phản kháng chính là ta lệ khí quá nặng giới hạ ngươi nói ta lệ khí quá nặng nhưng mà bây giờ ngươi muốn ra tay với ta ta còn nói ngươi s ắ t tính quá nhiều đây cái này l ã o bất tử không có gì kiêm kỵ kiêm kỵ là mới vừa lên tiếng người kia người kia mới là đáng sợ nhất、đến. ngươi không phải muốn giết ta sao ta cho ngươi công bình đánh một trận cơ hội đường vũ lời nói này ngang ngược vô cùng mà ở người khác xem ra đường vũ đây là biết rõ chính mình không chạy khỏi đã như vậy còn không bằng thản nhiên tương đối trận chiến cuối cùng đây trang m ộ âm x â m x â m n ở nụ cười ngươi cho lão phu công bình đánh một trận cơ hội phảng phất là nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình như thế đường vũ có chút nhữ mày thế nào không dám nha đã như vậy như vậy cũng đừng trách lão phu bán ra vô tình trang m ộ nói hắn bước lên trước nhìn đường vũ mọi người không khỏi tàn ra đường vũ đột nhiên q u á t lên một tiếng lớn k h í tức toàn thân bay lên chiến ý s ô n g thẳng vân tiêu ở mọi người nhìn lại đường vũ đây là muốn tự sát muốn tự tráng liệt một chút thời gian pháp tắc ở đường vũ dưới chân hiện lên ngay sau đó k h í tức t h u liễm chân hắn đạp thời gian pháp tắc đối mọi người phất phất tay túi chào mọi người toàn bộ đông phố lăng ở tại giờ khác này cũng bày ra tư thế ai có thể cũng không nghĩ tới đường vũ lại lòng bàn chân bôi mỡ chạy một thanh phong trong mắt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc mà sát mặt của hồng quân như thường quả nhiên đường tam tạng hay lại là h è n hạ như vậy vô s ỉ không theo bộ sách võ thuật xuất bài đáng chết người chạy đi đâu trang mộ mắng nhỏ một tiếng đuổi theo theo lý thuyết đường vũ chân đạp thời gian phát tắc hơn nữa còn là trực tiếp chạy trang mộ hẳn là không đổi kịp mới được nhưng là rất nhanh trang mộ liền thấy đường vũ bóng lưng ở phía trước cũng không bay đầu lại nhanh chóng chạy t h ủ mạng đường vũ người chạy đi đâu trang mộ ở sau lưng gào thét nhưng mà đường vũ đầu cũng sẽ không chính là chạy về phía trước trong liên minh mọi người trố mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy đường vũ thật sự là quá hẹn hạ hồng cho l quân nhìn t như g lơ đãng một câu nói nhưng thật ra là đang giải thích đến muốn cùng đường vũ phủi sạch quan hệ hạ vô song cờ ư nhạn không cần nhiều lời đường vũ người này hẹn hạ vô sỉ chúng ta quả quyết sẽ không thụ hắn phân phối chỉ là nhìn chết nhiều người như vậy hạ vô song thần sắc lạnh xuống đối với đường vũ hắn hận không được hoạt quả hắn đáng chết như thế này mà không đem liên minh bọn họ coi ra gì như vậy xuất hiện ngược lại lại giết một số người bất quá hạ vô song tin tưởng đường vũ tuyệt đối không sống nổi trang mộ như cũ vẫn còn ở đuổi theo đường vũ trước phương đường vũ tốc độ lúc nhanh lúc chậm theo trang mộ rất rõ ràng là hắn không áp chế được chính mình thương thế ở cương nhắc pháp lực muốn muốn chạy trốn m ư ợ t cười lao phu nhưng là hồng mông cánh nhân ngươi cho rằng là ngươi có thể từ lao phu trong tay chạy thoát sao l i ê n cái này đức hạnh hay lại là hồng mông cảnh giới đây đường vũ ở tâm lý khinh bỉ nếu như không phải thỉnh thoảng thả chậm tốc độ phỏng chừng cái này lao ra hỏa ngay cả mình đèn sau ngạch chính mình cái mông cũng không thấy được vô tình hay cố ý hướng ngự thiên môn phương hướng đi nhìn về phía trước ngự thiên môn có hiện tại trước mắt đường vũ tốc độ càng phát ra chậm lại nhưng này theo trang m ộ l à tiểu tử này không có khí lực chạy trốn đường vũ ngươi nhận lấy cái chết sao ta xem ngươi chạy tới đó trang n ộ quát lên một tiếng lớn bóng người l o a lên giống như là vô số trong không gian mơ hồ phơi bày ra một quyền liền đánh đi ra đường vũ hú lên quái dị bóng người liên tục lóe lên hướng ngự thiên môn đến gần đột nhiên hắn thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung trang mộ đánh ra một quyền thật đánh vào ngự thiên môn bên trên toàn bộ ngự thiên môn cũng một trận run dày ngay cả đại trận cũng xuất hiện một ít tan vỡ vết tích nguy rồi trang mộ kinh hãi không có thu tay được một quyền đánh vào ngự thiên môn bên trên đối với ngự thiên môn trang mộ vẫn còn có chút kiên kỵ ngay tại hắn sửng sờ bên trong đường vũ bóng người lần nữa hiện lên cười không ngớt nhìn hắn hơn nữa một thân thương thế d i ệ t hết không hổ là hồng mông cảnh cương giả một quyền này uy thế thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi đường vũ thở dài một cái nói nhưng mà lời này lại phảng phất là ở trần trùng đánh trang mộ mặt như thế để cho hắn mặt nóng bỏng n ư n g mắt nhìn đường vũ giờ khác này hắn mới phản ứng được ngươi một mực cũng đang ẩ n nút chứ thực lực căn bản không có bị thương điều này sao có thể tiếng kia sóng n h thế c ư ờ n g đại để cho trang mộ đều cảm giác được đáng sợ hắn bản năng cho là đường vũ bị thương sở dĩ chạy trốn lúc nhanh lúc chậm là bởi vì không áp chế được thương thế duy ê n cớ mà giờ khắp này đường vũ thương thế tiến thối khí tức thong thả kia còn có một chút thương thế nguyên nhân bị thương đường vũ nói x u ố n g tốt vài c ọ n g t ó c ngươi ngươi trang mộ chỉ hắn thiếu chút nữa không có hộp máu ngươi một mực cũng ở ẩn dấu thực lực giả giả trang ra một bộ bị thương dáng vẻ ở mê mội chúng ta ồ này cũng bị ngươi đón được đường vũ chừng lớn con mắt có chút kinh ngạc nói xem ra ngươi vẫn không tính là là quá đẩn trang mộ khí tức một trận bạo động tâm cảnh bất chi bất giác có chút r u n g chuyển lên lời này thật sự là quá mức làm đủ người đường vũ lao phu không giết ngươi thế không làm người trang mộ cắn răng nghiến lợi nói đang lúc này ngự thiên môn bên trong đột nhiên có thanh â m chuyên r a là ai dám ở ta ngự thiên môn dương ai nghe được thanh â m này đường vũ chân đạp thời gian phát tắc trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung trang mộ suýt nữa không có hộp máu chỉ cảm giác mình hình như là bị đường vũ lợi dụng ninh phong vũ bóng ư ờ i nổi lên nhìn trang mộ tiếng hử nói là ngươi trang mộ là ngươi ở ta ngự thiên môn gây chuyện tham k i ế người chữ môn chủ. môn n t r a mộ có chút thi lễ, đúng lễ, n g c nói, vừa mới đúng vừa là lao phu, nhưng là vô tình đánh ta môn phái càng là hư hại môn phái đại trận ngươi nói cho ta biết là h i ể u lầm ninh phong vũ lạnh giọng nói từ tiên các đại hội hắn vẫn kìm nén một hơi thở càng nhiều là đối với đường vũ cam ghét nếu như không phải đường vũ đưa hắn từ vân hải hồng tiểu bên trên đánh rơi theo ninh phong vũ hắn hoàn toàn có thể xông qua ba cửa ải chương chín trăm tám mươi tám đánh lén một khi xông qua ba cửa ải vô luận là đối với hắn ninh phong vũ hay lại là ngự thiên môn hy vọng cũng tất nhiên ở trên cao một tầng nhưng là hết t hệ các thứ này cũng hủy ở đường vũ trong tay vốn là hắn trở lại ngự thiên môn liền muốn đổi u g i ế t đường vũ nhưng gần đây mọi chuyện đa dạng phong phú tiên các xuất thế đối phe thế lực trong đó còn có này nhiều đều rung động l o ạ n thậm chí ngự thiên môn vòng ngoài một số người cũng tổn thương thảm trọng cho nên vào lúc này đối phó đường vũ cũng không có nhiều như vậy tinh lực vốn là ninh phong vũ liền đẻ một hơi thờ đây lần này ngược lại tốt trang hộ trực tiếp đánh ngự thiên môn trụ sở chính đây là muốn tấn công thế nào trang mộ nói đúng là hiểu lầm bị ác nhân lợi dụng hắn nhìn linh phong vũ liếc mắt tiếp tục nói người này chắc hẳn chữ môn chủ cũng không xa lạ gì chính là đường vũ đối với tiên các đại hội đường vũ âm thầm đánh lén đem linh phong vũ từ vân hải hồng tiểu đánh rơi sự tình tự nhiên cũng đã mọi người đều biết rồi cho nên trực tiếp đem đường vũ đẩy ra ngoài chủ yếu là hắn nói cũng là lời thật ánh mắt của ninh phong vũ có chút giật giật hắn cho là trang mộ tuyệt đối không dám tùy tiện tập kích ngự thiên môn giờ phút này nghe được hắn nói như vậy không giống như là làm giả cẩn thận cảm ứng một chút cũng không có phát hiện đường vũ khí thức rất rõ ràng tiểu tử này lại chạy thật sự là quá hèn hạ vô sỉ dẫn dụ người khác tới tấn công ngự thiên môn ninh phong vũ hít một hơi thật sâu lạnh giọng nói ngươi nói là đường vũ chính là đường vũ sao chuyện này nếu như ngươi không cho bủn môn chủ một câu trả lời chớ có trách ta vô tình bốn phía tất cả mọi người đang nhìn đây hơn nữa đường vũ còn chạy ở một cái ninh phong vũ tâm tình cũng không phải rất tốt muốn tìm một cái nơi chút giận vô luận từ phương diện kia mà nói cũng không muốn bỏ qua cho trang ngộ trang ngộ ngật ra vốn cho là nói ra là đường vũ thì không nên cùng hắn so đo mới được ninh phong vũ cùng đường vũ có đại thủ mọi người đều biết sự t ì n h nhưng mà không nghĩ tới dù là cũng nói ra đường vũ ninh phong vũ như c ũ còn như thế chất vấn hắn cái này làm cho hắn có chút mậu bức cảm thấy trên người ninh phong vũ từng trận khí tức không yên trang mộ biết rõ một cái không tốt hắn thì có thể qua đời ở đó mà mở ra cái khắc tịch kia sợ sẽ là thân là hồng mông cảnh trang mộ giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên thoáng trầm âm trang mộ nói đối với cái này sự kiện đúng là lao phu không đúng đối với lần này lão phu cảm giác sâu sắc xin lỗi nhưng là hết thệ các thứ này cũng là bởi vì đường vũ tên tiểu nhân hèn hạ này làm hại hy vọng môn chủ có thể nhìn rõ mọi việc đường vũ ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng là ngươi tùy tiện đối với ta ngự thiên môn như vậy phát động đánh buồn môn chủ thậm chí còn ngự thiên môn mọi người thấy đối với lần này ngươi cho là phải làm như thế nào linh phong vũ thanh â m lại lạnh hai phần t như như rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ đánh nhau ý tứ chủ yếu là khoảng thời gian này hắn cảm giác á p lực quá lớn tâm tình không phải rất tốt cũng là trang mộ xui xẻo vào lúc này không cẩn thận t r e o chọc phải bọn họ đối với cái này sự kiện lão phu cũng nói đúng là lão phu không đúng dừng một chút trang mộ tiếp tục nói lão phu giàu gì cũng là liên minh một vị trưởng lão tin tưởng đối với liên minh chuyện môn chủ cũng phải có hiểu một chút ninh phong vũ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ lão phu hy vọng chữ môn chủ có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá đối với liên minh mà nói việc cần kiếp trước mắt còn có trọng yếu hơn sự tình muốn làm trang mộ nói lão phu bỏ mình cũng không sao chỉ là đối với liên minh mà nói lại thiếu một phần hưu sinh lực lượng liên quan tới một điểm này tin tưởng môn chủ cũng biết rõ h ú n g chi chuyện này bản thân liền là một cái hiểu lầm lão phu nên giải thích một chút rồi đã không nghĩ ở nói thêm cái gì nếu là chữ môn chủ cho là còn chưa đủ như vậy lão phu tự mình đánh một t r ậ n lời nói này nói đúng mực càng nói rồi liên minh chuyện trọng yếu cũng nói thân phận của hắn ngược lại chuyện đề tài biểu lộ chính mình thái độ cứng rắn dầu gì cũng là hồng mông cảnh cao thủ nên có phong độ tự nhiên không thể thiếu nếu không sau này ở chư thiên còn lăn lộn không lăn lộn đương nhiên càng nhiều là hy vọng ninh phong vũ có thể xem ở liên minh phía sau lực lượng đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không mà cái phía sau lực lượng dĩ nhiên chính là tiên cát ninh phong vũ tự nhiên cũng không n ố c dĩ nhiên nghe được hắn ý tứ giữa lời nói theo lý thuyết theo ninh phong vũ giết chết hắn t ự hồ cũng không có cái gì nhưng là hắn dù sao cũng là liên minh một vị trưởng lão hơn nữa phía sau còn có n ả y tiên cát nhân cái này thì để cho ninh phong vũ không thể không lo lắng nhiều đi một tí đối với tiên cát là không có khả năng ninh phong vũ nghĩ là nếu bọn họ tiên các đánh này vì chư thiên cờ hiệu liền để cho bọn họ đi cùng những thứ kia nhân vật khủng bố đi cùng t i ê n ma đi làm tốt nhất song song làm chết đó chính là tốt nhất đương nhiên cái ý nghĩ này có chút không thực tế thoáng trầm ngâm một chút hắn tầm mắt rơi vào trang m ộ trên mặt phía dưới nhiều người như vậy đang nhìn để cho hắn trực tiếp như vậy đi cũng là không có khả năng dù sao tất cả mọi người là đi ra l a n lộn cũng là muốn mặt mũi nhân nếu để cho hắn thật trực tiếp như vậy đi người khác sẽ ra sao có thể hay không cho là hắn ngự thiên môn sợ hãi trang n ộ nếu như vậy như vậy hắn còn lăn lộn không lăn lộn nhưng là n g ư ơ i tùy tiện tập kích ta ngự thiên môn ngươi thì không nên có một d a o phó sao ninh phong vũ hơi h í p một chút con mắt trang mộ tâm lý vui mừng hắn hướng về phía ninh phong vũ công chấp tay nói chuyện này đúng là lao phu không đúng vừa nói thanh âm của hắn không khỏi lớn lên đa tạ chữ môn chủ nhìn rõ mọi việc vì chư thiên mà cân nhắc dù sao diệt trừ hỗn độn nhất tộc tàn dư là chúng ta nghĩa bất dùng từ chuyện hôm nay bởi vì ác nhân lợi dụng từ đó xảy ra sự tình như thế để cho lão phu cảm thấy xấu hổ cũng cảm tạ môn chủ quan sát ngay khác nếu là môn chủ có cần lao phu tự mình nghĩa bất dung tử ninh phong vũ đều có chút một bức hắn t ự hồ cái gì lại không nói cái này lao ra hỏa nhiều lời như vậy liền lên tới không hổ là người dày dạn kinh nghiệm chỉ là hắn một câu nói đối phương liền hiểu hắn có ý gì ninh phong vũ hừ một tiếng nếu là người khác phân phối buồn môn chủ đương nhiên sẽ không oan buồn ngươi như như lời ngươi nói còn có chuyện quan trọng trong người làm cũng là vì chư thiên an ổn một điểm này buồn môn chủ rất là nghiêm n ộ i hắn phất p h t a y tỏ ý trang mộ cút con bê đi lời nói này ninh phong vũ cũng cho là mình cơ chí không phải là không muốn cùng trang mộ kiến thức nhưng là vì chư thiên cùng bình an ổn hắn quan sát nhận thức x u ố n g dưới đ à t ạ môn chủ trang mộ vội vàng thi lễ xoay người rời đi đầu óc cũng làm toát mồ hôi thiếu chút nữa liền giao đại ở ngự thiên môn rồi thời khắc mấu chốt cũng còn khá hắn cơ t r í nếu không thật có thể xong con b ê nghĩ đến đây hết thể đều là bởi vì đường vũ lên thiếu chút nữa để cho hắn mạng nhỏ cũng qua đời ở đó nhất thời có chút cắn răng nghiến lợi đứng lên đột nhiên một đạo lóe lên con sán từ trước mắt xẻ qua vô tận đao mang phảng phất lồng t r ù m lên toàn bộ t h i ê n địa, từ quá khứ vị lai với bất đồng không gian mà ra trang m ộ nhất thời rợn cả tóc gáy từ sâu trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác nguy hiểm chương chín trăm tám mươi chín đã kích tâm cảnh loại nguy hiểm này cảm giác trang m ộ đều đã quên mất hắn bao nhiêu năm chưa từng có vo ve đao mang liên miên bất tuyệt bốn phía vô tận đao khí bao phủ ngược lại đao khí biến mất vô ảnh vô tung với trước mặt một đạo sáng trói đến cực hạn rồi quang mang đánh tới t i ê một đao này phảng phất chặt đức thời gian vô số mơ hồ năm tháng trường hạ ở xôi trào không gian ở sụp đổ khiến người ta cảm thấy rồi hít thở không thông phảng phất trong thiên địa đầy đủ mọi thứ toàn bộ đi xa trước mắt chỉ còn lại có một đao này mà một đao này còn như bóng với hình vô luận trang mộ như thế nào nghịch chuyển phương vị từ đầu đến cuối đều đi theo đến hắn bóng người tới vê anh sáng trói quang mang từ trên người hắn đánh xuống m à qua ngược lại biến mất vô ảnh vô tung mà trang mộ không nhúc n í c h đứng c ă m thức nhìn cách đó không xa nổi lên bóng người theo đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng hắn cặp mắt tràn đầy là không dám tin đường vũ lại là đường vũ điều này sao có thể một đ a o này đáng sợ tại sao có thể là hắn một cái hỗn độn cảnh nhân chém ra đây hắc hắc đường vũ hướng về phía hắn nghe răng cười một tiếng cười rất là đơn thuần ngược lại đem đoạn đ a o cầm lên dùng miệng thổi thổi sau đó cầm lên ống tay náo cẩn thận xoa xoa hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt nói ngươi huyết dơ bẩn ta đ a o khóe miệng của trang mộ không khỏi có quắc một cái thân thể đột nhiên bạo phát ra từng đạo huyết sắc phanh nhục thân trực tiếp nổ tung ngược lại trang mộ nhục thân gây dựng lại xuất hiện ở tại chỗ căm tức nhìn đường vũ ngươi lại bị thương lão phu còn để cho lão phu thương nặng như vậy không thể không nói đường vũ ngươi chiến lược thật đúng là để cho cái kia lao phu đ ộ i phục nhưng là ngươi cho rằng là n g ư ơ i một đao này là có thể đánh chết lao phu sao ha ha quả thật là ý nghĩ hao h u y ề n cảnh giới chi biệt chính là thiên địa khác biệt mặc dù ngươi quả thật bị thương lao phu nhưng bất quá chỉ là lao phu khinh thường thôi ta thật không nghĩ tới ngươi lại dám đánh lén ta hay hay nha lão phu còn không chờ tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa đã như vậy liền có muốn hay không quái lao phu không k h á c h khí l ờ i tuy như thế nhưng mà tâm lý lại tràn đầy khiếp sợ đường vũ thậm chí có đáng sợ như vậy chiến l ư c lấy hôn độn chi cảnh lại bị thương hắn hơn nữa còn không nhẹ nay để trong lòng hắn rung mạnh nhìn ánh mắt của đường vũ cũng không khỏi có chút ngưng trọng đi xuống đường vũ bình tĩnh nhìn hắn ngươi không cần phải nói nói đến đây tới để cho chính ngươi lần nữa nhặt lòng tin một đao này để cho trang mộ cảm thấy sợ hãi tự nhiên nhìn ra một khi sinh ra sợ hãi như vậy thua không nghi ngờ trang mộ s ợ gì nói như vậy đơn giản cũng là cho mình gia tăng lòng tin tôi h thật là không có nghĩ đến hồng mông cảnh cao thủ cũng biết sợ sao chặt chặt thật sự là để cho người ta không ngờ đường vũ nói bất quá người rốt cuộc có phải hay không là hồng mông cảnh n h ị người sao yếu như vậy nha ngay cả ta một đao cũng không có t i ế p lấy n g ư ờ i này tu luyện thế nào dựa vào ngoại lực lên đi biết rõ tiểu tử này là đang đả kích hắn đạo tâm nhưng trang mộ thương ở đường vũ trong tay đây là sự thật đường vũ ngươi để mặc lại trang mộ đột nhiên quát lên một tiếng lớn cầm một đao mặc dù bị thương trang mộ nhưng là chủ yếu là dựa vào đánh lén từ đó cùng thời gian pháp tắc không gian pháp tắc tương dung lúc này mới một đao chém bị thương hắn nếu như chính diện tương đối muốn bị thương trang mộ không thể nào đơn giản như vậy túi chào đường vũ chân đạp thời gian phát tắc trực tiếp lắp mình chạy tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi trang mộ s ữ n g sở ngay sau đó t r ợ t q u á t lên tiếng đường vũ lao phu không giết n g ư ơ i a đột nhiên sau lưng một đ a o ánh đ a o lần nữa nổi lên hướng trang mộ bổ tới mà đường vũ đứng ở vừa mới chỗ cũ tựa h ồ động cũng không động hắn tựa như cười mà không phải cười dù bận vận ung dung nhìn trang mộ liền này một chút đầu cũng không có kia trong nháy mắt chẳng qua chỉ là nhất khí hóa tam thanh hóa thân thôi quả nhiên lần nữa đánh trang mộ một trở tay không kịp đương nhiên kia sợ sẽ là chống cự đường vũ cũng là không sợ hắn nhưng là có thể lần nữa trọng thương hắn cần gì phải cứng rắn thép đây n g ư ơ i đường vũ trang mộ tóc của vũ cả người tựa như một con phẫn nộ sư tử như thế cắn răng nghiến lợi nói lao phu sẽ không bỏ qua cho ngươi hắn quát lên một tiếng lớn khí tức bay lên nhưng mà đường vũ cảm giác khí tức của hắn đều có chút lan g loạn hắc hắc ngươi cái này đức hạnh ta lúc mười ba tuổi sau khi cũng có thể chơi đổ chết ngươi nói thật ta thật hoài nghi ngươi là tu luyện thế nào đến bây giờ mức này lại hoặc giả nói là thế nào sống đến bây giờ chặt chặt thật l à làm cho ta có chút khó hiểu nha đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng rung đùi đắc ý nói k h í tức lại vừa là một trận không yên con mắt của trang mộ tử nhìn t r ò n g chọc đường vũ đi chết đi đường vũ một kích toàn lực liên tiếp bị đường vũ đ á n h lén trọng thương chủ yếu là tiểu t ử này quá h è n hạ ở tiếp tục như thế trang mộ thật có chút bận tâm chính mình sẽ chết ở trong tay hắn cái ý nghĩ này b u ồ n cười cao hơn đường vũ một cảnh giới nhân lại lo lắng sẽ chết trong tay đường vũ rầm rầm không gian sụp đổ thanh â m vang dội bên thái bờ đây chính là hồng nông cảnh giới một k í c h toàn lực sao mặc dù đường vũ tự nhận là bản thân hắn chiến l ự c rất mạnh cao hơn vốn là cảnh giới thậm chí có thể sánh vai hồng nông mà bây giờ đơn thuần ức pháp lực tương đối hắn phát hiện mình hay lại là hơi yếu một ít nhưng này không có nghĩa là hắn thật không phải hồng nông cảnh đối thủ dù sao hắn có quá nhiều lá bài tẩy đường vũ cũng đấm ra một quyền bất quá theo trang mộ đường vũ đây là tự tìm đường chết lại lấy bản thân pháp lực cùng mình chống đỡ nay bất tử muốn chết sao trên mặt hắn nổi lên vẻ g ữ tận nụ cười cương đại uy thế hướng bốn phía quyết tán đường vũ miễn cưỡng lui về phía sau mười mấy dặm mà trang mộ cũng lui về sau mấy dặm trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ đơn thuần lấy pháp lực ngạch bính lại bị đường vũ đánh lui đường vũ bây giờ ngươi biết tranh lệnh cảnh giới đáng sợ đi bây giờ ngươi chịu chết đi trang mộ bạo quát một tiếng đường vũ cười hắc hắc liền này trang mộ thần sắc lần ra ta còn tưởng rằng hồng mông cảnh nhiều đáng sợ đây thì ra cũng không gì hơn cái này đường vũ lắc đầu nói ngươi có phải hay không là nghĩ đến ngươi một đòn có thể giết ta nói thật nếu như k h á c hỗn độn cảnh nhân sợ rằng thật sẽ chết nhưng là ta không biết chẳng nhẽ hắn ở h ậ n dấu thực lực trang mộ nhìn ánh mắt của đường vũ nhất thời phòng bị đi xuống bởi vì hắn nói quả thật không sai dưới một cách này nếu như là hỗn độn cảnh nhân hẳn chắc chắn phải chết mới được tại sao đường vũ nhìn tựa hồ một chút việc cũng không có phản phất một chút thương đều không được được rồi thấy được thực lực của ngươi rồi ngươi có thể đi chết đường vũ nói biết cùng hồng mông cảnh bản thân t r ê n h lệch nếu không hắn làm sao sẽ lấy pháp lực chống tự đây khóe miệng của trang mộ có chút co quắc một cái nhìn ánh mắt của đường vũ phòng bị đứng lên ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì từ lời này đường vũ có thể cảm giác nội tâm của hắn đáng sợ có thể nói bây giờ hắn tâm cảnh đã hối loạn một thân tu vi có thể phát huy ra năm phần mười cũng là không tệ rồi chủ nếu là bởi vì làm hắn bị thương nặng hai lần mà bây giờ hắn tâm cảnh càng phát ra không yên đứng lên t r ư ơ n g chín trăm chín mươi chém trang mộ cho nên theo đường vũ giết chết hắn trên căn bản đã dễ như t r ở bàn tay trang mộ hoàn toàn bị c h ọ c giận khí tức quanh người phun trào hóa thành vô biên kinh khủng sức mạnh to lớn phảng phất đem mảnh không gian này cũng đông đặc ở giờ khác này đoạn đao hiện lên hai tay đường vũ giơ cao khỏi đầu đoạn đao toát ra chưa bao giờ có sáng chói đâm ánh mắt mang làm nổi bật đường vũ tựa như một cái thần chi một dạng quanh thân cường đại khí tức tứ tán vê anh trang m g ộ nhục thân lần nữa vỡ nát giờ phút này hắn hoàn toàn từ sâu trong nội tâm nổi lên sợ hãi thậm chí có một loại muốn muốn chạy trốn xung động hắn biết do nếu như ở tiếp tục đánh thật rất có thể t ử trong tay đường vũ suy nghĩ đến đây không chút do dự nào xoay người chạy nhưng mà đường vũ há có thể để cho hắn như nguyện vê anh pháp tác chi lực phơi bày để cho trang n g ộ cả người tựa như đặt mình trong ở vũng bùn trong a o đầm mỗi động một bước đều cảm giác được dị thường khó khăn đây là cái gì trang n g ộ ngạc nhiên hỏi hắn phát hiện mình sai vượt quá bình thường từ vừa mới bắt đầu thì không nên coi thường đường vũ chỉ là ai có thể nghĩ tới chính là một cái hỗn độn cảnh nhân lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lược đương nhiên hắn sợ dĩ bại thẳng thắn như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì đường vũ hai lần đó ứng phó không kịp đánh lén hơn nữa mỗi một lần cũng nắm chặt thích hợp chỗ tốt để cho người ta khó khăn để phòng bị hắn không chỉ tu vi cao thâm đáng sợ lòng dạ cũng khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi có thể nói mỗi một bước tựa hồ cũng ở đường vũ nằm trong kế hoạch của trang mộ nhìn ánh mắt của đường vũ mang theo khó tả sợ hãi nếu như như vậy trưởng thanh tiếp sau này chư thiên tuyệt đối không một người có thể cùng hắn chống lại một thanh phong sao hắn quả thật rất mạnh nhưng là theo trang mộ đường vũ tựa hồ so với hắn càng đáng sợ hơn pháp tác chi lực đường vũ nhìn hắn nói bị ta s ắ p nhập vào một ít ở trôn cất tiên động cảm lộ nói cùng pháp thôi trang mộ âm ú thở dài đường vũ lao phu không nên xem thường ngươi quá đáng sợ nếu như ở trọng tới một lần hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy nhìn đường vũ đáng tiếc có chuyện chỉ có một lần cơ hội đầy đủ mọi thứ không thể nào làm lại cũng không có nếu như chỉ sợ ngươi như thế chăng để lối thoát muốn muốn chạm sát lão phu tựa hồ cũng là có khác dự n ê u chứ trang mộ nói không lâu trước đây bởi vì ngươi lão phu suýt nữa không có cùng ninh phong vũ phát sinh mâu thuẫn mặc dù lúc ấy ninh phong vũ bỏ qua lão phu nhưng là nếu như lão phu chết ở chỗ này sợ r ằ n g bất luận kẻ nào cũng sẽ hoài nghi nói trên người ninh phong vũ chứ hắn ngưng mắt nhìn đường vũ nói về phần nói lão phu là chết trong tay ngươi người đối khác k là tuyệt sẽ dừng một chút trang mộ tiếp tục nói lão phu ở liên minh vị không cao nhưng cũng là một vị trưởng lão như vậy chết đi sợ rằng liên minh tuyệt đối sẽ không tính như vậy nếu như một khi thật chất vấn ninh phong vũ chỉ sợ hắn khó lòng giãi bày rồi đây mới là ngươi tính toán sao lao phu nói nhưng đối với Ngậy. đường vũ có chút ngạc nhiên nói thật hắn không có nghĩ nhiều như vậy nha sở dĩ giết chết hắn chỉ bất quá không ưa hắn cái này đức hạnh hơn nữa còn có thể để cho liên minh tổn thất như vậy một vị cao thủ nhưng mà không nghĩ tới trang mộ cả cả một hồi tự mình phân tích đứng lên phân tích để cho đường vũ đều có chút một b ớ c bất quá cũng cảm giác rất có đạo lý không sai đường vũ tiếng hử nói mư bàn tay thua ở sau lưng cố gắng giả bộ ra đầy đủ mọi thứ cũng nằm trong dự liệu của hắn được nước bộ dáng ngươi thật là làm cho lão phu cảm thấy sợ hãi trang bộ nói vô luận là tu vi hay lại là tâm cơ tuổi trẻ bên trong sợ rằng toàn bộ chư thiên có thể cùng ngươi so sánh lắc đắc không có mấy dừng một chút hắn lắc đầu nói chỉ là đáng tiếc nhà như vậy kiệt xuất thiên tài phải chết ở lao phu trong tay pháp tác chi lực bao phủ bốn phía vô tận đạo và pháp vết tích sôi ngược lên lực lượng đáng sợ không ngừng hướng hắn thần hồn đánh tới l ấ như vậy trọng thương bên dưới hắn tựa hồ không trốn thoát đã như vậy như vậy thì mang theo đường vũ cùng lên đường đi cũng coi là vì c h ư t h i ê n diện trừ một cái như vậy thai họa ở một cái nếu như đường vũ thật lớn lên sợ rằng toàn bộ chư ngày đều không người có thể cùng hắn chống lại đường vũ ngần ra ngược lại biết trang mộ ý tứ hắn khẽ lắc đầu một cái ngươi ý tưởng rất tốt đẹp nhưng là thực tế rất tắm k h ố c nhân n h a phải học tiếp nhận thực tế bây giờ ngươi còn có cái gì lá bài t ẩ y sao chớ nhìn hắn một bộ không có vấn đề dáng vẻ trên thực tế vẫn không khỏi phòng bị đứng lên hồng ngông cảnh giới nhân nếu là liều chết nhất kích tri h ạ chắc hẳn cũng là cùng với nguy hiểm trang mộ đột nhiên sắc mặt nổi lên một tia quái dị vi tiếu đường vũ p h ụ c đ ồ i lao phu cùng lên đường đi vê anh thần hồn đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng mà trang mộ thần hồn phân chia thành bất đồng mấy đạo quan mang tựa như từ khác nhau bên trong không gian bay tới quang kiếm nhất như vậy vê anh g i a n g cầm trang mộ pháp tắc chi lực cầm ẩm, ẩm nổ tung mang nghiền nát thần hồn lực lượng phô thiên cái địa hướng đường vũ quyển tịch mà tới đường vũ rên khẽ một tiếng n ụ c thân xuất hiện nứt nẻ ha ha chết đi chết đi trang mộ chỉ còn lại yếu ớt ý thức đang điên quồng cười lớn đột nhiên nụ cười đông đặc hắn ngạc nhiên nhìn đường vũ chỉ thấy trên người đường vũ thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu khí tức vững vàng giống như vừa mới bị thương không phải hắn như vậy người người người rốt cuộc thật giống như người nào trang m ộ lớn tiếng chất vấn hắn có chút không cam l ò n g đốt gặp tự mình thần hồn bạo phát ra kinh khủng lực lượng cường đại vốn cho là có thể mang theo đường vũ cùng lên đường nhưng là hắn tựa hồ căn bản cũng không có bị thương điều này sao có thể chứ làm sao có thể một chút thương thế cũng không có chứ trang n ộ có chút khó mà tiếp nhận sự thật này ta bất tử bất d i ệ t đường vũ bình tĩnh nói người người trang mộ không cam lòng nhìn hắn còn sót lại cuối cùng một tia yếu ớt ý thức chậm rãi biến mất chỉ là cho đến một khắc cuối cùng hắn đều đang nhìn đường vũ khá có một loại chết không nhắm mắt cảm giác theo trang mộ vừa chết đường vũ cũng biến mất ở nơi này nơi này đại chiến đã sớm hấp dẫn một số người giờ phút này bọn họ đang ở tới nếu như không phải trang mộ cho hắn phân tích những thứ kia p h ỏ n g c h ừ n g đường vũ sẽ lưu lại giả bộ một sò、so、với cái gì nhưng mà trang mộ như vậy một lớp phân tích tựa hồ có hơi đạo lý cho nên đường vũ trực tiếp liền rút lui phòng chừng bọn họ khẳng định cũng sẽ hoài nghi đến ngự thiên môn ừ như vậy hiệu quả hẳn là không tệ có người ở nơi này phát sinh đại chiến rốt cuộc là người nào đại chiến lại sẽ đưa tới kinh khủng như vậy uy thế là trang mộ h ắ n chiến tử ở đây rồi hả làm sao có thể ngay cả thần hồn cũng không có chạy thoát mà ra t r ư ơ n g chín trăm chín mươi mốt vong ân phụ nghĩa có người cảm giác rồi trang mộ khí tức thậm chí nói là hắn thần hồn nổ tung khí tức nhất thời tất cả mọi người đại kinh ngạc rốt cuộc là người nào lại có thể cùng trang mộ đánh một trận hơn nữa nhìn cái bộ dáng này tựa hồ đem trang mộ bức bách tự bạo mà chết rất rõ ràng là trang mộ biết rõ mình giữ nhiều len ít cho nên l i ề u mạng một lần muốn phải dẫn người kia cùng lên đường này rốt cuộc là người nào đáng sợ như vậy lại đem trang mộ bức bách tự bạo mà chết hắn chính là hồng m ô n g cảnh nhân lại lạ như thế chết đi có thể đem hồng m ô n g cảnh nhân bức bách tới mức như thế kinh khủng chỉ có thần hồn cảnh nhưng là cảnh giới kém thiên địa khác biệt nếu như thần hồn cảnh nhân ra tay với trang mộ cuộc chiến đấu này hoàn toàn không cần kéo dài thời gian dài như vậy n h ư không phải thần hồn cảnh ai có thể đem trang mộ bức bách tới mức như thế lấy tự bạo dứt khoát phương thức muốn phải dẫn địch nhân cùng lên đường kia sợ sẽ là giống nhau cảnh giới nhân cũng không thể để cho trang mộ đi đến một bước này dù sao giống nhau cảnh giới nhân mặc dù có chiến lược sự phân chia mạnh yếu dầu gì trang mộ thần hồn cũng hoàn toàn có thể thoát đi đi ra ngoài nhưng là lại lệnh trời không có còn bị bức bách tự bạo mà chết nhất thời tất cả mọi người có chút khó hiểu đứng lên nếu như nếu như thần hồn cảnh nhân đối phó trang mộ dễ như chở bàn tay chiến đấu căn bản không khả năng kéo dài thời gian dài như vậy nhưng nếu như không phải làm sao có thể đem trang mộ bức bách tới mức như thế đây trang mộ chết tin tức này trong nháy mắt truyền khắp chư thiên hơn nữa còn là bị bức bách đến tự bạo t h á m thiết mà chết như vậy có thể tưởng tượng đối thủ hẳn là biết bao cường đại ở mọi người nhìn lại rất có thể là thần hồn cảnh nhân chỉ là nếu như là thần hồn cảnh giới người khô tử trang mộ khởi không phải dễ như trở bàn tay sao tại sao chiến đấu kéo dài thời gian dài như vậy lúc này có người nói người này rất có thể là cố ý m è o vẫn chuột chơi đuổi c h ế ngươi Mà trong a n g mộ tự b rất có thể có h là bởi vì k ô cách nào nhịn được nhịn như nào đủ. vậy quất liên ờ vừa nói ra, nói người hoạn. năng này. có mọi dối i rất Trong dít phụ Cho khả là l minh nghe được trang mộ t ử tin tức hạ vô song chừng lớn con mắt này liên minh vừa mới thành lập không bao lâu còn không chờ đối phó hỏa phượng thành đâu rồi làm sao lại liên tiếp bắt đầu tổn thất không lâu trước đây đường vũ đại náo liên minh chém g i ế t mấy vị cường giả ung dung rời đi ngược lại trang mộ hướng đường vũ đuổi g i ế t đi ở mọi người nhìn lại đối phó đường vũ là dễ như chờ bàn tay nhưng là không có chờ được trang mộ chu diệt đường vũ tin tức tốt đảo chờ được trang mộ anh dũng hy sinh tin d ữ chẳng lẽ là đường vũ giết trang mộ cái ý niệm này ở hạ vô song trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất bởi vì cái này không thể nào đường vũ làm sao có thể giết trang mộ đây đối với trang mộ cùng ninh phong vũ sinh ra mâu thuẫn hạ vô song tự nhiên cũng hiểu được nhưng khi lúc tất cả mọi người nói ninh phong vũ rất là đại độ không có cùng trang mộ so đo bây giờ xem ra chuyện này tựa hồ tiết lộ ra quỷ dị dựa theo ngự thiên môn làm việc phong cách cùng ninh phong vũ nhân phẩm mà nói hắn làm sao có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay đoán cơ chứ ngoài mặt đại đ ộ không cùng trang mộ so đo sau đó sau lưng thần không biết quỷ không hay hạ sát thủ tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này nhưng mà theo hồng quân rất có thể chính là đường vũ bởi vì không thể theo lẽ thường đi tính toán đường vũ chiến lược đáng chết hạ vô song mắng một tiếng ngược lại thở dài nói đối với trang trưởng lão bỏ mình thật sự là chúng ta bất ngờ chỉ là bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay lại là tiêu d i ệ t hỏa phượng thành sự tình nhất cử diện chứ hỗn độn nhất tộc t à n dư về phần trang trưởng lão sự tình chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực báo thủ cho hắn mọi người âm thầm gật đầu một cái cho là xử lý như vậy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì trang hộ chết còn không biết do ai là chủ yếu hung thủ kia sợ sẽ là nếu muốn báo thủ tạm thời cũng không tìm tới nhân đã như vậy còn không bằng đem hết t h ể các thứ này tạm sau trước xử lý trước mắt sự tình nhất cử bắt lại hỏa phượng thành diệt trừ hỗn độn nhất tộc tàng、Hàn、dư minh chủ nói vâng mọi người phụ hỏa một câu ngược lại thương nghị đứng lên không nghi ngờ chút nào chính là nhằm vào hỏa phượng thành một chuyện một thanh phong vốn là muốn, muốn đi theo đi nhìn một chút đường vũ rốt cuộc có biết bao cường đại có thể chỉ là đi theo chốc lát liền bị một đạo thân ảnh ngăn cản k i a đạo thân ảnh nhất thân hoa lệ áo màu đỏ nếp miệng lên mang theo một k i a tà mị nụ cười như vậy diêm rúa hồng theo lý thuyết phải cùng nam tử mặc có chút hoàn toàn xa lạ mà ở người này bóng người lại không nhìn ra chút nào cảm giác không khỏe nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân m ộ t thanh phong cởi nhạt các hạ chính là thiên ma c h i chủ m ộ n g vô nhai đi mậu vô nhai nhìn về phía mộc thanh phong tiên các nhân quả nhiên khiến người ta cảm thấy dồi ghét thậm chí còn có nhiều chút dối trá tiền bối thế nào nói ra lời này chẳng n h ẽ ngày xưa tiền bối cùng ta một ít lao tổ từng có đồng thời xuất hiện hay sao một thanh phong tử tồn ó i nhưng tâm lý nhưng có chút nặng nề đi xuống m ộ c vô nhai tu vi cao thơm mặt chắc tuyệt đối bây giờ không phải một thanh phong thật sự có thể chống đỡ đồng thời xuất hiện ha ha các ngươi tiên các xứng s a o cùng bản v ư ơ n g có qua lại gì sao m ộ c vô nhai bướng bỉnh cười một tiếng thân ảnh nhất cổ cồn u g phách khí tức hiện lên dĩ nhiên nhiều năm lúc trước bản v ư ơ n g còn chưa sưng vườn trí lúc chém chết quá các ngươi tiên các một số người mẫu vô nhai nhìn hắn nói dù sao lúc ấy tiên các là lấy ghé và hỗn độn nhất tộc bên dưới nói các ngươi thiết kế hỗn độn nhất tộc nô lệ cũng không quá đáng năm xưa hỗn độn nhất tộc đám người chống lại chúng ta tổ chức chúng ta tiến vào chư thiên đem ta đợi lưu này tới vô tận v ự c n g o ạ i trận chiến ấy cũng có các ngươi tiên các một số người bóng người cho nên bản vương tự nhiên không xa là gì đáng tiếc không nghĩ tới hỗn độn nhất tộc lại bị d i ệ t hơn nữa còn là tiêu diệt ở các ngươi tiên các nhân thủ bên trong nói đến thật đúng là b u ồ n cười mẫu vô nhai lắc đầu cười một tiếng dù cho bản vương cùng hỗn độn nhất tộc là đối địch nhưng có vài người như cũ còn để cho bản vương n h ngội nói thí dụ như năm xưa hỗn độn nhất tộc đệ nhất cừng giả không nói cho đúng là chư thiên đệ nhất cừng giả thiên thương năm đó mặc dù bản vương còn trẻ lại mắt thấy hắn vô địch ngang ngược phong thái tài năng cái thế dù cho bản vương bây giờ hồi tưởng lại như cũ còn để cho nội tâm của bản vương thật lâu không thể bình tĩnh hay hoặc là cái k i a nữ tử cái k i a nữ tử độc chiến cha ta như cũ ta mấy vị huynh đệ như cũ bị nàng chém chết tiêu diệt mặc dù có to lớn thủ nhưng là bản vương lại không thể không đội phục bọn họ mẫu vô nhai nhìn về phía một thanh phong mà các ngươi tiên cắt theo bản vương bất quá chỉ là một đám người vong ân phụ nghĩa thôi ha ha không toàn bộ t r ư thiên người cũng là như thế hỗn độn nhất tộc trở thành vạn cổ tội nhân đối có hậu đại huyết mạch đổi tận giết tuyệt nào ngờ nếu là không có hỗn độn nhất tộc tồn tại lại làm sao có thể có bây giờ t r ư thiên đây nói đến thật đúng là buồn cười người vong ân phụ nghĩa trở thành anh hùng bị người ca tụng tôn sùng q u ý lạy còn chân chính anh hùng trở thành tội nhân bị người mắng vỉ nổ một thanh phong sắc mặt biến đổi lớn người rốt cuộc đang nói gì không thể nào tuyệt đối không thể nào chương chín trăm chín mươi hai nhặt được một thanh phong chỉ cảm thấy nội tâm hỗn loạn lung tung bởi vì những chuyện này cho tới bây giờ chưa nói với hắn thậm chí nói đến hôn đồn nhất tộc như vậy thì là chưa thiên vạn cổ tội nhân nhưng là tại sao từ mộng vô nhai trong miệng nghe được không giống nhau ngươi nói vậy chúng ta tiên các làm sao sẽ làm ra như thế chuyện m ộ t thanh phong cố gắng duy trì chấn định chỉ là thanh âm lại mang theo run dậy ngẫu vô nhai bật cười một tiếng ngươi có tin hay không hay không cùng bản vương có quan hệ gì theo bản vương các ngươi bất quá chỉ là một đám vong ân phụ nghĩa điên đ ả o hắc bạch tiểu nhân vô s ì thôi hừ bản vương dù cho cùng hỗn độn nhất tộc có thủ đoán phân thuộc đối địch nhưng lại không thể không đội phục bọn họ mà các ngươi ha ha thật đúng là không ở trong mắt bản vương ngẫu vô nhai khinh thường nói chỉ một nghĩ đến đám các ngươi là có thể chống cự ta thiên ma đại quân sao quả thật là chuyện tiếu lâm d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói húng chi vì sao phải nhằm vào ta thiên ma đại quân bản vương vẫn luôn đang cố gắng ước thúc chúng thiên ma ta ma ngoại đạo người người phải trừ diện mục thanh phong nói mẫu vô nhai phá lên cười vỗ nhẹ nhẹ tay nói được có trí khí không hổ là t i ê n cá nhân đáng tiếc nha các ngươi không làm được hắn n g ử a đầu hướng trên trời cái nhìn một chút nếu như không phải bản vương gần đây có một số việc ta liền lộn ngươi tiên cát ánh mắt của mục thanh phong đông lại một cái từ xưa tới nay ta bất thăng chính người thiên ma tuy mạnh nhưng là chư thiên lực lượng cũng là không thể khinh thường ngươi nên sớm thối lui ra chư thiên lần nữa đi về phía vô tận bực ngoại mới là nếu không chờ các ngươi chỉ có diệt vong được nói tốt n g ậ vô nhai ha ha cười to chỉ là cái gì là chính cái gì là ta đây đơn giản chính là các ngươi nói thôi chư thiên đám người ngăn cản chúng ta tiến vào này phương mỹ lệ thực lực để cho ta ở vô tận bực ngoại trong bóng tối phiêu bạc vô số năm tại chúng ta mà nói các ngươi tựa hồ cũng không phải là cái gì người tốt chứ nhìn một thanh phong trầm tư dáng vẻ n g ậ vô nhai tiếp tục nói đúng sai không có tuyệt đối chính ta cũng không có chính xác nói đến đơn giản chính là lập trường bất đồng thôi mà cái gọi là đối cùng chính đơn giản liền là đối với người thắng mà nói chỉ phải thắng người như vậy vô luận là đúng hay sai là chính là t à hắn đều là đối với hắn là như vậy chính nói thật m n g vô nhai cờ ư i nhạt như các ngươi tiên cát bị diệt hỗn độn nhất tộc gán tội bọn họ là chư thiên vạn của tội nhân tất cả đều là tại ngươi môn phe thắng lợi mà nói bởi vì các ngươi thắng lợi các ngươi có thực lực cường đại người khác tự nhiên sẽ tin vào h ồ ngôn n luận ngữ nói bậy nói bạn một thanh phong tiếng hử nói ngươi này tà ma ngoại đạo nói như vậy thanh phong tự nhiên không tin nếu là ngươi đang vũ đ ụ c ta tiến cát dù cho thanh phong không phải là đối thủ cũng phải đánh với ngươi một trận chỉ bằng ngươi mẫu vô nhai t ử t ồ n nói dù cho ngươi toàn bộ tiên cát đều tại ở đây bản vương cũng không sợ hắn ngưng mắt nhìn một thanh phong bản vương tự mình sẽ không đối ngươi một cái tiểu bối xuất thủ nhưng là cũng phải chú ý ngươi lời nói bởi vì bản vương tính khí muốn không phải tốt như vậy vừa nói hắn hướng xa xa vô tận khu vực nhìn ra ngoài hắn cảm giác được rõ ràng rồi có kinh khủng đại chiến đang phát sinh thậm chí còn có này khí tức kinh khủng như vậy khí tức để cho hắn đều cảm giác được sợ hãi rốt cuộc là người nào có như thế cường đại khí tức xem ra này phương t r ư thiên tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy mộng vô nhai sở dĩ dàng buộc chúng thiên ma là bởi vì hắn phát hiện t r ư thiên một ít bí mật nhưng là thật hay giả hắn không cách nào xác nhận mộng thanh phong không nói gì bởi vì hắn cũng sợ h a i t r ọ c giận mộng vô nhai có chút đùa c ợ t nhìn mộng thanh phong l ư ớ t mắt mộng vô nhai cờ ư i nhạt ngày khác bản vương nhất định sẽ bên trên tiên các phòng chừng hắn bên trên tiên các nhất định là không có chuyện tốt lành gì bất quá mộng vô nhai chỉ là tình cờ đi ngang qua theo n g ọ n g vô nhai rời đi mục thanh phong trầm tư chốc lát đang lúc này có người từ nơi không xa tới còn nghị luận ở m ĩ nghị luận dĩ nhiên là liên quan tới trang mộ bị người giết chết sự t ì n h chẳng lẽ là đường vũ giết trang mộ không thể nào trang mộ nhưng là hồng mông cảnh kia sợ sẽ là một thanh phong chính mình hắn chống lại trang mộ cũng không thể dễ như chở bàn tay giết hắn đi nhưng là hắn có lòng tin có thể đánh bại hắn muốn giết xuống một cái hồng mông cảnh nhân căn bản liền không phải dễ dàng như vậy như vậy rốt cuộc là ai xuất thủ mục thanh phong bay đi hướng về phía vài người cẩn thận hỏi thăm một phen nhưng mà trang mộ rốt cuộc là bị ai làm xuống ai cũng không biết rõ nhưng là người này tu vi tuyệt đối mạnh mẽ hơn trang mộ rất nhiều nếu không không thể nào bức trang mộ tự bạo mà chết nghe được mọi người nói như vậy mục thanh phong có thể xác nhận tuyệt đối không thể nào là đường vũ bởi vì hắn đều làm không được đến huống chi là đường vũ cùng trang mộ đánh một trận để cho đường vũ được ích lợi không nhỏ càng nhiều là biết hồng mông cảnh giới nhân t r ê n l ệ n h nếu như không phải là có hai lần đánh lén ở cộng thêm trang mộ đạo tâm băng l i ệ n đường vũ muốn giết xuống hắn căn bản liền không phải như vậy dễ như chở bàn tay chặt chặt quả nhiên ta liền nói sao n g ư ơ i người này nếu như bước vào hỗn độn cảnh khẳng định có thể chiến hồng mông thật không nghĩ đến còn đánh giá thấp n g ư ơ i n g ư ơ i lại chém giết hồng mông cảnh giới nhân thô bị lao đầu xuất hiện cầm trong tay còn nắm một bầu rượu uống hai ngụm bẹp rồi hai cái miệng sau đó đưa tay lau miệng một cái đối với cái này lao bất tử thật đúng là để cho người ta ngoài dự liệu dù là lúc ấy ở liên minh thời điểm nhiều người như vậy hắn đối đường vũ truyền âm cũng không có bị nhân ngoại nhân t i ệ h lấy cái này lao bất tử thật là sâu không lường được bất quá đường vũ cũng không có hỏi nhiều cái gì hỏi cái này lao bất tử cũng không khả năng nói khẳng định còn phải đủ loại kéo con b ê cái gì thời thượng cổ sau khi vô thượng cường giả ở năm tháng trường hà bên trong dương kích bất thế đại địch người bị thương nặng đường vũ đều có thể tưởng tượng được lao bất tử sẽ nói như vậy nếu như không phải hai lần đánh lén cộng thêm hắn đạo tâm băng liệt ta căn bản không giết được hắn đường vũ nói như thật vậy thì có cái gì đánh lén đạo tâm băng liệt nha với nhau đối địch lúc đối địch tự mình không chỗ nào không cần thô bị lao đầu ra vẻ thông thạo nói là cái tên kia tâm tính tu vi không được thô bị lao đầu uống một hộp rượu ngược lại nâng cấp cấm đưa cho đường vũ đường vũ khoát tay lia lịa càng là không khỏi lui về sau một bước vẻ mặt ghét bỏ ngươi tiểu tử này không có khẩu phục rồi thô bị lão đầu lắc đầu nói đây chính là tiên các thứ tốt nha lúc ấy ta n g ạ c h đi bộ thời điểm trong lúc lơ đã ngặt được ngay vậy khóe miệng của đường vũ có chút có quắc một cái ngạc nhiên nhìn thô bị lão đầu ngươi vẫn còn ở tiên c á t chạy hết ừ tiên c á t lớn như vậy ta cũng không có chuyện gì ta tâm tư đi bộ một chút đi thô bị lão đầu uống rượu mị đến con mắt nói đường、vũ、vội vàng tiến lên con mắt sáng lên không kịp chờ đợi nói ngươi còn cầm gì à không đúng ngươi đi bộ thời điểm ngươi còn nhặt được gì cho ta nhìn xem t r ư ơ n g chín trăm chín mươi ba khảo cổ chắc hẳn thô b ỉ lão đầu đi bộ thời điểm tuyệt đối nhặt được không ít thứ ngươi đang nói gì đây chính là thiên c á c thô b ỉ lão đầu nói thủ vệ s n g nghiêm ta có thể hướng nơi nào đi bộ bất quá chỉ là nhặt được một ít rượu còn có một chút phá trái cây nổ n a n g vừa nói một cái túi càn k h ô n nem xuống dạ đều ở chỗ này đây đường vũ vội vàng cầm lên cẩn thận nhìn một chút quả nhiên chính là một ít rượu thô i loại. Đối với n quả, đan dược ắ n nói cũng mà cái gì k h n dụng. g có tác、dụng. Đi bị ộ thời nhặt thứ những khinh Đường điểm liền được những thứ này, xong còn bê. b vũ Kinh bị nói. Đây chính Đây lão à toàn là người, có này là tiên một một chút, thể nhặt thứ tệ Thô người đi ngươi nơi người, rồi. vòng những cũng không các, có được bộ bỉ xem khắp l đầu không phục lẩm bẩm một câu nhìn những thứ này thứ đ ồ hư chẳng có tác dụng gì có xuất ra hai cái trái cây gặm sau đó đem túi c ả n k h ô n tiện tay ném cho thô b ỉ lão đầu có cơ hội có cơ hội chúng ta đồng thời lại đi đi bộ một chút tiên các không phải không cắt sẽ đ ố bố uống i kia thiên mà sao. Tin vắt vật thứ t những nhân khủng sao. mà ư ở n g phần thời nhất định hai Thu thử nhắn nhất định thể nhặt không thứ đầu lớn người đến nói, tin tưởng Đường lại lao lý. được rời điểm đi, đi đi mi đó đạo ta tặc ít tốt. bị sẽ sau có Có bộ. vũ gật đầu một cái đối với tiên các hắn một mực đều rất tò mò nếu như có thể thật rất muốn đi đi bộ một vòng Đang đường đi, vừa gia này, thân quen Nhất nhìn vương Cũng chính nh lúc lại là là chút cảm chỉ cách. mà thấy thấy vũ một mắt mới thở tới. hơi tiểu t ử này còn đào lê tộc mộ tổ tiên trong tay lúc ấy nắm xương đùi ngang ngược đối lê tộc đám người nói các ngươi lão tổ tông bắp đ u ổ i còn m u ố n không vương cách cũng nhìn đường vũ trong mắt mang theo kinh ngạc tại sao ngươi lại ở nơi này giờ phút này hắn đầy bụi đất rất là chật vật không biết rõ lại đã làm gì nhân thần cộng phẫn chuyện tốt còn không chờ đường vũ nói chuyện đây mấy bóng người lần nữa tới vương cách đào trong mắt một vòng chạy tới bên cạnh đường vũ chỉ đường vũ nói các ngươi biết hắn là ai không hắn là đường vũ là ta một cái hảo đại ca nhất thời vài người xứng sở nhìn về phía đường vũ k h o ả n g thời gian này đường vũ hành động đã sớm danh chấn chư thiên rồi một câu đơn giản lời nói chính là thiên hạ ai người không biết quân vài người liếc nhau một cái không khỏi lui về phía sau mấy bước thần sắc có chút khẩn trương chỉ là nhìn ánh mắt của vương cách như cũng tràn đầy uy nghiêm h ậ n ý trong đó một người nam tử tiến lên hướng về phía đường vũ có chút thi lễ nói chúng ta vô tâm mạo phạm tiền bối chỉ là không biết người này cùng tiền bối rốt cuộc có quan hệ thế nào bằng vào vương cách một câu nói bọn họ dĩ nhiên là không sẽ tin tưởng hắn cùng đường vũ thật có quan hệ không đúng là cáo mượn a i cùng đây cho nên kiên chỉ đến cùng hỏi một câu chủ yếu là đường vũ nhìn tựa hồ không giống như là lời đồn đái hung thần ác s á t như vậy đáng sợ nhìn tựa hồ còn có chút người hiền lành hắn làm cái gì đường vũ đột nhiên có chút hăng hái hỏi mấy người kia nhất thời đều trầm mặc mà vương cách gãi đầu hắc hắc không ngừng cười mộ tổ tiên bị đảo vừa mới mở miệng nam tử kia nói đường vũ hít vào một hơi nhìn về phía vương cách tiểu tử này xảy ra chuyện gì thế nào đối nhân ra mộ tổ tiên tình hữu độc trung đây cũng còn khá trưởng lao phát hiện kịp thời nếu không lão tổ tông cũng có thể ném nhưng ngay cả như vậy hay lại là ném hai cái bắt đùi nam tử có c h ú tiếp ngượng ngùng t tục mở m i ệ nói g Vừa n ánh mắt nhìn về phía vương cách, quá nhìn vương trong mắt hận ràng. cũng phía thể thấy mắt mắt Bất về vậy, có rõ ý đào nhân gia tiên, mộ tổ t ra ộ m nhân láo tổ tông bắt Hy vọng tiền bối có thể lý giải chúng Hy thể láo lý tổ bắt t giải bối đùi. có để đợi thể cho có ta bắt a lại người này. n mộ tử tiếp tục nói. Đào nhân gia nhân Đào m tổ tiên quả thật không đúng nhưng là đối với vương cách giàu gì cũng là có duyên gặp qua một lần đại ca ngươi cũng không thể bất kể ta nha vương cách nói ta thật không có trộm bọn họ lao tổ bắt đùi theo ta trộm mộ nhiều năm kinh nghiệm mà nói có thể là thời gian quá trường phong hóa kéo con bê đây đừng bảo là người khác kia sợ chính là một cái thánh nhân cảnh giới người chết đi hài cốt cũng không phải như vậy dễ như t r ở bàn tay có thể phong hóa ta nói là thực sự vương cách tựa hồ nhìn thấu đường vũ hoài nghi nóng này nói ta còn không chờ động thủ đ â u rồi liền bị người phát hiện sau đó ta liền chạy gặp phải các ngươi nhìn người này lời nói tựa hồ không giống như là giả đường vũ ho khan đ ô i câu cái kia tiểu tử này ta đúng là nhận biết bằng không cho ta cái mặt mũi nếu như ngươi không nghề mặt ta cũng cũng đừng trách ta không nghề mặt ngươi rồi vài người liếc nhau một cái vừa mới nói chuyện nam tử kia nói nếu tiền bối nói như vậy chúng ta tự mình nghe theo d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói chúng ta chính là thanh dương môn nhân đối với tiền bối hành động rất là nghiêm ngộ i nếu là tiền bối có cơ hội đi đến thanh vân môn làm khách chắc hẳn môn chủ cũng nhất định hoan hỉ tiểu tử này không đơn giản nha biết đắc tội không nổi đường vũ ngược lại thoại phong biến đổi tự báo môn hảo hơi có chút cùng đường vũ giao hảo ý sau khi nói xong hướng về phía đường vũ thi lễ ngược lại vài người rời đi nơi đây không chút dâu dài theo vài người vừa đi vương cách hít một hơi thật sâu hơi có chút sống sót sau hai nạn cảm giác đa t ạ đa t ạ vương cách hướng về phía đường vũ nói c ả m ơn liên tục đến đường vũ nhìn hắn một cái hừ một tiếng đối với vương cách hắn không có ấn tượng gì tuổi còn trẻ tiến vào đội khảo cổ nghiên cứu mộ tổ tiên thật sự là để cho người ta có chút khinh thường nha t h u b ỉ lão đầu nhìn ánh mắt của vương cách có chút chất động trong lúc bất chợt hắn ha ha phá lên cười rồi có ý tứ có ý tứ đây nhất định là nói vương cách trộm mộ sự tình hắn thấy có ý tứ bất quá cái này l ã o không chết cũng là làm chuyện xấu chủ hai người phòng chừng cũng có thể cá mẹ một lứa đường vũ hướng một bên đi hai bước quả nhiên không bao lâu vương cách cùng thô bị lão đầu kể vai sát cánh tốt giống như là nhận thức bạn tốt nhiều năm như thế đang nghiên cứu đi đến tiên các làm hơn một phiếu hơn nữa vương cách thanh minh trước chỉ cần mộ tổ tiên khác không lớn mọi người thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ l ờ i nói trước nói ra để tránh đến thời điểm bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn n à y cũng làm không chú đáo sự tình đâu rồi hai người cũng đã nghiên cứu bên trên chia của rồi để cho đường vũ có chút không nói gì ta nói ngươi không việc gì lão nghiên cứu nhân ra mộ tổ tiên làm gì đường vũ tức giận nói vương cách thoáng trầm ngâm nói Cái ngược à y bởi vì t r o n nhà một ít t r ở n thương, yêu cầu một ít tinh hoa chữa thương, một số người ta cũng không đánh không hơn đánh trên thân người chết rồi. Đối với hắn lời nói, đường vũ tự nhiên không tin. n g gì g bối bị số Đối lại, tới rồi. với lời một ít một ta thể chết tự hoa chữa khác chủ ư yêu cầu làm đem vũ là ý lại vương cách tràn đầy hưng phần nói chủ yếu nhất là ta thích ngươi suy nghĩ một chút có lúc thông qua dò xét mộ cổ có thể dễ như t r ở bàn tay lấy được một ít bà bối thậm chí còn có một ít bí mật không muốn ai biết cái gì rất nhiều cũng mai táng ở mộ cổ rồi không nên dùng loại này khinh thường ánh mắt nhìn ta thực ra đây là một cái vi đại nghề dĩ nhiên ngươi không hiểu hắn lắc đầu thở dài đừng bảo là ngươi liền là cả chư thiên bên trong ai có thể biết ta ư cô độc nha thật sự là cô độc chẳng qua nếu như sau này ta có con trai cái gì ta nhất định khiến hắn thừa kế ta y bát vương cách nói hơn nữa tên ta đều nghĩ xong liền kêu khảo cổ khảo sát thượng cổ một ít c ư ờ n giả g thậm chí còn còn sót lại một ít bí mật không muốn ai biết lịch sử t r ư ơ n g 994, c h e giấu ở năm tháng trường hà bên trong khảo cổ c o n để cho con mình kêu danh tự này khóe miệng của đường vũ không khỏi co quắp một cái không nói gì nhìn về phía vương cách người này tuyệt đối là một nhân tài khảo cổ cha tiểu tử có trí người thô bị lão đầu giơ ngón tay cái lên nghiêng bộ i nói lao đầu t ử ta bội phục ngươi vương cách thật giống như tìm được c h i âm như thế cùng thô bị lão đầu một hồi ba b a như nói chính mình trộm mộ vĩ đại lý nghĩ hai người này t ụ lại theo đường vũ tuyệt đối không có chuyện tốt một cái cả ngày muốn đi bảo khố đi bộ nhặt ít đồ một cái khác muốn đi mộ tổ tiên đi bộ tiến hành trả lại như cũ đi qua lịch sử v i hành động lớn đường vũ không có lý tới hai người đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đi đến hỏa phượng thành dựa theo liên minh đưa cho thời gian còn có ngày cuối cùng cũng không biết rõ hòa phượng thành chuẩn bị thế nào để cho đường vũ kiên g kỵ là lúc ấy ở liên minh lên tiếng người kia đây tuyệt đối là một cái cường địch chỉ là không biết rõ liên minh bên trong còn có mấy vị này như vậy cường đại nhân vật đáng sợ đường vũ không có lý tới còn như nói mỗi người lý tưởng hai người xoay người rời đi đi đến rồi hòa phượng thành mà thô bị lao đầu cùng vương cách cũng theo sau không có chút ý nghĩa nào hai người đều là táng tận lương tâm hạng người nếu như không đi theo đường vũ rất có thể sẽ cho mình tự thân mang đến nguy hiểm cho nên còn là theo chân đường vũ tương đối an toàn đây là coi đường vũ là thành dựa vào hòa phượng thành cùng năm xưa nhìn như cũ không có gì khác nhau náo nhiệt phi phạm chỉ là nhân lại bất chi bất giác nhiều hơn theo đường vũ trong này nhất định có hỗn độn nhất tộc nhân khẳng định cũng có liên minh âm thầm hỏi dò tin tức người càng làm cho hắn kỳ quái là phượng tâm nhan thế nào thấy một chút chuẩn bị cũng không có mặc dù từ thô bị lão đầu trong miệng đã giải đến hòa phượng thành tuyệt đối không phải mình thấy đơn giản như vậy nhưng là so với liên minh lực lượng tựa hồ cũng không đáng chú ý dù sao trong liên minh cái kia cao thủ đáng sợ để cho người ta rất là kiếm kỵ bất quá hắn suy đoán h ỏ a phượng bên trong thành khẳng định cũng có đáng sợ như vậy tồn tại nay h ỏ a phượng thành thế nào thấy cùng thường ngày nha vương cách lẩm bẩm một câu chẳng nhẽ h ỏ a phượng thành nhận m ệ n h vương tha chống cự hay sao nhưng là phượng tâm nhan thật giống như cũng không phải người như vậy nha đối với phượng tâm nhan toàn bộ khắn khít tinh vực nhân cũng có hiểu biết kia chính là một cái phong nương môn nếu như nói như vậy đầu hàng nhận m ệ n h tuyệt đối không phải nàng tính cách nhưng mà theo đường vũ ngày mai chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến hắn không cách nào chắc chắn phía kia có thể thắng được cho dù là liên minh thắng lợi khẳng định cũng là thẳng thắng đây là ở tiên c ắ t sen vào dưới tay kết quả này hai ngươi thế nào cũng không nói vương cách hỏi hai ngươi có phải hay không là chuẩn bị muốn ở hỏa phượng thành nếu như có cần ta cũng có thể hết một phần m ỏ n g lực hắn vô ngực bảo đảm một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ ngươi đây là muốn tự sát sao đường vũ khinh thường ở tâm lý khinh bị nhìn một câu được tiểu tử lão đầu t ử ta thưởng thức ngươi ngươi yên tâm nếu như có cần chúng ta đương nhiên sẽ không k h á c h khí thô bị lão đầu nói chỉ là hắn dáng vẻ cho đường vũ một bộ không có hảo ý cảm giác không thành vấn đề vương cách vỗ ngực bảo đảm ở hỏa phượng thành du đã một vòng ngay sau đó xuất hiện ở không xa một dây núi bên trên tòa sơn mạch này có thể mắt nhìn xuống toàn bộ hỏa phượng thành chỉ là đường vũ lại đang quan sát toàn bộ hỏa phượng thành trận pháp rốt cuộc ở nơi nào như vậy thế lực khẳng định đều có trận pháp ở thủ hộ nhưng là để cho đường vũ cảm giác kỳ quái là vô luận như thế nào dò xét cũng không có bất kỳ phát hiện nào chẳng lẽ nói hỏa phượng thành căn bản không có trận pháp thủ hộ thô bị lão đầu cùng ở một bên vương cách nghị luận ở bỉ một lát sau nói hai người chúng ta đi trong thành đi một vòng theo đường vũ hai người này tuyệt đối không có chuyện tốt vo ve vô số mơ hồ năm tháng trường hà hiện lên không gian r u n r ậ y giống như là quá khứ vị lai giờ phút này lật đổ hóa thành hư vọng con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt hướng năm tháng trường hà nhìn có một đạo thân ảnh mơ hồ ở năm tháng trường hà bên trong như ẩn như hiện mà ra thiên thương đường vũ bản năng cho rằng là thiên thương nhưng là từ đạo thân ảnh kia uy thế cùng với khí tức mà nói tuyệt đối không phải thiên thương có người ở năm tháng trường hà bên trong hành đ ộ hắn rốt cuộc là ai năm tháng trường hà từ trước mắt càng lúc càng xa đang lúc này một đạo bạch đi bóng người hiện lên dọc theo năm tháng trường hà đuổi theo lạc khi nghiên đường vũ cũng nghĩ đuổi theo đi xem một cái đáng tiếc hai người tốc độ quá nhanh căn bản bây giờ không phải hắn có thể đuổi kịp cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng người biến mất ở rồi trước mắt rốt cuộc chuyện này như thế nào có người ở năm tháng trường hà bên trong l ị c h lưu mà lạc khi nghiên đuổi theo rất hiển nhiên lạc khi nghiên nhận biết người này nếu như đường vũ không có đón sai lạc khi nghiên đám người khẳng định đang lưu tính đến cái gì thậm chí ngay cả tiểu linh này một ít nhân nàng đều nhất định là nhận biết tiểu linh đi đến vô tận vực ngoại đến chống ngoại địch mà lạc khi n h y ê n lại ở lại này phương chư thiên bên trong tại sao nàng không đi hướng vực ngoại đây nhất định là đang mưu tính đến cái gì đột nhiên lạc khi n h y ê n bóng người xuất hiện ở đường vũ bên người để cho đường vũ s ừ n g sốt một chút lạc khi n h y ê n tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn thật là nhân sinh hà sứ bất tương p h ù n g nha dừng một chút tiếp tục nói tu vi của ngươi lại tinh tiến một ít thật sự là thật đáng n ừ n g nha nàng thanh âm không có bất kỳ kinh ngạc kinh ngạc tựa hồ đầy đủ mọi thứ đều là ở nàng trong dự liệu như thế người là ai vậy kia đ ư ờ n g vũ thẳng tiếp hỏi hắn đem chính mình trục xuất ở năm tháng trường hà bên trong đang l à g vãng hay là hắn từ khác nhau năm tháng trường hà tới nếu như vậy hắn tới đây có cái mục đích gì l ạ c k i nghiên nụ cười thu l i ễ m đám chìm chỉ chốc lát nói có người bí mật với năm tháng trường hà né tránh một ít nhân vật khủng bố đến khi hắn ý đồ đừng lo cái gì đ ư ờ n g vũ chặt tiếp lấy hỏi rốt cuộc là cái gì kinh khủng đại địch tiểu linh bọn họ thật sự chống đỡ có phải là bọn họ những thứ này ngươi tạm thời không cần biết rõ bởi vì ngươi một ngày nào đó sẽ biết rõ là k i nghiên nói đầy đủ mọi thứ đều là nhất định đi một lần lại một lần mà gây nên bất quá chỉ là sửa đổi kết cục cuối cùng thôi nàng ngắm nhìn xa xa tựa hồ có u u thở dài bồng bềnh ở trong gió này phương chứ thiên vừa nói nàng lắc đầu một cái ngưng mắt nhìn đường vũ tiếp tục nói một ngày nào đó ngươi sẽ biết rõ hết thảy về phần như lời ngươi nói các nàng thật sự chống đỡ đơn giản chính là phía sau có người phát giác cái gì các nàng muốn bị chuyển ẩn n ú t hết thảy là khi n h i ê n cờ ư i nhạt những thứ này ngươi tạm thời không cần biết rõ ngươi biết rõ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì các nàng thật sự chinh chiến từ đó cố ý tới bại lộ chính mình dùng dẫn người để tới hấp h k á chương chín trăm chín mươi lăm đêm trước đại chiến đường vũ chặt nói tiếp cho nên tựa như cùng thiên thương như vậy đem chính mình che giấu ở năm tháng trường hà bên trong dùng để tới né tránh đại địch nói xong hắn liền hối hận bởi vì ở lạc khinh yên tỉnh lại lúc hắn đã từng hỏi có hay không nhận biết thiên thương mà từ lạc khi n h y ê n miệng ở bên trong lấy được là không nhận biết cho nên hắn này vãi hỏi có chút t u ổ n g công vô ích lạc khi n h y ê n trầm ngâm chốc lát nói ngay từ đầu ta quả thật không biết rõ người này là ai bởi vì khi đó ta đã bỏ mình nhưng là bây giờ ta lại phát hiện một ít chuyện vừa nói nàng âm u thở dài hắn là một cái kỳ nhân cùng nhiều năm một người trước như thế bọn họ đều có vô địch tư thái lại vì trừ thiên bỏ ra hết thảy có lẽ biết rõ cuối cùng không cách nào thay đổi gì vẫn như cũ đi về phía bọn họ thật sự đi bộ đường vũ không hiểu nhìn lạc khi n h i ê n nhưng là lạc khi n h i ê n chỉ là lắc đầu một cái cũng không có đang giải thích đến cái gì ngươi tại sao không đi vô tận vực ngoại đường vũ hỏi l ạ c khinh n h i ê n c ư ờ i nói ta còn có chuyện phải làm quả nhiên nàng tựa hồ đang này phương chư thiên lập ngưu cái gì bất quá nhìn nàng không muốn nhiều lời đường vũ cũng lời ư hỏi dù sao hiện đang tăng lên thực lực của chính mình mới là việc cần kiếp trước mắt sự tình ngược lại lại nghĩ tới trong cơ thể chúng sinh c h i hồn bây giờ hôn độn tinh vực bị hắn tu bổ mà hắn cũng ở đây chư trời đánh ra uy danh hiền hách xem ra là thời điểm đưa bọn họ ánh chiếu đi ra nếu không đường vũ bản thân tu vi chế ngự không nói càng nhiều là hắn cảm thấy cô độc cái này thì cô độc sao như có một ngày vạn cổ chỉ còn lại một mình ngươi thời điểm đây mới thực sự là cô độc tựa hồ là cảm thấy đường vũ tâm tình là khi nghiên nói nhìn phá diệt vạn vật điêu linh lần lượt người chết đi quay sang nhìn một mảnh bi a i vạn cổ không c h e xa nhìn sang trống rỗng thiên địa tịch diệt chỉ có một mình ngươi tồn tại ở vô tận vắng lặng tàn phá t r ư thiên trên độc lập năm tháng trường hạ quay đầu đi qua lại là bực nào cô độc vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia đường vũ miễn cưỡng run dày một chút chỉ ó một loại k ô n là trong mà i giác nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu mà lạc khi nghiên bóng người đã rời đi vừa nghĩ tới lạc khi nghiên nói tới nội tâm của đường vũ thật lâu không thể bình tĩnh tốt nửa ngày mới ổn định xuống rồi tâm thần nhìn cách đó không xa hỏa phượng thành dầm dầm nổ â m c h ố n g trận vang dội chuyến khắp này phương tinh vực mỗi một xó xỉnh một đạo lại một đạo thân ảnh hiện lên tựa hồ đem hỏa phượng thành bao vây ở trong đó nhưng mà hỏa phượng thành lại lạ thường yên lặng dầm dầm hạ vô s o n g thanh âm ở nổ ẩm c h ố n g trận trung chuyển tới phượng tâm nhan đi ra nhận lấy cái chết thanh âm che giấu c h ố n g trận nổ ẩm ở hỏa phượng trên thành không vang vọng thật lâu không tiêu tan khanh khách kèm theo một đạo mị hoặc tiếng cười một đạo bóng người màu đỏ hiện lên tay nàng cầm một thanh trường kiếm ở nàng đầu vai một cái trắng tinh tiểu hồ ly lười biếng nằm út sấp ở bên trên chỉ là tiểu hồ ly tựa hồ cũng cảm thấy mọi người không có hào ý hướng về phía chúng sinh nghẹn ngào tới hai tiếng huy động mấy cái móng vuốt nhỏ phượng tâm nhan mang trên mặt kia giống như năm xưa mị hoặc nụ cười tựa hồ so với năm xưa nụ cười càng xán l ạ cười khanh khách thâm thanh vang vọng đang lúc mọi người bên h a i ngưng mắt nhìn đạo kia hỏa hồng mị hoặc bóng người một số người không khỏi nín thở đã sớm nghe hỏa phượng thành thành chủ phượng tâm nhan chính là một tuyệt sắc mỹ nhân bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền nhất là trên người vẻ này mị hoặc khí tức tựa hồ có thể để cho vô số nam nhi bỏ lồm lồm ở nàng dưới chân tiến hành quý liếm phượng tâm nhan bản minh chủ đã cho ngươi cơ hội ngươi đã như thế không biết điều như vậy h ỏ a phượng thành hôm nay bị diệt tại này hạ vô song hướng về phía phía dưới bạo nổ quát một tiếng nếu là h ỏ a phượng thành người đi bây giờ ra h ỏ a phượng thành bản minh chủ hứa hẹn không giết định lưu bọn ngươi một mạng vào lúc này hắn còn muốn đả kích h ỏ a phượng thành quân tâm nhưng mà h ỏ a phượng thành bình tĩnh như c ũ n h ư thường không có chút nào gì đậu khanh khách phượng tâm nhan cười ra tiếng bản thành chủ sớm đã nói qua nếu là có người muốn rời khỏi tùy thời có thể đáng tiếc nha lại không có một người rời đi bọn họ cũng thể phải cùng hỏa phượng thành cùng chết sống nàng hướng phía dưới nhìn một cái trong mắt nụ cười không giảm nhưng mà nút ở một bên đường vũ nhưng nhìn ra rồi nhàn n h ạ t khổ sở lấy hỏa phượng thành bây giờ thực lực căn bản là không có cách ngăn cản liên minh có thể là vì sao không thấy còn lại thế lực tới tiếp viện thô bị lão đầu không phải đã nói rồi sao hỏa phượng thành thực lực đã sớm trải rộng chư thiên rồi đối với lần này đường vũ tự nhiên rất tin không nghi ngờ có thể hiện đang tại sao không thấy người khác tới tiếp viện còn là nói h ỏ a phượng thành có hậu thủ hay sao được nếu bọn ngươi muốn cùng h ỏ a phượng thành cùng chết sống cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí hạ vô song nói trên người khí tức như có như không bạo động lên vây quanh ở h ỏ a phượng thành bốn phía nhân đều tại lạnh lùng nhìn thành trung ương cái kia quần áo đỏ tung bay mị hoặc bóng người giờ phút này chỉ có phượng tâm nhan chính mình một thân quần áo đỏ đối mặt bốn phía cường địch quần áo đỏ liệt liệt mà múa ở bốn phía trong hơi thở phiêu đãng mà lên trên mặt nàng như cũ còn mang theo đã hình thành thì không thay đổi nụ cười chỉ là bóng người màu đỏ sừng sững ở bốn phía cường địch bên trong bóng người nhìn có chút cô tịch phượng tâm nhan ngươi h ỏ a phượng thành người đâu chẳng nhẽ chỉ có chính ngươi sao hạ vô s o n g cũng cảm thấy kỳ quái không khỏi dò xét hỏi một câu ai nói h ỏ a phượng thành không người chúng ta ở chỗ này ra ra ở chỗ này đây các ngươi mấy cái này quy tô tử nhất thời tiếng chửi rủa chuyển tới h ỏ a phượng thành một trận h u y ê n áo cách đó không x a một cái khách sạn một cái tiệm tiểu nhị đi ra trong tay hắn còn nắm lau qua bàn trắng tinh rẻ lau một cái thợ rèn một thân mồ hôi cầm trong tay vừa mới chế tạo một cây trường thương đi ra cách đó không xa trong thanh lâu một cái mù mị m đi ra ở trên mặt của nàng một cái đen nhánh nốt rồi càng ngày càng nhiều nhân không cùng người từ khác nhau địa phương đi tới bọn họ đứng ở thành trung ương hướng trên bầu trời đại đ ị n h nhìn các t ử khỏe miệng mang theo đủ cười nhìn như bình bình đạm đạm người bình thường mà giờ khác này bọn họ tuy nhiên cũng đứng ý nghiêm nghị trên người khí tức như có như không lên xuống chính là các ngươi những thứ này tạp thoái tới chúng ta hỏa phượng thành đắc ý phải không hôm nay mệ sức liền đem các ngươi bóc chết tới nha không phải muốn đánh nhau sao các ngươi thế nào không động thủ phía dưới hỏa phượng thành nhân kêu tiếng động lớn đến máng phượng tâm nhan hướng phía dưới nhìn một cái khoe miệng nàng giật giật có thể cuối cùng vẫn trầm mặc h ỏ a phượng thành sợ gì đánh một trận đông tránh tây giấu nhiều năm chết trận thì như thế nào chúng ta hỗn độn nhất tộc không phải chư thiên vạn cổ tội nhân ngược lại chúng ta là anh hùng chương chín trăm chín mươi sáu hỏa phượng thành hậu thủ từ phương hướng khác nhau chuyển đến thanh âm có nhân từ khác nhau các nơi đi ra bọn họ đang chủ yểu mắng đang nộ hống có ở đây không cam càng có người muốn vì tộc nhân chính danh Muốn nói c h o n g ư ờ i sở hữu, bọn họ hôn bọn độn nhất tộc là chư thiên tội nhân ở chúng nhân tâm lý đã sớm kinh sinh sợi tóc mầm hơn nữa thông qua người khác miệng không ngừng phóng đại phượng tâm nhan trên mặt như cũ còn mang theo mị hoặc nụ cười chỉ là không phải là mị hoặc thần thái mà là có một chút đau khổ cùng b i a i hòa phượng thành sợ gì đánh một trận chúng ta ở hòa phượng thành ở chúng ta là hỗn độn nhất tộc nhiều năm như vậy lang bạc kỳ hồ mỗi ngày ẩn ẩn ngấp ngấp đã sớm chắn g é t chết trận không hối hận chúng ta không phải tội nhân chúng ta lão tổ cũng không phải chư thiên tội nhân ai biết có thể có nhân biết rõ chúng ta hỗn độn nhất tộc bỏ ra hết thảy có người ở không cam lòng g ầ m thét giống giận liên minh người lạnh lùng vô tình nhìn hết thệ các thứ này dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản chính là trước khi chết tranh cãi thôi hạ vô song thần sắc lạnh giá mang theo khinh thường hướng phía dưới nhìn một cái hắn không khỏi có chút cảnh giác bởi vì bây giờ thấy bất quá đều là h ỏ a phượng thành một số người hình hình sát s ắ c nhân đều có nhưng này tuyệt đối không phải hòa phượng thành chủ phải chiến lược những người đó rốt cuộc đang làm gì theo lý thuyết lúc này h ỏ a phượng thành đã kinh sinh tử tồn v o n g lúc tất cả lực lượng tự mình dốc toàn bộ ra mới đúng nhưng là thuộc về h ỏ a phượng thành những chiến đó lực tại sao chậm chạp không hiện thân chẳng lẽ nói phượng tâm n h à n có những an bài khác bất quá vô luận cái gì an bài hạ vô song cũng không có sợ hãi dù sao liên minh thế lực c ư ờ n g đại hơn nữa ở sau lưng còn có người khác đ ú n g tay đây cho nên hạ vô song tràn đầy lòng tin vô luận h ỏ a phượng thành có cái gì an bài hắn thấy đều là nhỏ nhặt không đáng kể không đủ để thay đổi hòa phượng thành tiêu diệt sự thật nhìn thấy không đây chính là ta hòa phượng thành phượng tâm nhan bạo nổ quát một tiếng đây chính là ta hỗn độn nhất tộc muốn đánh thì đánh ta hỗn độn nhất tộc sợ gì chỉ là tổ tiên bi thương che đậy vô tận đoàn quất chúng ta vô lực giải b à y cái gì phượng tâm nhan nói chính là giải b à y cũng không có ai tin tưởng không cần giải thích không cần nói gì nữa muốn đánh thì đánh đi phượng tâm nhan các ngươi hỏa phượng thành cũng không gì hơn cái này chỉ có những người này sao hạ vô song đùa c ợ t nói nói trên thực tế là mong muốn những người đó toàn bộ kích động ra đến nếu không hắn luôn có một loại dự cảm bất tường ở một cái lần này liên nếu như minh chủ vì hoàn toàn tiêu diệt hỏa phượng thành cho nên hắn muốn một lưới bắt hết đường vũ ẩn nút trong bóng tối phát giác ngộng thanh thanh quen thuộc căn nguyên nàng lại dịch dung thành một cái la hủ nếu như không phải phát giác căn nguyên khí tức quen thuộc đường vũ cũng không nhận ra được nàng bốn phía còn rất nhiều hỗn độn nhất tộc nhân đường vũ ẩn nút trong bóng tối không khỏi n h ữ n g mày dưới tình huống như vậy hắn được thế nào giải cứu nhược thủy đây nàng rốt cuộc đang làm gì đường vũ tin tưởng chỉ cần nhược thủy xuất hiện nhất định có thể hóa giải hỏa phượng thành nguy cơ có thể nàng vạn nhất không xuất hiện đây như vậy lấy thực lực của hắn phải làm thế nào đi cứu vãn những nguy cơ này đây nếu như đơn thuần chỉ là những người này hắn dám lên một trận v ù vù ha ha nhưng là hắn biết rõ tuyệt đối sẽ không chỉ có những người này không nói trước xa cách chính là ở trong liên minh lúc ấy cái kia mở miệng nói chuyện nhân hắn liền đối phó không được hơn nữa phía sau còn có tiên c ắ t gâm thầm nhúng tay dĩ nhiên liên quan tới nói chuyện người kia có phải hay không là tiên c ắ t hắn cũng không biết rõ nếu như không phải như vậy liên minh thực lực càng đáng sợ hơn dù sao có kinh khủng như vậy tồn tại hơn nữa phía sau còn có này tiên các nhân tiểu tử ngươi có biện pháp gì không thô b ỉ lão đầu thanh nhâm đột nhiên chuyển vào đường vũ bên h a i hắn vội vàng hướng phía dưới d i xét đi cách đó không x a một cái l a o ra hỏa tặc mi thử nhãn hướng quan sát bốn phía dáng vẻ không nói ra thô b ỉ không có đường vũ nói lấy bây giờ bây giờ tình thế này ta tựa hồ không có cách nào bất quá ngươi không phải nói hỏa phượng thành không phải đơn giản như vậy sao như vậy hỏa phượng thành những thế lực kia đây thế nào còn không có xuất hiện cái này lão nhân gia ta cũng không biết rõ thô bị lão đầu nói bất quá ngươi tin tưởng ta hòa phượng thành tuyệt đối không phải đơn giản như vậy ta cảm giác phượng tâm nhan nhất định sẽ có hậu thủ ta cho rằng ngươi tạm thời hoàn toàn không cần lo lắng cái gì ngược lại ngươi cũng ra không được lượt gì đ ừ n g xem náo nhiệt rất tốt đây là lời gì đ ừ n g xem náo nhiệt vấn đề đường vũ vẫn luôn là gây sự tình nhân lúc nào muốn xem náo nhiệt hy vọng như như lời ngươi nói như vậy hòa phượng thành còn có hậu thủ nếu không ta cảm giác hòa phượng thành lần này nguy hiểm đường vũ nói lấy tình huống bây giờ thấy dù sao hòa phượng thành phần lớn chiến lực còn không có hiện ra tựa hồ thật có đến hậu thủ chính là không biết rõ phượng tâm nhan rốt cuộc muốn làm gì yên tâm đ ừ n g xem náo nhiệt được thô bị lão đầu dừng dưng nói một đôi con mắt hướng đánh giá t r u n g quanh từ từng cái trên người cô gái xa qua trong miệng còn phát ra chặt chặt thanh âm cái này đức hạnh khỏi phải nói có nhiều bị hủi mà ở hắn cách đó không xa là một người thanh niên thỉnh thoảng cùng cái này lão bất tử nói gì không nghi ngờ chút nào người thanh niên này chính là vương cách nhìn ở hạ vô song bên người cách đó không xa hồng quân đường vũ thần sắc giật g i ậ t d â u gì mọi người cùng nhau thế giới thiên đạo đến coi như là đồng hương cho nên đường vũ từ đầu đến cuối cũng lưu có một tí đường sống mà bây giờ đường vũ cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i đồng hương thấy đồng hương phía sau chỉnh một thương nha đương nhiên đối với hồng quân đường vũ cũng hiểu rõ một chút dù sao lấy chức ở thế giới thiên đạo là làm lão đại đột nhiên này đi tới chư thiên đại thiên thế giới phát hiện hắn liền lão nhị cũng làm không được rồi cho nên loại tâm cảnh này biến chuyển hắn nhất thời còn không có tiếp nhận lúc này mới muốn gây sự tình kỳ vọng có một ngày giữ chức lão đại nhưng mà theo đường vũ hồng quân tựa hồ đời này đều cùng lão đại vô duyên nếu như hắn tiếp nhận thực tế trộm cắp đàng hoàng không gây sự tình tối thiểu lấy thực lực của hắn mà nói hay lại là đủ để tự vệ nếu như gây sự tình kéo con b như vậy toàn bộ chư thiên cường giả không cùng tần suất hồng quân một cái đắc ý chỉnh không khó khăn lắm bị làm chết những người này đối phó các ngươi đủ rồi phượng tâm nhan từ tốn nói ngươi là đang lo lắng ta hỏa phượng thành chiến l ự c khanh khách ngươi sợ sao còn là nói đối ngươi thế lực sau lưng không có lòng tin mọi người đều say phía sau nhất định là có tiên các đang n ú n g tay chỉ bất quá cũng làm bộ như không biết rõ mà phượng tâm nhan cũng không đốc Từ bắt vừa mới bắt đầu nói đầu chương i phó Hỏa chín trăm chín mươi bảy thiên thương pho tượng dị biến phượng tâm nhan thanh em không lớn nhưng là lại chuyển khắp mỗi người trong thai nói như vậy hỏa phượng thành tuyệt đối có cường đại lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì có thể để cho phượng tâm nhan có như thế lòng tin có thể tiêu diệt liên minh chẳng nhẽ hỏa phượng thành thật có đến chuẩn bị hay sao hạ vô song trầm tư nhưng là vô luận có như thế nào chuẩn bị sau lưng của hắn có tiên c á c nhân cũng không sợ hãi nghĩ đến đây nhất thời yên lòng ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng hạ vô song nói bây giờ bằng vào ta đợi thực lực tiêu diệt các ngươi dễ như trở bàn tay phượng tâm nhan chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao sao ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút về cái này đức hạnh nhìn đường vũ một trận k i n h bị rõ ràng bên trong lòng có chút kiến kỵ như cũ còn nói khoác mà không biết ngượng giả bộ bút hắn rất muốn đi lên rút ra hạ vô s o n g hai miệng r ộ n g tử để cho hắn biết rõ ở tam trước mặt ca giả bộ bút hạ tràng ta sợ một khi kiến thức các ngươi cũng sẽ hối hận phượng tâm nhan cười khúc khích tiên các người đâu ta đã nhiều năm không có bái kiến tiên các người thật đúng là có nhiều chút mong đợi tất cả mọi người biết rõ tiên các khẳng định ở sau lưng thêm dầu vào lửa nhưng là ai cũng không thể nói trực tiếp như vậy đi ra nếu như tiên các nhân thật hiện thân kia khởi không phải nói bọn họ quá mức hèn hạ sao vừa xuất thế tự lấy loại này thủ đoạn uy hiếp chư thiên giết gà doa khỉ đương nhiên tiên các đã làm như vậy rồi nhưng làm mọi người không hẹn mà cùng làm bộ như không biết rõ cái gì tiên các nhân hạ vô song nói bây giờ chư thiên dối loạn các nơi nhân vật khủng bố không ngừng hỏa loạn chư thiên tiên các một ít tiền bối nhất định đang chấn áp những thứ kia bảo trì chư thiên hòa bình đối với hỗn độn nhất tộc chư thiên vạn c ổ tội nhân nhất là vào lúc này giải quyết nội hoạn mới có thể mọi người liên hiệp trên dưới một lòng chung nhau chống đỡ đại địch hạ vô song nói các nơi hòa phượng thành tuy mạnh nhưng là hoàn toàn không cần làm phiền tiên các đợi tiền bối xuất thủ chúng ta vì chư thiên hòa bình liên thủ tiêu d i ệ t hỏa phượng thành hôm nay liền cho các ngươi hỗn độn nhất tộc không còn tồn tại lời nói này nói còn thật là đại nghĩa lâm nhiên liên minh người nhìn hạ vô s o n g không khỏi lộ ra rồi nghiêng bội t h ầ n sắc lời nói này không tệ chỉ có trước giải quyết nội hoạn lại đi chống đỡ cường địch sau đó còn chư thiên một cái hòa bình nghĩ như vậy mọi người đều cảm giác được nhóm người mình thật sự là quá vĩ đại rồi nếu quả thật dẹp loạn dối loạn ổn định chư thiên kia sợ sẽ là cho bọn hắn đứng thẳng n g a tới nhớ bọn họ công lao vĩ đại bị mọi người quỳ lạy cũng không quá phận nhất thời mọi người có chút kích động tựa hồ bọn họ đã thấy bị vạn người quỳ l ệ một khắc kia thân mang vô thượng vinh dự rồi trá phượng tâm nhan trực tiếp hai chữ cười khanh khách đứng lên ngay sau đó buồn bã nói cũng không biết rõ bây giờ chư thiên trở thành cái bộ dáng này ngày xưa lão tổ đám người làm hết thẻ sẽ hay không hối hận bây giờ ta cảm thấy có chút buồn cười còn có nhiều chút bi a i ở nàng trên mặt mũi mang theo nồng nặc khổ sở một cười năm xưa các ngươi hỗn độn nhất tộc đưa tới hạ nhân vật khủng bố hạ chư này g đều suýt nữa phá diện ngươi còn phải tranh cãi cái gì dù cho ngươi như thế nào tranh cãi cũng không che giấu được các ngươi hỗn độn nhất tộc là chư thiên tội nhân sự thật hạ vô song tiếng hừ nói phượng tâm nhan vô luận ngươi chuẩn bị gì có cái dạng gì hậu thủ hôm nay h ỏ a phượng thành bị diệt tại này h ỏ a phượng thành bị diệt tại này mọi người đồng thời hét lớn một tiếng thanh âm như sấm rung động mảnh này tinh vực m ỗ i một góc lê càn cũng ở một bên quan sát một màn này hắn thấy h ỏ a phượng thành đã không có bất kỳ hy vọng vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được hòa phượng thành tiêu diệt sự thật bất quá hắn nhưng có chút không ngờ dù sao không nghĩ tới hỏa phượng thành còn cất giấu nhiều người như vậy đáng sợ như vậy một thế lực tựa hồ các hành các nghiệp đều có người đứng dậy giống vậy hắn cũng đang hoài nghi hỏa phượng thành những thứ kia chiến lược chủ yếu tại sao vẫn chưa xuất hiện nhưng là cho dù xuất hiện cũng không thay đổi được cái gì cùng hỏa phượng thành minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy lê c ả n thấy một màn như vậy tâm tình vẫn còn có chút phức tạp phượng tâm nhan nhìn về phía thiên thương to lớn pho tượng nhìn cười khanh khách đứng lên thật sao vậy các ngươi sẽ tới thử một lần đi trường kiếm trong tay mà ra nàng quần áo đỏ tung bay tay c ầ m trường kiếm dung chỉ hạ vô song đám người sắt hạ vô song đột nhiên t r ợ t quát một tiếng hôn đ ộ n nhất tộc bị diện tại này hôm nay chém chết hôn đ ộ n nhất tộc ẩm vô tận khí tức lan tràn uy thế dạo dựng toàn bộ tinh vực h ỏ a phượng thành tại này cổ uy thế hạ tựa hồ đều run dày phượng tâm nhan rên khẽ một tiếng nàng bất quá đại đạo đỉnh phong tu vi làm sao có thể đủ chống cự nhiều người như vậy đồng thời phát ra vô tận khí thế chỉ một lấy khí thế mà nói liền đem nàng trọng thương sắt uy thế tràn ngập hòa phượng bên trong thành nhân đột nhiên trợn quát một tiếng dầm dầm dầm dầm dầm dầm đ ư ờ n g vũ n ú t ở một bên trơ mắt nhìn chiến tranh bùng nổ ở giờ khác này lấy hỏa phượng thành bây giờ thực lực căn bản chống cự không được người liên minh hơn nữa tiên các nhân còn không có xuất thủ bây giờ cũng mức này rồi hỏa phượng thành chủ phải chiến l ự c rốt cuộc gần giấu ở nơi nào tại sao vẫn chưa xuất hiện đường vũ lòng như lửa đốt ẩm có người nghiền nát ở giờ khác này càng ngày càng nhiều người gục xuống hóa thành bụi t r ậ n đồng bình ở trước mắt phượng tâm nhan cắn chặt n ô i hướng phía dưới nhìn ẩm mấy bóng người từ h ỏ a phượng bên trong thành bay ra xông về phe liên minh nhân mấy người này chính là h ỏ a phượng thành mấy vị trưởng lão ngay từ đầu đường vũ tiến vào chư thiên cùng phượng tâm nhan đồng thời vây công người khác giờ phút này mấy cá nhân tu vi tại nguyên bùn cảnh giới đều tại tiến một bước bước vào đến hôn đ ộ i cảnh nhưng ở liên minh bên d ư ớ i tựa hồ cũng lộ ra nhỏ n h ạ t không đáng kể nhan nhi một vị trong đó lao giả hướng phượng tâm nhan bạo nổ quát một tiếng phượng tâm nhan hít một hơi thật sâu bốn phía gian phẳng phất ngừng ở giờ khác này không khỏi một cổ khí tức đáng sợ như có như không từ phượng tâm nhan trường kiếm trong tay chuyển tới cùng lúc đó cách đó không xa thiên thương pho tượng cũng bắt đầu k h ẽ run giống như là muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại thiên thương này sao lại thế này chẳng nhẽ thiên thương không có chết trời ơi tại sao hắn pho tượng run dày động ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không thiên thương đã biến mất rồi vô tận năm tháng khẳng định chiến chết ở vô tận vực ngoại không thể nào đây tuyệt đối không thể nào là thiên thương mọi người thất kinh mỗi người cũng ngơ ngác nhìn thiên thương pho tượng thiên thương vậy là ai năm xưa t r ư thiên thứ một cái cơn ư giả g chấn áp một thời đại vô thượng tồn tại mặc dù chỉ là hắn pho tượng giờ phút này khẽ run nhưng lại như cũ để cho mọi người cảm thấy sợ hãi tựa hồ c á i kia vô địch trên trời dưới đất chấn áp vạn cổ t r ư thiên nhân lại trở lại như là đương thời hỗn độn nhất tộc có thiên thương tồn tại quả quyết sẽ không bị diệt tộc nhưng là hỗn độn tộc tiêu diệt thiên thương cũng không có phát hiện thân để cho mọi người không khỏi bắt đầu nghi ngờ hắn khẳng định chiến chết ở vô tận vực ngoại mà giờ khắc này hắn pho tượng lại run dày giống như là muốn từ trong ngủ mê sắp tỉnh lại theo lý thuyết thế lực khắp nơi gia tộc đều có đại trận bảo vệ nhưng là hỏa phượng thành lại cứ trời không có bây giờ hắn hiểu rõ ra hỏa phượng thành không phải là không có là căn bản không yêu cầu ở chỗ này ngưng tụ thiên thương vô tận n h i ệ m lực cái gọi là trận pháp là đang thu thập đến thiên thương n h i ệ m lực mà thanh kiếm kia có thiên thương bản nguyên khí hơi thở từ mới bắt đầu lần đầu tiên thấy thanh kiếm kia thời điểm đường vũ cũng cảm giác được dù là liền không phải thiên thương chế i kiếm nhất định cũng cùng hắn có mạc đại huyên nguyên càng có thể là lúc ấy thiên thương tiện tay l u y ệ n chế từ đó giao cho phượng tâm nhan hay hoặc giả là bị phượng tâm nhan được nhưng vô luận cái loại này thanh kiếm này đều cùng thiên thương có tuyệt đối quan hệ giống vậy phượng tâm nhan cùng thiên thương cũng là như vậy vo ve phượng tâm nhan trường kiếm trong tay không ngừng run dậy có một đạo sáng trói quan g mang với trường kiếm trung nở rộ quan g mang trận lóe không có vào đến trong pho tượng rầm rầm rầm pho tượng run rẩy kịch liệt phảng phất tùy thời có thể hồi phục sống lại thiên thương chẳng nhẽ hắn không có tử không thể nào tuyệt đối không thể nào hắn nhất định chiến chết ở vô tận năm tháng trước nếu không hôn đội nhất tộc tiêu d i ệ t tại sao cũng không trông thấy hắn hiện thân mọi người chấn định n à y tuyệt đối không phải thiên thương chúng sinh kinh hãi mỗi người nghị luận đều không hẹn mà cùng cho là này không phải thiên thương hoặc có lẽ là ở bản năng trôn tranh cái này đáng sợ ý nghĩ ở cách đó không xa còn cất giấu mấy người giờ phút này bọn họ thần sắc cũng đầy là khiếp sợ hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt ngạc nhiên có thể thấy rõ ràng bất quá bọn hắn cũng cùng mọi người như thế tin tưởng này tuyệt đối không phải thiên thương phượng tâm nhan trường kiếm trong tay dơ cao trường kiếm thoát ra từng đạo đâm ánh mắt chúng sinh không khỏi hướng trường kiếm nhìn vo ve trường kiếm đang run rẩy đột nhiên không bị khống chế một loại từ phượng tâm nhan trong tay bay ra vây quanh pho tượng trường kiếm phát ra từng trận thanh âm tựa hồ đang dây l gì ẩm theo một đạo đạo quan dung nhập vào thiên thương trong pho tượng một cổ cường đại vô cùng đáng sợ uy thế tràn ngập toàn bộ chư thiên vào giờ khắc này toàn bộ chư ngày đều đang chấn động vô tận tinh vực ngoại cất dấu cường g i ả t r ợ n mở con mắt ở trinh chiến tiểu linh cũng quay đầu lại đến hướng chư thiên nhìn tới thiên thương hắn không có từ sao vô tận niệm lực biến thành làm một đạo thần niệm thôi đừng nói chỉ là một đạo thần niệm dù cho ngươi thật hoàn toàn trở về thì như thế nào ta cũng không sợ đại đạo hành cung mị một đoàn ngông lung mơ hồ sương mù đồng b ì mà ra hóa thành đủ loại hình dáng ngay sau đó hóa thành một người bộ dáng nó hướng khăn khít tinh vực nhìn u u thở dài một cái mặc dù không phải ngươi nhưng là ngươi vẫn còn ở đó ta không bằng các ngươi nha biết do quá muộn nhưng là nếu ta đã hiểu được đi một tí như vậy tự nhiên cố gắng muốn chen vào một chân vừa nói hắn lắc đầu một cái nhìn về phía đường vũ ngay sau đó ánh mắt c h ấ p động rơi vào một thanh phong trên mặt nó đột nhiên phá lên cười thú vị nha thú vị vạn cổ chư thiên dường như là một giấc m ộ n g nhiều lần luân hồi thật sự đi hết thẻ có hay không nhất định dựa theo lần lượt vốn là quỹ tích đi đây không không phải có người trước đây thật lâu cũng đã hiểu ra từ đó nhảy ra ngoài l i ê n bởi vì như vậy thay đổi mỗi một thế thật sự đi bộ cũng không tương thông mặc dù toàn thể không có thay đổi nhưng là bất chi bất giác đã thay đổi quá nhiều vừa nói nó lắc đầu khẽ nợ nụ cười thú vị thú vị nha chỉ là rốt cuộc là tự mình hiểu ra đi ra ngoài hay là hắn lưu hạ thủ đoạn để cho mỗi một thế không cùng người đi hiểu ra đây từ đó một lần lại một lần hậu tích b ắ t phát cuối cùng đời này muốn l ị c h chuyển hết thảy đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước trước mặt một cái thân ảnh màu trắng hiện lên chậm rãi từng bước từng bước bước ra như lời ngươi nói cụ thể chúng ta cũng không biết rõ chỉ có đến cuối cùng một khắc kia có lẽ chúng ta mới hiểu được lạc khinh yên nhẹ nhàng nói nhưng là không thể không đội phục hắn thủ đoạn nghịch truyền thiên luân điên đ ả o cắn khôn với vô tận năm tháng trường hà bên trong đi về phía v ạ t cổ tìm luân hồi lúc ban đầu anh chiếu ra rồi lần lượt phá diện chết đi kỷ nguyên nếu không chỉ sợ bọn ta đã sớm không tồn tại nữa nó nhìn lạc khinh yên yên lặng sau một hồi nói thật thật giả giả chẳng nhẽ liền ngươi cũng không phân biệt ra được sao ngươi không phải đã sớm nhảy ra nơi này sao ừ các nàng đi đến vô tận vượt ngoại ở che giấu bọn ngươi khí tức nó thanh âm từ đầu trí quấy liền mang theo một loại lạnh mạc phảng phất dù cho chư thiên lật đổ vạn cổ không còn cũng cùng nó không có bất cứ quan hệ nào chẳng qua là ta lại không biết rõ nhân vương tới đây có thể có chuyện gì không nó hỏi là khi n h i ê n lông mày kẻ đen hơi n h í u lại tới đây tự nhiên là bởi vì ngươi rồi ngươi như là đã hiểu rõ một ít chắc hẳn ngươi cũng hẳn cố thủ chính mình nghề làm chính mình n h ữ n g làm việc không phải sao vừa nói nàng khép c ờ i một cái ta không thể không đội phục ngươi lấy căn nguyên vào một giới khác lại tự cho là đúng muốn chia ra thậm chí còn ăn cắp hắn nói quả ha ha ngươi thật là có chút không biết trời cao đất rộng ý nghị hao huyền rồi nó bình tĩnh nói khi đó ta quả thật có chút tự cho là chủ yếu lúc ấy ta hiểu ra không nhiều cho đến ngày gần đây mới từ từ biết rõ một ít chuyện d ừ n g một chút nó tiếp tục nói làm xong tự chuyện của ta ta còn có lựa chọn sao tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là không có lựa chọn cái thân phận này cho ta vô thượng vinh dự khiến người khác thần phục ở dưới chân có thể cái thân phận này cũng cầm giữ ta ta không bằng các ngươi có thể vô tận kích thích tự thân tiềm lực đánh vỡ vốn có cảnh giới đi đến càng xa xôi vượt ngoại nhưng là các ngươi cũng bỏ ra quá nhiều lần lượt thất bại lần lượt dãy giụa tuyệt vọng hồng thủy vĩnh vô chỉ cảnh lần lượt trải qua những quá đó đi chết đi điêu linh thống khổ chỉ có số ít mấy người sống sót đem chính mình trục xuất vô tận năm tháng trường hà che giấu tự thân chờ đợi lần sau luân hồi trinh chiến mà hắn càng đau khổ chỉ có chính mình sừng sững v ạ t cổ nhìn đại thế điêu linh lần lượt tiêu diệt thân bằng h ả o hữu người yêu đi xa vô lực đi thay đổi gì chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đi đau khổ phát sinh vô tận c h ố n g không trong năm tháng chỉ có chính mình cuối cùng hắn đem hóa vào luân hồi dung nhập vào vạn ghi triệu ngộng ánh chiếu hết thảy nhìn như là tiến hành tự mình thuế biến kỳ thực không nên không phải lấy loại này làm đi đã từng đi qua đường chỉ vì những người đó lần nữa đi cùng ở bên cạnh hắn thực ra các ngươi làm hết thảy muốn lật đổ nghịch chuyển hết t h y rốt cuộc là vì cái gì có lúc vô lực phản kháng còn phải dễ ruột khởi không b u ồ n cười tại sao không thuận theo tự nhiên đi ngược lại kết cục là nhất định chương chín trăm chín mươi chín ca có người khi dễ ta nó tiếp tục nói có lẽ ta không bằng các ngươi nắm giữ tình cảm đi nhưng là đừng quên lúc ban đầu các ngươi đều là ở ta bên d ư ớ i ta đã từng thể nghiệm qua không cùng người tình cảm nhưng là cuối cùng phát hiện có chút buồn cười thị phi đúng sai h ắ c bạch điên đảo giống như hỗn độn nhất tộc bọn họ chỉ là chư thiên vạn cổ tội nhân nói đến thật là buồn cười nha l ạ c khinh yến nhỏ k h ẽ h i ế p con mắt của hạng a y không phải ngươi âm thầm bố trí thật sự nhúng tay sự tình đưa đến cục diện như vậy sao nếu như có thể ta thật muốn tiêu diệt ngươi là khinh yến nhẹ nhàng nói lấy thực lực của ngươi quả thật có thể tiêu diệt ta nhưng là ngươi sẽ không như thế làm nó nói ta như tiêu diệt chư thiên không còn chàng này luân hồi cũng liền kết thúc các ngươi t r ă m ngàn cây đ á n g bố trí đi đến bây giờ đương nhiên sẽ không làm như vậy rồi về phấn hôn độn nhất tộc sự tình như thế ngươi không cần hỏi ta hết thể nhất định đi tới nhân quả trật tự làm bạn nếu là ta có thể thay đổi hết thể các thứ này khởi không phải nói ta tránh thoát mà ra rồi không l ạ c khi nghiên hừ một tiếng ngươi nói không đúng ta đương nhiên sẽ không làm như vậy rồi ít nhất bây giờ còn không biết một đời lại một đại vô số tiền bối tiên hiền người trước gục ngã người sau tiến lên chúng ta dọc theo tiên hiển tiền bối b ư ớ chân c đi cho tới bây giờ người hỏi ta tại sao thực ra ta cũng không biết rõ vô số tiên hiển chinh chiến dây dưa lỡ việc chúng ta đem hy vọng để lại cho chúng ta có lẽ chúng ta có thể làm dù cho không cách nào sửa đổi kết cục cuối cùng nhưng là l u ô n sẽ có nhân dọc theo chúng ta giấu chân tiếp tục đi tới như thế người trước gục ngã người sau tiến lên một đời lại một đại một ngày nào đó có thể sửa đổi cuối cùng thật sự nhất định kết cục đáng diện sở hữu tránh thoát mà ra là khinh yên âm âm u u nói nó nhìn là khinh yên liếp mắt những thứ này ta không hiểu ta vốn là ích kỷ vô tình ta cũng không muốn biết vì người khác dây dưa lỡ việc mà trả ra bản thân sở hữu tự hỏi ta là không làm được ngươi quả thật ích kỷ vô tình l ạ c khi nghiên nói nhưng chỉ cần ngươi làm tốt chính mình đứng làm việc còn lại cùng ta có quan hệ gì đâu l ạ c khi nghiên khổ sở cười một tiếng hướng phía dưới chúng sinh nơi nơi nhìn này phương chư thiên như thế buồn cười cũng có chút để cho người ta c ả m ghét nhưng là cũng là như vậy mỹ lệ để cho người ta như thế thích cho ta mà nói mọi thứ đều là huyết ộ n g chỉ cần ta bất hủ còn lại hết thể cùng ta có quan hệ gì nó lạnh lùng mờ miệng trầm mặc hồi lâu l ạ c khi nghiên cũng không nói gì nó tiếp tục nói đối với bây giờ trừ thiên ngươi như thế nào đi xem một trận náo nhiệt thôi l ạ c khi nghiên không có vấn đề nói vô luận cái gì cuối cùng cũng sẽ đi về phía nhất định chỉ là nhìn cuối cùng có thể hay không sửa đổi thôi nàng hướng phía dưới nhìn hòa phượng thành người liên minh đều không khỏi lui về phía sau mấy bước ngơ ngác nhìn thiên thương kia to lớn pho tượng nội tâm của hạ vô song kịch chấn tại sao có thể như vậy tại sao thiên thương pho tượng sẽ động còn tản m á ra như thế cường đại khí tức chẳng nhẽ hắn không có không chết được hồng quân đám người tiến vào t r ư thiên đã hồi lâu tự nhiên cũng từng nghe nói liên quan tới thiên thương truyền thuyết từ khắc dân cư trung hiệu được cái này năm xưa t r ư thiên đệ nhất cao thủ chấn áp toàn bộ t r ư thiên cường giả cái thế đôi câu vài lời nhưng mà cái này còn là lần đầu tiên thấy thiên thương pho tượng không biết rõ tại sao hắn luôn cảm giác rất quen thuộc giống như là ở thế giới thiên đạo bên trong thấy cái kia ở năm tháng trường hà trung du đ ã tồn tại từng tiện tay một trường đưa hắn trọng thương hồng quân đương nhiên sẽ không quên chỉ là nhưng lại có chỗ bất đồng từ pho tượng thấy người này cái thế vô song dù cho chỉ là một pho tượng cũng có thể cảm giác kia không thể địch nổi vô thượng ngang ngược nhất là bây giờ thiên thương pho tượng run r à y t à n mát ra vô tận đáng sợ vì thế để cho hồng quân lại có chút mờ mịt đứng lên cảm giác cùng ngày xưa thấy người kia tựa hồ lại có chút bất đ ộ n g người kia ở năm tháng trường hà bên trong mờ mịt du đãng mặc dù không cách nào thấy rõ hắn hình dáng nhưng là lại có thể cảm giác được quanh người hắn thật sự bổ sung đầy đủ tăng thương khí tức cảm rốt cuộc có phải hay không là một người hồng quân cũng không cách nào xác nhận chỉ là cảm giác rất giống ẩm từng trận cường đại vô địch khí tức ba động từ thiên thương pho tượng bên trên lan tràn tới bốn phía phảng phất toàn bộ chư ngày đều đang run rẩy dù cho chỉ là một cụ pho tượng phảng phất cũng như nói hắn năm xưa vô thượng huy hoàng cái k i a đã từng chấn áp chư thiên nhân vật mạnh mẽ như cũng còn tại ở này tới dây dưa lỡ việc hắn vô địch truyền thuyết rầm rầm pho tượng cự đại đầu đầu lâu chuyển động với pho tượng trong hai mắt tựa hồ toát ra vô tận sáng trói q u a n mang chỗ đi qua mọi người không khỏi rối rít lui về phía sau mờ mịt cặp mắt hướng nhìn một phía cuối cùng hắn nhìn về phía phượng tâm nhan trong mắt nổi lên một tia thương yêu phượng tâm nhan trong hai mắt tràn đầy nước mắt chỉ là nàng như cũ vẫn còn ở cười khanh khách ngay sau đó nàng chu mỏ một cái thần sắc có chút ủy khuất đứng lên ca có người khi dễ ta nàng giống như là một cô bé như thế bị ủy khuất đang cùng mình ca ca tố khổ muốn để cho chính mình ca ca cho mình hạ giận báo thủ kèm theo những lời này phượng tâm nhan nước mắt rơi như mưa ca thiên thương là anh nàng đừng bảo là người khác ngay cả đường vũ đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi dù sao thiên thương tu vi quá mức đáng sợ mà phượng tâm nhan bất quá đại đạo đ ỉ n h phong tu vi hai người cách biệt quá xa rồi mà một ít quen thuộc hỗn độn nhất tộc cổ sử nhân cũng ở cố gắng nghĩ lại đến nhưng là lại từ không biết rõ phượng tâm nhan chính là thiên thương nội mội phượng tâm nhan lại là thiên thương nội mội làm sao có thể này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây rốt cuộc là chuyện gì mọi người nghị luận càng nhiều là sợ hãi bởi vì kia to lớn tượng đá lớn trong đôi mắt càng phát ra tràn đ ầ y linh càng thêm cường đại đáng sợ uy thế lan tràn lên a hét dài một tiếng từ tượng đá trong miệng phát ra còn như kinh lôi một dạng vang dội ở mọi người bên thay cách lân cận một số người thể xác vào giờ khắc này băng liệt ngay cả thần hồn thậm chí cũng xuất hiện vết rách một tiếng oai vang dội chư thiên h ỏ a phượng thành mấy vị trưởng lão này một ít nhân rối rít rơi lệ lời mặt người này năm xưa là bọn hắn hôn độn nhất tộc kiêu ngạo là cả chư thiên nhân vật vô địch năm xưa đã từng c h ấ n nhiếp trên trời dưới đất vô địch thế gian ẩn nút trong bóng tối đường vũ chỉ cảm thấy thần hồn một trận khẽ run dường như muốn thoát khỏi mà ra ngay tại lúc đó trong đầu nổi lên hai bóng người một người nam tử dắt một cô bé tay hướng xa xa đi tới đi ở đầy trời băng tuyết bên trong cuối cùng một cụ băng quan xuất hiện hắn đem cô bé bỏ vào bên trong quan tài băng nhan nhi ngoan ngoãn chờ các ca ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi cô bé khỏe miệng mang theo đủ cười lâm vào ngủ say ở bên người nàng còn có một chỉ bút bê vải nhìn có chút đơn sơ cuối cùng nhìn cô bé lướt mắt băng quan chầm dại khép lại nam tử ở không quay đầu lại đi vào đầy trời tuyết rơi nhiều che mất hắn bóng người không có chút ý nghĩa nào nam tử chính là thiên thương mà cô bé chính là phượng tâm nhan khi còn bé liền bị thiên thương phong ấ n c h ư một nghìn ai cũng không thể khi dễ bội mụi ta thì ra là như vậy Cũng nàng là bởi vì nàng bị vì ra ra, pho n ấn, nên n g cho mọi tượng ờ i mới k h b run rẩy kịch liệt có đá vụn từ pho tượng bên trên rơi xuống cuối cùng pho tượng hóa thành người thường kích cỡ tương đương sinh động sống sờ sờ một người hắn anh tư vĩ đại cái thế vô song hắc phát xóa vai mắt như tinh xán một cổ khí thôn sơn hà thế t ử trên người hắn tự nhiên làm theo lộ ra mà ra n à y căn bản không phải thiên thương bản thể bất quá chỉ là niệm lực cùng thần n i ệ m hòa hợp căn bản là không có cách thời gian dài tồn tại ở thế gian chủ yếu đánh thức hết thể các thứ này hay là bởi vì thanh kiếm kia duyên cớ mang theo thiên thương bản nguyên khí hơi thở liên minh mọi người không khỏi lui về phía sau thậm chí một số người không khỏi run dậy sợ hãi đứng lên thiên thương uy danh quá lớn rồi năm xưa một người chấn áp toàn bộ chư thiên vô địch với trên trời dưới đất bây giờ hắn cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mắt mọi người trên người khí tức để cho người ta không khỏi có một loại quỷ lệ t h â n phục cảm giác căn bản không thể địch nổi không cách nào đối kháng hòa phượng thành mọi người dối dít rơi lệ đ ầ y mặt bọn họ ngơ ngác nhìn đạo thân ả n h kia muốn muốn đi tới trước nhưng lại không dám Ca. giống như đấm máu và nước mắt như vậy rên rỉ van rội đang lúc mọi người bên thay phượng tâm nhan nhanh chóng s ẹ t qua chúng sinh hướng thiên thương bay đi nàng rơi lệ đ ầ y mặt nghẹn ngào lên tiếng k ta chờ ngươi lâu lắm rồi tại sao ngươi không tới đó ta nhan nhi rất mệt mỏi k ta rất muốn n g ươi thật là nhiều người đều phải khi dễ ta nàng đau khóc thành tiếng tựa hồ phải đem sở hữu tuổi thân vào giờ k h ắ c này cũng bày tỏ mà ra vô tận năm tháng sau khi tỉnh dậy chỉ có một mình nàng rồi thiên thương không thấy hỗn độn nhất tộc bị diệt nàng dung rằng bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết tới nói cho chư thiên hỗn độn nhất tộc cũng không có tiêu diệt nàng vẫn tồn tại hỗn độn nhất tộc cũng liền ở mặc dù tất cả mọi người nói thiên thương chiến chết ở vô tận v ự c ngoại nhưng là nàng không tin nàng tin tưởng thiên thương khẳng định sẽ trở lại đón tiếp nàng k hỗn độn nhất tộc không có thân nhân t r ư ở n g lão bọn họ cũng không có phượng tâm nhan nghẹn n à o khóc giống ngươi đi nơi nào tại sao ngươi không trở lại nha nàng cũng lòng biết rõ nay bất quá chỉ là niệm lực g i a t r ỉ ở thần niệm bên trên từ đó lộ ra tích nhật thiên thương căn bản không phải hắn bản thể thiên thương nhìn về phía phượng tâm nhan hắn đưa tay ra tựa hồ muốn an u ổ i săn sóc một cái sờ nàng đầu giống như khi còn bé một dạng nhưng là không biết rõ tại sao lại chần c h ở phượng tâm nhan một cái kéo qua tay hắn đặt ở trên mặt mình thiên thương khỏe miệng giật giật đưa tay lao đi trên mặt nàng nước mắt thanh âm quen thuộc van dội ở phượng tâm nhan bên hai nhan nhi không khóc không sợ có ca ở hắn nghiêng đầu hướng bốn phía liên minh mọi người nhìn thấy chúng sinh rồi rít lui về phía sau lại là thiên thương bất quá hạ vô s o n g này một ít nhân cũng đã nhìn ra n à y căn bản liền không phải hắn bản thể nhưng ngay cả như vậy cũng không phải bọn họ có thể đ ị ợ c đuổi thiên thương quanh thân lưu chuyển uy thế quá mức đáng sợ thiên thương phất tay ẩn nút trong bóng tối một số người không khỏi hiện thân mà ra không nghi ngờ chút nào mấy người này chính là tiên các người trong đó còn có thần hồn cảnh cường giả vài người ngạc nhiên nhìn thiên thương thiên thương bất quá chỉ là một luồng t h ầ n nhiệm thôi chúng ta tự mình không sợ tại sao ngươi bản thể nhiều năm chưa hiện ra sợ rằng thật chiến chết ở vô tận vực ngoại chứ chính là các ngươi bắt nạt mội mội ta thiên thương bình tĩnh nói vậy các ngươi đi chết đi ẩm một quyền m a i theo l o ạ n âm dương thời không nghịch loạn một chút cũng không có hết cổ kim năm tháng giống như là quá khứ tương lai tới đáng sợ uy thế rung động chữ thiên vài người s ắ p mặt biến đổi lớn toàn thân pháp lực nhấc lên nhưng là giờ khắp này vài người phát hiện căn bản vô dụng bốn phía gian bị giam cầm vô số thời gian ở thác loạn m h i n g sợ sẽ là chạy trốn cũng không làm được không mấy người kêu một tiếng trong đó cũng bao gồm thần hồn cảnh cường giả vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung thấy một màn như vậy mọi người hít vào một hơi một quân vị t h i ệ n tay giữa bị diệt mấy vị cường giả thiên thương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại không có nhân biết rõ dù sao cái này không quá chỉ là thần n i ệ m thôi hơn nữa mọi người thấy tựa hồ này còn không phải thiên thương thần n i ệ m toàn bộ thực lực chỉ là tiện tay quýnh lên thôi nếu như thiên thương vẫn còn như vậy hắn bản thể rốt cuộc được có biết bao cường đại mọi người không dám nghĩ tới sợ rằng vây tay một cái có thể tiêu diệt chư thiên chứ đi đi mau hạ vô song nóng này quát to một tiếng hắn được chạy trốn thiên thương xuất hiện không cách nào để nổi thậm chí toàn bộ người liên minh cũng có thể trôn cất diệt ở chỗ này hắn thật vất vả thống trị như vậy thế lực tự nhiên không thể dễ như chở bàn tay tống táng ngay cả tiên cắp các vị tiền bối cũng tiện tay bị lộng chết nếu như bọn họ còn phải sát kêu mẹ hắn chính là từ rết chúng sinh đã sớm tâm sinh sợ hãi hắn không được quay đầu chạy giờ phút này nghe được hạ vô song lời nói không chút do dự nào xoay người rời đi ẩm thiên thương xuất thủ lần nữa bàn tay đánh ra hóa thành một bàn tay lớn v u a xuống xuống a không toàn bộ liên minh gần một nửa thế lực cũng nghiền nát ở một trường này bên dưới hạ v u a xong cũng không quay đầu lại mở hết mã lực chính là chạy không biết rõ có phải hay không là hồng quân ba người vận khí tốt vẫn đứng ở liên minh v ò ngoài n g cho nên chạy tương đối nhanh nhưng ngay cả như vậy một trưởng kia đang sợ a i cũng để cho hồng quân trọng thường về phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề n ụ c thân băng liệt thần hồn cũng xuất hiện tia tia vết rách suýt nữa không có trực tiếp vỡ nát vào giờ khắc này có thể tối thiểu còn sống có lẽ đây chính là may mắn trong nháy mắt còn sót lại liên minh người biến mất vô ảnh vô tung mà thiên thương cũng không đang làm gì nếu không tất cả mọi người đều sẽ t r ô n vùi ở chỗ này thiên thương quá mức kinh khủng căn bản là không có cách đ ị n h nổi ai cũng không thể khi dễ mội mội ta thiên thương thanh âm không lớn lại truyền khắp trừ thiên mỗi một góc từ trong thanh âm có thể cảm giác thiên thương đối phượng tâm nhàn cương triều nhìn về phía phượng tâm nhàn thiên thương sờ một cái mặt nàng âm ú thở dài kéo tay nàng bước ra một bước ai cũng không biết rõ bọn họ đi nơi nào nhưng là theo đường vũ kiêu đạo thần độc dung nhập vào hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên thương nhất cử nhất động thậm chí nói có thể cảm giác thiên thương nội tâm thừa nhận tang thương cùng bị thương hòa phượng thành mọi người như cũ nơ g ngác nhìn thiên thương đi xa phương hướng phảng phất thời gian dừng lại rồi tiên các theo thiên thương xuất hiện tiện tay tiêu diệt bọn họ tiên các người để cho tiên các mọi người khiếp sợ không thôi thậm chí một ý t ầ n cư lên bế quan tu luyện trường lão cũng rối rít xuất thế tiên các càng là khởi động sơn môn đại trận rất rõ ràng bọn họ lo lắng thiên thương sẽ giết tới cho nên không thể không phòng bị mà bắt đầu chẳng nhẽ hắn thật không có từ sao không hắn nhất định chết nếu không hỗn độn tiêu diệt hắn tại sao không xuất hiện bất quá chỉ là một đạo thần n h i ệ p thôi dù cho tới ta tiên các ta tiên các cũng không sợ chương một nghìn một trăm linh một ca ngươi lại đem ta bỏ lại không biết rõ tiên các có phải hay không là ở tự mình an ủi nếu là thật không sợ thiên thương tại sao ẩn cư lánh đời trưởng lao d ố i d í t xuất hiện thậm chí còn khởi động sơn môn đại trấn tiên các chư vị trưởng lão đều không khỏi khẩn trương lên một khi phát giác thiên thương tới đây khí tức bọn họ chuẩn bị kỹ càng tùy thời đánh một trận chuẩn bị bất quá chỉ là một đạo thần nhiệm thôi dù cho mạnh hơn nữa mấy người bọn hắn cũng có đủ lòng tin có thể nghiền nát hắn đương nhiên n à y chỉ là bọn hắn cho là dù sao chỉ là thần nhiệm thôi cũng còn là có thể chống lại nhưng mà kỳ quái là thiên thương căn bản không tới mà là mang theo phượng tâm nhan đi đến rồi hỗn độn tinh vực hỗn độn tinh vực đã sớm không còn lúc ban đầu rồi nhưng là như cũ có thể thấy ngày xưa đại chiến sau lưu lại tan hoàng sơ xác đây là ở đường vũ tu bổ qua đây nếu như là lúc ban đầu càng tàn phá không chịu nổi nơi này không có thập nhân cũng không có phượng tâm nhan khổ sở nói tại sao ta sau khi tỉnh lại đầy đủ mọi thứ đều không thấy cũng đều thay đổi vì sao lại trở thành vạn c ổ tội nhân nha nước mắt không ngừng từ phượng tâm nhan trong mắt nhỏ xuống tựa hồ chỉ có ở thiên thương trước mặt nàng mới toát ra chính mình mềm yếu một mặt thiên thương khỏe miệng giật giật đưa tay sờ một cái nàng đầu giống như là khi còn bé như vậy chửi mến ca ta rất muốn ngươi ta cũng tốt mệt mỏi nếu như ngươi vẫn còn nhất định sẽ bảo vệ ta có phải hay không là phượng tâm nhan nhìn hắn nói có ca ở sẽ một mực bảo vệ ngươi thiên thương mở miệng nói sẽ không để cho ngươi được bất kỳ hủy khó gì dừng một chút hắn tiếp tục nói ta không phải bản thể cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại hắn chẳng qua chỉ là niệm lực hóa thành một đạo thần n i ệ m thôi nhưng là ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chết thiên thương nói một ngày nào đó c a c a sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi hắn cũng đều vì như vậy kiên cường ngươi mà cảm giác vui vẻ yên tâm vừa nói thân thể của hắn đột nhiên mơ hồ tỏ ý chính mình không việc gì hắn kéo phượng tâm nhan bước ra một bước đi tới cực bắt chi điện tuyết trắng mê mang vạn dắm đóng băng năm xưa phượng tâm nhan liền trầm ngủ ở nơi này với vô tận tuổi nguyệt hậu tỉnh lại đã sớm thương hải tang điền rồi tộc nhân tiêu diệt thân nhân không có ở đây chỉ có mình cô độc hành tẩu ở mênh mông tuyết trắng bên trong mơ hồ đáng thương một cô bé trên mặt chiếm hết đến nước mắt nước mắt đóng băng ở trên mặt nàng thân ảnh tiểu tiểu ôm chặt lấy trong ngực bút bê v ả quang tiểu cất nhà từng bước từng bước ở đầy trời phi tuyết bên trong bước đi khó khăn nàng đang chạy lệ đang kêu gọi nhưng là chỉ có l ấ m liệt gió lạnh gào thét đến x ả qua sen lẫn đầy trời phi tuyết tựa hồ muốn thân ảnh nho nhỏ chôn nàng ôm chặt trong ngực bút bế vải chảy nước mắt cắn răng bước mà đi ca ngươi ở đâu nhan nhi thật sợ hãi thứ ra ra ngũ ra ra nghẹn ngào sợ hãi thanh âm từ cô bé trong miệng run dày phát ra ở bên ngông tuyết trắng t r u n g cô bé càng đi càng xa thiên thương thở dài một cái là ca ca không được cho ngươi chịu bị khuất chưa có trở về đón ngươi không ta biết rõ ca ca có càng chuyện trọng yếu ta cho tới bây giờ không có trách ca ca ta chỉ là một người rất lo lắng bọn họ đều nói ngươi chiến chết ở vô tận vực ngoại phượng tâm nhan nghẹn n à o lên tiếng thanh âm phẳng phất cùng ngày xưa cô bé trọng điệp với nhau xa xa đường n ũ hắn cảm thấy thiên thương nội tâm vô tận bi thương cùng khổ sở loại cảm giác này để cho hắn con mắt đều có chút c h á t chát ca ngươi là ta duy nhất người thân rồi phượng tâm nhan không ngừng rơi lệ ngơ ngác nhìn thiên thương thiên thương hám i ệ n g hồi lâu sau này mới lên tiếng ta chỉ là vô tận nghiệm lực hóa thành một đạo thần n i ệ m ta còn có một số việc phải làm ở nội tâm của hắn cũng tràn đầy tiết mới nhưng là nếu thần n i ệ m hồi phục như vậy hắn thì đi làm một ít càng chuyện trọng yếu nếu không hắn cũng không cách nào hậu thế còn không bằng đi tản mát ra cuối cùng nhiệt lượng thừa ca vậy ngươi lúc nào thì trở lại không muốn ở bỏ lại nhan nhi rồi nhan nhi rất nhớ ngươi cũng rất lo lắng ngươi ta cũng tốt mệt mỏi phượng tâm nhan thật chặt kéo thiên thương ống tay áo như mặt ngọc bên trên treo đầy trong suốt nước mắt chỉ là kia đôi ánh mắt lại mang theo khao khát bởi vì ngươi không có ở đây thật là nhiều người đều khi dễ ta ca ngươi biết không ta một mực ở nghĩ nếu như ta ca vẫn còn ai dám khi dễ ta nha nhưng là ta biết rõ ta trưởng thành không phải là cô bé kia rồi mà ca ca cũng có càng chuyện trọng yếu phải làm nếu như ca ca vẫn còn ta chỉ hy vọng có một ngày ca ca có thể trở về nhìn ta một chút có được hay không có được hay không nàng ngựa lên dính đ ầ y nước mắt mặt tràn đầy khẩn cầu càng nhiều nàng làm muốn nghiệm chứng chỉ cần thiên thương vẫn còn để cho nàng biết rõ hắn còn sống hồi ta nhất định hồi hồi tới thiên thương thần nghiệm tựa hồ lại thay bản thể vừa nói ta đây ở chỗ này chờ ca ca đợi ca ca trở lại phượng tâm nhan rưng rưng mỉm cười một cái nàng bông ra thiên thương ống tay háo lui về sau một bước chỉ là nàng như cũ vẫn còn ngơ ngác nhìn thiên thương ánh mắt lom lom nhìn thiên thương giơ tay lên đem trên mặt nàng nước mắt lau một cái đi cuối cùng nhìn nàng một cái ngày xưa tiểu nha đầu trưởng thành ngươi ca ca sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo theo dứt tiếng nói trên gương mặt cái bàn tay kia nhiệt độ đã không cảm giác được chỉ có gào thét hàn đợi sen lẫn đầy trời phi tuyết lay động gò má giá rét dị thường phượng tâm nhan mở mịt hướng bốn phía nhìn một cái nàng tốt nửa ngày mới nỉ non một cái câu ca ngươi lại đem ta bỏ lại đầy trời phi tuyết bay xuống một cái hồng y nữ tử ở phi tuyết trong gió rét ngồi s ổ m người xuống ôm đầu đau khóc thành tiếng vô tận vực ngoại một cái nữ tử mặc một thân khôi giáp tay cầm một thanh viên nguyện luân ao nhanh chóng chạy trốn trên khôi giáp vết máu loan g lộ mang theo từng đạo vết tích dính máu tươi có đã sớm đông đặc mà có phải là mới vừa nhiễm phải không lâu nhìn ra nàng nhất định một mực ở t r i n h chiến vờ anh sau lưng ba đạo to lớn bóng người đạp phá tinh thần mỗi một bước đều có tinh không vỡ nát bắt trước phật quang âm trường hà ở dưới chân n g ư chuyển bọn họ về phía trước cái tia nữ tử đổi tới không nghĩ tới các ngươi lại còn còn sống thật là ra chúng ta dự liệu bất quá lần này ngươi sẽ không còn có may mắn như vậy lần này ngươi đem vạn cổ vĩnh tịch một đạo to lớn bóng người mở miệng thanh âm khàn khàn hình như là móng tay vạch qua vách tường phát ra thanh âm trói thai để cho người ta không rét mà run ba bóng người đem nữ tử bao vây ở trong đó nữ tử thân sắc lạnh lùng không hề bị lay động ánh chiếu vạn cổ chư thiên với trong ngậu luân hồi còn thật là số tiền khổng l ồ nha bất quá các ngươi tự cho là đúng cho là có thể thay đổi gì sao kết cục là nhất định nhận bệnh đi một người trong đó nhân vật khủng bố tiếp tục nói nếu là ta các loại chúng ta vạn cổ bất hủ mắt nhìn xuống vạt cổ vĩnh sinh bất diện ta đợi trường lão rất là yêu thích bọn người cơ hội như vậy bọn ngươi cũng không nên không biết rõ quý trọng nữ tử mặt mũi bình tĩnh không hề bị lay động chỉ là mạn mạn giơ tay lên t r u n g loan đao sắc mặt của nàng tái n h ợ t hơi dọa người trên khôi r i á p vết máu loan lộ khi tức hỗn loạn tư ơ n g mừng nhìn ra nàng bị thương hơn nữa rất nặng ừ đã như vậy không biết điều vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình lần này ngươi đem dùng tịch một cái nhân vật khủng bố lạnh lùng nói ta biết rõ có mấy con kiến hôi nhảy ra ngoài nhưng là con kiến hôi từ đầu đến cuối đều là con kiến hôi dù cho nhảy ra thì như thế nào như cũng vô lực thay đổi gì ba bóng người đồng thời bước về phía trước hướng nữ t ử ép tới làm sao sẽ dùng tiền đây hắn bất tử chúng ta bất d i ệ t dù cho hôm nay ta chết trận ở đây ngày khác ta cũng sẽ lại xuất hiện nữ tử mời nhàn d o i nói ba người xưng sở đang lúc này một cổ khí thế đáng sợ tràn ngập tới khí thôn s â n hà d u n g động cổ kim một đạo anh tư vĩ đại bóng người hiện lên hắn cái thế vô song quanh thân lưu chuyển cường đại khí tức ba động ẩm thiên thương không có dư thừa lời nói huy động cái thế vô song quyền thế trấn áp mà tới có từ i hơi già xôi. Thiên thương. Ba bóng người trong miệng một lời nói.、Ở、tại giống đội n thần vẫn tận hốn độn chẳng Đáng lan tràn tận Toàn ngày run thương. bóng trong bọn hắn trong thanh em sen lẫn vẫn nộ, giống như là không trời chung cứu nhân. h khí thở thế chư một trời t Vô vô lạc. ập. đều bộ Ở sợ uy cứu xảy dậy. xa ra Ba mà là âm xưa tới nay chỉ có hai người một mình sát hướng bọn họ tổ đ ị a một là ngày xưa người kia một người khác chính là thiên thương bọn họ giống vậy đáng sợ có giống vậy cái thế vô địch phong thái hơn nữa bọn họ giống vậy chạy thoát mà ra muốn biết rõ từ bọn họ tổ đ ị ệ chạy ra khỏi này căn bản là không thể nào chuyện nhưng là hai người lại làm được nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng giống vậy người bị trọng thương nhất định kết quả như c ũ chưa từng thay đổi gì bất quá chỉ là niệm lực thôi nếu ngươi thật là tích n h ậ t thiên thương chúng ta còn có chút sợ hãi một người trong đó nhân vật khủng bố lạnh lùng mở miệng ba người đồng thời xuất thủ nên hướng thiên thương cái thế vô địch quyền thế đi một giọng nói truyền vào nữ tử trong thai hắn bất quá chỉ là niệm lực mà thành hiện hiện ra thôi căn bản không phải đỉnh phong lúc thiên thương cũng tương tự kéo dài không được bao lâu nữ tử tự nhiên thấy rõ hết thệ các thứ này nàng lông mày kẻ đen hơi nhũ lại ngược lại hướng xa xa đi đối với bọn hắn t r i n h chiến đường vũ cảm giác được rõ ràng rồi cái kia tia thần nghiệm dung nhập vào bản thân nghiệm lực chính giữa có thể nói hắn và thiên thương thần hồn thay nhau có thể dễ như trở bàn tay cảm giác thiên thương đầy đủ mọi thứ mà cái kia nữ tử dĩ nhiên chính là tiểu linh rồi tiểu linh bị thương mà ba người kia nhân vật đáng sợ càng l à vượt q u á đường vũ tưởng tượng từ trên người bọn họ kia uy thế vô biên liền có thể cảm giác đáng sợ nếu là người như vậy hạ xuống chư thiên sợ rằng toàn bộ chư này g đều sẽ băng liệt vào giờ khắc này bởi vì chư thiên căn bản không tha cho bọn họ chân thân nếu như bọn họ hạ xuống đại đạo sợ rằng cũng phải trực tiếp chạy trốn khi chư thiên mà không để ý đương nhiên đại đạo cũng không cách nào chống lại cái gì đường vũ vẫn luôn biết rõ tiểu linh bọn họ thật sự đối mặt đ ị c h nhân vô cùng tự nhiên cường đại nhưng là không nghĩ tới đáng sợ như vậy đây là vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại hơn nữa còn là trực tiếp xuất hiện ba cái nhưng nhìn đi ra tiểu linh dáng vẻ vẫn luôn ở chinh chiến nàng đối mặt nhất định là càng nhiều kẻ địch đáng sợ đây là tù tiện mà ra ở sau lưng rất có thể có cảng nhân vật đáng sợ nội tâm của đường vũ kịch trấn vốn cho là hắn tiến bộ đã đầy đủ có thể nhưng là không nghĩ tới so sánh với bọn họ như cũ nhỏ nhặt không đáng kể người như vậy căn bản liền không phải hắn thật sự có thể chống đỡ thậm chí chỉ là bản thân khí thế cũng có thể làm cho hắn tan tành m â y khói ẩm thiên thương quyền ra như gió tóc đen bay phấp phới quyền thế rung động cổ kim vô tận hỗn độn khí đang s ô i trào vô số thời gian ở người chuyển giống như là với cổ kim tương lai tới g a o động hàm thiên địa gian chỉ là một đạo niệm lực hắn vì tại sao mạnh như vậy ẩm thiên. Thiên, thiên thương tóc đen bay phấp phới cả người tựa như một tôn cái thế thần ma quyền ra như gió chỗ đi qua vô tận không gian ở sổ đồ nghiền nát hắn gào to một tiếng đem một cái nhân vật khủng bố miễn cưỡng x é rách nhuần máu tinh vực nhưng mà thiên thương cũng bị lưỡng đạo h uy thế chèn ép mà qua chạy huyết thiên thương tựa hồ càng đáng sợ hơn rồi càng phát ra điên cuồng đáng chết vừa mới bị xé nước cái tia nhân vật đáng sợ nhục thân trọng tố phẫn nộ nhìn thiên thương ta nhất định phải giết người hắn phẫn nộ g ầ m thét vô tận hắc khí từ trên người hắn lan tràn hắc khí chỗ đi qua mang theo vô tận đáng sợ h uy thế hắc khí g i a o hội cuối cùng biến thành một cái to lớn đen nhánh bóng người nó g ư ơ n g nanh múa vớt múa lên đang gấm thét g ố n g giận thiên thương không sợ h ã i chút nào lần nữa ra quyền đánh kia to lớn đen nhánh bóng người bị vô tận quyền thế miễn cưỡng đánh từng chỉ là nó thần hồn không diệt thần hồn lửa nhìn như suy yếu như cũ còn đang cháy rầm rầm giống như là vô tận hư không phá vỡ một đạo đáng sợ uy thế ở vô tận thời gian năm tháng trường hà trung tới thiên thương mộc nhưng chiến l ự c không núp đ í c h ẩm đáng sợ uy thế từ thiên thương thân thể mà ra ưu u đồng bình ở vô tận trong hư không vậy không quá chỉ là một cây nhỏ tóc bạc thật chặt chỉ là một sợi tóc liền đáng sợ như vậy phản phất chấn áp vào cổ càng là đem thiên thương thần n i ệ m vào thời khắc này trọng thương nghiền ác đường vũ chỉ cảm giác mình hô hấp đều phải ngừng ở giờ khắc này đây rốt cuộc là cái gì nhân vật đáng sợ vẹn vẹn chỉ là một sợi tóc liền sẽ rách hư không phá khai q u a n g âm chém chết rồi thiên thương thần n i ệ m thiên thương âm u thở dài trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm bóng người chậm rãi tiêu tán chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía cuối cùng cái nhìn này chính là ở ngưng mắt nhìn hắn từ trong cặp mắt kia tựa hồ mang theo vô tận thở dài cũng có hy vọng con sán t h i ê nhưng t ơ b ó ngay người cứ thế biến mất không thấy. Mặc dù biết rõ này không phải thiên thương bản niệm Nhưng n g được biết phải thôi. cứ Mặc chỉ chỉ thế mất thấy. thể, bất một dù rõ là quá đạo cả như vậy đường vũ cũng như cũ cảm thấy một ít bi thương khổ sở vô tận tinh vực bên ngoài một đạo thân ảnh lạnh lùng lên tiếng bất quá một đạo niệm được thôi dù cho ngươi bản thể trở về thì như thế nào ta biết rõ ngươi không có chết đi chỉ là nút ở vô tận năm tháng trường hà bên trong Trước 2003, trở lại hốn tinh vực. Lao tổ ít toàn t vực. 1003, lại Lao hốn độn ngày nữa bộ đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói nhưng là ta càng nhiều khát vọng muốn đánh với ngươi một trận bóng người chậm rãi tán lạc p h ả n phất s ắ p nhập và o vô tận tinh vực như thế đường vũ đứng yên như tượng gỗ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở đây chính là cường đại đến kẻ địch đáng sợ sao cũng là tiểu linh đám người ngoại đối phó người sao như vậy cường đại một sợi tóc chém vỡ rồi thiên thương thần nghiệm nếu như là hắn bản thể như vậy nên là như thế nào cường đại đây địch nhân như vậy thật có thể đối phó sao hay hoặc là ở sau lưng còn có này càng đáng sợ hơn nhân vốn là tự cho là hắn tu vi tiến triển cực nhanh thậm chí cái tuổi này bước vào đến cảnh giới như vậy nội tâm của hắn vẫn còn có chút tự hào bây giờ nhìn một cái cái gì cũng không phải nhỏ yếu cùng một cái con gà còn tựa như liền bọn họ bản thân khí tức cũng không chịu nổi nhưng là tiểu linh bọn họ còn đang đợi chính mình lớn lên cùng bọn họ cùng đi chinh chiến đây liền hắn cái này tu vi đi chinh chiến vượt ngoại nay mẹ nó là tự sát chứ thật có thể sớm đi xem phong thủy bảo địa rồi tiểu tử người nghĩ gì vậy t h u bị lão đầu xuất hiện ở đường vũ bên người đi theo ở bên cạnh hắn còn có này vương cách cái kia tiểu mập mạp chỉ là hai người vẫn như c ũ dịch dung trạng thái nhưng ngay cả như vậy cũng như c ũ không che giấu được hai người kia nổi bật độc có khí chất đường vũ lắc đầu một cái hướng nhìn một phía người liên minh đã sớm kẻ ra quần chạy trốn hơn nữa còn tổn thất nặng nề còn mang theo ẩn nút trong bóng tối tiên các vài người đều bị thiên thương một cái tắt đập chết tới trải qua chuyện này phòng t r ừ n g hỏa phượng thành tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì rồi hả tiên các không thể nào trực tiếp xuất thủ đối phó hỏa phượng thành dù sao bọn họ ngay từ đầu là đánh bảo chỉ chư thiên danh nghĩa muốn nhằm vào là những thứ kia quái vật kinh khủng nếu như vào lúc này tiếp tục gâm thầm gây sự tình đối với đám bọn hắn như vậy danh dự ít nhiều gì vẫn sẽ có nhiều chút ảnh hưởng ở một cái ai cũng chưa từng nghĩ đến hòa phượng thành còn có như thế lá bài tẩy lại lấy niệm lực biến ảo mà ra rồi thiên thương bóng người cho nên đang không có hoàn toàn làm rõ ràng hòa phượng thành hay không còn có đ â y tuyệt đối lá bài tẩy dưới tình huống hòa phượng thành tuyệt đối là an toàn hơn nữa khoảng thời gian này các nơi kinh khủng những quái vật kia càng phát ra xương c u ồ n g đứng lên nếu như tiên cắc vào lúc này ở không ra tay như vậy thì có chút không nói được cho nên vô luận từ phương diện đó đến xem ít nhất bây giờ tiên các tuyệt đối sẽ không đối hỏa phượng thành xuất thủ nếu như muốn lợi dụng người khác tựa hồ cũng không có lực lượng gì rồi tương đối người liên minh cũng tổn thất phần lớn nữa nhất thời bán hội đắc ý không nổi ai cũng không nghĩ ra trận đại chiến này lại sẽ lấy như thế hy kịch tình thế mà tàn đi hơn nữa hỏa phượng thành căn bản không có tổn thất bao nhiêu bọn họ tất cả giải tán đường vũ nhìn phía dưới hoan hô lên hỏa phượng thành mọi người hỏi còn không chạy chờ chết ở đây nhỉ thô bị lão đầu nói theo thiên thương xuất hiện bọn họ còn dám đắc ý sao Bất quá bằng quá vừa à là o ta nói thiên thương thật t nói nhân sự là quá mức nói thô bị lão đầu lấy ra hồ lô rượu cô đông cô đông uống hai ngụm ngược lại đưa tay lau miệng khóe miệng của vương cách giật mạnh tựa hồ cũng cảm thấy cùng người này chung một chỗ có chút mất mặt âm thầm hướng bên cạnh di động hai bước nhưng mà đường vũ cũng bất động thanh sắc về phía trước cách hai người xa một chút đây chính là thiên thương năm xưa chư thiên đệ nhất nhân chấn áp một thời đại nhân vương cách chắt lưỡi không dứt nghi ngộ nói quả nhiên không hổ là chư thiên đệ nhất nhân vô địch thế gian dù cho chỉ là thần niệm tựa hồ cũng như nói vô địch sự thật nhưng cũ có thể chấn áp hết thảy ép toàn bộ chư thiên không người dám n g n g đầu nội tâm của vương cách tràn đầy nghiêm nội cho là này mới là nam nhân nam nhi làm như thế đương nhiên vương cách tự hỏi cuộc đời này cùng như vậy thế lực vô duyên cho nên vẫn là chuyên tâm phát triển chính mình trộm mộ vĩ đại n g ư ờ i đi có lẽ ở phương diện này hắn cũng có thể thành công nổi tiếng chư thiên tựa hồ cũng không phải là không có khả năng thiên thương đáng sợ là ngươi không có bài kiến đường vũ thở dài nói dù cho một đạo thân nhiệm như c ũ đại chiến b ự c ngoại nhân vật khủng bố nếu như không phải sợi tóc kia đột nhiên tham gia thiên thương cũng có thể đem ba người kia nhân vật khủng bố toàn bộ chém chết mà này còn không phải thiên thương bản thể đây nhưng là càng làm cho hắn cảm giác sợ hãi là sợi tóc kia chủ nhân hắn tựa hồ so với thiên thương càng còn đáng sợ hơn không sai thiên thương đáng sợ không có nhân biết rõ chỉ là đáng tiếc thô bị lão đầu đột nhiên ý vị thâm trường nhìn đường vũ l ê n mắt tiếp tục nói có vài người nhất định phải đi chính mình đường đây là bọn hắn lựa chọn cũng là bọn hắn trách nhiệm mỗi người đều có bản thân mỗi người trách nhiệm đường vũ n h u mày một cái tại sao ta cảm giác lời này của ngươi có chút ý vị thâm trường đây t h u bị lão đầu lắc đầu không ngừng nói không có tuyệt đối không có ta lão nhân ra có thể có cái gì ý vị thâm trường nha đường vũ ám thầm hư một tiếng chuẩn bị trở lại hỗn độn tinh vực nhìn đến phía dưới mộng thanh thanh hắn hơi hơi do dự chuyến âm nói chúng ta trở lại hỗn độn tinh vực rồi nếu là có một ngày ngươi không chỗ có thể đi sẽ tới hỗn độn tinh vực đi mộng thanh thanh s ữ n g sở hướng bốn phía d ò xét liếc mắt nhưng là lấy nàng tu vi căn bản khó mà phát hiện đường vũ ẩn thân vị trí nàng đáp lại một câu ta biết rõ đường vũ hướng hỗn độn tinh vực đi nhưng là không nghĩ tới vương cách cái này đảo mộ tặc lại cũng theo sau cái này làm cho đường vũ hơi kinh ngạc đi tới hỗn độn tinh vực nhất thời con mắt của vương cách s á n g trang nhìn chằm chằm hỗn độn nhất tộc mộ tổ tiên rất có một bộ làm ộ t trận lớn tư thế nhưng mà bị đường vũ một cước đá bay ta cho ngươi biết nếu như ngươi dám động những t h ứ này tổ địa ngươi nhất định phải chết không nơi này quá có nhược thủy bố chi phong ấn vương cách khẳng định không vào được nhưng ngay cả như vậy đường vũ như cũ vẫn là không nhịn được nhắc nhở sau này ngươi cho ta cách nơi này xa một chút ta sợ ngươi tặc tâm bất tử nhiệt huyết cấp trên liền chẳng ngó ngàng gì tới vương cách cười khan một tiếng đôi mắt nhỏ không lớn không biết là mở hay lại là nhắm làm sao có thể ta chỉ là nhìn một chút cảm giác có chút hiếu kỳ hiếu kỳ cái rắm nhìn n g ư ơ i cái này đức hạnh rất rõ ràng là muốn khai triển khảo cổ hành động đường vũ bĩu môi h ừ một tiếng hướng hôn độn tinh vực nhìn bị hắn tu bổ không sai biệt lắm hơn nữa đều theo chiếu thiên đạo cách cục tu phục hắn có không ít thiên tài địa bảo pháp thuật bí tịch thần binh lợi khí cái gì đương nhiên đều là hắn đi bộ thời điểm không cẩn thận nhặt được cho nên nếu như bây giờ đem chúng sinh ánh chiếu mà ra tựa hồ cũng không phải là không thể còn có thể để cho thực lực tổng hợp cũng tăng lên xuống không nói đến người khác chính là ly sơn lắm mẫu t ô n nộ g không đáng người một khi ánh chiếu mà ra phòng chừng sẽ trực tiếp bước nhập thánh nhân hơn nữa hắn còn có như vậy nhiều bảo bối lâu rồi đường vũ có lòng tin để cho bọn họ tại nguyên b u ồ n trong cảnh giới rất nhanh thì có thể tiến thêm một bước Trước 1004, trôn cất tiên trư thiên loạn, trải ti ra chuyện 1004, động vấn hỗn loạn, này, giờ đề. xảy Bây qua việc cần kiếp trước mắt là đối phó t r ư thiên những thứ kia nhân vật khủng bố mới được nếu như tiên c á t như cũ không ra tay như vậy thì có chút không nói được lúc ấy lời muốn nói kia cái gì đó vì t r ư thiên k i n h thường sợ rằng cũng sẽ luôn làm trò hề cho nên vào lúc này đem chúng sinh t r i hồn ánh chiếu mà ra là thời cơ tốt nhất còn có thể thừa cơ hội này tăng lên thực lực tổng hợp t h u bị lão đầu cùng vương cách nói nhỏ nửa ngày cũng không biết rõ hai người nói cái gì chắc hẳn tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì đường vũ ở hỗn độn bên trong tinh vực du tẩu một vòng vốn là ở hỗn độn tinh vực sinh tồn nhân thấy đường vũ đều d ố i rít chào hỏi thăm hỏi sức khỏe ngay từ đầu ở lời đồn đãi đến xem đường vũ quả thật rất đáng sợ nhưng là theo cùng đường vũ tiếp xúc sau phát hiện hắn cũng không phải theo như đồn đãi như vậy thậm chí tựa như một cái ngây thơ đại nam hải cho nên mọi người tự nhiên làm theo cũng sẽ không sợ ở một cái có đường vũ ở chỗ này cũng coi là có một cái an toàn bảo đảm dù sao rất nhiều người cũng có không ít kiểu ra ẩn cư ở nơi này mà có đường vũ tồn tại một số người tự nhiên không dám ở hỗn độn tinh vực tùy tiện d ư n g a i trong liên minh mọi người đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác thiên thương quá đáng sợ t h i ệ n tay giữa tiêu diệt rồi đại đa số người bọn hắn nếu như hắn nghĩ chỉ sợ bọn họ những người này không có một có thể còn sống trở về hạ vô song thần sắc lạnh leo hơi dòa người thật vất vả lên làm lao đại quản lý nhiều người như vậy không lâu trước đây hắn còn hăm hở t h ế phải tiêu diệt hỗn độn nhất tộc nhưng mà không nghĩ tới thực tế quá tàn khốc xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong trực tiếp bị thiên thương một cái tắt đập chết đại đa số người nếu như hắn biết rõ hỏa phượng thành có như thế lá bài t h y nhất định không dám tùy tiện mà động phía dưới trung sinh hồng quân đám người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì nhìn như bọn họ chạy về nhưng là phần lớn chi người cũng đã người bị thương nặng có thể nói tổn thất nặng nề nếu như hỏa phượng thành cũng có giống vậy tổn thất hạ vô song còn không đến mức như thế buồn d ầ u nhưng là nhân g i a hỏa phượng thành căn bản không có tổn thất cái gì nay cũng làm người ta tâm lý khó tránh khỏi có chút không thăng bằng mọi người hay là t r ư ớ c dưỡng thương đi hạ vô song thở dài nói không dưỡng thương còn có thể làm gì nhỉ hạ vô song chính mình cũng không biết rõ còn có thể làm gì rồi nói đến thật buồn cười không lâu trước đây hắn còn hăng hở trong n g á y mắt liền rơi xuống kết quả như thế này đáng sợ thực tế quá mức tàn khốc hồng quân đám người lui xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão ca hai chỉ còn lại thần hồn hơn nữa thần hồn cũng bị thương không nhẹ muốn khôi phục như cũ phòng chừng còn phải một ít ngày giờ lão ca hai đau thương than thở chủ yếu thật vất vả tự cho là đúng cho là phụ thuộc vào lên thế lực lớn muốn biểu hiện một phen nhưng là không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế này hồng quân cũng là lòng tràn đầy buồn r ầ u càng nhiều hắn là cảm thấy chính mình nhỏ bé thiên thương đối á n g với ư t n g sở hữu liên ệ minh nhìn như là đang ở phụ thuộc vào bên trên nhưng mà hồng quân càng nhiều là nghĩ có thể thống trị nơi này nhưng là hắn phát hiện suy nghĩ nhiều nơi này cao thủ đông đảo hơn nữa phía sau còn có này t i ề n các nhân đang đ ú n g tay bất quá hồng quân cho là chỉ cần mình có năng lực sớm muộn có người sẽ con mắt tin h tưởng thưởng thức anh tài mình nhất định sẽ bộc lộ tài năng cũng không biết rõ hắn này có phải hay không là tự ta tâm lý an ủi nếu như đường vũ biết rõ hắn suy nghĩ p h ỏ n g chừng sẽ khinh bị phi một tiếng ngươi vẫn tính là anh tài tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão ca hai bắt đầu c h ư a thương chỉ chốc lát sau chuẩn đề trợn mở con mắt thần s ắ c mang theo tủi thân tự liên thanh âm cũng đang khẽ run ta muốn trở lại thế giới thiên đạo như hôm nay nói cũng không có còn trở lại cái rắm hắn sở dĩ muốn trở về bất quá chỉ là hoài niệm đã từng vô địch thời điểm cao cao tại thượng đi ra vốn có lồng giam mới có thể thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. hồng quân tử t ổ n ó i mặc dù chưa thiên hung hiểm dị thường nhưng là ở chỗ này ta n g ư ờ i nói không có ở đây được áp chế bằng vào ta bây giờ thực lực cho dù là thiên đạo cũng sẽ không phải là ta đối thủ năm xưa cố gắng dây g i a gây nên bất quá chỉ là bước ra một bước cuối cùng thoát khỏi thiên đạo đi chúng ta đã làm được cần gì phải ở hoài niệm lúc trước hơn nữa thiên đạo đã không còn chỉ cần chúng ta tu vi cường đại như thế có thể sừng sững ở chư thiên trên mắt nhìn xuống chư thiên sinh linh hồng quân bình tĩnh mở miệng không nghi ngờ chút nào từ hắn lời nói này có thể nghe được hắn như cũ còn muốn làm lão đại bất quá hắn tựa hồ muốn hơi nhiều sừng sững vạn cổ chư thiên trên mắt nhìn xuống chư thiên sinh linh ngươi cho rằng là ngươi là thiên thương n h ị tiếp dẫn tiếp lời nói lão sư nói là đã từng chúng ta muốn nếu không phải là bước ra một bước cuối cùng thoát khỏi thiên đạo sao bây giờ chúng ta làm được so với lúc trước mạnh hơn đây không phải là chúng ta ngày xưa mới không chư thiên cao thủ đông đảo nhưng l à n à y chưa chắc không phải leo lên động lực để cho ta đợi có cao hơn theo đuổi sư đ ệ ngươi loại tâm thái này là tuyệt đối không thể có đối với bản thân tu vi chính là đại kỵ chuẩn đề sửng sốt một chút đa tạ lao sư đa tạ sư minh ta chỉ là thuận miệng nói tay hắn không khỏi giật giật đột nhiên có chút nhớ tới tiểu tới ánh mắt của chuẩn đề nổi lên một tia tưởng nhớ như vậy có thể thấy hắn đối lai、like、ca vẫn còn có chút cảm tình ngươi có thể biết rõ liền có thể tu đạo trọng yếu nhất là tâm tính hồng quân nói chúng ta ở chư thiên quả thật không đáng chú ý nhưng là ta tin tưởng Ta như cũ còn có thể trí Tiếp cao. như còn vấn đỉnh cao. Tiếp dẫn cùng chuẩn cũ có đề lúc, lúc đó không cùng đường tam tạng giữ gìn mối quan hệ ở phương diện này bọn họ lại cho là mình ánh mắt cũng có chút thiếu sót không bằng tiểu tới lao s ư nói không tệ tiếp dẫn cùng chuẩn đề phụ hỏa một câu hồng quân cười nhạt nhắm lại con mắt tựa hồ cũng bắt đầu chưa thương t r ư thiên nhiều dối loạn tiên các phảng phất là t r ư thiên hy vọng vào lúc này vô luận tiên các có muốn hay không cũng chuẩn bị tay đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố rồi nếu không đối tiên các danh tộc cũng không tiện cho nên tiên các nhằm vào những thứ kia nhân vật khủng bố bắt đầu xuất thủ đương nhiên đánh tiên phong đều là một ít đi vào môn p h i hoặc là đi vào nhân ngay sau đó một món chuyện lạ làm cho cả tiên c ắ t cũng chấn động lên đó chính là t r ô n cất tiên động xảy ra vấn đề t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm thật đáng b u ồ n quân cờ t r ô n cất tiên động có vô thượng cường giả xôi ngược đạo và pháp đóng dấu ở trong đó động lòng người để cho người ta cảm ngộ có thể nói mỗi một tiến vào người ở đây cũng được ích lợi không nhỏ nhưng mà không lâu trước đây tiên c ắ t vì lôi kéo người tâm sở hữu tiên c ắ t nhân cũng có thể vào t r ô n cất tiên động cảm ngộ một phen cái này làm cho mọi người mừng rỡ như điên chỉ thiếu chút nữa nhảy lên tới càng phát ra cảm giác tiến vào tiên cắc là một cái cử chỉ sáng suốt thậm chí một số người vẫn còn ở cho là chỉ cần đi vào chôn cất tiến động như vậy thì có thể đánh vỡ bình cảnh ở vốn có trên căn bản ở tiến bộ một bước tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng mà thực tế rất tàn khốc những thứ kia đóng dấu đạo và pháp chúng sinh không kịp chờ đợi cảm ứng nhưng mà theo không ngừng cảm lộ một số người nói lại xuất hiện vấn đề thật là nhiều người đạo tâm không yên đứng lên còn có người trực tiếp tàu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu cái này làm cho chúng sinh không hiểu đứng lên chẳng lẽ là các đời vô số cường giả lưu hạ đạo và pháp quá mức cường hãn căn bản không phải bọn họ có thể liên quan đến liên quan tới sự tình như thế tiên các tự nhiên nghe một vị trưởng lao tiến vào chôn cất tiên động tìm tòi kết quả nhưng mà suýt nữa không có tại chỗ trực tiếp h ợ p máu đó chính là ở lại chôn cất bên trong cái tiên động vô tận đạo và pháp cũng đã không có mà ở trong đó lưu lại bất quá chỉ là đơn giản một chút đạo ý chỉ có kỳ hình còn không có ý nghĩa về phần tại sao một số người sẽ tẩu hỏa nhập ma rất rõ ràng có người cố ý nơi này hỗn loạn bố trí đưa đến một số người tu luyện ra phát hiện sai lầm từ xuất hiện rồi kết quả như thế đường n ũ tiên các tri người nhất thời cũng cắn răng niến lợi đứng lên m u ố nhưng biết rõ lúc ấy ngay cả như vậy tin tức cũng truyền đến một thanh phong trong thay nếu như có thể để cho hắn giết chết đường vũ để tránh đem tới đối tiên các tạo thành n gây hiếp dù sao đường vũ tốc độ phát triển quá mức đáng sợ nếu như t r ô n cất tiên động sự tình thật cùng đường vũ có liên quan kia khởi không phải nói hắn đem sở hữu các đời cường giả còn để lại đạo và pháp toàn bộ cảm lộ ra chỉ thân mình người như vậy nếu như không phải bằng hữu như vậy thì sớm diệt trừ hắn thì tốt hơn một thanh phong tâm lý có chút phức tạp nói cho đúng hắn đối đường vũ cảm giác có chút phức tạp hắn thật rất muốn cùng đường vũ đánh một trận đường đường chính chính đánh bại hắn sau đó giết chết hắn hắn thấy đường vũ giàu gì cũng là hỗn độn cảnh cường giả đối với cường giả như vậy mà nói chết trận mới là ó n g ánh nhất tấm màn rơi xuống đường vũ ta sẽ đánh với ngươi một trận đường đường chính chính đánh bại ngươi sau đó giết chết ngươi m ộ t thanh phong tử tồn nói tựa hồ có như có như không thở dài đồng bình ở trong gió trong mơ hồ một giọng nói đột nhiên vang dội ở hắn bên thai thật đáng buồn nha thật sự là thật đáng buồn m ộ t thanh phong hướng bốn phía dò xét nhưng mà không thu hoạch được gì này cá nhân tu vi rất rõ ràng hơn xa cho hắn chỉ là m ộ t thanh phong thần sắc như cũ bình thản không biết rõ tiền bối lời nói là ý gì ha ha thiên cơ che lệ nhân quả không nhiễm nhưng cũng nhân quả càng sâu nhìn như có tiềm lực vô tận lớn lên kinh người có lẽ là cho chư thiên mang đến hy vọng một người trên thực tế nhưng là che chở người khác lớn lên một viên quân cờ thôi giọng nói kia tiếp tục nói ngươi nói thật đáng buồn không vô luận cố gắng như thế nào dãy r u ộ n như thế nào mặc dù nhân quả không nhiễm nhưng là lại không trốn thoát người khác ra chỉ ở trên thân thể của ngươi nhân quả cuối cùng sở hữu cố gắng sở hữu dãy r u ộ n bất quá đều là làm g i á ý ỉa có vài người ra đời liền quyết định mạng hắn hh ắ mà ngươi liền là như thế một viên thật đáng buồn lá cờ thôi đơn giản chính là che giấu người khác lớn lên quân cờ một thanh phong thần sắc không thay đổi khoe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt tiền bối nói đùa lấy thanh phong thấy không có người nào là ai quân cờ có lẽ ở trước mặt đại đạo đại đa số người đều là quân cờ nhưng là luôn có người tránh thoát bàn cờ từ đó đi hướng mình muốn đi đường chỉ cần thân tùy tâm động làm sao tới quân cờ đây một thanh phong lậu răng c ư ờ i khẽ thần sắc lạnh nhạt mà có quân cờ bị nắm cờ người mặc dù nắm giữ trong tay nhưng là lại có thể để cho quân cờ lấy được h ắ n suy nghĩ mới người như vậy mặc dù là quân cờ nhưng là bọn hắn lại cũng không bị thương hơn nữa thế gian vạn vật hỗ trợ lẫn nhau tại sao quân cờ nói đến có lẽ có thể thông qua nắm cờ người được đến muốn hết thảy hay hoặc là nói nhảy ra bàn cờ này cục như ngay từ đầu đại đạo k h ô n g chế chư thiên chư thiên chúng sinh đều là quân cờ nhưng là lại có người nhảy ra ngoài không phải sao mục thanh phong từ tốn ó i tiền bối lại thế nào biết rõ thanh phong không nhảy ra được ha ha nói thật hay nói thật hay giọng nói kia ha ha cười to chỉ là có chút nhất định quân cờ khó mà thay đổi mục thanh phong chỉ là cười một tiếng h ỏ i không biết rõ tiền bối là ai cùng thanh phong nói những thứ này có thể có chuyện gì không dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá thanh phong tin tưởng tiền bối nhất định tuyệt không ác ý nếu không lấy tiền bối tu vi muốn giết chết thanh phong sợ rằng dễ như trở bàn tay chứ ngươi cũng không cần cho ta đội mũ cao ta chẳng qua chỉ là s u ấ t tính làm thôi giết ngươi c ũ n g không giết bất quá tùy tâm nhưng là ngươi lại để cho ta cảm giác rất thú vị một trời sinh quấn cờ nhất định số mệnh tiền bối nói đùa tại sao nhất định lấy thanh phong thấy không có nhất định nói đến cái gọi là nhất định không phải là bản thân mình không đủ cường đại một thanh phong nhẹ nhàng nói ánh mắt ấm áp lạnh nhạt khỏe miệng như có như không nâng lên nụ cười để tiền bối nói đùa thanh phong chỉ muốn y theo dựa vào chính mình đi làm tự mình nghĩ làm việc đi tự mình nghĩ đi bộ mục thanh phong nói về phần tiền bối nói cái gì thanh phong chính là một viên quân cờ có lẽ thanh phong thật là nhưng là tối thiểu giờ phút này ta còn chưa phát hiện có lúc không biết gì chưa chắc không phải có phúc kia sợ sẽ là thanh phong phát hiện mình bản thân số mệnh dựa theo tiền bối lời muốn nói như vậy nhưng là thanh phong cũng có lòng tin tuyệt đối n ả y ra bàn cờ này thậm chí có thể chiếu ngược một quân không biết tự lượng sức mình giọng nói kia hừ một chút ngươi nói không tệ không biết là hạnh phúc nha hắc hắc bất quá nếu là có một ngày ngươi thật phát hiện bản thân thật đáng buồn có lẽ ta sẽ tương trợ ngươi một phen ông một kiện đồ vật không biết rõ từ chỗ nào đột nhiên phá không tới một thanh phong vững vàng tiếp lấy đây bất quá là nhìn một cái rất là bình thường ốc biển t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu đen nói thành bạch một thanh phong không hiểu chỉ nghe giọng nói kia tiếp tục nói như có một ngày ngươi biết rõ cái gì hoặc là ngươi có sinh t ử kiếp có thể thổi lên vật này ta nhất định tương ngộ giúp ngươi một tay dám hỏi tiền bối vì sao như thế nói đến một thanh phong hỏi cái này truyền âm người rất rõ ràng đối hắn không có ác ý thậm chí c à n g ở vô hình trung trợ giúp chính mình như vậy nhân lại đối đãi mình như vậy tự nhiên để cho một thanh phong phòng bị đứng lên sau này ngươi tự nhiên biết g i ọ n nói kia cười hắc hắc trong tiếng cười có chút ý vị t h â m trường ngay sau đó dần dần không nhìn thấy lại đi nhìn lấy trong tay gỗ biển m ộ t thanh phong cười nhạt phất phất tay tựa hồ muốn vứt bỏ có thể hơi do dự một chút hay lại là thu vào ngược lại m ộ t thanh phong bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi tựa hồ đi tìm đường vũ đi dù sao hắn thật sự khát vọng chính là cùng đường vũ công bình đánh một trận sau đó giết hắn đi cho nên nhận được tiên các đưa tin hắn còn có chút mong đợi tiên các cùng chư tiên một ít nhân vật khủng bố đại chiến đường vũ tự nhiên hiểu đi một tí mặc dù đang tiên các n ú n tay hạ quả thật chém giết mấy cái nhân vật khủng bố nhưng là tiên c ắ t cũng tương tự tổn thất không ít đương nhiên tổn thất bất quá chỉ là tiên c ắ t vòng ngoài thực lực những tiên c ắ t đó thế lực thôi bọn họ tự cho là đúng tiên c ắ t cho là tìm được núi r ự a nào ngờ lại chính mình đi về phía tử lộ bị tiên c ắ t coi là quân cờ nói đến thật đúng là thật đáng buồn nha cho nên vào lúc này đem chúng sinh c h i hồn anh chiếu mà ra là thời cơ tốt nhất sau đó thừa dịp thời gian này cố gắng tăng lên mọi người thực lực đ ư ờ n g vũ có tự tin tuyệt đối chỉ cần cho hắn thời gian một khi tôn nộ không đám người lớn lên như vậy hắn có lòng tin tuyệt đối thậm chí có thể cán quét trừ thiên điều kiện tiên quyết là hắn được ở lớn mạnh một chút mặc dù bây giờ hắn đã là hôn đội cảnh hơn nữa chiến lược siêu quẩn nhưng là so sánh với một ít tị thế bất xuất thậm chí còn môn phái lao quái vật hắn vẫn như cũ không đáng chú ý cho nên nếu như muốn bảo đảm người khác an toàn hắn như cũ còn cần ở lớn mạnh một chút ở một bên thô bị lão đầu uống rượu cắn lời nói tiểu tử ngươi một thiên ngày đều đang suy nghĩ gì uống rượu không tốt sao đến chỉnh một cái vừa nói đem rượu ấm vây cái rồi đường vũ nhưng mà đường vũ cũng không có đi tiếp thô bị lão đầu vung tay lên bầu rượu lần nữa bay trở về trong tay hắn ngươi tiểu tử này đây chính là rượu ngon nha thiếu chút nữa lãng phí đường vũ không nói gì hướng xa xa nhìn nhỏ khẽ híp một con mắt của h ạ một đạo thân ảnh phản g phất đạp phá thời không tới xuất hiện ở bàn không khoe miệng của hắn cười trúng c h í m nụ cười ấm áp đường hình lại gặp mặt một thanh phong t ử tốn nói đường vũ cảm thấy trên người hắn như có như không như thế tới đây chỉ sợ là không có hảo ý chẳng lẽ là trôn cất tiên động vấn đề bị người phát hiện rất có thể bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy đường vũ sẽ thừa nhận sao ai biết rõ có phải hay không là người khác làm đúng không nếu như có thể ta không muốn cùng n g ư ờ i gặp mặt đường vũ nói một thanh phong ấm áp lạnh nhạt làm cho người ta như tắm xuân như gió cảm giác nhưng mà theo đường vũ người này có chút dối trá rất biết che giấu mình đương nhiên chỉ là lấy tu vi mà nói đường vũ không sợ hắn một thanh phong bay xuống mà xuống hát phát nhẹ nhàng đồng bình ở trong gió khỏe miệng nạm như có như không nụ cười đường minh đối thanh phong tựa hồ có hơi ý kiến không có đường vũ nói ta chỉ là ghét đẹp trai hơn ta nhân lời này thực ra hắn là n h ấ t vương á tầm nói hắn chính là còn nhớ vương á tầm rực dây hắn và mục thanh phong đại chiến làm cho mình tìm hắn mặt mục thanh phong nói chính là bề ngoài tối ra thôi chẳng nhẽ đường huynh vẫn còn ở nói những thứ này sao lấy thanh phong thấy đường huynh không phải nhỏ mọn như vậy người không ta chính là người như vậy đường vũ bình tĩnh nói t h u bị lao đầu cô đông cô đông đổ hai cái rượu nói tiểu tử ngươi làm gì tới ngươi nghĩ cùng tiểu tử này đánh một trận ngươi hay là đi thôi tu vi của ngươi rất không tồi nhưng là tiểu tử này càng đáng sợ hơn đối với thô bị lão đầu lời nói m ộ c thanh phong đương nhiên sẽ không thả tại chính mình trong lòng rồi cho là cô ý đã kích chính mình đạo tâm đường vũ trực tiếp làm hỏi còn là nói nói ngươi làm gì tới chứ m ộ c thanh phong lắc đầu cười một tiếng đường hinh lại là dứt khoát như vậy người a nếu như không có mục đích ngươi sẽ đến chỗ của ta mủ đi bộ sao đường vũ trâm trọng nói hắn liền không ứa loại này dối trá đắc ý nhân tới có chuyện gì nói thẳng không được sao còn ba ba những thứ này ngột ngang m ộ c thanh phong nụ cười dần dần thu liễm chỉ là thanh em như cũ bình thản như nước chôn cất tiên động chuyện sợ rằng cùng đường mình có liên quan chứ chuyện gì đường vũ chừng lớn con mắt tràn đầy không giải thích nói thế nào xảy ra chuyện gì sao thật không dám d â u dếm ở t r ô n cất tiên động để tại hạ được ích lợi không nhỏ vốn là ta còn muốn đến nếu như có cơ hội viếng thăm tiên cắt hy vọng có thể vào lần nữa c ẳ n g ngộ một phen hắn nghiêm nghị nhìn một thanh phong rốt cuộc thế nào t r ô n cất tiên động có chuyện gì xảy ra một thanh phong có chút mặt ra dù sao ở tiên cắt đưa tin bên trong nói chắc như ninh đóng c ộ c nói hết t h ả các thứ này khẳng định cùng đường vũ có tuyệt đối quan hệ nhưng nhìn đường vũ bộ dáng hắn có chút m ộ c ép nhìn thật giống như không phải đường vũ làm thực ra tiên các mục đích rất đơn giản vô luận chuyện này có phải hay không là đường vũ đều phải đẩy ở trên người hắn sau đó dùng cái này tới d i ệ t trừ hắn này chẳng n h ẽ đường huynh thật không biết mục thanh phong nói cái gì đồ chơi nhỉ ta biết rõ đồ chơi gì nhỉ ngươi nói mau chôn cất tiên động rốt cuộc sao rồi hả nếu như ta có thể rút ta đường vũ tuyệt đối không chậm lại đường vũ vô ngực nghĩa bạc vân thiên nói hắn còn có thể hướng tiên cắc nói lên một cái điều kiện đây xem ra phải nhanh một chút rồi nhìn tiên các đức hạnh tựa hồ rất có thể muốn đối t ự mình động thủ một thanh phong nhìn đường vũ liếp mắt trầm n g â m chốc lát nói hiếm thấy đường huynh nghĩa bạc vân thiên thật không dám giấu diêm nói trôn cất tiên động quả thật ra rồi một vài vấn đề đưa đến chúng ta hoài nghi đến đường huynh trên người dù sao đường huynh sau khi rời đi từ đó làm cho ra tình huống như vậy đường vũ chừng lớn con mắt tràn đầy kinh ngạc nói này các ngươi liền hoài nghi đến trên người của ta nhưng là ta nghe nói ta rời đi không lâu sau này tiên các sẽ để cho một số người tiến vào trôn cất tiên động tạm lộ độ. dừng một chút hắn tiếp tục nói chẳng lẽ nói bọn họ trong đó có người cố ý vi chi sau đó hãm hại ta nếu như là như vậy người này chắc chắn có ý nghĩ khác tiến vào tiên các nhất định có mưu đồ khác ý hắn rất rõ ràng giá họa cho ta cho các ngươi tiên các đối phó ta sau đó hắn liền có thể ngồi thu ngư n ông lực đường vũ n ắ m chặt quả đấm cắn răng nghiến lợi đứng lên người này thật không ngờ ác độc quả thật là làm người ta tức luận ruột hơn nữa hắn lại lẻn vào đến rồi tiên các bên trong bây giờ tiên các đối phó c h ư thiên chúng nhiều nhân vật khủng bố vì c h ư thiên hòa bình mà chiến hắn lại mang theo mục đích tiến vào tiên các bên trong rất rõ ràng là muốn đưa chư thiên chúng sống ở không để ý nha Trước tận ta, mất trôn cất tiên động, trôn cất tiên tiên mất. mặt trời thở dài, này nhân tâm tư như thế một thanh từ ta tiên xét từng tiến tiên thể tìm rõ người hư cường như hư Đường như người, như chi lực. càng cũng chỉ ác độc. chính cho các cái các chỉ có vô và vậy vũ về vào vậy, nôn hận nhân đáng này động, động nhiêu hiển nhiên ngửa lên này nhân Hắn nhìn phong nghĩa nói, hẳn Hừ, hám hại pháp, phía quả giả lại dài, mới là là làm là đạo bao bị dĩ có nếu không người này như vậy tiếp tục mai phục ở tiên các bên trong nhất định là không có hảo ý có mưu đồ khác như thế tiếp tục như vậy cũng có thể để cho tiên các thậm chí còn toàn bộ chư thiên tổn thất nặng nề cho nên việc cần kiếp trước mắt lấy cá nhân ta nhận xét hẳn tìm tới người này từ đó đưa hắn lập tức diệt trừ một thanh phong nhìn đường vũ không thể chối đường vũ nói rất có đạo lý nhưng là hắn cũng quả quyết sẽ không tùy tiện tin tưởng đường vũ lời nói chỉ là chuyện này hắn vẫn không khỏi để ở trong lòng chuẩn bị đưa tin tiên các dò xét mỗi một người thân phận đối với trôn cất tiên động có phải là hay không đường vũ gây nên một thanh phong cũng m ở mịt thực ra hắn minh bạch tiên các ý tứ đơn giản chính là coi đây là mở cớ diện trừ đường vũ cũng coi là có một cái danh chính ngôn thuận lý do đường huynh nói có lý ta tự nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc một phen một thanh phong t ừ tồn nói đường vũ gật đầu một cái há vậy là được nếu như dò xét ra người này mong rằng một hình thông báo một tiếng người này lại dám h a m hại ta ta cương trực ghét d u a định hai tay háo thanh phong hiệp cốt nhũ tràng lại có người như thế h a m hại ta bôi xấu ta danh dự、Phúc. còn không chờ đường vũ nói xong đâu t h u b ỉ lão đầu một hớp rượu liền phun ra ngoài trên mặt nổi lên quái dị nụ cười ngược lại vội vàng nhẹ ho hai tiếng nhìn hồ lô rượu n à y cắt một tiếng rượu này thật cay nha đường vũ âm thầm đặng rồi hắn l ư ớ t mắt nhìn về phía một thanh phong tiếp tục nói đã như vậy ngươi chính là trước tiên hồi tiền c á c xử lý đại sự đây mới là việc cần kiếp trước mắt chuyện ta cũng sẽ không lưu ngươi ở nơi này ăn cơm tương đối chỗ này của ta tài nguyên thiếu thốn cũng không cái gì tốt chiêu đãi hơn nữa một h u n h còn có chuyện quan trọng trong người ta cũng sẽ không lưu ngươi đường vũ hướng về phía một thanh phong chắp tay một cái một h u n h lên đường x u ô gió một khóe miệng của thanh phong không khỏi có q u ắ c mấy cái bây giờ hắn còn có chút m g ọ c bức vốn là tới đây chất vấn đường vũ thậm chí muốn cùng hắn đánh một trận nhưng là chuyện này làm sao lại phát triển đến trình độ này đường vũ cũng nói như thế đánh nhất định là không đánh nổi rồi một thanh phong cười nhạt đã như vậy như vậy thanh phong cáo tử nhìn một thanh phong biến mất địa phương đường vũ ám thầm hừ một tiếng ngay sau đó phun một bãi nước miếng đồ chơi gì đây theo một thanh phong rời đi thô bị lão đầu ha ha phá lên cười hướng về phía đường vũ giơ ngón tay cái lên tiểu tử lão nhân ra ta phục người rồi ngươi là thế nào nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói tới tán dương chính mình đây nhìn cái kia nụ cười thô bỉ đường vũ rất muốn cho hắn một quyền tựa hồ nhìn thấu nội tâm của đường vũ suy nghĩ thô bỉ lão đầu hướng một bên lui về sau hai bước nghiêm nghị nói tiểu tử kia tới đây rất rõ ràng là có chút á c ý nha dựa theo tiểu tử ngươi tính cách ta còn tưởng rằng ngươi được cùng hắn đánh một trận đây dù sao ngươi chiến lực mạnh hơn hắn đáng tiếc nha không nhìn thấy hai ngươi đại chiến một trận sau lưng của hắn là tiên cát đường vũ từ t ố nói nếu như ta thật cùng một thanh phong đại chiến bị thương hắn như vậy thì hoàn toàn cùng t i ê n cắt đi về phía đối lập ta tạm thời còn đối phó không được t i ê n cắt chủ yếu là hắn muốn đem chúng sinh chi hồn anh chiếu mà ra cho nên vào lúc này hắn muốn phải tận lực khiêm tốn một chút có thể không gây chuyện cũng không cần gây chuyện tốt chó m á t i ê n cắt ngươi không cần sợ có ta lão nhân ra thô bị lão đầu v ô ngực bảo đảm nói ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn về tinh thần ủng hộ ngươi hơn nữa ta hết sức đi bộ đi bọn họ b ả o c hố nhiều nhặt một ít gì đó yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi lưu một phần nửa câu đầu đường vũ nghe vẫn còn có chút cảm động dù sao cái này l ã o bất tử cho hắn cảm giác có chút cao thầm mặt chắc nhưng mà phần sau câu k i a liền không phải là người lời nói đường vũ cũng hận không được cho hắn một quyền trầm m ặ t hồi lâu đường vũ âm âm u u nói ở trong cơ thể ta t r ô n xuống một cái giới ồ thô bị lão đầu bình tĩnh đáp một tiếng ngay sau đó trong lúc bất chợt nhảy dựng lên tiểu tử ngươi nói đồ chơi gì t r ô n xuống một cái giới đường vũ nhìn thô bị lão đầu ánh mắt lộ ra một cái k i a tìm tòi tựa như cười mà không phải cười nói ta cho là ngươi lão nhân ra sớm liền biết đây dù sao ngươi một mực đều nói mình là cường giả thời thượng cổ dương kích bất thế đại địch bị thương căn nguyên mới rơi xuống như thế tu vi thì ra ngươi lão nhân già cũng không biết rõ nhỉ t h u bị lão đầu cô đông một cái rượu trong mắt nổi lên t ă n g thương ngay cả đường vũ cũng không biết là thật hay giả thực ra ta sớm liền biết vừa mới cố ý làm bộ kinh ngạc thoáng cái dù sao ta lão nhân già năm xưa cái thế nhân vật vô địch biết rõ ngươi căn nguyên phát hiện bên trong cơ thể ngươi tình huống là dễ như trở bàn tay t h u bị lão đầu tràn đầy tang thương nhìn đường vũ t r ớ c con mắt tựa hồ đang cố gắng giả bộ ra bản thân cao thâm mặt chắc dám vẻ đường vũ gật đầu một cái ngươi nói ta tin nhưng là ngươi có thể hay không trước tiên đem mắt ghẻn l a o sạch cái này lão bất tử căn bản không phân rõ lời nói của hắn thật giả dù là lấy lời nói đi dò xét cũng căn bản vô dụng à n h a thô bị lão đầu vội vàng xoa xoa con mắt nói cho nên bên trong cơ thể ngươi trôn xuống nhất giới sau đó thì sao cùng lão nhân ra ta khoe khoang ngươi cường đại lợi hại sao đường vũ há miệng hắn đột nhiên phát hiện mình không biết rõ nói cái gì ngươi uống rượu đi khắc nói chuyện với ta ta cũng không muốn nói với ngươi ngay ư i đ n nói g c h u cả thân p a một n hồn căn nguyên cũng mang theo từng cái hồng sắc nhân quả trật tự hơn nữa những thứ này đáng sợ nhân quả chi lực còn đang không ngừng phai mở đến hắn căn nguyên ăn mòn hắn thần hồn ở tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu thì hắn sẽ chết ở nơi này như vậy nhân quả trật tự bên dưới nhưng mà chỉ là trong nháy mắt những thứ kia nhân quả trật tự dần dần không nhìn thấy lại đi hắn tu vi một trận không yên phản phất tùy thời có thể rơi xuống thánh nhân c h i cảnh thô bị lao đầu cười khổ lắc đầu một cái nhìn đường vũ bóng lưng ưu ưu thở dài phản phất ngưng tụ vạn cổ bi ai từ trong miệng hắn mà ra đồng bình ở trong gió hồi lâu sau này thô bị lao đầu thần sắc hồi phục như thường lần nữa cầm rượu lên hồ lô miệng to hướng đổ vô miệng đến, đến rượu không biết rõ có phải hay không là đúng như hắn lời muốn nói như vậy rượu qua tay sắc hắn ho khan kịch liệt đứng lên nước mắt cũng khụ đi ra t r ư ơ n g một nghìn tám một ít hy sinh không thể tránh được đường vũ ở hỗn độn tinh vực du đã một vòng nhân là tất cả cũng không sơ hở tí nào cũng là đem chúng sinh anh chiếu đi ra lúc sau đó việc cần kiếp trước mắt muốn làm chính là tăng lên thực lực tổng hợp hắn có không ít tài nguyên dù sao ở chư thiên cũng không thiếu đi bộ cho nên có lòng tin tuyệt đối có thể để cho mọi người đang vốn có trên căn bản rất nhanh tiến thêm một bước về phần những thứ kia p h à m nhân đem thời gian cố định hình ảnh đầy đủ mọi thứ trở lại lúc ban đầu chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ biết rõ nhóm người mình đã từng ngủ say quá hoặc là chết đi quá chứ phạm nhân ngắn ngủi cả đời bất quá trăm năm ở có hạn trong thời gian có thể làm cũng chính phải chính phải cố gắng thay đổi bây giờ sinh hoạt sắp thành quả để lại cho đời sau một đời lại một đại t i m tòi lớn lên nhìn như ngắn ngủi cả đời nhưng là vừa lạ như thế không tầm thường có lẽ như phạm nhân như vậy cả đời không nếm không phải một niềm hạnh phúc ở có hạn thời gian đi làm đến vô hạn sự tình đường vũ tâm cảnh có chút phức tạp có lẽ là cô độc quá lâu quá mức nghĩ niệm tình bọn họ một số người đi nghĩ tới đây k h ó e miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm tựa h ồ nghĩ tới lúc ấy ở thế giới thiên đạo làm một ít chuyện liền chính hắn đều không khỏi cảm thấy buồn cười tiểu tử ngươi đang cười cái gì bị hỏi như vậy thô bị lão đầu nắm hồ lô rượu đôi mắt nhỏ tìm tòi nhìn đường vũ đường vũ tức giận nói ngươi nghĩ rằng ta là ngươi nhà một cái lao thô b ỉ tiểu tử lão nhân gia ta đây là tùy tâm tùy tính không hương n ị không làm bộ biết không lao nhân gia ta đây là trước sau như một thô bị lão đầu nghĩa chính n ô n từ nói tựa hồ h hắc hắc, biết. Biết lúc á i này đ vương cách từ một bên đi tới đi tới thô bị lão đầu bên hai cùng hắn một trận xì xào bàn tán ngược lại hai người trên mặt lộ ra giống vậy nụ cười thảo luận hồi lâu hai người rời khỏi nơi này không biết rõ lại đi chỗ nào xèn xoẹt đi ngược lại theo đường vũ hai người này chung một chỗ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt một cái cả ngày nhớ đào mộ phần quân mộ một cái thích người khác bảo khố phòng t r ư n g bị này hai người nhớ đến không tốt thậm chí ngủ say tổ tông mười tám đ ờ i đều không thể yên ổn một thanh phong rời đi hồi lâu cũng cảm giác mình có chút che đậy rõ ràng là muốn nhờ vào đó ra tay với đường vũ lại không nghĩ tới ở đường vũ vài ba lời bên dưới hắn lại trời xuôi đất khiến q u ê n mất chính mình dự tính ban đầu rời đi hỗn độn tinh vực chỉ một lát sau một thanh phong liền kịp phản ứng không khỏi khét c ư i một cái nhưng là đối với đường vũ nói tới cũng không phải có đạo lý trầm ngâm chốc lát m ộ t thanh phong đưa tin tiên các ý kia rất rõ ràng tra xét rõ ràng một phen sở hữu tiên các nhân thân phận ngoài ra liên quan tới đường vũ chuyện này hắn sẽ đích thân giải quyết bởi vì ở hắn tâm lý còn khát vọng cùng đường vũ đánh một trận loại cảm giác này không giải thích được nhưng là vừa để cho người ta như thế mong đợi tiên các lãnh tiên hành ngồi ở trên đế thần sắc có chút lạnh nhưng theo khoảng thời gian này tiên các cùng một ít nhân vật khủng bố đại chiến tổn thất rất nhiều dĩ nhiên đều là vòng ngoài thực、lực. nhưng là tiên các thực lực bản thân cũng tổn thất một ít thậm chí còn có mấy vị trưởng lão anh dũng hy sinh lúc đó muốn nhất cử diệt trừ hỏa phượng thành nhưng là không nghĩ tới thiên thương nhiệm lực biến ả o tiện tay đập chết tần nút trong bóng tối mấy vị trưởng lão bây giờ châm đối với mấy cái này nhân vật khủng bố lại tổn thất mấy vị có thể nói lãnh thiên hành tâm tình không phải là rất đẹp muốn phải đối phó những thứ kia nhân vật khủng bố trừ phi tiên các trưởng lão thậm chí còn một ít l a o tổ tự mình xuất thủ nếu không căn bản không phải dễ dàng như vậy lãnh thiên hành thở dài một cái chỉ cảm thấy lúc ấy ngư bút t h i lớn thậm lí cũng âm thầm hối hận không nên vào lúc này xuất thế nhưng là có người thôi toán mà ra không lâu sau này t r ư thiên có vạn cổ kinh khủng đại kiếp phơi bày cho nên không thể không xuất thế tới chuẩn bị hết thẻ các thứ này càng nhiều hay là bởi vì một thanh phong bởi vì có người thôi toán mà ra nói hắn có thể chính là t r ư thiên cuối cùng hy vọng có thể thay đổi viết chư do trời định kết cục từ đó có thể chạy ra khỏi kiếp nạn người l i ê n bởi vì như vậy lãnh thiên hành đem hết toàn lực vun trồng một thanh phong mà một thanh phong lớn lên càng là kinh người điều này cũng làm cho lãnh thiên hành càng t i tưởng có lẽ m ộ t thanh phong thật là chư thiên bên trong hy vọng cũng nói không chừng đấy chứ cho nên theo tiên các xuất thế sau đó không lâu tiên các liền phái người đi tìm thiên cơ lão nhân nhưng là thiên cơ lão nhân đã sớm rời đi thiên cơ cốc nếu như thiên cơ lão nhân có thể thôi toán một phen nhưng mà càng nhiều muốn mượn thiên cơ lão nhân miệng tới tuyên truyền m ộ t thanh phong có thể chính là chư thiên hy vọng sự t ỉ n h như vậy đối với m ộ t thanh phong thậm chí còn bọn họ tiên các đều có tuyệt đối chỗ tốt lúc này nhận được mộc thanh phong đưa tin lãnh thiên hành tao mày ngay sau đó cười một tiếng nếu thanh phong nói như vậy như vậy chuyện này liền giao cho hắn đi giải quyết đi hắn hướng phía dưới nhìn hỏi thăm một câu những thiên ma đó có thể có di động gì không không có bọn họ như cũ còn tại đằng kia phương tinh vực không giao thiệp với ngoại giới chỉ là thiên ma c h i chủ mộng vô nhai cũng không ở không biết rõ đi đến rồi nơi nào có người nói mộng vô nhai đang dò xét này cái gì hắn tự hồ phát hiện một ít trừ bí mật của thiên Trừ bí mật của thiên lãnh thiên hành hừ một tiếng bất quá thiên ma không có di động đây chính là chuyện tốt việc cần kiếp trước mắt trước giải quyết những thứ này nhân vật khủng bố sau đó đang chuyên tâm đối phó thiên ma đưa bọn họ hoàn toàn đáng diện đây là liền hỗn độn nhất tộc cũng không có làm được sự tình dù sao lúc ấy hỗn độn nhất tộc chỉ là x u a đ u ổ i đưa bọn họ đuổi ra khỏi chư thiên đi đến một chút cũng không có hết v ư ợ ngoại như thế như vậy cũng tốt thừa dịp còn sớm giải quyết những thứ k i a nhân vật khủng bố l a n h thiên h à n h nói phía dưới có người hơi do dự một chút nói bọn họ trải rộng mỗi cái tinh vực nhiều lần kinh khủng đại chiến uy thế lan tràn đã suy giảm tới đi một tí vô tội đây là không thể tránh được nếu không sẽ có cảng nhiều người chết ở đó nhiều chút nhân vật khủng bố bên dưới không có gì lãnh thiên hành bình tĩnh nói vừa mới mở miệng người kia há miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì cuối cùng vẫn trầm m ặ t xuống chỉ cần diệt trừ những thứ kia nhân vật khủng bố hết thệ đều là đăng giá chúng ta tiên c ấ p ở chư thiên chính là công thần tồn tại cho nên nói một ít hy sinh không có gì lãnh thiên hành nói các chủ nói không sai chỉ cần chúng ta diệt trừ những thứ kia nhân vật khủng bố chúng ta chính là công thần hh ắ c ắ c tựa như cùng ngày xưa hỗn độn nhất tộc như thế còn không phải mặc cho chúng ta đi nói một trường lão lạnh lùng mở miệng nói chỉ cần chúng ta thắng không có ai đi quan tâm hy sinh cái gì còn số nhân Chỉ chúng sẽ biết rõ chúng ta rõ l à m c ô n g lao vĩ đại. Trước n h chiếu mà ra. Lời nói này nói thiên không、tệ. Chỉ h thắng rồi, có thể tùy thể thành thành t họ bạch. Lanh h bọn công lao vĩ đại. Kia sợ sẽ là đen cũng có thể biến thành bạch. Sai cũng sẽ biến thành đúng. rồi, đi đại. Kia Sai i có có kể ý lệ lao là vĩ sợ sẽ sẽ hành cười nhạt nói lời này không tệ bất quá những thiên ma đó thủy chung là một cái thai hoàng ẩm cũng còn khá bây giờ bọn họ còn có đầu rút cổ ở bản thân t i n h vực nếu không sợ rằng thật sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả cho nên việc cần kiếp trước mắt ở những thiên ma đó còn không có nhúng tay dưới tình huống c hồi ú n chính là chọn sớm diệt trừ những thứ này nhân vật khủng bố. Sau đó cũng tốt chuyên tâm đối phó thiên nói người g ta thể diệt trừ thứ vật tốt tâm sau ma. Phía có Các chủ, nói cực đó phó phải. làm, là sớm mọi dưới đối r bố, giết tiếng. một phụ hỏa một tiếng. Sau đó, lâu a ngang, n Thiên Hành lại nói nổ không nghi ngờ chút nào, cũng những n h chút chút phó thứ một lại đối kia là vì n khủng bố vấn vật Hồi bố đề. l â sau này lãnh thiên hành đi về phía trôn cất t i ê n động bây giờ trôn cất t i ê n động đã cùng phổ thông sơn động không có gì khác nhau rồi mặc dù những thứ kia cảm n ộ vẫn còn nhưng là theo nhiều người tu luyện ra phát hiện vấn đề còn ai dám đi vào tuy tiện tới cảm lộ những thứ này nha chỉ là thật là đường vũ làm sao lãnh thiên hành cũng không xác nhận dù sao một thanh phong vừa mới đưa tin đem đường vũ thật sự kể một ít suy đoán cũng nói ra cho nên lãnh thiên hành quyết định trễ l ạ i chi gấp hay lại là dò cha một chút sở hữu muôn phái thậm chí còn một số người thân p h ậ n đây mới là chủ yếu vạn nhất thật lẫn vào tới một nguồn ngang đây này cũng không phải là không có khả năng từ t r ô n cất tiên động đi ra lãnh thiên hành liền ăn bài bắt đầu dò xét những tiên các đó người đương nhiên đều là âm thầm tiến hành nếu như nếu như mọi người đều say này khó tránh khỏi sẽ để cho tiên các một số người có chút ý kiến hỗn độn tinh vực đường vũ ngồi xếp bằng ở hắn bốn phía mơ mơ hồ hồ một đạo lại một cái bóng mở hệ i n lên chậm rãi chuyển biến thành thi thể cuối cùng ánh chiếu mà ra thành trấn cũng đang biến hóa biến thành lúc ban đầu mọi người sở sinh hoạt một mảnh kia quen thuộc phương có người nấu nước còn đang không ngừng bốc hơi nóng có người ở trong đồng ruộng đang ở t r o n g t r ọ n cũng có người đang ở nhà chung khò khò ngủ say thanh lâu lầu các bên trên đứng từng cái nữ tử các nàng hướng về phía phía dưới hành tẩu mọi người vẫy tay chào hỏi đại ra tới chơi nha hết thể đều trở lại lúc ban đầu thời gian cố định hình ảnh lần nữa tiếp theo tiếp nối không có nhân biết rõ bọn họ chết đi quá ngủ say quá cũng không có nhân biết rõ này đã không phải thế giới thiên đạo rồi đã sớm thương h ả i tăng điển trên đường chính có đủ loại huyên náo âm thanh hàng rong tiếng giao hàng bên thai không dứt vốn là ở hỗn độn tinh vực nhân cũng k i ế p sợ không thôi nhìn một màn này đây là chuyện gì xảy ra nhất giới ở trong cơ thể hắn t r ô n xuống một cái giới hắn đem một giới này chúng sinh chi hồn anh chiếu rồi đi ra để cho bọn họ đầy đủ mọi thứ trở lại xa một chút thật sự có không có nhân biết rõ bọn họ đã từng chết đi quá thời gian cố định hình ảnh cùng nối lại không sai nếu như bây giờ ngươi chết đi sau đó vô tận tuổi nguyện hậu hồi phục ngươi còn như bây giờ ngươi một loại cùng ta nói chuyện với nhau bốn phía đầy đủ mọi thứ đều là như vậy như vậy ngươi sẽ biết rõ ngươi đã từng tử đi qua chưa chuyện này ta đột nhiên hoài nghi rồi ta sẽ không lúc trước chết đi qua chứ giống như là ngươi nói thời gian nối lại trở lại nguyên điểm nhất thời tất cả mọi người trầm tư nhìn phía dưới đường vũ anh chiếu mà ra những người đó mỗi người đều có chút cảm tưởng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là cũng như những người này một dạng đã từng chết đi quá sau đó đưa bọn họ á n h chiếu mà ra thời gian trở lại nguyên điểm nối lại lên một số người không khỏi miễn cưỡng dùng mình một cái vội vàng đem này đáng sợ ý nghĩ ném ra n ã o hải vô luận là có hay không như những người này một loại chết đi quá tối thiểu bây giờ bọn họ hay lại là sống sờ sờ tồn tại đường vũ rốt cuộc là người nào tại sao hắn sẽ t r ô n xuống một giới này để cho chúng sinh chi hồn dung nhập vào trong đó hơn nữa hắn thật sự thi triển mà ra cửa này pháp thuật thật giống như tự thành một cái giới này không phải ta ngươi pháp lực sáng chế xây không gian ta ngươi sáng tạo nhất định cùng này phương không gian gắn bó tướng t ồ n ở nơi này phương không gian trên căn bản ta hỏi tiến hành sáng tạo mà đường vũ đây càng giống như là một cái không gian độc lập mọi người đồng thời hướng đường vũ nhìn thiên tượng hiện lên đường vũ thân ở thiên tượng bên trong ngồi xếp bằng trên người khí tức vô cùng kinh khủng nếu như bây giờ một số người đến gần đường vũ sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bị khí tức của hắn nghiền nát này phương không gian thế nào có đáng sợ như vậy cảm giác đây rốt cuộc là chuyện gì nếu như lấy thân thể của hắn làm trụ cột sáng chế xây như vậy quả quyết không thể nào vượt qua bản thân hắn tu vi thiên tượng uy thế giờ phút này quá mức đáng sợ so với hồng n ô n g cảnh cường giả mang theo uy thế cũng còn đáng sợ hơn chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn ở hẩn giấu thực lực không phải là hắn căn nguyên hắn căn nguyên không ai sánh bằng cường đại hơn nữa tại hắn thần hồn bên trong còn giống như có một cổ càng đáng sợ hơn lực lượng cổ lực lượng này quá đáng sợ các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút nếu như cổ lực lượng này toàn bộ bị kích phát ra sợ rằng toàn bộ chư này đều không cách nào chừa xuống tiểu từ này tuyệt đối không đơn giản hắn thần hồn bên trong hàm chứa không ai sánh bằng lực lượng cường đại chỉ giờ phút này là cổ lực lượng này hình như là một loại bị phong ấn trạng thái chẳng nhẽ là chính bản thân hắn phong ấn nhưng là nếu như làm như thế như vậy hắn mục đích vậy là cái gì chẳng lẽ là vì tiến vào này phương chư thiên muốn lập n h ư cái gì vo ve đường vũ thân thể trong lúc bất chợt nhanh chóng xoay tròn l ì sơn lão mẫu thông thiên bé gái hậu thổ tôn ngộ không chư bát giới s a ngộ tịnh lai ca ngọc đế lần lượt từng bóng người hễ lên chỉ là bọn hắn cũng ngơ ngác nhìn đạo thân t n h kia trong thần s ắ c tràn đầy phức tạp con mắt của ly sơn lão nỗ ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia con mắt nhẹ nhàng chớp một hồi nước mắt trong nháy mắt liền chạy xuống tôn nộ không đột nhiên quỳ xuống đạo thân ảnh kia trước mặt hắn há miệng trong lúc bất trợt thần sắc hắn một trận quái dị lao tam lai ca há mồm k ê u một tiếng đột nhiên vô số nhân quả trật tự bao phủ tới để cho lai ca ai nha rời ả một cái âm thanh thông tin đ á m người tựa hồ cũng muốn nói cái gì nhưng là vô số nhân quả trật tự chèn ép tới căn bản là không có cách mở miệng dù là chỉ là một tự đều không cách nào nói ra bọn họ trầm ngủ ở đường vũ thiên tượng chỗ sâu nhất thậm chí sắp nhập vào hắn căn nguyên bọn họ phát giác một ít chuyện muốn mở miệng nói cho hắn biết nhưng là ở vô số nhân quả trật tự quấy nhiễu hạn căn bản không làm được thiên tượng biến mất dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể theo chúng sinh chi hồn ánh chiếu mà ra hắn thiên tượng lần nữa lớn mạnh bản thân tu vi cũng bước vào đến hỗn độn cảnh đ ỉ n h p h o n g khoảng cách hồng mông cảnh phản g p h ấ t chỉ có một bước ngắn rồi đường vũ chầm rãi trợn mở con mắt hướng lên trước mặt một cái tia cái người quen biết nhìn chỉ là chúng sinh cũng ánh mắt phức tạp ly sơn lão mẫu rơi lệ lệ mặt nhưng mà theo đường vũ hẳn là gặp nhau cảm động chạy xuống nước mắt nhìn lên trước mặt mọi người quen thuộc mặt đường vũ trong mắt có chút chắt chắt cảm giác dẫu có thiên ngôn văn ngữ cũng nghẹn ngào ở hầu cuối cùng chỉ hóa thành nhẹ nhàng một câu mọi người có khỏe không cố gắng nợ nụ cười tôn nộ g không chư bắt giới sang nộ g tịnh quỳ xuống trước mặt thật thấp kêu hắn sư phó ly sơn lão mẫu rơi lệ lệ mặt kinh ngạc nhìn hắn l a i c a một trận a a a, chỉ chỉ chính mình cũng họng sau đó vừa chỉ chỉ đầu mình sau đó không một bông u tay động tác có chút quái dị cũng có chút tức cười khiến người ta cảm thấy rồi b u ồ n cười cuối cùng l a i c a thở dài một tiếng ở trên người mình một trận mềm mỏ thật lâu móc ra nửa cái yên đốt hốt thông thiên nữ hoa hậu thổ đám người liếc nhau một cái ánh mắt p h ứ tạp bọn họ hiểu rõ đường vũ căn nguyên chỗ sâu nhất biết rất nhiều chuyện nhưng không cách nào nói cho hắn biết nhân quả trật tự quá mức cường đại bọn họ căn bản là không có cách mở miệng nói rõ cái gì đường tam tạng đường vũ ly sơn lão mẫu nghẹn nào g kêu một tiếng nàng đi lên phía trước đưa tay sở một cái hắn mặt nói ngươi thương tang so sánh với thế giới thiên đạo bên trong cái kia đường vũ hắn quả thật có chút thương tang trên mặt ít một chút cười đ ù a g ã y nhẹ nhiều hơn một phần tang thương cùng nặng nề đường vũ ngẩn ra cười nói hay lại là như thế x o á i hắn cũng cảm thấy mọi người có chút q á i gì thật sự là không hiểu không phải là ở thiên tượng bên trong ngủ say một đoạn thời gian sao thế nào đều biến thành cái bộ dáng này ngay vậy mọi người ai cũng không nói gì bầu không khí không khỏi có chút n g ư n g kết lại cái này làm cho đường vũ có chút ngậm bức mà bắt đầu không giải thích nói các ngươi xảy ra chuyện gì tình huống gì mọi người gặp lại không nên thật cao hơn sao thế nào lại xuất hiện loại tình huống này không không việc gì ly sơn lão mẫu lắc đầu chỉ là quá mức tưởng nhầm ngươi đường vũ cười nhạt bất quá liền buồn ngủ một chút thôi không có gì không phải sao hắn thấy cũng chính là buồn ngủ một chút mà thôi bây giờ đưa bọn họ ánh chiếu mà ra cũng chính là từ trong giấc ngộng tỉnh lại đúng nha liền buồn ngủ một chút ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói không biết rõ tại sao thần xác lại vừa là một trận đau thương chỉ là này ngủ một giấc có chút dài thậm chí còn làm rất nhiều ngộng ở trong mơ thật không tốt thông thiên cười ha ha một tiếng đúng nha chỉ là một giấc ngộng tất cả mọi người vui vẻ lên chút hắn muốn nói cho mọi người vui vẻ lên chút dù sao có một số việc mặc dù cảm thấy nhưng không cách nào nói ra như vậy nhân quả trật tự là bọn hắn chống lại không được nếu là c ư ơ n g ép mở miệng như vậy kết quả cuối cùng nhất định là thân tử đạo tiêu thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh tự đều không cách nào nói ra lúc này đường vũ đột nhiên cảm thấy kỳ quái hắn hướng bốn phía dò xét l ư ớ c mắt thần s ắ c đột nhiên rét một cái tuyết nhi đây lúc này mọi người mới phản ứng lại lang tuyết không thấy mọi người c h ố mắt nhìn nhau vội vàng tìm kiếm tuyết nhi đây tuyết nhi đây đường vũ dò xét thiên tượng nhưng mà thiên tượng giống tuyết cũng không có làng tuyết bóng người tại sao có thể như vậy lúc đó rõ ràng đồng thời trôn xuống nhưng là tại sao không có nàng bóng người không cách nào đưa nàng hoàn toàn á n h chiếu mà ra nàng thậm chí cũng từ chính mình thiên tượng biến mất không thấy căn bản không cảm giác được chút khí tức nào tuyết nhi đây tại sao tuyết nhi không thấy mọi người toàn bộ nhìn về phía đường vũ nhưng mà đường vũ cũng không cách nào cảm giác nàng tồn tại thậm chí đem thần n i ệ m phóng ra ngoài đi cảm giác nàng khí tức nhưng là cũng không có nàng khí tức tồn tại ta cũng không biết rõ đường vũ mờ mịt đứng lên lúc ấy nàng rõ ràng tại chính mình thiên tượng bên trong tại sao không thấy rốt cuộc chuyện này như thế nào mấy ngày đi qua mọi người trở nên sống động nhưng lại như c ũ không thấy lăng tuyết bóng người nàng phảng p h ấ t triệt để biến mất thậm chí đường vũ rong rổi chư thiên mà đi tìm nhưng thủy trung không cảm giác được nàng khí tức ly sơn lão mẫu đám người đi theo đường vũ nghe hắn nói ra tiến vào chư thiên hậu thật sự chuyện phát sinh căn bản nàng có chút không muốn rời xa đường vũ thật giống như trong nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa như thế liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên cảm giác được chỉ là hắn lại không có hỏi nhiều đem một ít thiên tài địa bảo tu luyện bí tịch giao cho mọi người như hắn dự liệu như vậy bé gái hậu thổ rối rít đột phá vốn là bán bộ thiên đạo thánh nhân bây giờ hoàn toàn bước vào thiên đạo thánh nhân cảnh giới thông tin cũng là như vậy về phần ly sơn l ã o mẫu tôn ngộ không tử hà đám người cũng dối g i ế t n h ậ p thánh đối với mọi người vô luận ngay từ đầu có hay không đối lập có cái gì ân ân đoán đoán bọn họ cũng từng tại đường vũ trong cơ thể ngủ say hơn nữa đường vũ đối với bọn họ cũng không chút nào keo kiệt đủ loại pháp thuật bí tịch thật giống như không cần tiền tựa như giao cho bọn họ cho dù là một ít tu luyện không hiểu địa phương tiến vào bình cảnh hỏi đường vũ đường vũ cũng cẩn thận giải đáp biết gì nói đấy cái này làm cho mọi người đang tâm lý đều không khỏi cảm tạ rồi đ ư ờ n g v ũ mà với nhau giữa một ít tân ân đ o ă n đoán cũng sớm đã qua dù sao đó là ở thế giới thiên đạo bên trong bây giờ tiến vào chư thiên bọn họ hẳn liên hợp lại chỉ có như vậy mới có thể sống được mọi người cũng cũng biết rõ bọn họ như c ũ còn nhỏ yếu r ấ t ở thế giới thiên đạo thánh nhân cảnh có thể đi ngang ở chư thiên ngươi thử một chút trực tiếp sẽ để cho ngươi rơi xuống đất thành trò, người khác mở chi phí bước nhập thánh nhân lai、like、ca hăm hở ha ha cởi to hai tiếng ngược lại nhìn nói với đấng n ũ lao tam người nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng tiến vào chư thiên vừa nói laika sờ sờ gò má tựa hồ nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đúng không lâu trước đây chúng ta còn bái kiến đây đường vũ nói ánh mắt của laika c h ấ p động chầm tư tay lại bản năng trên người một trận m ư ờ m ò tựa hồ muốn chạy ra khỏi một điếu thuốc nhưng là thuốc lá đã không có laika thở dài một cái túi đầu hướng bốn phía dò xét một vòng không thể làm gì khác hơn là túi người xuống rút ra một cái căn cỏ dại gắn lên miệng nhìn đến tất cả mọi người đang tu luyện đường vũ hỏi laika các người rốt cuộc cảm giác được cái gì cái này làm cho laika một trận khổ sở không phải hắn không muốn nói là không nói ra được laika đưa tay đột nhiên một trận hoài nghi một trận khoa tay m ộ a chân rầm rầm dù là như thế nhân quả chi lực từ trên người hắn liễu vòng mà giờ khắp này laika phi thường ra một p h ậ t không hổ là b ă n g đầu chọc ban chủ chỉ thấy laika mắng một tiếng con mắt của laika trực tiếp đỏ cả người run r u ẩ y vươn tay ra trên đất cả cả phủi đi rồi ba cái không thể không nói laika rất cơ t r í chính mình không nói ra được chẳng lẽ còn có thể không để cho mình viết ra ẩm lai ca hú lên quái dị l ụ c thân trực tiếp băng liệt liên đối thần hồn đều bị vô tận nhân quả c h i lực bao phủ lai ca mặt lộ vẻ thống khổ đường vũ vội vàng xuất thủ nhu hòa lực lượng tràn vào lai ca thần hồn tới vững chắc hắn thần hồn những thứ kia vô tận nhân quả trật tự lực phản phát hóa thành một tấm to lớn lưới từ lai ca thần hồn không ngừng bành trướng mở rộng hướng đường vũ bao phủ mà tới Trước ta không nghĩ một tay xoát tiểu cái lục nữa không kinh nghĩ nhân. Lấy tây kinh lục soát tiểu thuyết. Mẹ m u ố nhưng t h n mà kỳ quái là những nhân quả chi lực đó chạm được thân thể của hắn trong nháy mắt đó nhanh chóng lõe lên mà về giống như là hầm thủy chạm được rồi đê đập đó là thuộc về hắn nhân quả thật sự dĩ vô pháp xâm nhập thân thể của hắn nếu không đổi lại một người khác chỉ sợ cũng phải nhiễm phải đáng sợ như vậy nhân quả c h i lực r ố t cuộc bọn họ biết chuyện gì cùng tự có như vậy dính hữu sinh ra nghiêm trọng như vậy nhân quả trật tự lực lai ca ai nha một cái âm thanh ngay sau đó nguyền rủa mắng lên thương thế hắn không nhẹ nhục thân bị hủy ngay cả thần hồn đều bị nhân quả c h i lực bên dưới đều bị thương đến khi hắn trên đất phủi đi kêu ba cái bất quá chỉ là đối rồi ba cái điểm căn bản không nhìn ra viết đồ chơi gì sau này sự tình như thế không nên nói nữa cũng không cần ở suy nghĩ những chuyện này rồi đường vũ nhắc nhở nói vô luận là liên quan tới ta chuyện gì cũng quên lãng nó đi dù là không ngừng hồi tưởng cũng sẽ càng sâu bản thân nhân quả chi lực chuyện này đơn giản nhất chính là quên lãng thuận theo tự nhiên liền có thể lai ca phức tạp nhìn đường vũ l ư ớ t mắt không nói gì đường vũ hướng xa xa đi tới phần lớn người cũng đang cố gắng tu luyện vững chắc đến chính mình cảnh giới dù sao ở chư thiên cường giả như vân chỉ có làm bản thân mạnh lên mới là tối căn bản ly sơn lão mẫu khẽ cười nói còn không có tuyết nhi tin tức sao đường vũ lắc đầu một cái không có đối với lăng tuyết biến mất đường vũ cũng nghĩ mãi mà không ra nàng tại sao sẽ ở chính mình thiên tượng bên trong đột nhiên biến mất đây ta dẫn người đi chư thiên đi dạo một vòng đi đường vũ vừa nói kéo một cái tay nàng mới từ hỗn độn tinh vực đi ra đối diện vài người thấy đường vũ nhất thời sắc mặt đại biến đi mau đi mau là đường vũ là đường ma vương chạy mau nha vài người nhanh chóng chạy trốn ngã nhào kỹ năng tựa hồ chỉ sợ chạy chậm từ trong tay đường vũ、Ngày. đường vũ cũng hơi sừng sờ này tinh h ữ gì chính mình đáng sợ sao như vậy người đây rốt cuộc ở t r ư thiên làm cái gì đưa đến một số người như vậy e sợ n g ư ơ i li sơn lão mẫu khẽ c ư ờ i hỏi dưới cái nhìn của nàng dựa theo đường vũ tính cách đoán chừng là sẽ không ngừng ta cũng không biết rõ đường vũ buông tay nói cũng không làm cái gì nha ẩm m ù i tanh hôi lan tràn tới một cái quái vật đáng sợ nổi lên không che giấu chút nào bản thân mình cường đại tu vi khí tức bạo động nếu như không phải đường vũ đứng ở li sơn láo mẫu bên người chỉ một cổ khí thế này liền không phải li sơn láo mẫu có thể thừa nhận được lên nàng đôi mắt đẹp xẹt qua một chút tảm đạm từ đường vũ trong miệng sớm đã biết rõ chư thiên hiểm ác nhưng chưa từng nghĩ mới vừa đi ra h ô n độn tinh vực liền gặp kinh khủng như vậy đ ị n h nhân vốn là bước nhập thánh nhân cảnh giới ly sơn lão mẫu vẫn còn có chút mừng rỡ giờ phút này kia k i a mừng rỡ không còn sót lại chút gì từ trong thâm tâm cảm thấy thánh nhân ở chư thế giới thiên nhỏ nhặt không đáng kể thanh hôi nước miếng từ quái vật miệng giữa dòng c h ả y mà xuống nó cười hắc hắc nhìn về phía ly sơn lão mẫu ngươi này cái nữ tử không tệ ta mờ lớn rồi ánh mắt của đường vũ rét một cái bóng người mơ mơ hồ, hồ phản p h t thay đổi làm hư ả o thân thể、Ấm. một quyền đánh mạt ớ i quái vật chừng lớn con mắt không dám tin nhìn đường vũ đường vũ quả đấm xuyên qua nó toàn bộ lồng ngực sợ rằng pháp lực hướng nó thần hồn tùy ý ăn mòn đi dù là nó muốn thần hồn chạy trốn cũng không làm được người quái vật há miệng khoảng thời gian này theo tiên các cùng bọn họ những thứ này nhân vật khủng bố đại chiến các có thương vong dù sao cũng phải mà nói hay là đám bọn hắn chiếm thượng phong nhưng là theo mấy vị tiên các trưởng lao tham gia nó không thể không chạy trốn nhưng không nghĩ đến vừa mới thoát đi, đi ra liền bị đường vũ một quyền đánh bể nàng người nếu không lên đường vũ cởi nhạt ẩm quái vật thân thể liên đối toàn bộ thần hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung ly sơn lão mẫu đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc một cái sợ rằng quái vật nàng cho là liền uy thế cũng không chống đỡ được nhưng là không nghĩ tới ở đường vũ một q u y ề n bên dưới liền dễ như chở bàn tay đánh chết nó nó cảnh giới gì ly sơn lão mẫu hỏi hôn đột cảnh nó hôn đột cảnh ngươi cũng là hôn đột cảnh lại bị ngươi một q u y ề n đánh giết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường ly sơn lão mẫu ngạc nhiên hỏi đối với mình bây giờ chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đường vũ cũng không có một cụ thể rõ ràng dù sao còn không có xuất tận thật sự có bài t ẩ y toàn lực đánh một trận thoáng trầm ngâm đường vũ nói hẳn có thể chém chết hồng mông cảnh giới đi lời này có chút bảo thủ dù sao hắn đã chém chết quá một cái mà bây giờ hắn so với khi đó mạnh hơn nếu như bây giờ chống lại trang mộ đường vũ cho là đối phó hắn hẳn dễ như trở bàn tay khen cấp mà chiến ly sơn lão mâu nói nàng biết rõ đường vũ chiến l ư ợ c vượt qua vốn là cảnh giới lại không nghĩ tới bây giờ đường vũ như cũ như vậy cường đại ngược chiêu phạt bên trên xem ra ta phải nỗ lực tu luyện ly sơn lão m ẫ u thở dài một cái cùng đường vũ trinh lệnh càng lúc càng lớn nàng đã có nhiều chút không đuổi theo kịp bước chân hắn càng nhiều là nàng biết một ít chuyện cho nên càng phải cố gắng mới được chỉ có như vậy mới có thể phụng b ồ i hắn đồng thời t r i n h chiến nghĩ đến đây ly sơn lão m ẫ u thần sắc không khỏi đào thương xuống dưới có ta hoàn toàn không cần thiết đường vũ cười hắc hắc dĩ nhiên nếu như ngươi lớn mạnh một chút như vậy tốt hơn theo tiểu linh rời đi đường vũ biết rõ tự có một ngày cũng phải rời khỏi đuổi theo nàng bước chân đi về phía vô tận vực ngoại đi t r i n h chiến những thứ k i ệ kinh khủng đại địch nhưng là vừa nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một sợi tóc liền chém vỡ rồi thiên thương nhiệm lực hóa thân hắn lại một trận ảm đạm theo lý thuyết hắn cái tuổi này có như thế tu vi đủ rồi kiêu ngạo không phải hắn tiến bộ không thích là địch nhân quá mức đáng sợ ta nhất định sẽ lớn mạnh một chút ly sơn lão mẫu nhìn hắn nói tuyệt đối sẽ không chỉ còn lại một mình ngươi vừa nói nàng rên khẽ một tiếng lần nữa xúc động nhân quả chi lực như vậy nhân quả lực lượng quá mức đáng sợ dù là lơ đãng một câu nói một khi chạm đến cũng sẽ bị như vậy lực lượng trọng thương nhìn thấu nàng khắc t h ư ờ n g đ ư ờ n g vũ nói không nên đi muốn những thứ ngổn ngang kia hết t h y thuận theo tự nhiên liền có thể cũng không cần vọng muốn nhắc nhở ta cái gì bởi vì thật một khi chạm tới tới càng nghiêm trọng hơn nhân quả các ngươi không chịu nổi thật vất vả các ngươi mới xuất hiện ở bên cạnh ta ta không nghĩ lại một người ta không nghĩ ở một người nghe được câu này con mắt của ly sơn lão n ẫ u nổi lên chắc chắc cảm giác nàng cúi đầu không có nói gì cũng không nói ra cái gì không nên đi muốn những chuyện kia quên lãng những thứ kia đương vũ nhẹ nhàng nói vô luận kết cục cuối cùng như thế nào giờ phút này chúng ta là chung một chỗ c ầ nếu như đây nếu là bị chết ở trong tay hạt nhân biết rõ hắn thật sự bởi vì đây đều là trò đùa trẻ con phòng chừng sẽ hộp máu chừng mấy vị hỗn độn cao thủ dầu gì cũng coi là một cổ không nhỏ thực lực nhưng mà theo đường vũ chính là trò đùa trẻ con căn bản không hề sử dụng toàn lực dễ như chở bàn tay giải quyết thậm chí còn lường gạt một số người từ trên người bọn họ lấy được không ít thứ ly sơn lão mẫu nhìn từng trận tâm cảnh không trách toàn bộ chư ngày đều nói hắn là đại ma vương đây cái này làm việc phong cách quả thật rất giống một cái ma vương ngươi cái này cũng quá bá đạo chứ ly sơn lão mẫu nhìn bắt chẹt mà quay về đường vũ mở miệng nói đây là bọn hắn hiếu kính ta tự nhiên được thu đường vũ chuyện đương nhiên nói nhìn lấy trong tay một ít tu luyện thuật pháp trực tiếp ném cho ly sơn lão mẫu ngươi xem một chút có cái gì không cảm ngộ tâm đắc nếu như vô dụng cũng thu dù sao bây giờ ra đại nghiệp đại cũng phải vì người khác lo lắng rồi tăng lên thực lực tổng hợp mới là việc cần kiếp trước mắt thật sự làm việc bất quá đường vũ cũng biết rõ hôn độn tinh vực đột nhiên nhiều nhiều người như vậy sợ rằng tin tức này đã sớm chuyển khắp trừ thiên rồi h ắ n đoán không tệ nhiều phe thế lực đã biết càng nhiều là cảm giác kỳ quái vì sao lại đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy những người này xuất hiện không giải thích được phi thường đột nhiên giống như từ trên trời hạ xuống còn có người đi đến hôn độn tinh vực dò xét một phen mặc dù hỗn độn tinh vực rất nhiều người nhưng là toàn thể tu vi lại không có quá cao cũng chính là một cái đường vũ tương đối cường đại bất quá dù cho hắn chiến lược siêu cường thì như thế nào bất quá chỉ là chính là hỗn độn cảnh thôi vô luận là tiên cát thậm chí còn ngự thiên môn một ít môn phái ở tại bọn hắn trong môn phái cũng có một ít không xuất thế lao quái vật cho nên một khi bọn họ xuất thủ giết chết đường vũ cũng là dễ như t r ở bàn tay chỉ bây giờ là hoàn toàn không cần thiết theo tiên các cùng nhân vật khủng bố đại chiến không ngừng bùng nổ cái này làm cho ninh phong vũ ngược lại có chút cao hứng lên hắn thấy vô luận là tiên các người chết rồi hay lại là những thứ kia nhân vật khủng bố bị tiên các tiêu d i ệ t đây đối với ninh phong vũ mà nói đều là t r ă m lợi mà không có một hại hắn thậm chí còn ý nghĩ hao huyền tưởng tượng tốt nhất song phương tất cả đều đồng quy vô tận n g ỏ n cụ tỏi đương nhiên cái ý nghĩ này không phải rất thực tế khoảng thời gian này bởi vì những thứ kia nhân vật khủng bố nguyên nhân ngự thiên môn một ít vòng ngoài thế lực cũng đều rối rít rút về rất rõ ràng đây là không muốn dính vào những thứ này ngột ngang các ngươi tùy tiện đánh tùy tiện đi náo tốt nhất toàn bộ đều đánh chết này thì tốt hơn cho nên ngự thiên môn khoảng thời gian này trên căn bản cũng đóng cửa không ra môn chủ hôn đồn tinh vực những người đó không có quá cao tu vi chỉ là đối với bọn hắn đột nhiên xuất hiện lại để cho nhân không hiểu không biết rõ rốt cuộc đến từ đâu giống như đột nhiên từ trên trời hạ xuống phía dưới có người bẩm bảo đến ngoại trừ đường vũ ngoại tối cao tu vi không tệ thiên đạo thánh nhân thôi cho nên tung khiến cho bọn hắn thật là một cổ đột nhiên xuất hiện thế lực theo ta nhìn cũng là chưa đủ vì theo ninh phong vũ cờ ư i nhạt có uy hiếp cùng không uy hiếp cùng ta có quan hệ gì tương đối bảo trì chư thiên hòa bình đó là tiên các thật sự làm việc không phải sao môn chủ nói vâng tiên các có thể có cái gì động tĩnh sao bây giờ tiên các cùng long thôn tồn đang đại chiến tựa như có lẽ đã hoàn mỹ phân tâm có thể nhìn tựa như tổn thất nặng nề trên thực tế đều là vòng ngoài thực lực ở tiên các đại hội tiên các một ít thế lực cùng nhân thôi cho nên tiên các thực lực tổng hợp cũng không có tổn thất bao nhiêu khóe miệng của ninh phong vũ nổi lên một tia trào phúng nụ cười ngay từ đầu mọi người rối rít tiên các càng nhiều là muốn tìm cho mình một cái núi d ự a thật không nghĩ đến lại bị nhân làm quân cờ thành chim đầu đàn nói đến thật đúng là có nhiều chút buồn cười vừa nói hắn lắc đầu thở dài một cái các người nói tiên các như vậy hành động rốt cuộc là chuyện tốt còn là chuyện xấu mọi người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không biết do nên nói như thế nào có lẽ có tốt có xấu đi ninh phong vũ có chút buồn bã nói ta cho là tiên các lần này đột nhiên xuất thế bọn họ chưa chắc là thật vì chư thiên cùng bình an ổn mà chiến rất có thể có mưu đồ khác có người nói nghe vậy ninh phong vũ c h ầ m t ư hắn tự nhiên cũng cảm thấy quái dị tiên các tại sao sẽ ở chư thiên hỗn loạn lúc này đột nhiên lấy kêu căng như thế phương thức nhập thế còn lấy một loại mạnh mẽ thủ đoạn liên hợp lại rồi nhiều phe thế lực nhưng là bọn họ rốt cuộc mưu đồ là cái gì tiên các như thế làm việc như vậy sợ rằng toan tính mưu chuyện tuyệt đối không nhỏ liên quan tới chuyện này buồn môn chủ cũng cảm thấy nhưng là liên quan tới tiên các toan tính mưu là cái gì nhưng cũng không xác nhận ninh phong vũ âm âm ú ú nói bất quá trung quy sẽ biết rõ phía dưới mọi người âm thầm gật đầu một cái cực bắc vô tận băng tuyết nơi một cái bạch t i tóc trắng nữ tử như tay ngọc trưởng nhẹ nhàng huy động bốn phía vô tận băng tuyết lơ lửng lên giống như là lóe lên vô số mơ hồ quan cảnh ở vô tận thời gian trung lóe lên mà ra nữ à n tử a h bóng người đoán dần dần không nhìn thấy phảng phất dung nhập vào đẩy trời băng tuyết bên trong gió lạnh gào thét tuyết trắng bay tán loạn với băng tiên h tuyết điệu bên trong nữ tử xuất hiện lần nữa nàng phảng phất cùng đẩy trời băng tuyết sắp nhập vào nhất thể nếu như không phải nhìn kỹ sợ r ằ n g bất luận kẻ nào cũng không phát hiện được nàng tồn tại ẩm một cổ uy thế từ trên người nàng bên trong lan tràn quyết tán cùng lúc đó bốn phía trận pháp xúc động ở áp chế nàng bản thân khí tước không dám ở s u ấ t lực nếu không đại trận băng liệt ta cũng tương tự sẽ bị cảm giác được bây giờ ta vẫn không thể bị phát hiện bạch n i nữ tử đột nhiên nhìn về phía xa xa một cái râu tóc tất cả bạch láo người chậm rãi đi tới thiên cơ lão nhân hắn ngưng mắt nhìn cái này tóc trắng nữ tử không nghĩ tới ngơi lại đang nơi này nếu không lạc khi n h i ê n cho nhau biết chỉ sợ ta không cách nào dọ thám biết ngươi tồn tại b ạ c h i nữ tử thần sắc bình tĩnh nhìn hắn không nói một lời ánh mắt của nàng so với hàn phong càng còn lạnh lẽo hơn so với băng tuyết càng phải t h u ầ n khiết thậm chí từ cặp kia doanh doanh như vậy thu thủy trong đôi mắt có thể nhìn đến cái bóng ngược phiêu lạc tuyết hoa hàm chứa nồng nặc hóa không mở cô tịch chỉ nghe thiên cơ lão nhân tiếp tục nói từ đầu đến cuối ta cũng sẽ không nghĩ tới thì ra phía sau còn có người đang bố trí thật sự là ra ý của ta vật liệu cũng không phải ta, ta cũng không có nhúng tay cái gì từ đầu đến cuối cũng đang ẩn núp đến chính mình thôi nữ tử mở miệng nói ngươi đột nhiên tới đây có chuyện gì không nếu như không có xin rời đi ta thói quen cô tịch một người lắng nghe tiếng gió hú yên lặng nghe tuyết lạc có người ở ta rất không thích Trước tỉnh Thiên trầm lát, tựa tư thế tin tưởng tí Nhất tồn tại. tử trầm mặt như người người Cung. Có chuyện cơ chốc còn khác chỗ chỉ còn lại cái bạch còn có này những người khác Đại Đạo đang đi định lại lại giáo. hỏi, hồi lão nào nào? Hành nhân hồ Hắn không những này này ngầm nữ. Nữ suy lâu ở biến mất không thấy gì nữa thiên cơ lão nhân xứng sở thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới hắn nhìn bốn phía phiêu phi phi tuyết tựa hồ đang trầm tư cái gì một lát sau hắn nghỉ non một cái câu đường v ũ m ộ t thanh phong rốt cuộc ai mới là cuối cùng người kia đâu có thể thay đổi hết thảy như là đã quyết định xen vào lật tay một cái như vậy lao phu tự mình hơi hết một phần chút sức mọn thiên cơ lão nhân kiên định nói vô luận kết quả như thế nào ẩn nút rồi nhiều năm như vậy ta cũng cảm thấy mệt mỏi vừa nói hắn bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ có gào thét hàn phong xẹt qua mảnh này băng tuyết nơi tràn đầy giá rét càng có một loại vắng lặng muôn đời không tan cô tịch mấy ngày nay ly sơn lão ngô thu hoạch to lớn tu vi lần nữa tinh tiến lên một bước chủ yếu cũng bắt nguồn ở đủ loại linh đan rượu dược đường vũ không cần tiền tự như lấy ra cho nàng ăn còn có đủ loại tu hành bí tịch kỹ năng nhiều không đẹ người học thêm chút luôn là tốt nhưng mà đường vũ lại tâm lý có chút phát khổ mà bắt đầu bởi vì hắn linh đan rượu dược còn dư lại không nhiều lắm dù sao những thứ này hay là ở đi bộ thời điểm không cẩn thận nhận được tự nhiên cũng không có đơn giản bao nhiều hắn suy tính đi nơi nào ở đi bộ một vòng ở nhiều nhặt một ít mặc dù những đồ chơi này đối với hắn vô dụng nhưng là đối những người còn lại đúng là có trọng dụng t h u bị lão đầu cái kia lão bất tử cùng vương cách cái kia đào mộ tặc không biết rõ đi nơi nào đi bộ đi giờ phút này đường vũ rất muốn cùng bọn họ hai người cùng đi đi bộ một vòng nếu như có thể phải đi tiên cắc đi bộ một chút phòng chừng có thể nhặt được không ít thứ tốt tự nhận là đối đường vũ hiểu rất rõ ly sơn l ó n m ẫ u nhìn một cái hắn như vậy ánh mắt c h ấ p động rất rõ ràng là không có hảo ý ngươi đang suy nghĩ gì này, không suy nghĩ gì ồ đường vũ đột nhiên ánh mắt chất động tựa hầu nghĩ tới điều gì con mắt sáng lên có lẽ còn có một cái địa phương có thể đi vừa vặn bây giờ trong lúc rảnh rỗi cũng có thể đi bộ một chút nghĩ đến đây đường vũ kéo lại ly sơn là áo m à u tay đi ta dẫn ngươi đi c h ỗ t ố t vô tận bầu trời trên bầu trời sừng sững cung điện đại khí huy hoàng để lộ ra cổ pháp khí tức như có như không đáng sợ uy thế t ử trong tàn ra chỉ cần thoáng đến gần để cho người ta không khỏi có một loại vui lòng phục tùng muốn muốn quỷ xuống lệ cảm giác đại đạo hành cung kim sắc bốn chữ lớn có vô tận đại đạo khí tức lan tràn bốn chữ lớn tựa như sống lại một dạng giống như là hóa thành từng cái đáng sợ trật tự thiết liên hướng hai người bao phủ mà tới đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút đáng sợ như vậy đại đạo uy thế bây giờ là hắn không thể chịu đựng h ố n g chi là ly sơn lão mẫu đây lao đạo lao đạo ta đường vũ ngươi làm gì đồ chơi n g ư ơ i đồ chơi này ngươi đem thần thông thu vừa thu lại đi đường vũ hô to lên lao đạo chúng ta cũng là quen biết đã lâu h ố n g chi lần trước ngươi cũng nói để cho ta có thể đến tìm ngươi đi bộ dầm dầm đại đạo khí tức trong nháy mắt biến mất thu lại bốn sợ uy thế cũng biến mất vô ảnh vô tung dầm dầm đại đạo hành cung đại môn không khỏi hướng hai bên mở ra toa cung điện này không tệ vô tận đại đạo phát tắc hỗn độn khí hơi thở b ả o phủ có một cổ sừng xứng đại khí đập vào mặt thứ tốt thật là đồ tốt nha đường vũ không cấm ở tâm lý cảm thán cái gì từ tiêu cung ngọc hư cung ở tòa này đại đạo hành cung trước mặt đều là đệ đệ này đại đạo hành cung ly sơn lão mẫu đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc lại nghĩ đến vừa mới đường vũ đột nhiên gào thét lao đạo ngừng thở hỏi ngươi đừng nói cho ta đại đạo hành cung là đại đạo chỗ ở phương đường vũ cười hắc, hắc ngực, mặt đắc ý nói lao giao tỉnh ta một cái lao đại ca Kéo、ly s ơ n láo liền đi vào trong. mẫu đi c h ỉ bất quá đi vào c u n g điện, bên trong một mảnh trống r ỗ n giống c á gì c h n đây hoàn toàn không phù hợp đại đạo hành cung như vậy tôn sùng địa vị nha nếu như là đường vũ khẳng định thật tốt sửa sang một phen ly sơn lão mẫu có chút khẩn trương đây chính là đại đạo chư thiên trật tự có thể nói chư thiên chúng sinh ở trước mặt nó đều là quân cờ một loại tồn tại lao đạo n g ư ơ i ở đó đây ta tới rồi ta tìm n g ư ơ i đi bộ tới đường vũ lớn tiếng kêu hô lên tâm lý lại đang suy tư có muốn hay không cùng lao đạo n h ắ c đưa ý kiến nói thí dụ như đem t ò a cung điện này tạm thời mượn cho mình sau đó hắn tựu xem như chuyện tốt miễn phí cho giả bộ sửa một cái dù sao cùng lao đạo cũng là người quen giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau cũng là phải nhưng là tiền bạc phân minh ái t ì n h dứt khoát nên cho mình tiền dịch vụ cái gì cũng phải cho nghe được đường vũ lời nói ly sơn lão mẫu ngược lại hít một hơi khí lạnh mơ hồ sương mù hóa thành bất đồng hình dáng ưu ưu phiêu đãng đi vào l ặ n g yên không một tiếng động ngay cả đường vũ cũng không phát hiện được này một dạng sương mù rốt cuộc là cái gì có phải là hay không sinh mệnh một loại tồn tại hay lại là chỉ là thăng bằng trật tự sương mù biến hóa thành hình người nhìn thân hình kia cùng đường vũ có chút tương tự chỉ là mặt của nó bên trên như cũ bao phủ nông lung hỗn độn sương mù lao đạo ngươi rốt cuộc đã tới ta đều chờ ngươi thật lâu đường vũ một bộ hai anh em tốt lắm tử giang hai cánh tay ra tựa hồ muốn cùng hắn tới một thân thiết ôm tới biểu dương giữa lẫn nhau tình nghĩa h u n h đệ nhưng mà cánh tay xuyên qua đạo kia sương mù mông lung bóng người Ngậy. đ ư ờ n g vũ sở lỗ mũi một cái cười khan một tiếng lão đạo bình thường ngươi thì ở lại đây nha không trách ngươi nói cô độc tịch mịch đây c h ặ t chặt, chặt n à y cứ như vậy một tòa c h ố n g rông cung điện ngươi cũng không giả bộ sửa một cái nhìn âm mù có thể không cô độc sao đ ư ờ n g vũ thở dài một cái vừa nghĩ tới ngươi bao nhiêu kỷ nguyên nơi này tồn tại nhìn như cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chư thiên kỳ thực ngươi tịch mịch ta biết rõ ta hiểu tựa hồ có âm thầm tiếng hử từ đạo thân ảnh kia trung truyền ra bất quá ta tới sau này ta giúp ngươi chúng ta giàu gì cũng là quen biết đã lâu làm sao có thể để cho một mình ngươi ở chỗ này cô độc tịch mịch đi xuống đây ta giúp ngươi đồng thời có ta ở đây khẳng định ngươi thì sẽ không đường vũ cười hì hì nói dù sao chúng ta cũng là người quen cũ đây là ta hẳn làm Trước tiểu trên gương mặt tươi cười, không ngừng lít mắt. trừng trư thiên răng đường. gương cười, xưng như lớn. Cùng chuyến chúng nhân cũng 1014, vi kiếm đại gọi đi, kinh điệu hậu nhân không huynh phỏng nhân mẫu Nếu nếu sống Sơn ngừng đây sẽ đạo đệ. Ly láo là khó mà vượt qua đỉnh núi nhưng mà đường vũ lại cùng nó xưng huynh gọi đệ nhìn quen thuộc như vậy mơ hồ x ư ơ n g mù tiếng hử nói đừng cho là ta không biết rõ ngươi ngươi là nhớ ta đại đạo hành cung chứ cùng đường vũ đã từng có qua một đoạn thời gian tiếp xúc tự nhiên đối với hắn cũng là rất hiểu lao đạo ngươi nói như vậy sẽ để cho ta có chút mất hứng đường vũ lẩm bẩm một câu ta đường vũ nhân phẩm ngươi còn không biết sao hiệp cốt đu tràng cương trực công chính hai tay áo thanh phong ngươi vậy làm sao còn đem ta nói thành loại lũ tiểu nhân này rồi đây đối với ta tuyệt đối hiểu lầm đối với ta danh dự tạo thành không ảnh hưởng tốt hán đảo trong mắt một vòng không được ngươi được bồi thường ta danh dự tồn thất phí mặc dù chúng ta là lao giao tình nhưng là đối với ta phải danh dự như vậy vô hãm ngươi nên bồi thường còn phải bồi thường như vậy không biết xấu hổ lời nói để cho ly sơn lão ngẫu hoàn toàn hết ý kiến vốn cho là tiến vào chư thiên đường vũ trải qua nhiều như vậy sẽ có thay đổi nhưng mà không nghĩ tới vẫn như cũ như thế chẳng cần thể diện ngươi chính là vô sỉ như vậy nha sương mù hóa thành bất đồng mơ hồ hình dáng đột nhiên một đạo mơ hồ sương mù phiêu hốt tiến vào ly sơn lão n g ẫ mi tâm ly sơn lão m g ẫ u trực tiếp đã ngủ mê man đường vũ n g ầ n ra chỉ nghe đại đạo tiếp tục mở miệng có một số việc ta ngươi nói chuyện với nhau tốt hơn về phần nàng ngươi không cần lo lắng đó là ta bản nguyên khí hơi thở nàng đi qua còn sẽ có được chỗ tốt to lớn nếu như như vậy khởi không phải nói sau này cũng không có vượt qua đại đạo cơ hội không thể không nói đường vũ thật rất có thể suy nghĩ tương lai cái này còn không thế nào đâu rồi trực tiếp liền suy tính tới tới sau này vượt qua đại đạo vấn đề một cái bàn hiện lên trên bàn có một bình trà ở bốc hơi nóng đường vũ nhất thời yên tâm cười hắc, hắc. nói cái gì nhỉ nhưng là nên cho ta danh dự bồi thường vẫn phải là cho chỉ là tâm lý vẫn không khỏi có chút nặng nề đại đạo đây là muốn làm gì nghiêm túc như vậy người tiến cảnh rất nhanh có thể nói là trước không có người sau cũng không có người rồi chỉ là còn là còn thiếu rất nhiều đại đạo c h ầ m rãi mở miệng không biết rõ tại sao vậy chứ đ ư ờ n g vũ thấy được k i a mơ hồ sương mù phía sau lạnh lùng c ắ c mắt nổi lên một tia như có như không thuộc về ân huệ cảm ta biết rõ đ ư ờ n g vũ gật đầu nói ta sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ dừng một chút hắn tiếp tục nói vốn là ta cho là tiến vào chư thiên chúng ta sẽ trở thành địch nhân đây nhưng là không nghĩ tới còn có thể như vậy nói chuyện với nhau sẽ không trở thành địch nhân bởi vì ta không xứng đại đạo bình tĩnh nói lời này để cho đường vũ có chút mặt người ngưng mắt nhìn đại đạo lao đạo lời này của ngươi là ý gì là ta tự cho là đúng ý nghĩ h a o huyền thực ra ta không nên đ ú n g tay cái gì cũng sẽ không có như thử hậu quả rồi đại đạo nhẹ nhàng nói đường vũ mơ hồ biết rõ nó nói hẳn là hóa thành hệ thống dung nhập vào bản thân thần hồn sự tình đường vũ thực ra ngươi là một kẻ đáng thương nha đại đạo tiếp tục nói thừa tái chư thiên vô hạn hy vọng cuối cùng sợ chứng kiến có lẽ chỉ là một trận n u y ễ n mộng mới tỉnh cuối cùng vẫn đi về phía lúc ban đầu kết cục đường vũ yên lặng sau một hồi đột nhiên mở miệng ta muốn biết rõ ngươi khi nào cho ta một ít danh dự bồi thường ẩm mơ hồ xương khói mông lung một trận run dày khí tức đáng sợ lan tràn tới nhưng mà chỉ là một cái thoáng rồi biến mất đường vũ ngươi có thể hay không có chút chính hình chẳng nhẽ ta nói không đúng sao ta chỉ muốn một bồi thường nhiều chút đường vũ n ú n vai một cái cười hắc hắc lão đừng bảo là những thứ này nặng nề đề tài dù sao ta tìm ngươi tới chỉ là đi bộ một chút đây là thực tế đại đạo mở miệng nói đ ư ờ n g vũ thoáng trầm âm ta biết rõ nhưng là bây giờ ta không muốn nói những thứ này nghĩ đến những thứ này vấn đề quá nặng nề hắn chẳng qua chỉ là muốn đi bộ một vòng nhìn xem có thể hay không nhặt được một ít gì đó sau đó toàn thể tăng lên một ít thực lực ngươi đã nói như vậy ta cũng không tiện nói gì nữa đại đạo bình tĩnh mở miệng chỉ là bây giờ ngươi lại để cho ta vì một số người mà cảm thấy không đáng giá đương vũ cười nhạt lúc ban đầu ta là ai hoặc là cái gì cũng không trọng yếu cuối cùng cũng không trọng yếu bây giờ ta chỉ là đường vũ không phải sao mơ hồ sương mù phía sau tựa hồ có ánh mắt ở chú thích đến đường vũ cảnh vật trước mắt l ó e lên chư thiên có hiện tại đường vũ trước mắt ngươi nhìn thấy gì đại đạo hỏi chư thiên chứ còn có cái gì đường vũ nhún vai một cái nói là chư thiên nhưng cũng không phải lúc ban đầu lúc ban đầu chư thiên đến từ đâu đây ngươi là đại đạo ngươi hỏi ta đường vũ nói sương mù lại vừa là một trận run dày phảng phất bị nổi giận như thế đường vũ tiếp tục nói ta không biết rõ ngươi muốn nói chuyện là ý gì nhưng là không cần ngươi nhắc nhở ta phải làm gì bởi vì ta biết rõ ta phải làm gì ta muốn đi bộ là cái gì ngươi nói thấy như vậy ta vì một số người mà cảm giác không đáng giá như vậy ta cho ngươi biết ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng đ ư ờ n g vũ nói một ít chuyện có lẽ cũng không phải ta muốn làm nhưng là lại không thể không đi làm hắn ngưng mắt nhìn trước mặt t r ư thiên biến hóa quan cảnh cười hắc hắc phàm nhân cả đời thật sự chờ đợi cuối cùng đơn giản liền là tử vong đã như vậy bọn họ tận hưởng lạc thú trước mắt không được đơn giản liền là hy vọng có người thừa kế bọn họ ý chí như bọn họ một dạng đi vi hậu nhân trên lưu một con đường sống đường vũ thần sắp nổi lên một tia tự dễ ước cũng là bởi vì như thế mặc dù ta tham sống sợ chết thậm chí còn có nhiều chút hèn hạ vô sỉ nhưng ta đường vũ cũng không thể bôi nhọ đi một tí tiền bối vi danh thú chi ta còn không ngừng là ta h ư không phải sao nếu như ngươi muốn nhắc nhở ta cái gì hoàn toàn không cần thiết đường vũ nhún vai một cái ta cho là cái này có chút u ổ n g công vô ích hắc hắn ôm ly sơn lão m â u đi ra ngoài thở dài một cái nguyên vốn còn muốn đi bộ một vòng nhìn xem có thể hay không nhặt được một ít gì đó đâu rồi bây giờ muốn tới hay là thôi đi theo ý của ngươi ta đường vũ đã cái này đức hạnh thế nào ta cũng phải giữ cuối cùng một phần mặt mũi phải không vừa nói hắn bước đi ra ngoài nhưng mà tâm lý lại đang lẩm bẩm tự mình nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên sụp sôi ngừng ngắt đại đạo sẽ không có điểm biểu thị sao tại sao còn chưa gọi ở chính mình Trước trời định. Ngay tại một thanh ta thật ra người, đường bước lưng như ngươi. Đường cùng chỉ chuyển mạng âm, đại đạo đại đạo định. Ngay hành nghe đến không nên nhỏ như vậy nhìn ng phải kia, do khắp sau vậy vũ vũ, sẽ quả đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu chỉ là lại suy tư đại đạo tại sao phải cùng mình nói những thứ này ngổn ngang chẳng lẽ nói nó cũng cảm giác được cái gì bởi vì trong mắt ngươi ta cho tới bây giờ đều là hèn hạ vô sỉ tham sống sợ chết đường vũ tử tồn ó i nói những thứ này ngổn ngang có ích lợi gì còn không bằng cho mình tới nhiều chút linh đan r ư ợ u dược tới thực tế một ít thực ra ta cũng là một người như thế ta cho tới bây giờ chính là một người như thế nhưng là tham sống sợ chết là bản năng ân huệ cả một trong có thể khinh thường trước mặt là lựa chọn đường vũ cười hắc hắc ta nghĩ ta biết rõ ta như thế nào lựa chọn ngươi có thể biết cuối cùng vậy là cái gì như là một người cô độc sừng s ữ n g vạn cổ tuổi trên ánh trăng chỉ có bản thân một người kia là bực nào cô độc hay hoặc là thiên địa chúng sinh vẫn còn thật sự biến mất chỉ là mình càng bị chúng sinh quên mất không người nhớ từng có một người như thế hắn đã từng vì chúng sinh mang đến hy vọng như vậy là như thế nào thật đáng buồn đại đạo bình tĩnh nói đường vũ quay đầu nhìn hắn nhìn cái này chứ thiên trí cao vô thượng tồn tại ở trong mắt một số người nó đương nhiên là trí cao vô thượng đại biểu trong thiên địa vô thượng ý thức là tất cả trật tự người sáng tạo có thể ở trong mắt một số người sợ rằng đại đạo cũng là nhỏ nhặt không đáng kể vô tận rộng lớn chư thiên tri ngoại lại đến cái gì có sao hướng nhân vật đáng sợ hay hoặc là như đại đạo từng nói lúc ban đầu một ít lại là như thế nào tạo thành không tới một bước cuối cùng ai biết do đây đường vũ không có vấn đề nhốn vai một cái vô luận là vạn cổ cô độc hay lại là quên mất bi a i ta tin tưởng điều này cũng có thể cũng không phải cuối cùng đường nhất định còn sẽ có đến còn lại đường tồn tại lại nói những thứ này bất quá chỉ là suy đoán thôi Có các lẽ là ngươi kết quả cuối cùng là cái gì đơn giản trở lại một câu mạng người do trời định mạng người do trời định là bởi vì mất đi bản thân động lực một loại không cam lòng mà lại không thể làm gì nhận bệnh đem hết thể đẩy tới trên người thiên mệnh không phải là vì chính mình thất bại mà tìm một mệnh, thôi. thực tha thân cái cơ thôi. Dĩ nhiên, thực ra có chỉ nhiên, phải họ không phải nhận mệnh, chỉ là bông tha bản thân phấn bông Dĩ bọn bản ra lẽ là đường ấ u dây dùa chính mình. đ vũ nói tựa như cùng bao nhiêu người tu đạo bước vào bình cảnh nhiều năm không có đột phá bọn họ cũng sẽ mất đi vốn là cố gắng tu luyện cái t ỉ n h đường vũ thanh em khổ sở mà bắt đầu không thể thất bại sợ đáng sợ là không thấy được hy vọng thất bại lần lượt d â y d ù ộ một lần lại một lần không có cuối thất bại không thấy được cuối cùng ánh sáng tuyệt vọng hồng t h ủ cuối cùng sẽ chôn vùi kia tia yếu ớt hy vọng con sán cho nên đây cũng là nhận mệnh bắt đầu mạng người do trời định là b u ô n g tha chính mình càng nhiều phải không cam mà lại không thể làm gì lựa chọn đường vũ nói nhưng là ta từ đầu đến cuối cũng tin tưởng cho dù ở nồng nặc tuyệt vọng hồng thủy cũng sẽ có không áp chế được hy vọng quan mang mà kia k i a hy vọng chính là mình đường vũ nắm chặt quả đấm trầm giọng nói trong mắt của ta thiên thương cũng là một cái không thể làm gì thêm không cam l ò n g lại tự mình b u ô n g tha nhận bệnh nhân hắn không chịu nổi thất bại đau khổ không đi ra loạt tuyệt vọng hồng thủy cho nên hắn bắt đầu trốn tránh đi ra ngoài ra đường đem hy vọng giao cho ta chẳng lẽ mình liền không có hy vọng sao tại sao phải đem hy vọng giao cho người khác đây làm đem hy vọng giao cho người khác thời điểm cũng đã chứng minh chính mình thất bại có lẽ hắn là thành đạo công người nhưng là đồng dạng hắn là như vậy một cái người thất bại hắn bông tha chính mình làm một người không có ở đây nắm c h ặ t hy vọng không có ở đây tin tưởng hy vọng hắn cũng đã thất bại hơn nữa còn là người thất bại chung người thất bại đường vũ một hơi thở nói chuyện đột nhiên họa phong chuyển một cái lao đạo có thủy sao nói có chút khát nước phòng chứng nơi này thủy giã nhất định là cái gì tiên thủy loại không nói có thể hay không tăng lên tu vi nhưng là phòng t r ư ờ n g đối nhân nhất định là có tuyệt đối chỗ tốt sương mù lại vừa là một trận rung động đối đường vũ thâm có lý giải nó tự nhiên biết rõ lời này là ý gì tiểu t ử này cố ý một bộ đại nghĩa l â m nhiên dáng vẻ nhất định chính là đang động tác võ thuật chính mình trước mặt đường vũ đột nhiên xuất hiện một bình thủy trực tiếp cầm tới cây miệng uống bình này thủy hàm chứa đại đạo khí thức thậm chí còn có một ít đại đạo phát t á c uống một hớp đều cảm giác thần hồn một trận an bình thứ tốt nha thứ tốt bất quá đối với hắn không có gì dùng nhân vị căn bản không có tăng trưởng pháp lực nhưng là nếu như ly sơn lão mẫu đám người uống p h ỏ n g chừng sẽ có tuyệt đối chỗ tốt không nói có thể để cho bọn họ đang tăng trưởng một cảnh giới đi nhưng là tối thiểu có thể để cho bọn họ pháp lực tăng vọt chỉ uống một hớp đường vũ t i ể u lấy pháp lực đem ấm phong ấn đứng lên quả nhiên đi bộ nhặt được một bình thủy đây chính là đi ra đi bộ chỗ tốt ngươi không thể lao ở nhà đợi như vậy ngươi là n h ặ t không tới tiền ngươi được lúc mọc ra đi bộ một chút đây không phải là sao đường vũ liền nhặt được bà bối đáng tiếc nha có ít cũng không đủ một người một cái này dầu gì cũng là đại đạo xuất thủ thế nào hẹp hòi như vậy đường vũ nhãn châu xoay động mở miệng nói lão đạo ngươi gần đây có phải hay không là có chút không dư dả đây là lời gì nhỉ toàn bộ chư này g đều là ta trong tay ta đầu không dư dả ngươi nói đùa sao đại đạo khí tức lại vừa là một trận không yên nay không phải nó tâm tính không được mà là đường vũ lời này thật sự là quá khinh người nhất định chính là ở khinh bị nó nếu như người khác ở trước mặt nó nói như vậy phỏng chừng trực tiếp liền hôi phi yên diệt nhưng mà đối với đường vũ nó lại không thể làm gì mặc dù biết rõ tiểu tử này nói như vậy có mục đích nhưng là nó vẫn như cũ khó mà dưới áp chế khẩu khí này nhất thời một bình thủy xuất hiện lần nữa đường vũ tiếp đều không tiếp chỉ là nhìn đại đạo ánh mắt mang theo một ít khinh bỉ đây là càng không ấm đại đạo giải thích nói càng không ấm nghe tên cái này ấm nhất định là một bà bối hơn nữa từ đại đạo cầm trong tay đi ra khẳng định không phải pha phẩm đường vũ nhất thời ánh mắt sáng lên dù cho đại đạo ở như thế nào tu tính cũng không khỏi muốn một cái tắt đập chết hắn cảm giác đường vũ đem ấm cầm tới cẩn thận thu cất ồ nha nhìn cũng không thế nào chẳng qua chỉ là lao đạo ngươi tâm ý ta liền cố mà làm nhận cũng không biết rõ chư thiên chúng nhân nhận biết đồ chơi này không nếu như bọn họ biết rõ đây là đại đạo giao cho mình như vậy khởi không phải nói hắn có thể tứ vô kỵ đạn giả bộ rồi sau lưng ta có một h à o đại ca h à o đại ca kêu đại đạo Trước 1016,、like、phong thái như cũ. nhưng g n h cũ. là càng nhiều đường vũ nghĩ là nếu như có thể cho mượn một món đại biểu thân phận của đại đạo đồ vật khởi không phải tốt hơn ở chư này g đều có thể đi ngang dõi mắt toàn bộ chư thiên ai dám động đến ta đường vũ ngay tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ kia đoàn kia mơ hồ sương khói m g ô n g lung đã tiêu tán l ã o đạo l ã o đạo ngươi làm gì đi đường vũ kêu hai tiếng nhưng mà bốn phía trống rỗng rất rõ ràng đại đạo đã rời đi hướng đại đạo hành cung quan sát chốc lát con mắt của đường vũ sáng lên chỉ là nhận thức hắn như thế nào thi triển pháp thuật đại đạo hành cung từ đầu đến cuối không nhúc nhích còn muốn đem t ò a cung điện này nhặt đi đâu rồi bây giờ xem ra lấy thực lực của hắn là mang không nổi rồi ô n lấy ly sơn lão mẫu đường vũ than thở rời khỏi nơi này sau một hồi ly sơn lão mẫu tỉnh lại pháp lực bất chi bất giác tăng trưởng rất nhiều thậm chí không khỏi có không ít cảm nộ có thể nói ly sơn lão mẫu thu hoạch là to lớn hỗn n ộ n bên trong tinh vực tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện hoặc là vững chắc đến bản thân cảnh giới chư bát rời hướng vô tận chư thiên nhìn một cái từ đường vũ trong miệng hắn đã biết rõ nhược thủy cũng tiến vào chư thiên tuy nhiên lại sớm đã không phải đã từng nhược thủy rồi cách đó không xa một đạo bóng người màu vàng chậm rãi đi tới ở bên cạnh hắn đứng một đạo thân ảnh màu tím hai người đứng sóng vai không có chút ý nghĩa nào bây giờ tôn nộ không cùng tử hà đã dối dít nhập thánh rồi thậm chí cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới đỉnh cao kịch liệt thiên đạo thánh nhân bất quá chỉ có một bước ngắn vô tận rộng lớn chư thiên so với thế giới thiên đạo bên trong đại rất nhiều tới ở thế giới thiên đạo bên trong thánh nhân một cái ý niệm liền có thể dò xét ra tất cả mà ở vô tận chư thiên thánh nhân căn bản thí cũng không phải người cái này n g ố c tử tại sao ngươi lại ở nơi này sư phó đây tôn n g ộ không hỏi chư bát giới cười hắc hắc trong lúc rảnh rỗi đi ra đi dạo một vòng v ề phần sư phó cùng ly sơn đi chỗ khác vừa nói chư bát giới ngồi xuống cánh tay thả ở sau thân thể trực tiếp nằm ở trên đất tôn nộ không cũng ngồi xuống tại sao ta cảm giác nơi này như vậy xa lạ đây từ đầu đến cuối cũng không phải chúng ta sinh tồn cái thế giới kia thế giới thiên đạo tồn tại đơn giản chính là vì chư bát giới đột nhiên cảm thấy thần hồn bên trong có đến nhân quả chi lược tới vội vàng im miệng không nói dừng một chút chư bát giới tiếp tục nói có lẽ nơi này cũng là bởi vì một người mà tồn tại hay hoặc giả là hắn sáng tạo chứ ở chúng ta thiên đạo thánh nhân thực lực bao quát chúng sinh bây giờ bước vào đến nơi này cái đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới lại phát hiện ở chư thiên mà nói bất quá chỉ là khởi b ư ớ c thôi c h ư bắt giới nói cũng là bởi vì một điểm này ta bội phục hơn chúng ta sư phó hắn một thân một mình tiến vào chư thiên bây giờ danh chấn chư thiên hơn nữa bản thân tu vi vẫn còn không ngừng tiến bộ đến con đường tu hành có thể nói mỗi một cảnh giới đều là bình cảnh nhưng mà đối với đường vũ mà nói tựa hồ hoàn toàn không có một dạng không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ lai ca ngậm một cái thảo côn chắp hai tay sau lưng ánh mắt sáng loáng rất có một bộ ham hở anh hùng khí khái đi theo lão tam lăn lộn quả nhiên không có sai l a i c a càng phát ra bội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í bất chi bất giác liền nhập thánh rồi giờ phút này l a i c a cảm giác cả người trên dưới tràn đầy không thể địch nổi cường đại sức mạnh to lớn thậm chí còn có một loại muốn tìm chuẩn đề luận bàn một chút xung động hung hăng tắt hắn mấy miệng r ộ n g tử đem ngày xưa sỉ nhục cùng nhau đòi lại để cho hắn biết rõ mình đã không phải ngày xưa tiểu tới là l a i c a tắt to mồm nhân đổi tới ngươi tới làm gì vậy l a i c a chắp hai tay sau lưng ngầm thảo côn cùng tôn nộ g không đám người lên tiếng chào hỏi a tới ngươi tới đây một chút tử cách đó không sa ngọc đế hướng về phía lai ca phẩy tay kêu hắn đi qua tựa hồ có chuyện gì bây giờ tất cả mọi người là thống nhất đội hình người thuộc về ngày xưa ân ân đoán đoán sớm đã qua chuyện gì lai ca phi một tiếng đem trong miệng thảo cô nói đi ra ngoài cái này có chút thô tục động tác ở trên người lai ca mà già cũng là như vậy nổi bật cùng bản thân hắn khí chất hoàn mỹ hòa hợp ta nghĩ muốn đi đến t r ư thiên nhìn một chút ngọc đế nói này tiến vào chư thiên vẫn còn có chút hiếu kỳ cho nên muốn muốn đi xem một cái ở một cái ngọc đế đã từng lấy trước nhưng là trên mặt nội lão đại bây giờ hắn phát hiện tựa hồ ngay cả phía dưới một ít chúng thần đô mơ hồ có chút không phục hắn q u a n ở phương diện này hắn không như laika không lâu trước đây còn chứng kiến laika giáo dục ban g đầu trọc nhân kia to mồm tắt cà cà ngọc đế nhìn đều cảm giác được đau nhưng mà nhân ra laika lúc ấy tới một câu vườn gì chứ không b á i kiến bủn tọa thi triển ban g đầu trọc pháp quý nhỉ sau khi nói xong laika liền đi cái kia tiêu sái bóng lưng ở ngọc đế tâm lý để lại vĩnh không tiêu diệt tấn tượng cái gì là hắn có thể giống như laika như vậy tiêu sái là tốt đương nhiên dựa theo ngọc đế tính cách cùng thân phận hắn lại như vậy không làm được sự tình như thế cái này không cảm giác có chút buồn rầu bởi vì phía dưới một số người tựa hồ có chút phiêu không ngừng dạy dỗ rồi cho nên ngọc đế chuẩn bị tìm lai ca đồng thời đi bộ một chút đi thuận tiện nhìn một chút chư thiên đại phong cảnh đẹp n g ư ờ i phải đi chứ sao lai ca suy nghĩ một chút chuyển mà nói rằng đã như vậy bổ tọa liền cùng đi với n g ư ờ i đi bộ một chút đi chủ yếu là lai ca suy nghĩ có thể hay không gặp chuẩn đ ề nếu như vô tình gặp hắn thì tốt hơn đến thời điểm để cho hắn biết rõ lai ca thực lực và phẫn nộ đem ngày xưa sỉ nhục cùng nhau đòi lại đi thôi ngọc đế trước m à đi so sánh với thế giới thiên đạo chư thiên vô tận rộng lớn chỉ một chỉ là bay khỏi hỗn độn tinh vực hai người sẽ dùng một ít thời gian nếu như là ở thế giới thiên đạo đi đến nơi nào trước mắt là tới đây chính là chư thiên nha tốt mẹ hắn đại lại ca ngậm thảo côn gác tay từ trong thâm tâm than thở một câu cách đó không xa có mấy bóng người nhanh chóng x t qua tản mát ra cường đại uy thế để cho hai người cảm thấy trận trận kinh hãi tùy tiện gặp phải vài người cũng có như thế tu vi hay lại là tận lực khiêm tốn một chút đi vàng không hình g á n g dịch song con b l a i ca quyết định chủ ý mình nhất định phải tận lực khiêm tốn nhưng mà ngọc đế lại có chút thất lạc dù sao cùng bọn họ vừa so sánh với hắn vẫn quá mức nhỏ yếu việc cần kiếp trước mắt hay lại là cố gắng tăng lên thực lực của chính mình mới là chủ yếu bọn họ thật giống như đại đạo cảnh giới chứ ngọc đế không xác định nói dù sao so với hắn cường đại quá nhiều không cảm giác được bọn họ cụ thể tu vi l a i ca xoa xoa m ũ i đem thảo côn từ trong miệng phun ra ngoài không biết rõ nha nhưng là hẳn so với bổn tọa mạnh hơn một tí tẻo như thế đi mạnh hơn một chút xíu ngươi là thực có can đảm nói sao bất quá lời này thật là thâm đường vũ chân truyền hơn nữa nhìn lai、like、ca cái này đức hạnh tựa hồ còn có trò giỏi hơn thầy thế khẳng định so với ta người mạnh hơn ngọc đế nhìn vô tận rộng lớn chư thiên t r ầ m m ặ t lại dù sao hắn l a o đại làm thói quen nhất thời bán hội tâm tính không có biến chuyển tới thậm chí còn ý nghĩ h a o h u y ề n muốn thống nhất chư thiên Trước 1017, trước hoa trăng. tựa thực tế. Nếu như ngọc đế thật ra, dưới như như cái có Ngọc hoa nghĩ hồ hơi không giờ này Nếu muốn Bây vậy xem làm quá ý đế cho nên ngọc đế quyết định tạm thời vẫn là cầu thả ở đường vũ bên người tối thiểu thân người an toàn có thể có được bảo đảm có lao tam sợ bọn họ làm gì lai ca nói rất rõ ràng đã coi đường vũ là thành núi rửa rồi hơn nữa lao tam đã nổi tiếng chư thiên có khó khăn tìm lao tam thì xong rồi ngọc đế nhất thời trở nên cứng họng chỉ cảm thấy lai ca đã mất đi lúc ban đầu ý chí chiến đấu bây giờ hoàn toàn hoàn toàn dựa vào đường vũ rồi ai dám đắc ý tìm lao tam đánh bọn họ lai ca c h ấ p hai tay sau lưng nói có gió thổi qua lay động lai ca cả xa nhẹ nhàng lơ lừng ở lai ca thần sắc giữa hai lông mày tựa hồ còn có một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng b ộ t thể làm nổi bật lai ca như thế lạnh nhạt nổi bật ta thừa nhận lao tam rất mạnh nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn vô địch ngọc đế nói lai ca nhìn hắn một cái n ế u mày một cái tựa hồ cảm thấy có chút không đúng hắn cố gắng sẽ nhớ đến ở đường vũ thần hồn bên trong thấy hết thảy đột nhiên phát hiện mình quên mất rất nhiều thứ xảy ra chuyện gì nhân quả chi lực ma diệt những thứ kia không thuộc về bây giờ trí nhớ ngươi như vậy nhìn chấm làm gì ngọc đế kỳ quái hỏi hắn tựa hồ còn chưa phát hiện ở đường vũ thiên tượng bên trong thấy một ít nhất định sự tình tựa hồ bất chi bất giác quyên lãng lại ca lắc đầu một cái không nói gì nhân quả trật tự lực quá mức đáng sợ lại ca biết rõ không bao lâu hắn cũng sẽ hoàn toàn quên mất những thứ này nếu như có thể hắn rất muốn nói cho đường vũ một ít chuyện nhưng là hắn không làm được căn bản là không có cách mở miệng nói ra kia sợ sẽ là viết cũng không khả năng biết rõ hết thảy vô lực nói gì sau đó mạn mạn quên mất dựa theo nhất định kết cục đi sẽ là thế này phải không ngươi nói đúng lao tam với chư thiên cũng không vô địch Lai -ca cuộn lại ca chuỗi nói, bởi cuộn châu đều một Phật chư h vì ngày sẽ k ông chứa ca hắn. khẽ Vừa Lai nổi nói rên m ộ thần tiếng, n n quả chi lực l nữa ăn mòn mà tới. Liên đối một ít vốn mà một là tới. ít t đối hồn ấ y bây những không nhớ càng thứ thuộc chí phát giờ kia ra về mơ hồ, tựa h Thần hốn ư lúc nào cũng nào muốn quên mất. Ông! mất. bên trong một trận run rẩy vô số quang cảnh xuất hiện ở trước mắt trợt lóe lên. lên một cái rồi biến mất giống như giống như sao băng vạch qua bầu trời đêm thoáng qua rồi biến mất lai ca có chút mờ mịn đứng lên nay mẹ hắn rốt cuộc chuyện gì thế nào đầu góc ông một tiếng đây lao tam rất cường đại nhưng là dựa theo ngươi nói như vậy nhưng có chút không thực tế rồi ngọc đế lắc đầu nói đường vụ rất mạnh nhưng là dựa theo lai ca nói như vậy toàn bộ chư này g đều không chứa nổi hắn lợi này nhưng thật giống như có chút nói lớn ngọc đế tự nhiên không tin lai ca không nói gì về phía trước đi hai người cũng không có đi bộ ra quá xa sợ hai đi lạc không về được dĩ nhiên đây là lai ca lo lắng dù sao nơi này quá lớn một khi làm ấ t hình d á n g dịch vĩnh c ử mất hòa phượng thành cách đó không xa dây núi gian đường vũ cùng ly sơn lão nổ bay xuống xuống như cũ có thể thấy cách đó không xa hỏa phượng thành đèn đuốc sáng t r a n g nhìn cùng năm xưa không có gì khác nhau chỉ là thiếu vị này đ í n h thiên lập địa pho tượng theo trận chiến ấy đi qua sợ rằng tạm thời không người dám động hỏa phượng thành vô hình chung để cho hỏa phượng thành uy thế cao hơn một tầng lầu nguyên bản tiên các muốn nơi này tới g i ế t gà dọa khỉ lại không nghĩ tới ngược lại xảy ra sự tình như thế phòng t r ừ n g tiên các sợ rằng hối hận muốn chết nếu như biết rõ hỏa phượng thành có như thế lá bài tẩy tiên các nhất định sẽ không như thế đi làm dù sao tiên các tổn thất không ít đem nhiều phe thế lực liên hiệp đồng thời tiên cắt chỉ sợ cũng phế một phen tay chân hơn nữa tổn thất tốt mấy vị trưởng lão trộm gà không thành lại mất n ắ m vóc ly sơn lão mẫu c ư ờ i hiểm như hoa cái bộ dáng này nơi nào hay lại là thiên đạo bên trong cái kia quả quyết sát phạt ngang ngược v i n h váo ly sơn lão mẫu rồi rõ ràng chính là một cái thuần thật đáng yêu cô bé đường vũ phất tay một con gà rừng bay tới xử lý không chút tạp chất đặt ở trên lửa nướng đột nhiên đường vũ nghĩ đến tựa như có lẽ đã rất lâu không có ăn đến tam lăng tử thịt nướng rồi thật đúng là có nhiều chút hoài niệm chờ mình trở lại nói cái gì cũng phải nhường tam l a g tử nấu ăn xuống cũng để cho mình trở về chỗ một lớp thỉnh kinh trên đường cảm giác hai tay ly sơn lão mẫu t r n g cằm cười trúng chím nhìn đường vũ đường vũ thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt cho hắn trong con ngươi á n h chiếu ra hai luồng thiêu đốt run dày ngọn lửa nhưng mà theo ly sơn lão mẫu con mắt của đường vũ vẫn luôn rất sáng so với tinh tinh càng phải lên sán trói mắt ở đó minh sán đôi mắt ánh sáng phía sau thiêu đốt là dây r ù a cùng bất khuất tản ra là vô tận hy vọng quan mang ngươi đang nhìn cái gì đường vũ g ư ơ n g mắt hướng nàng xem đi nhìn ngươi ngươi thật là đẹp mắt ly sơn lão mẫu bật thốt lên ngay sau đó sắc mặt biến thành nhỏ hiện lên đỏ lên tựa hồ có hơi xấu hổ đường vũ xứng sở ngay sau đó khẽ n ở nụ cười ai nha ngươi rốt cuộc phát hiện ta đẹp trai rồi đột nhiên nghĩ đến vương á tẩm tiểu tử kia tuyệt đối là đem mình mặt nhìn so với mệnh còn nặng hơn nhân thực ra ta vẫn luôn cho là ta rất khiêm tốn rồi nhưng là lại như c ũ không che giấu được bản thân mình đẹp trai dung mạo thực lực không cho phép ta khiêm tốn nha đường vũ ngữ trọng tâm trường thở dài nói không biết xấu hổ ly sơn lão m ẫ khẽ nợ cười ta muốn lúc nào quá đồ chơi kia nhỉ đường vũ nhún vai một cái d ừ n g dưng nói mặt mũi là trên đời này không trọng yếu nhất đồ vật đáng tiếc nha có vài người đem mặt mặt nhìn so với cái gì đều trọng yếu nhưng là ta nghe quá một câu nói người sống gương mặt thụ sống một miếng da ly sơn lão m â u nói mặt người mặt đơn giản liền là hy vọng chính mình chính mình hình tượng cao lớn được người sùng bái trung quy mà nói dục vọng một loại đường vũ đem n ư ơ n g chín gà rừng cầm tới bài một khối kế đưa cho ly sơn lão mẫu v ậ phần còn lại những thứ kia đường vũ nằm trực tiếp liền làm ăn ngươi nói đúng đơn giản chính là dục v ọ n g thôi ly sơn lão mẫu khẽ cười nói cho nên đây cũng là ta ngay từ đầu coi thường bọn họ phật giáo nguyên nhân chủ yếu tự cho là đúng hút ra tín đồ thất tình lục dục để cho bọn họ trở thành phật con dối nhưng là trong mắt của ta thất tình lục dục không thể tránh được bởi vì có những tồn tại này cho nên mới có thể thể nghiệm đến khóc giống cười vui nếu như không có thất tình lục dục như vậy đơn giản chính là không có h ỉ nộ ai nhạc tượng gỗ thôi giống vậy cũng mất đi bản thân thu vui như vậy sinh mệnh còn có này ý nghĩa gì đây có thương khổ có cười vui đây mới là hoàn trình có lẽ đại đa số đều là thống khổ quá nhiều sung sướng có thể cũng là bởi vì có thống khổ so sánh mới hiện ra vui vẻ nếu như không có trải qua thống khổ lại làm sao sẽ biết cười vui đây a di đà phật thí chủ người rốt cuộc hiểu đường vũ rất là trang hai tay trọng chắc tay đọc một câu bao nhiêu năm không niệm p h ậ t hiệu ngay sau đó cười hắc hắc như thế bóng đêm yên tĩnh phồn tinh minh sán trăng sáng thẹn thùng nút ở sau mây như thế ngày tốt cảnh đẹp t r ư ớ c hoa dưới trăng không bằng chúng ta ưu tây một chút đi t r ă n g sáng xấu hổ ngồi ở tầng mây phía sau h u t h u h u t h u ù tây ù tây tựa h ầ ngay cả phong cũng ôn u hồi lâu sau này đường vũ ôm ly sơn lão mẫu ngồi ở đỉnh núi hướng cách đó không xa minh sán hỏa phượng thành nhìn hai người t h ấ p giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra một ít chuyện trong đó tự nhiên cũng bao gồm đường vũ lúc trước ở thế giới thiên đạo bên trong hành động đang lúc này bốn phía gian phảng phất cũng dừng lại phảng phất thời gian xuất hiện vết n ư ớ c với trong kẽ h hở một đạo quen thuộc mà lại xa lạ bóng người nổi lên đa bảo lài ca hai người không khỏi kinh hô lên sở dĩ cảm giác xa lạ là bởi vì giờ khắc này laika chật vật không chịu nổi cả người tiêu tan đến huyết sắc chỉ là laika nửa người cũng vỡ nát hắn phảng phất đang chịu đựng vô tận đáng sợ uy thế nước mắt nhìn đường vũ ánh mắt của hắn s á n g trang há miệng tựa hồ cố gắng nữa nói gì tuy nhiên lại một chút thanh â m cũng không có đường vũ không dám tin nhìn một màn này ẩm thời không kẽ hở sen lẫn cường đại uy thế năm tháng trường hà lan tràn sôi sùng sục điên cuồng hướng bốn phía vào tới laika thân thể lần nữa vỡ vụn một ít chỉ là hắn cắn răng cố gắn kiên trì môi run r u y Cửa hồ đáng a ra một gì. Lao tam. Hai lai ca n dùng muốn nói phản dùng toàn g gì. sức, chữ lực. một Ẩm. bộ ít phất hết khí đ sợ năm tháng uy thế nhân quả lan tràn lực điên c ù n g tới đường vũ vội vàng đứng dậy đấm ra một quyền muốn ngăn cản kia thời gian lực lượng nhân quả trình tự nhưng làm một quyền này lại miễn cưỡng xuyên qua đi đánh vào xa xa trời cao c ư ờ n g đại pháp lực giao động hám t i ê n địa, phảng phất cái này tinh vực cũng khẽ run đứng lên đường vũ chừng lớn con mắt không thuộc về này phiến thời không lai、like、ca như cũ vẫn còn ở cắn răng cố gắng kiên trì hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng nghiền nát ở thời gian cùng nhân quả chi lực bên dưới chỉ có cuối cùng một tia bất diệt ý thức như cũ còn đang dùng rằng tựa hồ muốn truyền đạt một ít gì nhưng mà đường vũ lại một chữ đều không cách nào nghe rõ này không phải cùng một phiến thời không lai ca thanh âm bị thời gian nhân quả ăn mòn từng chút không dư thừa ẩm thời gian lỗ hổng khép lại liên đối lai ca cuối cùng một tia ý thức cũng nghiền nát vào giờ khắp này ly sơn lão mẫu thật lâu không nói gì tốt nửa ngày sau mới lên tiếng đây là đa bảo đây cái này đa bảo nhìn như thế anh hùng khí khái mà bây giờ laika một lời khó nói hết như vậy một dưới so sánh ly sơn lão mẫu không khỏi hoài nghi vừa mới phơi bày đạo thân ảnh kia rốt cuộc có phải hay không là ngày xưa đ ã bảo hay hoặc giả là như lai phật tổ đường vũ gật đầu một cái ngay sau đó lại lắc đầu nói là laika nhưng bây giờ không phải laika hẳn là với tương lai tới một đạo thần nghiệm chỉ là lấy laika tu vi nay một đạo thần nghiệm làm sao sẽ nghịch loạn vô tận thời gian trường hà với tương lai tới này căn bản là không thể nào một điểm này đừng nói laika rồi chính là đường vũ đều làm không được đến Hắn có thể khứ, có trở lại quá đương i xem x ngày a qua tay Laika qua đã đi phát phận, phi sinh tình, nhúng Chỉ thể khán thân thường như、bức. Chẳng cái cái một t sự giả lại lực gì. vô lấy có bức. mà ư ở tương lai tới, tựa tới, hồ c ò nhiên p ả mở miệng bá bá đôi câu, cùng mình ôn chuyện một đôi i chuyện cùng ôn tình. Đương n bá bá câu, chút h đường vũ cũng biết rõ laika nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói cho chính mình chỉ là ở thời gian trường h ạ cùng nhân quả chi lực bên dưới chính mình căn bản là không có cách nghe rõ đường vũ ngay sau đó nghĩ tới ở bên trong tòa long thành thấy kia từng cổ quan tài gỗ trong quan một một cái kia cái người quen biết nghĩ đến đây hắn đột nhiên có chút sợ hãi đứng lên thậm chí ngay cả thân thể cũng k h e r u n đứng lên hắn hướng bốn phía mở mịt nhìn một cái ánh mắt có chút trống giống chư thiên một trận huyết mộng nếu như ta nói cho ngươi biết bây giờ chư thiên là có người lấy mộng ánh chiếu phơi bày ra ngươi có thể tin n à y là đương thời ở hỗn độn bên trong tinh vực thấy dọn k ê u huyết đột nhiên hiện ra mơ hồ thân ảnh màu đen nói tới nếu như bây giờ đều là giả như vậy chính mình có phải hay không là cũng tại người khác trong m ộ n đương vũ chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tương mừng tương lai lai、like, ca với thời gian trường hà tới muốn đối với chính mình truyền đạt tin tức gì nhưng là phai mở ở thời gian trường hà bên trong hắn làm sao có thể với tương lai tới đây còn phải muốn làm nhiễu bây giờ nhân quả tự đủ cái gì đó từ đó đi ảnh hưởng tương lai dầm dầm thời gian lỗ hổng hoàn toàn biến mất không thấy thuộc về lai ca quen thuộc bản nguyên khí hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái tương lai lai ca cái này thần nghiệm nút ở lai ca thần hồn sâu bên trong chỉ là không biết do nguyên nhân gì đột nhiên tỉnh lại từ đó hiện hóa bởi vì tiêu tán bây giờ lai ca bản nguyên khí hơi thở đưa đến thời gian xuất hiện sốt xít đi qua lai ca bây giờ lai ca cũng là bởi vì có như vậy khí tức hiện đại hắn mới không có bị năm tháng tại chỗ phai m ờ tựa hồ chỉ có một cái giải thích như vậy rồi nhưng là rốt cuộc chuyện này như thế nào tương lai lai ca t h ầ t n h i ệ m nuốt ở bây giờ trên người lai ca này là mình căn bản là không có cách làm được sự tình nhất định có người với năm tháng trường hàng lịch lưu tới làm ra hết thảy người này rốt cuộc là ai thiên thương bây giờ thấy Dựa hồ chỉ có thiên thương có thể ở năm tháng hà bên trong phiêu lưu, thậm chí thể thủ chiến. có có còn có trường trong xuất bên lưu, ở mà đột ư như thương ơ n nhiên, nịch loạn nhân quả, thiên thương tu vi cũng sẽ giảm bất nhiều. g giảm Chỉ vi vậy c là quả, tu u bất rốt sẽ c có cũng xác phải hay không là hắn. Đường vũ cũng không xác định. Này là quá khứ đa bảo đa Này Đường là là Vũ quá h ầ nhiên n ệ Đột n h i hiện ra ly sơn lão mẫu nói xem ra đi qua đa bảo rất cường đại nha đường vũ nói không phải hắn cường đại là làm đến hết thệ các thứ này người kia cường đại vượt qua năm tháng trường hà tiến hành một loại bố trí dùng cái này để tỉnh chính mình cái gì giờ phút này đường vũ có một loại dự cảm nếu quả thật là như vậy như vậy người kia nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này thanh âm cách vô tận năm tháng cùng nhân quả chi lực khả năng không cách nào chuyển tới cho nên nói người kia còn có thể lưu có hậu thủ để tỉnh chính mình đương nhiên đây chỉ là đường vũ suy đoán có người nghịch loạn rồi thời không đem tương lai lai、like、ca thần nghiệm ẩn nút hắn bản thể thần hồn sâu bên trong từ đó rơi vào trạng thái ngủ say đường vũ giải thích nói bởi vì một cái tình huống đặc biệt từ đó đột nhiên t h ứ c tỉnh nếu không hắn không cách nào vượt qua vạn cổ trường hạ cũng không chịu nổi nhân quả trí lực căn bản là không có cách đi tới trước mắt ta chỉ có như vậy tương lai laika vẫn luôn nuốt ở bây giờ này phương thời không cũng là bởi vì như thế ở một khắc cuối cùng chúng ta cảm thấy bây giờ laika căn nguyên chút ít khí t ứ c lời nói này nghe ly sơn lão mẫu có chút m ở mịt nhưng là đại khái ý tứ nàng hay lại là biết rõ bây giờ đa bảo không để tỉnh ngươi cái gì ly sơn lão mẫu hỏi chưa chắc là hắn có lẽ là bố trí người kia muốn nơi này tới truyền đạt cái gì chứ vừa nói đường vũ cười hắc hắc nếu như là laika ta phỏng chừng hắn giống ta truyền đạt tin tức rất có thể là mang mấy chai nhị hoa đầu nhân tiện mấy đ i ề u thuốc trưng một nghìn không trăm mười chín đây là một kỳ lạ l ờ i tuy như thế nhưng là nội tâm của đường vũ vẫn không khỏi có chút nặng nề g h đi xuống hắn hướng vô tận rộng lớn trừ thiên nhìn từ vừa mới bắt đầu ở thế giới tây du hắn suy nghĩ bất quá chỉ là đi đến t i ê n đạo thánh nhân sau đó đánh đổ hướng quân bây giờ hắn đi ra hắn thay đổi rất mạnh rất mạnh rồi nhưng là hắn phát hiện có lẽ bất quá chỉ là vừa bắt đầu khởi bước bởi vì có rất nhiều nghi v ẫ n chờ đợi chính mình đi tìm câu trả lời tiểu linh chiến định nhân vô tận vừng ngoại Sở hữu đều là giả. tương h i ê n t lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao có người như vậy bố trí muốn giống như ngươi truyền đạt một ít tin tức ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói này ai biết do đây chắc hẳn nhất định là một ít đại sự đi đường vũ tử tồn nói ngay sau đó cười hắc hắc được rồi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì tương lai thích sao điệu thế nào ly sơn lão mẫu không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn hắn ở ánh mắt của nàng hạ đường vũ có chút không giải thích được đứng lên thế nào rõ ràng chính mình tâm lý rất trầm trọng vì sao còn phải như vậy không có vấn đề trêu chọc đến ly sơn lão mẫu đột nhiên nói thực ra ở thế giới thiên đạo bên trong ta liền phát hiện ngươi người này mặc dù nhìn như không được điều cái gì cũng không quan tâm nhưng là bất cứ chuyện gì ngươi lại ép ở tâm lý chính mình suy tư đường vũ xứng sở nói nào có ta nói chỉ là suy nghĩ tương lai thế nào ai biết rõ đây dù sao tương lai còn chưa tới hơn nữa không tới vẫn là nhiều thay đổi nhẹ nhàng ôm ly sơn lão mẫu bà vai đường vũ nói những chuyện này ta tâm lý nắm chắc đừng lo cái gì bây giờ muốn làm là chúng ta đều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ duy có thực lực tuyệt đối mới có thể đi thay đổi thậm chí còn sáng tạo tương lai nghe vậy ly sơn lão mẫu cũng không có đang nói gì lúc này từ phương hướng khác nhau có mấy cổ hơi thở lan trả tới không nghi ngờ chút nào đều là bị đường vũ vừa mới một quyển kê vai hấp dẫn tới đường vũ ôm ly sơn lão mẫu bà vai n ạ o lập s ơ n đỉnh thần s á c lạnh nhạt mắt nhìn xuống bốn phía người vừa tới đường vũ là đường vũ hắn lại đang nơi này không trách vừa mới một quyền kia có kinh khủng như vậy uy thế lại là ai nhỉ t r e o t r ọ c cái này ma vương này không phải tự sát sao lấy đường vũ bây giờ thực lực hồng m ô n g cảnh không ra chỉ sợ hắn đã vô địch chư thiên rồi ta nhưng là nghe nói trang mộ thì có thể tử trong tay đường vũ hơn nữa hắn chiến lược siêu q u ầ n vượt xa bản thân cảnh giới trong mắt của ta chém chết hồng nông cảnh người tựa hồ cũng không phải là không có khả năng mọi người dối dít nghị luận nhưng mà lại cách thật xa cho mình lưu đi ra đủ khoảng cách an toàn tối thiểu thấy chuyện không được có thể chạy mất màu hồng cổ kiệu do bốn cái nữ tử mang chậm dãi đến một đường đi còn một đường dài cánh hoa lợi hại hơn là tại hạ lạc giờ khác này còn có người trên giường một tâm cự màu đỏ thâm thảm như vậy loại khác ra sân phố i trí ngoại trừ vương á tầm cái k i ệ kỳ lạ cũng không có người nào tiệu cửa mở ra vương á tầm tay cầm quát xếp chậm dãi từ trong tiệu đi ra hắn hướng về phía bốn phía mọi người phất phất tay đường ngũ vương á tầm chậm dãi đi tới người chưa tới phấn khí tức đã đập vào mặt ly sơn lão mẫu trận t o trôi phát sáng con mắt nhìn hàng n à y hướng đường vũ hỏi n g ư ờ i biết không nhận biết đường vũ cắn răng nói chỉ cảm thấy quá mất mặt vương á tầm người này làm sao lại như vậy kỳ lạ nhưng là từ thần sắc an trung tựa hồ còn đã nhìn ra có chút đắc ý dương dương vương á tầm hắn lại cùng đường vũ nhận biết nhìn dáng dấp tựa hồ còn giao tình không cạn vương gia có hỏa phượng thành cái này đ ạ i thụ mà vương á tầm lại cùng đường vũ quan hệ không cạn như thế tiếp tục như vậy bọn họ vương ra ắt phải nâng cao một bước vương á tầm bước nhanh về phía trước giang hai cánh tay tựa hồ muốn cùng đường vũ mang đến rất là thân thiết ôm chỉ là thấy ly sơn lao mẫu vương á tầm c ả bạ một cái con mắt của hạng vội vàng lấy gương ra đối với mình chiếu mà bắt đầu tựa hồ cảm giác hình tượng không có vấn đề gì lúc này mới chuẩn bị lần nữa tiến lên nhưng mà đường vũ cũng đã lui về sau mấy bước cút con b ê cách ta xa một chút đường vũ mắng một tiếng chỉ cảm thấy người này quá mất mặt n g ư ờ i làm gì vậy chúng ta giàu gì cũng là tốt h i n h đệ đồng sinh cộng tử quá vương á tầm nói vị này chị dâu chứ chị dâu ngươi khỏe ta tên là vương á tầm một bên tự giới thiệu mình đến còn một bên đ u n g đưa trong tay q có sếp tự cho là đúng bày ra một cái tự mình cho là rất là đẹp trai tư thế đứng ở nơi đó khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên đáng yêu đẹp mắt nụ cười nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện đây chỉ thấy đường vũ đã tiến lên một cước đã tới cút con bê kèm theo a i nha một tiếng vương á tầm hóa thành một cái điểm đen nhỏ từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa vương á tầm mang theo những hạ nhân kia cùng thị nữ c h ố mắt nhìn nhau nếu như là người khác dám như vậy đối thiếu ra bọn họ đã sớm tiến lên nhưng là đường vũ hung danh quá lớn Cũng chi nhìn nhà hồ ra tựa một ì n cùng hắn còn quan hệ không cạn. nên nhất thời cũng đứng tại chỗ, mịt luôn uống, không biết do nên làm thế nào h thiếu hệ Cho thời chỗ, thế tại mịt biết tốt. mới ra do mở làm m lát sau vương á tầm s ầ m mặt lại trở lại chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là lấy gương ra cẩn thận dựa theo tựa hồ chỉ sợ chính mình hình tượng bị tổn thương người này thật đúng là có thú khóe miệng của ly sơn lão mâu dâng lên nụ cười một cái kỳ lạ đường vũ đ ả o cặp mắt t r ắ n g d ã cảm giác mình hay lại là trước sau như một đi đẹp trai này vương á tầm mới lên trước cười khan một tiếng há mồm mới vừa phải nói một đạo hồng sắc diễm lệ bóng người từ trên trời hạ xuống chân rậm ở vương á tầm trên mặt còn không chờ hắn phản ứng kịp đây lại vừa là một cước đ á tới chính giữa hắn mặt kèm theo ai nha một tiếng lần nữa bay ra người khác tựa hồ cũng đối với hắn mặt tình hữu độc trung hạ thủ nặng như vậy ngay cả đường vũ cũng hít vào một hơi phượng tâm nhan quần đỏ tung bay bắp đùi phần lớn ra thị t phơi bày bên ngoài thần sắc như cũ mị hoặc lười biếng ở bả vai nàng vẫn như cũ cái kia tiểu bạch hồ ly lười biếng dùng đầu lưỡi liếm lắp đến chính mình móng ớ t chỉ là trong mắt lại tản ra từng trận hàn mang tựa hồ tùy thời có thể hóa thành một cái về phía trước xe r ấ t đi đừng xem này cái tiểu hồ ly rất dễ thương nhưng là bản thân lại có không nhỏ thực lực phượng tâm nhan che miệng ngáp một cái thần s ắ c tựa hồ có hơi mệt mỏi l ư ơ n g biếm nói có trưởng lao muốn gặp n g ư ờ i cái này làm cho đường vũ n g ẩ n người hòa phượng trưởng thành lão phải gặp hắn tựa hồ không nhận biết cũng không có giao tình nha hắn có thể không có quên lúc ấy mới vừa r a nhập chư thiết lúc l ầ m vào phượng tâm nhan tầm cung bị bọn họ quần đấu thời điểm chẳng nhẽ lần này còn phải đang quần đấu chính mình đường vũ hỏi thăm một câu các ngươi trưởng lao muốn gặp ta trước 1020, hôn đ ộ n một tộc trưởng lão có vấn đề gì không phong tâm nhan hỏi ngược một câu n a m ở nàng vai đầu tiểu hồ ly hướng về phía đường vũ ô ô, ô kêu mấy tiếng còn hướng về phía hắn rơ rơ mắng lướt không thể không nói cái này đồ chơi nhỏ quả thật rất dễ thương ngay cả đường vũ đều cảm giác được động tâm rất muốn lấy tới chơi đùa thêm mấy ngày tìm chính mình có chuyện gì đường vũ suy tư thậm chí cũng hoài nghi bọn họ có khả năng hay không quần đấu chính mình làm nhưng khả năng này không lớn ngoại trừ ngay từ đầu mới vừa gia nhập chư thiên cùng phượng tâm nhan x ả ra một ít tuyệt vời hiểu lầm khác chuyện gì cũng không có thậm chí biết bọn họ và thiên thương đồng tộc âm thầm tương trợ không ít nói thế nào mình cũng là có ân với bọn họ thoáng trầm âm đường vũ nói được rồi ngay tại vài người mới vừa phải rời khỏi bay ra ngoài vương á tầm tầm ca lần nữa mắng nhiếc đi trở về nhưng mà nhìn phượng tâm nhan nhất thời đàng hoàng có thể trong tay không biết rõ lúc nào xuất hiện một chiếc gương mấy lần muốn giơ tay lên chiếu chiếu một cái muốn nhìn một chút chính mình đẹp trai dung nhan có hay không bị tổn thương nhưng là ngại vì phượng tâm nhan vẫn còn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhị được ngươi cũng cùng ta tới phượng tâm nhan cười khúc khích có chút lười biếng vươn người một cái động tác quyến rũ động lòng người tràn đầy mị hoặc khí tức bốn phía mọi người không khỏi nín thở thần sắc lộ ra á si mê chỉ là phượng tâm nhan hướng về phía bốn phía mọi người cười khúc khích nhất thời mọi người không khỏi lui về sau một bước đừng xem phượng tâm nhan quyến rũ động lòng người k h u y n quốc k h u y n thành nhưng là s á t lên người đến lại không có chút nào nương tay vương á tầm gục đầu đi theo vài người phía sau đến khi hắn những thứ kia thị nữ tùy tùng ở ánh mắt của phượng tâm nhan hạ cũng đỡ ở ngay tại chỗ động một cái cũng không dám động cho nên vương á tầm không có cổ kiệu thị nữ lợi k còn có chút không có thói quen đi tới hỏa phượng thành một tòa mật thất nơi mật thất môn hướng hai bên từ từ mở ra chính ngươi vào đi thôi phượng tâm nhàn nói ly sơn lão mẫu không biết rõ đường vũ cùng những người này cụ thể quan hệ thế nào nhưng nhìn thật giống như không phải đ ị c h nhân có thể ngay cả như vậy như cũ có chút lo âu nhìn đường vũ đường vũ cười hắc hắc được rồi t a đây liền chính mình đi vào hắn nói với ly sơn lão mẫu ngươi trước cùng nàng đi đi bộ một chút nhìn xem có thể hay không nhặt được thứ gì cái gì vài người hô hấp cũng vì đó mà ngừng lại nhất là vương á tầm chừng lớn con mắt không dám tin nhìn đường vũ hắn g á i này nhặt đồ vật có thể là tiến vào nhân ra bảo khố đi nhặt ở trước mặt phượng tâm nhan liền dám nói thế với nay cái đại ca là thật không sợ chết nha nhưng mà phượng tâm nhan lại cười khanh khách đứng lên ta đây h ỏ a phượng thành quả thật có một ít không ít thứ tốt hơn nữa ta cùng vị tỷ tỷ này mới gặp m à như đã quen từ lâu không cần ngươi mù đi bộ cái gì ta tự nhiên cũng sẽ chiếu cố tốt vị tỷ tỷ này tỷ tỷ chúng ta đi nội địa đi phượng tâm nhan kéo lại ly sơn lão mẫu tay rõ ràng thấy mặt lần đầu nhưng nhìn quan hệ tốt giống như rất tốt tự n h i nữ nhân hữu tình luôn là như vậy không giải thích được để cho người ta không hiểu người ở nơi này làm gì lan tới đây cho ta phượng tâm nhan cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu nói những lời này dĩ nhiên là nói với vương á tẩm vương á tẩm gục đầu không nói một lời đi theo nhìn đại môn mở rộng đường vũ chậm rãi bước vào theo hắn tiến v à o đại môn phía sau chậm rãi khép lại đường vũ quay đầu nhìn một cái tiếp tục hướng phía trước bước đi tới thậm chí còn lấy thần m i ệ m về phía trước dò xét đi ẩm giống như là vô tận thời gian trường hà lưu chuyển từng bức họa đột nhiên xuất hiện ở nhanh chóng biến hóa thiên thương đều là thiên thương có thiên thương còn nhỏ tuổi thơ trung niên tựa hồ hắn lớn lên sở hữu vết tích đều ở đây dạng quan g cảnh trung phơi bày ra ông sở hữu xuất hiện ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất biến mất vô ảnh vô tung trước mặt một lao già bất chi bất giác hiện lên nhưng mà đường vũ nhưng không cách nào dò xét khí tức của hắn không nghi ngờ chút nào lao già này sâu không lường được chỉ là tại hắn nha trên người bổ sung đầy đủ mấy đạo đại đạo vết thương không ngừng thời g a chảy máu giống như là ở tử vong cùng sống lại làm gian qua lại tuần hoàn qua lại trắng s á m khô héo tóc giống như là s u ố c xếp cỏ dại chùm lên trên đầu cả người trên giới tản ra một loại nồng nặc t ử khí hơn nữa t ử trên người hắn không cảm giác được chút khí tức nào ba động bất luận kẻ nào nhìn một cái này tựa hồ chắc là một người chết theo lão giả trợn mở con mắt vô tận sáng trói q u a n g mang từ kia đôi trong ánh mắt tẳng ra giống như là chiếu sáng vạn cổ h tám tìm chư thiên q u a n g mang dần dần không nhìn thấy đi cặp kia vẩn đục con mắt tràn đầy tang thương cùng vô tận mệt mỏi người trẻ tuổi người đã đến rồi thanh âm của hắn khàn khàn để cho người ta rất không thoải mái giống như là móng tay vạch qua vách tường một loại phát ra âm thanh để cho người ta không khỏi run dậy một chút đường vũ có chút thi lễ v ạ n bối đường vũ tham kiến tiền bối phượng tâm nhan nói hắn là hòa phượng trưởng thành lao nhưng mà theo đường vũ người này rất có thể là vô tận năm tháng trước hôn nội một tộc trưởng lao mới đúng không sai lao giả vui vẻ yên tâm gật đầu một cái hắn nhìn ánh mắt của đường vũ tựa như đang nhìn mình thân nhân một dạng tràn đầy tự ái ánh mắt như vậy không khỏi để cho đường vũ cảm thấy thân thiết vốn là đường vũ còn có chút phòng bị mà ở ánh mắt như vậy hạ vẫn không khỏi b ô n g lòng xuống tới ngồi lao giả đối đường vũ phất phất tay kêu hắn về phía trước đường vũ ngồi ở bên cạnh hắn theo vừa mới ngồi xuống tới chỉ cảm thấy một cổ nhu cùng khí tức chuyển tới làm cho mình toàn bộ thần hồn cũng một trận run dày ngay sau đó chính mình thần hồn phảng phất bị giam cầm đường vũ vội vàng lấy pháp lực ngăn cản cổ lực lượng này vo ve thần hồn một trận run dày cổ lực lượng kia yếu b ấ t đi xuống lấy nu hòa lực lượng ở tư dưỡng hắn thần hồn đường vũ mơ hồ biết cái gì vừa mới thấy lao giả này thời điểm hắn cảm giác rất kỳ quái nếu như hỏa phượng thành có như vậy nhân vật mạnh mẽ tại sao lúc ấy còn phải đánh thức tiên thương thần nhậm đây lao giả này xuất thủ khởi không phải có thể dễ như trở bàn tay giải quyết sao bây giờ đường vũ biết lao giả này không thể ra tay mà hắn ngồi xuống đến làm một kiện pháp bảo đang không ngừng bồi bổ hắn thần hồn tiền bối ngươi đường vũ há miệng đột nhiên không biết do nói gì cùng lao giả này thấy mặt lần đầu nhưng là lại không khỏi có một loại cảm giác thân thiết thấy sớm đã chết lao giả bình tĩnh nói có cái gì đâu rồi vạn cổ vĩnh hằng cũng sẽ biến mất vô tận chư ngày đều sẽ phá diện huống chi chết đi một người đ â u rồi nhỏ nhặt không đáng kể hắn sớm đã chết chết ở vô tận năm tháng trước mặc dù có thể kéo dài hơi tàn tiếp tục kéo dài không phải là bởi vì dưới người món trí bảo này đang không ngừng bồi bổ hắn thần hồn một khi rời đi món trí bảo này hắn sẽ tại chỗ tan thành mây khói đường vũ không biết do nên nói cái gì rồi trầm mặc tốt nửa ngày mới nói tiền bối cũng là h ô n đ ộ t nhất tộc người chứ Trước 1021, hắn ở, thiên ở. Lao giả cười hắn chứ ha ha, ở, ở. giả Lao chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm trước kia một trận đại chiến hỗn độn tộc bị tiêu diệt mà lao giả ở trong trận chiến đó người cũng bị thương nặng trốn thoát sau đó rơi xuống kết quả như thế này đường vũ liên nghĩ tới tựa hồ nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ lao giả nói hỗn độn nhất tộc tiêu diệt lúc lúc ấy ta cũng không tại cái này làm cho đường vũ có chút ngạc nhiên chỉ nghe lao giả tiếp tục nói khi đó ta cùng một số người ở vô tận v ự c ngoại t r i n h chiến tự nhiên không biết do hỗn độn nhất tộc chuyện thì ra là như vậy chỉ sợ hắn thương thế chính là ở vô tận v ư ợ ngoại bị người khác trọng thương chinh chiến là cái gì đường vũ gấp bận rộn hỏi mơ hồ cảm giác lúc ấy bọn họ sở đối t r ả được nhân rất có thể chính là tiểu linh đám người ở đối phó những người đó một sợi tóc chém chết rồi thiên thương thần n i ệ m đáng sợ kia uy thế ở đường vũ não hải không ngừng quanh quẩn khó mà quên lãng vẹn vẹn một sợi tóc liền như vậy như thế cường đại như vậy bản thể lại nên kinh khủng giường nào đây một ít rất cường đại nhân lao giả âm âm ú u nói kia những người khác đâu chết đều chết hết lao giả nợ nụ cười chỉ là hắn bộ dáng như vậy trên mặt tươi cười nhìn đặc biệt kinh khủng có thể đường vũ lại không có cảm giác được kinh khủng hắn cảm giác có một ít lòng chua s u t cùng b i hay nhưng là cũng có người còn sống lão giả nhìn nói với đường vũ thiên thương vẫn còn ở đó chỉ cần hắn vẫn còn như vậy chư thiên ngay tại hôn n ộ n nhất tộc cũng ở đây lời này có ý gì nhịp tim của đường vũ gia tốc gấp bận dồn hỏi nếu như hắn không có đ o á n sai người này cùng thiên thương khẳng định quan hệ không cạn thậm chí hắn cũng có thể biết rõ liên quan tới thiên thương một ít bí mật càng có thể liên quan tới chính mình một vài vấn đề thiên thương tự mình chia ra sự tỉnh cho nên đường vũ có thể không khẩn trương sao l ã o giả lắc đầu một cái không là ta nói sai là ngươi vẫn còn hết t h ẹ cũng liền ở hắn nhất định biết rõ mình cùng tiên thương quan hệ liên quan tới chia ra sự tình đường vũ đã giải đi một tí là bởi vì lấy được một môn không lành lặn bí thuật cho nên tiên thương mới có thể chia ra t h ầ n hồn giống vậy nhược thủy liền là người khác chia ra hóa thành quy khư liên quan tới chia ra nhược thủy người là ai đường vũ đã mơ hồ biết là người nào từ nơi này môn không lành lặn trong bí thuật mỗi người cảm lộ ra được bất đồng pháp thuật chỉ là nhược thủy chia ra liên đối bản thân pháp lực cũng đứt ra mà thiên thương hiển nhiên không phải chỉ là hắn lại thay đổi m ở mịt ở năm tháng trường hà du đãng bản thân pháp lực tự hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì sở dĩ ảnh hưởng đến thiên thương thực lực là bởi vì không cùng thời gian trường hà t r u n g sức mạnh thời gian còn có này quá khứ vị lai vô tận nhân quả chi lực cho nên đưa đến thiên thương khó mà phát huy ra chính mình tột cùng nhất thực lực nhưng là thiên thương có thể ở không cùng thời gian trường hà mà chiến phản phất cũng không có bị nhân quả chi lực quấy nhiễu ảnh hưởng chỉ là hắn thực lực bản thân phát huy như vậy có thể thấy thiên thương thực lực rốt cuộc có kinh khủng cái gì có ý gì đ ư ờ n g vũ chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưới làm nuốt nước miếng một cái ngươi biết rõ ta bây giờ ngươi so sánh chỉ cần ở t r ư thiên hoạt động nhân cũng đã có nghe thấy lão giả nói mặc dù ta không cách nào ở t r ư thiên rong ruổi nhưng là nhan nhi thời gian tới giống ta báo cáo một ít ngoại giới tin tức cho nên ta tự nhiên biết rõ nhan nhi mà phượng tâm nhan là thiên thương nội muội xem ra lão giả này rất có thể là thiên thương trường bối ta hỏi không phải cái này đ ư ờ n g vũ nói ngươi có phải hay không là biết rõ ta cùng thiên thương quan hệ lão giả bình tĩnh nhìn hắn từ ánh mắt của hắn trung k hắn ô không n nào ngoài ý muốn cùng không hiểu, phản phất nằm trong g có chút của hiểu, phất h liệu ý dự ngưng h thế. ư n ờ i ó i sao? Lao i nói, ả mắt ặ nặng, c cách cảm giác còn dù ta thần thương vật ta thân thần hồn không nhưng hồn h nào nơi này, bản vẫn bị là rời đi đây đó. ở n ngưng m ắ nhìn đường vũ nhưng mà cho đường vũ cảm giác phảng phất là ở ngưng mắt nhìn một người khác như thế từ ngươi lần đầu tiên tiến vào ở đây ta cũng cảm giác được như có như không quen thuộc bản nguyên khí hơi thở ta liền biết rõ hắn thành công hắn làm được mình muốn làm được sự t ì n h có lẽ cuối cùng hắn hoàn toàn biến mất nhưng là hắn làm được người khác kỳ vọng cũng làm được đối với chính mình kỳ vọng lời này là ý gì đường vũ có chút mờ mịt hắn ngay từ đầu cho là chính mình chỉ là thiên thương muốn muốn vấn đỉnh đại đạo một nước cờ cuối cùng thậm chí chính mình sở hữu tu vi cũng sẽ làm già ý đ g a bị thiên thương chiếm đoạt dung hợp từ nay thế gian lại không đường vũ cho nên khi đó hắn vẫn luôn rất kiên kỵ nhưng là theo hắn tiến vào chư thiên phát hiện một ít chuyện hắn không cho là như vậy rồi thiên thương làm hết thảy cũng có lẽ là vì bản thân nói nhưng là càng nhiều có phải là vì toàn bộ chư thiên đường vũ chỉ cảm giác đầu của mình loắt rất một ít chuyện có chút đầu mối nhưng là cẩn thận suy tư lại phát hiện như cũ còn không nghĩ ra ngươi không cần biết rõ là ý gì ngươi cũng đừng lo cái gì lao giả nói bởi vì ta không bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất món trí bảo này đã không cách nào bồi bổ ta thần hôn rồi một khi thiếu nó bồi bổ ta chắc chắn phải chết sở dĩ muốn gặp ngươi chỉ là muốn xác nhận ngươi có phải hay không là hắn bây giờ ta biết lao giả trong mắt đột nhiên hiện lộ tài năng ta chết cũng nhắm mắt lúc ấy ta lầm vào phượng tâm nhan tầm cung bị bọn họ đuổi giết sau tới không giải quyết được gì cũng là ngươi âm thầm nhúng tay gây nên đi đường vũ nói kia lúc sau đã đối với hắn hạ phát rồi lệnh truy nã nhưng là sau đó lại không giải quyết được gì kia sợ sẽ là gặp lại phượng tâm nhan thời điểm nàng cũng không có động thủ mặc dù cùng phượng tâm nhan tiếp xúc không nhiều nhưng là đây tuyệt đối là một cái không tốt cho cô nàng cho nên hắn như thế nào có thể có sao đoán cơ chứ đường vũ tự nhận là trưởng quả thật có chút xoái có thể đồ chơi này không thể hóa giải cửu hận nha lúc đó là một cái mỹ lệ h i ể u lầm một điểm này hắn dám dùng nhân phẩm của mình thể nhưng là ải này nói nữ nhân minh khiết vấn đề nhất là phượng tâm nhan hay lại là người đứng đầu một thành không cùng mình t ự dập đầu như vậy đường vũ rất là kỳ quái thậm chí sau đó còn vô tình hay cố ý đối với chính mình thi tăng cứu viện lúc đó bị toàn bộ chư thiên đuổi r ế t thời điểm đường vũ đã cảm giác có hai cổ hơi thở ở như có như không đi theo chính mình chỉ là cảm giác không có ác ý cho nên cũng không có quan tâm nếu như hắn suy đoán không sai rất có thể chính là hỏa phượng thành nhân lao giả không nói gì phản phất thầm chấp nhận thiên thương tại sao phải làm như vậy vô tận v ự c ngoại có hắn không đối phó được kẻ địch khủng bố hắn lấy loại này chia ra biện pháp để lời tuy như thế nhưng là đường vũ tin tưởng thiên thương mưu đồ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mà lao giả này rất có thể biết rõ một ít chuyện bằng không không thể nào như vậy muốn nói lại thôi lão giả nhìn chăm chú lên trước mặt không biết rõ đang suy nghĩ gì đường vũ cũng đang chầm tư lão giả này rất rõ ràng là biết rõ mình cùng thiên thương quan hệ hơn nữa để cho hắn tới đây dụ ý tuyệt đối không phải lão giả này nói đơn giản như vậy mặc dù cũng là bọn hắn cùng thiên thương đều là hỗn độn nhất tộc nhân nhưng là đường vũ lại cũng không khỏi không phòng bị chỉ là nhìn ra lão giả này tựa hồ không có ác ý gì ngươi không cần phòng bị ta ta tình trạng ngươi cũng biết rõ căn bản là không có cách xuất thủ nếu như ngài phải ra như vậy ngươi chắc chắn phải chết đường vũ cười ha ha không nói gì sau đó chính là thật lâu yên lặng ngay tại đường vũ chuẩn bị đứng dậy cáo từ thời điểm lão giả đột nhiên mở miệng nói ngươi không có gì cũng muốn hỏi ta sao ta hỏi ngươi chưa chắc trả lời đã như vậy vì sao còn phải có câu hỏi này nếu như ngươi muốn nói ta không cần ngươi cũng sẽ nói đường vũ bình tĩnh nói lão giả ngưng mắt nhìn đường vũ từ cặp kia tang thương trong ánh mắt đường vũ thấy được như có tựa như vô bi hay còn có này vẻ thương hại đây là ý gì thương hại chính mình nếu như nếu như ngươi thật thương hại ngươi sẽ để cho phong tâm nhan mở ra bà khố đưa ta mấy món bà bối so với cái gì đều mạnh người nói không tệ lao giả nói nếu như muốn nói ta tự nhiên cũng sẽ nói dừng một chút hắn trầm m ặ t một chút nói người biết rõ vô tận vực ngoại có cái gì không trong mắt của hắn nổi lên q u a n g sán đó là ngày xưa t r i n h chiến cao ngất vô tận chiến ý đang sôi trào phảng phất suy nghĩ lần hai đưa hắn dẫn vào đến đó một trận đại chiến bên trong chỉ nghe hắn từ từ nói tới một ít phủ đầy bụi trong năm tháng rất thiếu nhân biết rõ hẩn nút đã qua theo láo giả khẩu thuật dần dần vạch trần thần bí một góc hiện ra một ít không muốn người biết đã qua năm xưa chúng ta hỗn độn nhất tộc vô cùng cường thịnh nói là ngạo thị c h ư ngày đều không quá đáng nhưng là chúng ta cũng trong bóng tối bảo vệ chư thiên an tĩnh với vô tận vương ngoại chúng ta sớm liền biết có đến kinh khủng đại địch tồn tại như thì không cách nào đem cho bọn hắn hoàn toàn thanh trừ một ngày nào đó bọn họ sẽ hoàn toàn hỏa loạn chư thiên mặc dù bọn họ cường đại nhưng là chúng ta hỗn độn nhất tộc cũng là không thể khinh thường bao nhiêu lần đại địch xâm phạm toàn bộ đều bị chúng ta hỗn độn nhất tộc chấn áp tại vô tận vương ngoại vô số hỗn độn h ấ t tộc cường giả bao nhiêu người điệm huyết vương ngoại nhuận máu chư thiên nhưng vô luận bỏ ra cái dạng gì giá chúng ta muốn nơi này c h ấ n thủ bởi vì đây là chúng ta chức trách tổ tiên lưu cho chúng ta sứ mệnh dù cho chư thiên vô nhân biết do chúng ta làm công hiến chúng ta cũng phải để bảo toàn nơi này này không phải có chút ngốc sao đường vũ có chút khinh bị bọn họ từ đầu góc không h i ể u vô vi có thể lại không thể không đội phục tinh thần bọn họ nhưng là theo một người lớn lên sau chúng ta mới phát hiện này phương chư này g đều không phải đơn giản như vậy vô tận b ự c ngoại những thứ kia nhân vật khủng bố chúng ta tiếp xúc bất quá chỉ là một góc băng sơn người này dĩ nhiên chính là thiên thương sinh ở vạn cổ chư thiên thân phục với đại đạo pháp tắc bên d ư ớ i cuối cùng cả đời sợ rằng đều không cách nào vượt qua đại đạo từ xưa tới nay bước ra bước này nhân l ắ c đắc không có mấy bọn họ vô không phải hiếm thấy tuyệt thế thiên tài lão giả hít một hơi thật sâu tiếp tục nói nhưng là bọn hắn dù là chạy ra khỏi chư thiên này phương lồng giam nhưng cũng nhảy không ra lớn hơn lồng giam nhưng là cũng bởi vì có những thứ này tiền bối tiên hiển dọc theo của bọn hắn giấu chân lên chúng ta mới phát hiện một ít bí mật không muốn ai biết tộc ta thiên thương chính là vạn cổ hiếm thấy thiên thương hắn ở có hạn thời gian bước ra này phương chư thiên giá lâm với trên đại lộ nhưng vào lúc này không biết rõ từ đâu địa tới có một cái bàn tay to lớn vô xuống mà xuống cái tay này vô thượng oai đều run r u dậy phảng phất nó có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt chư thiên chúng ta có ở đây không cam giống giận bởi vì rốt cuộc có người bước ra này vô thượng một bước nhưng là lại muốn trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng ở dưới cái bàn tay này đường vũ nín thở hay i ê n lặng lắng nghe đến chẳng lẽ là đại đạo không thể nào khi đó thiên thương bước ra một bước cuối cùng vô thượng cảnh giới dù cho đại đạo muốn nghiền nát hắn sợ rằng đại đạo bổn nguyên cũng sẽ suy giảm tới sẽ dối loạn toàn bộ chư thiên hơn nữa lao giả nói cái bàn tay kia vô thượng như thế có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diện toàn bộ chư thiên l i ê n ở tại chúng ta chắc chắn phải chết lúc đột nhiên có một thanh đao bay tới lao giả ý vị thâm trường nhìn đường vũ liếc mắt nhịp tim của đường vũ một trận gia tốc bật thốt lên trong tay của ta cái thanh này đoạn đao cây đao kia lúc ấy là hoàn hảo không chút tổn hại lao giả nói theo cây đao này xuất hiện đến chống đỡ cái bàn tay kia vô thượng như thế sau đó ta thấy được chọn đời khó quên một màn lao giả thanh â m cũng đang k ẽ run đến với cây đao kia trên lại hiện ra một đạo mơ hồ quần áo đen bóng người quần áo đen bóng người đối với cái thân ảnh này hắn cũng không xa lạ gì đi theo tiểu linh tiến vào thiên mươi lúc hắn từng ở thời gian trường hà c h u n g thấy qua một bộ mơ hồ hình ảnh cái thân ảnh kia cái thế vô song ở dương kích bất thế cường địch thậm chí thiên u y ê n đi thành cũng là người này ở xa xôi vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ c h i n h chiến lúc cảm thấy có nhân vật khủng bố xâm phạm cho nên ở chinh chiến đồng thời tiện tay đánh xuống một đạo đem những thứ kia nhân vật khủng bố chém chết từ mà lưu lại rồi to lớn thâm u y ê n cũng chính là thiên、nguyên. tựa hồ ngay cả đại đạo đều không cách nào tu bổ vết tích còn có một lần ở hỗn độn tinh vực bên trên đã kêu bên trong phong ấn dọn kia huyết lúc đó đường vũ thần hồn phảng phất đi sâu vào đến đá kia trung thấy được cái kia quần áo đen cái thế bóng người cũng là hắn từng tự nói với mình đuổi theo thiên có thể một trận huyết mộng đạo thân ảnh kia mơ hồ gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán chúng ta tự nhiên nhìn ra kia bất quá chỉ là hắn nút ở trên đ a o một k i a thần nghiệm thôi nhưng chính là này một tia thần n i ệ m tiện tay chỉ một cái cái kia bàn tay to lớn liền băng liệt sau đó có tiếng kêu thảm thiết từ vô tận khu vực ngoài chuyển tới theo a toàn ngẩn bộ đều ô không, hôi n ngờ tới, lại có người cường có hãn như、thế. Người như hắn, cũng con kiến hôi một loại tồn g tới, thể tới thế. vượt trước mặt tựa một tại. t lại đại đại loại là đạo, đạo có có mức hồ h quá vậy xa ở đạo hư ảnh này vỡ vụn cái bàn tay kia có khí tức đáng sợ từ vô tận b ự c ngoại đánh tới không nghi ngờ chút nào bọn họ nếu như muốn nghiền nát người này còn có thiên thương mà đạo hư ảnh này nhưng thủy trung linh nhưng bất động thật là cái thế vô địch phong thái lão giả trong giọng nói mang theo nồng nặc n h i ê n bội cùng kinh ý cuối cùng cái thân ảnh kia quay đầu nhìn một cái thiên thương xoay người vọt vào vô tận vực ngoại mà đem đoạn đao lại lưu ở nơi này cây đao này ngày xưa người kia nắm giữ quá thiên thương nắm giữ quá bây giờ rơi vào trong tay mình trùng hợp sao t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba đại đạo giám thị không nay tuyệt đối không phải trùng hợp ngày xưa người kia thiên thương chính mình trong này rốt cuộc có quan hệ thế nào đây đường vũ cảm giác ba người nhất định là có đại nhân quả về sau nữa không còn có người bái kiến người kia thậm chí chúng ta hôn độn nhất tộc còn lật xem một ít cổ điển nhưng là cũng không có phát hiện người kia dấu vết lao giả thoáng trầm mặc một chút tiếp tục nói sau đó có kinh khủng đại địch không ngừng đánh tới mà theo thiên thương cường đại chúng ta cũng ngăn cản trở về một đợt lại một đợt cho đến một lần thiên thương đi vào vũ trụ chỗ sâu nhất không nhân biết do hắn rốt cuộc phát hiện cái gì trải qua cái gì trận chiến ấy hắn suýt nữa bỏ mình ngay cả thần hồn cũng băng liệt chỉ có như vậy một tia yếu ớt ý thức trốn thoát muốn biết do khi đó thiên thương đã giá lâm với vạn đạo trên rốt cuộc hay lại là ai mới có thể đem hắn trọng bị thương thành như vậy d á n g vẻ chúng ta cũng hỏi thăm hắn nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nói một lời chúng ta cũng biết rõ hắn thì không muốn để cho ta đợi biết rõ những người đó kinh khủng từ đó về sau hắn càng cố gắng nội đạo tu luyện thật là đạt tới phát điên cực hạn sau đó không lâu sau có kinh khủng tồn lần nữa đánh tới thậm chí ngay cả vô tận vực ngoại thiên ma cũng đột nhiên đến đường vũ nín thở nếu như hắn không có đ o á n sai đây chính là trận chiến cuối cùng theo hỗn độn nhất tộc chinh chiến những thứ này kinh khủng đại địch nhưng là da bị trộm hỗn độn nhất tộc bị chư thiên chúng nhân vây công đưa đến diệt tộc trận chiến ấy ta hỗn độn nhất tộc cao thủ dốc hết đi chinh chiến mà thiên thương tự nhiên cũng thân ở trong đó nhưng là một cổ lực lượng kinh khủng từ khoảng cách xa nhất chuyển tới hắn không chút do dự nào một người dơ đao xông vào vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ cho nên trận chiến ấy đi qua các ngươi hỗn độn nhất tộc bị diệt đường vũ hỏi g i lão giả trong mắt nổi lên đau thương đúng nha hỗn độn nhất tộc không có mà chúng ta cũng trở thành chư thiên vạn cổ tội nhân nói là chúng ta đưa tới đi xuống những thứ kia nhân vật khủng bố làm hại chư ngày đều suýt nữa tiêu d i ệ t trên mặt hắn nổi lên một tia tự dễ ư c nhưng là ai lại biết do chúng ta hỗn độn nhất tộc vì toàn bộ chư thiên làm hết thể đây có lúc ta đều mớn như vậy đi làm rốt cuộc có đáng giá hay không thủ vệ nơi này thật đáng giá không nhưng là vô luận có đáng giá hay không chúng ta đều đã làm tối thiểu chúng ta không thẹn với lương tâm ta hỗn độn nhất tộc không hề có lỗi với chư thiên lại càng không thiếu chư thiên cái gì là bọn hắn thiếu chúng ta sở hữu chư thiên tỷ tỷ chúng sinh cũng thiếu nợ ta hỗn độn nhất tộc đường vũ yên lặng hỗn độn nhất tộc hành động quả thật không nợ chư thiên cái gì thực ra chư thiên rất nhiều người sợ rằng cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn người khác nói nhất là một ít có thực lực nhân như vậy truyền bá tỷ như t i ế n gác cho nên một số người cũng liền phụ họa truyền bá càng ngày càng lớn tiếng người đáng sợ đường vũ thở dài một cái nói như vậy sau thì thế nào sau đó thiên thương như thế nào dựa theo hắn suy đoán rất có thể thiên thương lúc ấy gặp bất thế cường địch thậm chí bị thương đều có khả năng không biết rõ lao giả lắc đầu một cái nói trận chiến ấy đi qua chúng ta hôn độn nhất tộc xua đổi vô tận thiên ma đưa bọn họ trục xuất vườn ngoại mà những thứ kia nhân vật khủng bố cũng bị chúng ta tiêu diệt chính là ở trong trận chiến đó ta kéo dài hơi tàn đến bây giờ hắn nhìn t r ằ m t r ằ m đường vũ như vậy phế nhân cùng ta mà nói còn không bằng lúc ấy chết trận ở vô tận bừng ngoại cũng tốt hơn như vậy kéo dài hơi tàn nhưng là ta lại không thể tử bởi vì ta đang đợi hắn trở lại chỉ cần hắn trở lại như vậy hôn đ ộ n nhất tộc sẽ vẫn tồn tại như c ũ đi xuống ta muốn thấy được là thuộc về hôn đ ộ n nhất tộc cờ xí lần nữa cắm ở chư thiên theo chiều gió phất phới để cho chư thiên nhân cũng biết rõ chúng ta không phải chư thiên vạn cổ tội nhân ngược lại chúng ta với này phương chư thiên có đại công đức nếu như không có chúng ta hôn đội nhất tộc sợ rằng chư thiên đã sớm k ô n g lộn lao giả thần sắc kích động t h ầ n h ồ n cũng từng trận không yên giống như là tùy thời có thể băng liệt một lát sau lão giả bình tĩnh lại chậm rãi mở miệng liên quan tới nơi sâu xa trong vũ trụ thiên thương thật sự chinh chiến rốt cuộc là cái gì ngay từ đầu ta cũng không biết rõ sau đó hắn từng xuất hiện một lần đó là ta một lần cuối cùng thấy hắn hắn cũng giống ta tố nói một chút sợ lo sự tình nhưng là khi đó hắn trạng thái rất là kỳ quái có chút m ở mịt đứng lên m ở mịt chẳng lẽ nói khi đó thiên thương câu đã bắt đầu nứt ra sao chuyện gì đường vũ không kịp chờ đợi hỏi vô tận vực ngoại đáng sợ không thể chiến thắng định nhân tại sao bước ra vô thượng một bước sẽ đưa tới nhân vật khủng bố đột nhiên tập kích còn có một chút liên quan tới đại đạo đường vũ không nói gì h ã y yên lặng lắng nghe đến ngươi có thể biết cái gì là đại đạo sao chư thiên trật tự thăng bằng đường vũ trực tiếp nói lão giả lắc đầu một cái không đúng là giám thị đường vũ chừng lớn con mắt giám thị này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ nói đại đạo cũng là hắn nhân sáng tạo mà ra dùng để tới giám thị chư thiên chúng sinh theo có người bước vào vô thượng cảnh giới thông qua đại đạo có người sẽ cảm giác được từ đó thống hạ sát thủ giám thị này phương chư thiên lao giả nói nó bất quá cũng là một viên quân cờ thôi là một ít nhân vật khủng bố thông qua nó mà giám thị chư thiên đánh quân cờ cho nên có rất ít người có thể bước ra một bước kia kia sợ sẽ là đạp đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác thật sự cảm giác được từ mà ra tay hủy diệt cho nên đây cũng là tại sao từ đầu trí cuối bước ra vô thượng cảnh giới nhân chỉ có như vậy l ắ c đắc không có mấy rồi nói là rất nhiều người chết ở dưới thiên tiếp trên thực tế là chết ở hẩn dấu ở sau lưng kia nhân vật mạnh mẽ trong tay kia sợ sẽ là đạp đi ra ngoài mà đưa tới bất quá cũng là đuổi giết vô tận chư thiên giống như là nhất phương cái ao như thế mà chúng ta là trong h ầ ngư đại đạo là phía sau giám thị chúng ta lớn lên người trở thành trưởng tới trình độ nhất định cũng chính là cắt lấy lúc bao nhiêu người muốn bước ra một bước cuối cùng vô thượng cũng chỉ là một viên chờ đợi cắt lấy quân cờ thật đúng là thật đáng buồn nha lúc này đường vũ đột nhiên dùng mình một cái đại đạo là giám thị nơi này người mà mình là thiên thương chia ra như vậy khởi không phải nói phía sau có người đã sớm phát giác mình và thiên thương quan hệ lúc đó cùng với tiểu linh thời điểm đột nhiên có một cổ kinh khủng ý thế với tương lai tới tru diện chính mình tuy nhiên lại bị cái kêu bạch dĩ nữ tử ngăn cản trở về như vậy có thể thấy người sau lưng hẳn sớm liền biết rõ mình cùng thiên thương quan hệ cho nên không chờ mình lớn lên đến cắt lấy trình độ có người bắt đầu đối tượng mình động thủ tại sao còn có thể như vậy kiên kỵ nhất định là kiên kỵ thiên thương cho nên cũng muốn đem chính mình chém chết thiên thương tự mình trục xuất ở không cùng thời gian t r ư ờ n g hạ với quá khứ và tương lai du đãng tất nhiên là đang ẩn nút đến tự thân có lúc hắn đột nhiên hiện thân là bởi vì bản thân thần hồn cùng thiên thương cảm ứng cho nên ở thế giới thiên đạo bên trong đại chiến thiên ma chi sau hồng quân muốn động thủ với hắn từ đó thiên thương l ị c h loạn thời gian trường hà mà tới là bởi vì cảm giác được tự có nguy hiểm nếu như là như vậy như vậy khởi không phải nói chúng ta nhất cử nhất động đại đạo cũng biết rõ giống vậy phía sau những thứ kia nhân vật khủng bố cũng biết không đường vũ nói chứ mức Chứ cũng cảm giác Chỉ cuộc cái chí cả đánh với ta một trận? Nếu như là như vậy, như vậy khởi không phải quá mức đáng sợ. Chứ thiên thứ hắn Thậm hắn ai ta sau ngay với mọi người đại dám quá đáng một đầy đủ đạo, trận. Nếu lưng ràng. bọn cũng bọn vậy, vậy rốt rõ là là là là gì. sợ. sẽ bị dùng để tới giám thị t r ư thiên một viên quân cờ lúc ban đầu ta cũng l à như vậy cho là nhưng là sau đó ta phát hiện này phương t r ư thiên cũng không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy lao giả nói hơn nữa bây giờ đại đạo cũng chưa hẳn là lúc trước đại lộ lời này là ý gì đường vũ hỏi chẳng lẽ nói đại đạo không phải lúc ban đầu đại lộ sao sau này ngươi tự nhiên sẽ biết rõ vừa nói lao giả thần sắt thương tăng đứng lên bao nhiêu người vô số tiên hiền tiền bối huyết rơi vại vực ngoại mới tới mức độ này vì bọn ta để lại con đường sống có lẽ chúng ta có thể làm đ á ngươi và thiên thương quan hệ rất nhiều sâu xa lão phu hy vọng nếu là ngày khác nhan nhi gặp nạn ngươi có thể xuất thủ tương trợ lao giả ánh mắt đột nhiên lăng nhiên mà bắt đầu giống như là chiến ý đang sôi trào một tôn cổ xưa chiến thần đang t h ứ c t ỉ n h điểm này không cần hắn nói đường vũ tự nhiên cũng sẽ tương trợ hơn nữa hắn cũng đã làm như vậy rồi tiền bối ngươi đường vũ tựa hồ biết rõ hắn muốn đi làm cái gì hắn đại hạn sắp tới món trí bảo này đã không cách nào ở bồi bổ hắn thần hồ n rồi không bao lâu thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói cùng với như vậy tiêu tan chàng đi thoải mái đánh một trận ở hết sức sáng trói trong hạ màn thoải mái đánh một trận tốt hơn như vậy kéo dài hơi tàn chết đi lão giả trong mắt toát r a minh sán q u a n mang hắn chậm rãi đứng lên đầu tóc bạc trắng đang chậm rãi biến thành đen thương lão g a thị thay t đổi tràn đầy sáng bóng đáng sợ uy thế từ trên người hắn lan tràn quyển tịch chư thiên tương dục là tương dục hắn lại không có chết vẫn luôn nuốt ở h ỏ a phượng thành sao lại là ngày xưa nhất tộc cường giả tương dục hắn còn chưa chết toàn bộ chư ngày đều chấn động lên sáng dực thiên uy để cho người ta không thể kháng cự từ h ỏ a phượng thành lan tràn mà ra k u y ế t tán tới toàn bộ chư thiên tiên các chấn động một ít bế quan lão tổ giờ phút này cũng rối rít xuất q a n thần sắc cũng phòng bị đứng lên lại là tương dục làm sao có thể hắn không phải đã chết ở vạn cổ trước rồi không tại sao hắn lần nữa tái hiện thậm chí có nhân không khỏi nghĩ tới thiên thương không lâu trước đây thiên thương thần n i ệ m hiện ra chẳng lẽ nói hắn cũng không có tử bây giờ tương dục tái hiện lấy vô tận uy thế rung động chư thiên phản phất ở vô hình chung suy nghĩ toàn bộ chư thiên tuyên cáo dù cho hỗn độn nhất tộc tiêu diệt dù là chỉ còn lại có cuối cùng hỏa phượng thành này phương nho nhỏ phương cũng như cũ không phải người khác có thể tùy tiện mà động trước có thiên thương thần n i ệ m sau có tương dục hiện thân sợ rằng không người ở giám động hỏa phượng thành đương nhiên những thứ kia quái vật kinh khủng ngoại trừ bởi vì bọn họ liền là một đám không có đầu ngu xuẩn tương dục tương dục không nghĩ tới hỗn độn nhất tộc còn có hắn đây còn sống tất cả mọi người nhìn về phía hỏa phượng thành hòa phượng bên trong thành một ít hỗn độn tộc nhân r ồ i rít q u ỷ sụp xuống đất rơi lệ đ ầ y mặt đây là bọn hắn ngày xưa hỗn độn nhất tộc cường giả không nghĩ tới lại còn còn sống chỉ một chỉ là một cái như vậy l a o tổ chỉ cần hắn muốn tựa hồ liền có thể tái hiện ngày xưa hỗn độn nhất tộc giả rỡ hỗn độn nhất tộc không phải chư thiên tội nhân chúng ta không thẹn chư thiên thanh âm với hòa phượng thành văn dội rung động chư thiên hòa phượng bên trong thành hỗn độn nhất tộc nhân đau khóc thành tiếng bọn họ không phải chư thiên tội nhân bọn họ không hố là chư thiên nhưng là chư thiên nhân sẽ tin tưởng sao không biết bởi vì thành kiến một thành ở bọn họ tâm lý hỗn độn nhất tộc chính là chư thiên vạn cổ tội nhân không phải như vậy dễ như t r ở bàn tay giải thích thì có thể làm cho nhân tin tưởng năm xưa có bao nhiêu hỗn độn nhất tộc nhân ra mặt muốn giải thích nói cho mọi người bọn họ không phải chư thiên tội nhân có thể đổi lấy là cái gì là chư thiên đổi g i ế t bao nhiêu mạng người tăng tay người khác nói đến thật là b u ồ n cười bọn họ tộc nhân ở đến chống ngoại địch thủ vệ chư thiên mà đổi lấy nhưng là tiếng xấu chư thiên vĩnh vô chỉ cảnh đổi g i ế t bị ngày xưa bọn họ lao tổ bảo vệ hơn người đổi g i ế t thật đúng là b u ồ n cười đường vũ kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia giờ phút này đạo thân ảnh kia trẻ lại rất nhiều giống như năm mươi tuổi khoảng đó nam tử đây là hắn đoàn tụ thần hồn khôi phục được đỉnh phong thời khắc muốn đi tiến hành trận chiến cuối cùng bởi vì hắn ngày giờ không nhiều rồi muốn o a n h q a n h liệt liệt đánh một trận ở hết sức sáng trói trong hà màn vâng đạo thân ảnh kia bay về phía bán không một tay còn thả lỏng phía sau hướng hỏa phượng thành nhìn phong tâm nhan nhìn đạo thân ảnh kia môi run rẩy tốt nửa ngày mới nỉ non một cái câu lục thúc ngươi cũng phải đi sao vừa nói nàng cười khanh khách đứng lên quyến rũ tiếng cười trong suốt động lòng người chỉ là nàng lông mi nhiễm phải rồi giọt nước trong suốt như thế trói mắt ai dám đánh với ta một trận thấp thấp giọng vang dội chư thiên hai mắt có sáng trói quang hóa thành vạn cổ h tám nhìn về phía xa vời tiên cắt tiên các mấy vị l a o tổ cũng nín thở chỉ cảm thấy vô hình kinh khủng như thế lồng trùm lên nhóm người mình trên người chư thiên có thể có nhân muốn đánh với ta một trận chư thiên tịch tính không tiếng động không người đáp lại tương dục ả m đạm thở dài tiếp theo trong mắt bạo phát ra vạn trượng sáng mở vê anh hắn vung quyền mà ra toàn bộ chư này g đều đang run dậy thời gian trường hà đang chấn động không gian ở sụp đổ này một quyền đánh về phía xa xa vực ngoại phá vỡ một đạo không gian lỗ hổng hắn quay đầu hướng hỏa phượng thành vị trí cuối cùng nhìn một cái đứng chắp tay chấm dãy bước hướng lỗ hổng đi hắn đi vượt ngoại cuối cùng thân thể không lành lặn còn sót lại lực lượng đi hết cuối cùng chút sức m ọ n có lẽ ở đường vũ nhìn bọn họ đều có chút ốc làm hết thể cuối cùng được đến cái gì tộc nhân tiêu diệt thội nhân thiên cổ nhưng là lại không thể không đội phục tinh thần bọn họ tương dục bước vào không gian lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa từ nay về sau không còn có người bái kiến hắn hồi lâu sau đường vũ tinh thần phục hồi lại đi về phía trước mặt trí bảo khi đó một khối hóng ánh trong suốt đá tuy nhiên lại có như có như không nhu hòa lực lượng tàn ra ở trong đó còn có nhàn nhạt huyết sắc chảy xôi trước n n g h một à y m nghìn hai mươi năm lại một dòng máu lại vừa là một dòng máu đây là đường vũ thấy thứ năm gì máu đây rốt cuộc là ai huyết rốt cuộc có bao nhiêu huyết bị hắn phong ấn ở ngoại người này muốn làm vậy là cái gì giọt máu t r ầ m rãi ngoại ngoại phanh rất là nhỏ nhẹ âm thanh giống như là cái gì âm thanh tan vỡ âm đường vũ nhìn một cái đại m a n g lên ngũ ngươi chứ sao chỉ thấy món trí bảo này bên trên lại xuất hiện từng đạo vết rách xong rồi thứ mất tại sao sẽ như vậy tương dục ngồi ở phía trên vô tận năm tháng tại sao đưa cho mình thời điểm biến thành bộ dáng như vậy là bởi vì giọt máu này bằng tụ cái này tới bảo căn bản không chứa nổi g ọ t máu này lực lượng cho nên mới đưa đến như thế vo ve Có n h sương mù màu trắng đột nhiên chui vào đường vũ mi tâm ông đường vũ đầu một trận mê muội cả người thần hồn g toàn g vòng cuối cùng quanh quẩn ở hắn thần hồn một phía tinh thế dưới sự cảm ứng một tầm mơ hồ thật mỏng sương mù bao phủ ở dồi thần hồn nhu hỏa lực lượng không ngừng hướng thần hồn dung nhập vào đường vũ cũng không có nhận ra được khắc t h ư ờ n g lúc này mới yên lòng đây nhất định là món trí bảo này bên trong thuần túy nhất lực lượng bị chính mình dung nhập vào chính mình thần hồn hơn nữa còn đang không ngừng bị thần hồn hấp thu đến nếu như đem những lực lượng này hoàn toàn hấp thu hắn thần hồn sợ rằng sẽ cường đại vô cùng giọt kia huyết chậm rãi phiêu đang đứng lên vây quanh đường vũ vòng vo hai vòng sau đó tựa như cùng lúc trước bãi kiến giọt kia huyết như thế veo một tiếng từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa không biết rõ đi đến rồi nơi nào đường vũ một loại cảm giác nay mấy g ọ t máu tựa hồ cùng hắn có rất lớn sâu xa thậm chí rất có thể chính là ngày xưa nam tử mặc áo đen kia lưu đương nhiên cũng có thể là thiên thương sở dĩ giọt máu này đ o à n tụ đường vũ hoài nghi có phải hay không là cùng bản thân mình khí tức có liên quan nếu không tương dục ngồi ngay ngắn bao nhiêu năm cũng không có bất kỳ sự t ì n h mà hắn vừa mới ngồi một chút liền đưa đến đến giọt máu này đ o à n tụ món đó trí bảo vỡ nát trong đó lực lượng càng là dung nhập vào chính mình thần hồn chúng không ngừng tư dưỡng thần hồn thậm chí hắn cũng hoài nghi cổ lực lượng này ẩn trốn ở chỗ này có phải hay không là có người cố ý làm như thế để lại cho mình hồi lâu sau đường vũ nhìn về phía tương dục biến mất địa phương có chút thi lễ đường vũ cùng tiễn tiền bối tương dục chắc chắn phải chết coi như không đi t r i n h chiến cũng không có bao nhiêu thời gian về phần t r i n h chiến là cái gì rất có thể chính là những thứ kia vượt ngoại đại địch mà chi cho nên lúc đó hỏi chư thiên ai dám cho ta đánh một trận đơn giản là vì hỏa phượng thành vì phong tâm n h ă n là một m chuyện cuối cùng lấy loại này nói phách lối tư thái tuyên cáo chư thiên hắn tương dục còn sống đi ra khỏi nơi này nhìn nhức mắt ánh mặt trời đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ phong tâm nhan đứng ở cách đó không xa bóng người phảng phất hóa thành một cụ pho tượng không n ú c đ í c h đường vũ tiến lên rất là tốt bụng an ủi một cái câu nén bi thương bớt đau b u ồ n đi phong tâm nhan thần sắc như thường che miệng cười khúc khích n g ư ờ i biếng rỗi một cái eo ngáp một cái nói ta mệt mỏi đi ngủ nếu như các ngươi cũng không chuyện cũng đi thôi lời tuy như thế đường vũ hay lại là thấy được kia đôi con mắt phía sau hởn nút đau thương nhìn nàng bóng lưng đường vũ không nói gì một lát sau ly sơn lão mẫu đi tới ở sau lưng còn đi theo vương á tẩm hắn vẫn như cũ cái kia đức hạnh túi đầu tóc lộn xộn xương mặt xương mũi thật nhiều lần đều muốn lấy gương ra nhìn một chút chính mình mặt nhưng là bởi vì phong tâm nhăn ở hắn không dám cho nên đi ra chuyện thứ nhất chính là lấy gương ra vội vàng chiếu mà bắt đầu thấy chính mình đức hạnh nhất thời ai nha một cái âm thanh bụng mặt vội vàng rời đi nay đức hạnh gì như thế nào cùng một cái cô nàng tựa như kéo ly sơn lão mẫu vừa mới chuẩn bị rời đi hỏa phượng thành nhất thời đường vũ cũng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc thái thượng l ã o quân hắn thế nào cũng ở nơi đây đã có đến cố nhân ở đây không nói cái gì cũng phải thăm hỏi sức khỏe một phen mọi người giàu gì cũng là đồng hương trong thành t h ấ n thái thượng lao quân chậm rãi đi đối với tương dục tản ra vẻ này cái thế h o a i tự nhiên bị hắn cảm thấy tiến vào chư thiên mới biết rõ mình nhỏ yếu thế giới thiên đạo giống như hết ngồi đ á y giếng một dạng thật sự đi đến cảnh giới bất quá chỉ là thánh nhân bây giờ nhảy ra đại giếng thấy được là rộng rãi nhất không trùng tự nhiên cảm thấy tự thân nhỏ bé thái thượng lao quân bước chân dừng lại ngay sau đó nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân tức cười cười một tiếng thật đúng là đúng dịp nha ngược lại nhìn về phía ly sơn lão mẫu trong mắt của hắn nổi lên vẻ ngạc nhiên dù sao dưới cái nhìn của bọn họ là theo chân n h ư ợ c thủy trốn ra lúc ấy thiên đạo băng liệt đại kiếp tất cả mọi người đều cho là ngoại trừ đường vũ ngoại thiên đạo bên trong thật sự có sinh linh cũng theo thiên đạo ngủ say từ đó trôn cất diệt nhưng là không nghĩ tới lại thấy được ly sơn lão mẫu cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn hơn nữa tu vi cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất cùng ngày xưa nàng căn bản không thể so sánh nổi rồi đây là chuyện gì xảy ra thái thượng lao quân nhìn về phía đường vũ hỏi thăm hết thệ các thứ này nhất định đều là cùng đường vũ có tuyệt đối quan hệ đối với cái này hết thệ đường vũ tự nhiên không có gì tốt dầu dếm đơn giản đem chính mình trôn xuống chúng sinh sự tình nói ra hôn đ ộ n tinh vực đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy toàn bộ chư này g đều biết rõ trong đó tự nhiên cũng bao gồm thái thượng lao quân nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến đều đang là thế giới thiên đạo nội nhân từ đầu c h í quấy chúng sinh cũng chưa có chết đi chỉ là bị đường vũ trôn ở trong cơ thể lâm vào ngủ say thôi thái thượng lao quân thật lâu không nói gì thở dài một cái chỉ cảm giác mình đứng sai đội nếu như lúc ấy liền cùng đường vũ đồng thời đối với thái thượng lao quân thất lạc đường vũ tự nhiên nhìn ra hắn chỉ là cười n h ạ t cũng không có nói gì càng không có mời thái thượng lao quân vào ở hỗn độn tinh vực tu vi của ngươi thế nào tinh tiến nhanh như vậy thái thượng lao quân nói có lẽ hồng quân cũng sẽ có nhiều chút tiến bộ nhưng là theo ngạch độ sẽ không có ngươi như vậy tu vi chúng ta và ngươi giữa khoảng cách sợ rằng đã hoàn toàn kéo ra cái này có lẽ là vấn đề nhân phẩm đi đường vũ rất là xấu hổ nói ly sơn lão mẫu thần sắc thoáng quái dị một vệ không dễ dàng phát giác vi tiếu lóe lên một cái rồi biến mất thái thượng lão quân n g ẩ n ra phá lên cười quả nhiên ngươi vẫn cùng thế giới thiên đạo bên trong ngươi như thế vô s ỉ n h à vốn chính là vấn đề nhân phẩm đường vũ bất đắc dĩ mở ra tay ngươi muốn biết có thời điểm nhân phẩm tốt tự nhiên sẽ bị trời cao chăm sóc nói thí dụ như ta ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i liếc hắn một cái khoe miệng nổi lên nụ cười cũng không có đang cùng đường vũ thảo luận cái này vấn đề nhân phẩm thái thượng lão quân ý vị thâm trường nói không nghĩ tới tất cả mọi người ở ta còn thực sự muốn đi xem bọn họ một chút c h ư một nghìn không trăm hai mươi sáu một giọt máu lại xuất hiện đối với thái thượng lao quân ý tứ giữa lời nói đường vũ tự nhiên biết bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều chỉ là cười nhạt chắc hẳn thái thượng lao quân ở chư thiên bên trong cũng cảm thấy chính mình n ọ yếu dù sao hơi không cẩn thận tùy tiện ra tới một người cũng có thể một cái tắt đập chết hắn cho nên cũng không khỏi không tìm núi dựa rồi này không phải mình đan đ ả độc đấu thời điểm ở thế giới thiên đạo bên trong làm ư a làm gió hoành hành quán mà ở chư thiên nhưng không ai n g ô n chịu hắn không biết rõ lao quân tại sao lại ở chỗ này đường vũ hỏi chẳng lẽ ngươi không biết rõ thái thượng lao quân hơi kinh ngạc biết rõ cái gì cách đó không xa thiên ma sơn có chấn động có người nói là có trí bảo muốn xuất thế cũng có người nói lại thượng cổ vô thượng cường giả thật sự như cũ đi xuống đạo và pháp thái thượng lao quân nói một chút nói đáng tiếc nha lao phu tu vi quá thấp không cách nào cùng mọi người tranh phong ta chỉ là nhìn một cái liền trở lại bởi vì vô luận xuất hiện cái gì đều cùng lao phu vô duyên thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn mệnh tăng nơi này không thể không nói thái thượng lao quân vẫn là rất rộng rãi biết do không giành được cho nên trực tiếp lui trở lại không tranh đoạt c h í bảo con mắt của đường vũ sáng lên vô luận là vật gì hắn đều được đi xem một cái nghe thái thượng lao quân ý này khẳng định là độ tốt lao phu mới vừa từ nơi đó trở lại bọn họ đều đã tiến vào thiên ma núi thái thượng lao quân nói ngươi nếu là có tâm bây giờ chạy tới cũng còn kỵ nhìn đường vũ cái này đức hạnh rất rõ ràng động lòng cho nên thái thượng lão quân không chút nào giấu dếm toàn bộ nói ra hết vô hình chung bán rồi một cái ân huệ chỉ sợ cũng bởi vì như vậy sau này đường vũ cũng sẽ đối với hắn chiếu cố một phen đối với thái thượng lao quân dụ ý đường vũ tự nhiên biết hắn thoáng trầm ngâm nói đã như vậy ta đây phải đi đi bộ một chút đối thái thượng lao quân nói một câu tạng kéo ly sơn lão mẫu rời đi thiên ma trên núi có từng đạo sáng mở nở rộ tựa hồ thật có cái gì trí bảo muốn xuất thế nhưng là cũng có người lại cảm thấy không đúng thậm chí không khỏi n í u lại rồi chân mày nhìn như tường t h ụ y chi khí nhưng là không biết rõ tại sao lại có từng trận kinh khủng đáng sợ như thế ở quan mang nội thiềm thức mà tới đây là cái gì vô luận là cái gì khẳng định đều là trí bảo xuất thế chẳng lẽ nói ngay từ đầu là bị phong ấn ở nơi này bây giờ phong ấn tăng vỡ từ đó bị chúng ta cảm giác được mọi người dối dít thảo luận đứng lên thậm chí một ít nội danh thế lực cũng phái người tới muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên nếu như là trí bảo tự nhiên cũng sẽ mang hồi m ô n phái vạn ma sơn sáng m ở nở rộ thất thải q u a n mang sặc s ơ l ó e lên đây rốt cuộc là cái gì tại sao ta cảm thấy sợ hãi khí tức với sáng mờ bên dưới cất giấu một tia như có như không hạ khí nhìn đặc biệt quỷ dị trong đám người thô bị lao đầu cùng vương cách cũng ở đây g ì ra g ì dầm nhìn hắn hai dáng vẻ rất rõ ràng là không có h ả o ý tới đục nước béo c ó tới chỉ là hai người cũng dịch dung rồi nếu không nếu như bị mọi người thấy ra hai người phỏng chừng khẳng định được bị cuốn đấu vo ve có cái gì nhỏ nhẹ thanh â m vang dội ở mọi người bên t h a i nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên chỉ là trong nháy mắt thanh â m biến mất dần dần không nhìn thấy lại đi cùng lúc đó một cổ cường đại uy thế chuyển tới rung động toàn bộ vạn mã sơn trong nháy mắt vạn ma sơn cây cối r ố i dít hóa thành bụi trần toàn bộ vạn ma sơn biến thành một mảnh quang ngốc ngốc đỉnh núi lóe lên một cái đến hạt trâu chậm r ã i hiện lên trước mắt mọi người hạt trâu tản ra thất thải q u a n mang chỉ là ở bên trong lại có khó mà chế trụ một cổ hắc khí bổ sung đầy đủ toàn bộ hạt trâu vê anh mọi người chen nhau lên đều muốn cướp đoạt hạt trâu này nhất thời một mảnh hỗn loạn nhiều nhân đại chiến với nhau núp ở trời cao đường ngũ nhìn một màn này không khỏi hơi n h ữ mày hạt trâu kia có chút q á i dị như có như không lượn lờ h khí để cho người ta có chút sợ hãi hạt châu này tại sao lại ở chỗ này mà bị mọi người cảm giác được đây thật chẳng lẽ như người khác l ờ i muốn nói như vậy là bị phong ấn ở nơi này bây giờ phong ấn tan vỡ từ đó bị mọi người cảm giác được tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này ngươi muốn nhìn bọn hắn h ô n chiến sau đó ngồi thu ngư ông lực ly sơn lão ngộ nói đường vũ lắc đầu một cái ta muốn muốn biết rõ hạt châu này rốt cuộc là cái gì không biết rõ tại sao bên trong kia tia hắc khí để cho ta cảm giác có chút sợ hãi dừng một chút đường vũ tiếp tục nói hình như là cái gì bổn nguyền chi lực khí tức trôi lơ lửng mà bị phong ấn ở rồi trong đó k i a lóe lên q u o n mang nếu như ta không có đ o á n sai chính là phong ấn lực lượng ngay từ đầu hạt châu này khẳng định cũng là bị phong ấn cho nên đột nhiên bị mọi người cảm giác được một khi này cổ hắc khí t r a n h thoát mà ra sợ rằng người ở đây ngoại trừ số ít cá biệt vài người bên ngoài còn lại toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này cổ khí tức k i a quá mức cường đại một khi hoàn toàn phá khai phong ấn mà ra sợ rằng sẽ b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng cường đại vì thế rầm rầm dầm. thời không chấn động không gian phá vỡ lỗ hổng mơ hồ có mút trời huyết sắc nổi lên nhìn kỹ bên dưới đó lại là một giọt máu nội tâm của đường vũ kịch trấn cái này huyết khẳng định liền là bài kiến k i ê n mấy giọt máu trong đó người tại sao nó sẽ phá vỡ thời không mà ra một giọt máu lại là một giọt máu tại sao ta cảm giác giọt máu này rất đáng sợ ta cũng không dám đến gần với nó phát ra uy thế là ta không chịu nổi đây rốt cuộc là ai huyết có đáng sợ như vậy uy thế vẹn vẹn một giọt máu phản phất liền có thể chấn áp v à cổ mọi người thất kinh ngạc nhiên nhìn giọt kia huyết một giọt máu đều có đáng sợ như vậy uy thế như vậy người này lại nên là như thế nào cường đại đây ông giọt máu này lấy không tưởng tượng nổi tốc độ dung nhập vào hạt trâu kia bên trong vốn là nút ở trong đó hắc khí phát ra đang sợ h uy thế bị giọt máu này hoàn toàn đè ép xuống hắc khí giọt kia tuyết p h ả n phất ở lấy hạt trâu này vì chiến trường với nhau đấu cãi tất cả mọi người nín thở không dám tin nhìn một màn này vốn là muốn muốn tranh đoạt hạt trâu này giờ phút này tất cả mọi người đều không dám tùy tiện về phía trước bởi vì t à n mát ra h uy thế quá mức đáng sợ hừ có người lạnh rên một tiếng dấm chân về phía trước hai thứ đồ này bổn công tử đều mớn giờ phút này nhìn hơn hai mươi tuổi bộ dáng quanh thân mang theo cường đại cồn u g phách khí hồn nhiên không có đem bốn phía mọi người coi vào đâu tựa hồ cũng không có đem hắc khí cùng d ọ n kia huyết cường đại coi ra gì theo người này xuất hiện mọi người không khỏi lui về sau hai bước là thương minh nhìn khí tức của hắn rất rõ ràng đã bước vào thần hồn cảnh sợ rằng trừ thiên hậu đ ố i bên trong chỉ có tiên các mộc thanh phong có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua một mặc dù thanh phong cường đại nhưng bất quá chỉ là hồng m ố n cảnh so sánh với thương minh sợ rằng còn hơi yếu một ít nhưng là đứng quên một thanh phong phía sau là t i ê n các hơn nữa hắn đã hồng mông đình phong lấy tiên các nội t ì n h để cho hắn bước vào thần hồn cảnh giới sợ rằng dễ như trở bàn tay. t r bàn ư ớ chở t ầ n hồn tỉnh lại. Theo thương minh xuất hiện, mọi người không khỏi thảo luận đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, Theo khỏi thảo chút xuất lại. mọi mọi người nhìn lại, chư thiên nhìn chư bàn ê n trong sợ rằng chỉ có một thanh phong cùng thương minh có thể quyết tranh hơn n một thể quyết thua. sợ chỉ có có Lúc y có g không đường người rằng ư ờ i khỏi nói đến quên vũ. Các người sợ m ấ tay đi, đường đại cái chiến thiên, còn có một cái đường vũ. Hắn đại chiến chư Hắn nhảy một vũ. q u biên giới mà chiến, sát mọi n g mà sát ư ờ ta cho là đường vũ chưa chắc không thể cho bọn hắn quyết tranh hơn thua đáng tiếc nha hắn chỉ có một người thôi phía sau không có đến thực lực cường đại hơn nữa nhìn tựa như đại chiến chư thiên nổi tiếng chư thiên đơn giản cũng là bởi vì một số cao thủ không ra một khi bọn họ xuất thủ như vậy đường vũ một cơ hội nhỏ nhoi không có dĩ nhiên trong đó khẳng định cũng có một ít người có tính toán khác lợi dụng đường vũ tới suy yếu hắn phe thế lực đường vũ hắn đúng là một cái thiên tài đáng tiếc nha phía sau không người dựa vào chỉ lấy hắn mình muốn lớn lên sợ, sợ không phải dễ dàng như vậy nghe được mọi người thảo luận thương minh không hề bị lay động thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ hắn dậm chân về phía trước vê anh trong hạt châu tản ra đáng sợ uy thế để cho thương minh không khỏi lui về sau mười mấy dặm hắn lạnh rên một tiếng có chút ý tứ hắn lại không có ở hành động thiếu suy nghĩ bởi vì dọn kia huyết cùng kia tia hắc khí đấu chính hung ở đó cổ đáng sợ uy thế hạn thương minh đã bị thương chỉ l à n h ư n g ở giả bộ bút che giấu nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi đây rốt cuộc là cái gì lực lượng kinh khủng dễ như chở bàn tay liền làm hắn bị thương n ặ n người kia rất cường đại nhìn thương mình, ẩm rất, rất là nhỏ ó i nhẹ g thanh nhâm c h trên hạt châu bổ sung đầy đủ vết rách ngay sau đó một chút xíu tan vỡ hóa thành đụi trần tiêu tan đồng bình ở trước mắt mọi người nhìn ra ở đó nhỏ máu đáng sợ uy thế hạn t i ê u t i ê u hắc khí đã tại liên tục bại lui thậm chí mấy lần muốn muốn chạy trốn đều bị giọt tiêu hết u y đến cản lại d ầ m d ầ m kinh khủng uy thế lan tràn rung động c h ư thiên hắc khí tìm tới cơ hội trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy hướng đường vũ mà tới đường vũ s ữ n g sở tại hắn không phản ứng chút nào thời điểm t i ê u t i ê u hắc khí trực tiếp dung nhập vào hắn trong thần hồn một cổ đáng sợ cường đại khí tức tử trên người đường vũ lan tràn mà ra hắn cặp mắt hoàn toàn đỏ đậm như có như không hắc khí tại hắn trong con người phơi bày chỉ cảm thấy thần hồn bị vô tận đáng sợ sát ý bao phủ là đường vũ hắn ẩn nút nơi đó xảy ra chuyện gì tia tia hắc khí lại dung nhập vào trong thân thể của hắn tất cả mọi người đều phát giác tia tia hắc khí đáng sợ nhất định là tà ác này đường vũ quả nhiên là tà ác hạ người nha nếu không thế nào hồi cùng tia tia hắc khí hòa hợp ta cho là ta đợi hẳn thừa dịp lúc này đồng tâm hiệp lực diệt trừ hắn hắn vốn là chư thiên thai họa hơn nữa dù cho không phải hỗn độn nhất tộc người chỉ sợ cũng cùng hỗn độn nhất tộc quan hệ không cạn giết hắn đi coi như vì chư thiên diệt trừ cái t a i họa này rồi nhìn đường vũ dáng vẻ rất rõ ràng bị vẻ này đen nhánh khí tà ác khống chế hơn nữa t h ử cơ hội này diệt trừ hắn chưa chắc không phải là chuyện tốt cũng coi là vì t r ư thiên diệt trừ hắn một cái như vậy gieo họa đây là tạo phúc t r ư thiên sự tình đường vũ ngươi như thế nào đây ly sơn lão mẫu kêu lên một tiếng sợ hãi nàng tự nhiên cảm thấy trên người đường vũ tản mát ra đáng sợ sát ý đường vũ có chút m ở mịn đứng lên kinh khủng sát ý phảng phất đưa hắn thần hồn hoàn toàn bao phủ vô tận sát ý sôi sùng sục sắt sắt phảng phất trong đầu chỉ còn lại có này một cái ý niệp rồi gió kêu huyết đưa ở ngay tại chỗ ngay sau đó cũng xông vào đường vũ thần hồn bên trong nhất thời đường vũ chỉ cảm thấy khí huyết sôi sung s ụ n g toàn thân pháp lực không bị khống chế lan tràn vo ve vô tận huyết sắc dung nhập vào thần hồn bên trong đem tia tia đáng sợ hắc khí bao vây kinh khủng ba động để cho đường vũ thần hồn cũng từng trận run dày có sẽ rách một loại đau đớn rất rõ ràng hai cái lực lượng đáng sợ lấy hắn thần hồn vì chiến trường đường vũ khi thì tràn đầy rết chết hung á t khi thì cặp mắt hoàn toàn bọn đầu khi thì ô n đầu vẻ mặt thống khổ ly sơn lão mẫu lo âu nhìn hắn l i ê n liên tiếp gần đường vũ nàng cũng không làm được bởi vì trên người đường vũ uy thế quá mức đáng sợ nếu như không có vẻ này n u hòa lực lượng ở tư dưỡng hắn thần hồn hắn thần hồn cũng có thể ở nơi này hai cổ đáng sợ uy thế hạ phá rách nhưng ngay cả như vậy cũng không kiên trì được bao lâu ở tiếp tục như thế hắn thần hồn một khi băng l i ệ t á t sẽ thân tử l ả o tiêu nội tâm nóng này tới cực điểm lấy hắn tự mình p h á t lực căn bản là không có cách chống lại này hai cổ lực lượng cường đại hơn nữa bốn phía mọi người càng làm m t lom lom ở tiếp tục như thế bất tử hắn thần hồn cũng ắt sẽ trọng thương Ở đối diện với mấy cái này mắt lom long nhân hắn chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết hắn muốn muốn chạy trốn nhưng là thần hồn có như tê liệt đau đớn ngay cả pháp lực cũng tựa hồ có chút mất k h ô n g chế bị này hai cổ lực lượng áp chế gắt gao làm sao bây giờ làm sao bây giờ đường vũ lòng như lửa đốt thô bị lão đầu chân mày tao lại chỉ là thần sắc nhưng lại một tia phức tạp bốn phía mọi người với nhau c h ố mắt nhìn nhau rất rõ ràng cũng chuẩn bị động thủ muốn vào lúc này giết chết đường vũ nhưng là ai cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn trên người tản mắt ra vì thế quá đáng sợ đường vũ chỉ cảm giác mình thần hồn đều phải bị nứt r a ở hai cổ lực lượng kinh khủng giao phong hạ n g đường vũ biết rõ mình giữ vững không được bao lâu ở đây sao đi xuống hắn thần hồn nát sẽ băng liệt cố gắng khôi phục ngắn ngủi thanh m ì n h nhìn về phía ly sơn lão mẫu chật vật nói ngươi đi ly sơn lão mẫu kiên định nói không đi đi mau không muốn liên lụy ta ta có biện pháp thoát thân vừa nói đường vũ rên lên một tiếng thần s ắ c lộ ra một tia thống khổ ở đó nhỏ máu huy thế hạ tia tia hắc khí ở thần hồn bên trong nhanh chóng chạy trốn mà dọn kia huyết phảng phất có linh tính một dạng sợ h ã i suy giảm tới đường vũ thần hồn uy thế giảm xuống rất nhiều giống phảng phất là thần hồn sâu bên trong phát r a kêu g à o từ đường vũ trong miệng mà ra cách lân cận một số người tại này cổ đáng sợ uy thế hạn rồi rít lui về phía sau khiếp sợ nhìn đường vũ hắn làm sao sẽ mạnh như vậy không nay không phải lực lượng của hắn nhất định là kia tia hắc khí hay hoặc giả là dọn kia máu mù cố nhưng mà đường vũ lại biết rõ cũng không phải là bởi vì vốn là dung nhập vào hắn thần hồn bên trong khác một đạo thần hồn lần nữa chia ra mà ra nó như c ũ tựa như bạch giống như giấy tựa hồ là bản năng há mồm lại đem k i a tia hắc khí cắn nuốt mất rồi vo ve dọn kia huyết cũng run dày phản phất là thấy được lúc ban đầu thân cận nhân nhưng không cách nào đến gần huyết vây quanh kia đạo thần hồn xoay tròn tựa hồ có tiếng rên rỉ âm đang vang vọng chương một nghìn hai mươi tám chuẩn bị quần đấu đường vũ theo kia đạo thần hồn cắn nuốt đạo kia hắc khí có thể thấy được ở đó thần hồn trên thời gian có có hắc khí ở giông rồi phản phất này tia hắc khí cảm thấy nguy hiểm muốn phải liệu mạng tránh thoát mà ra đ ư ờ n g vũ chỉ cảm giác mình thần hồn từng trận đau đớn đánh tới dù cho so với hắn so với k i ê n nghị nhưng lại như vậy đau đớn căn bản không phải người thường thật sự có thể chịu được hắn mơ hồ cảm thấy tia đạo thần hồn đang cố gắng luyện hóa này cổ hắc khí gió tia huyết vây quanh thần hồn xoay tròn có ố u ấu rên gì đang v ă n g vọng vê anh hắc khí dần dần không nhìn thấy tia đạo thần hồn lần nữa sắp nhập vào tự mình bản thân thần hồn một cổ cường hãn uy thế đột nhiên từ trên người hắn b ộ phát ra bốn phía mọi người không dám tin nhìn một màn này đều không khỏi lui về sau hai bước thương minh thần sắc giật, giật. khoe miệng nổi lên khinh thường vi thiếu trên trán như cũ có khó mà che giấu cùng u phép khí phản phất chư ngày đều không bị hắn coi ra gì có chút ý tứ thương minh cười lạnh một tiếng mọi người ngạc nhiên nhìn đường ngũ đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là k i u t i u hắc khí bị hắn cắn nuốt sao dung nhập vào trong cơ thể hắn cho nên để cho hắn bạo phát ra như thế cường đại uy thế d ọ t kia huyết đây chẳng nhẽ d ọ t kia huyết cũng đói bị hắn hấp thu không thể nào hắn làm sao có thể tiếp nhận được như thế lực lượng cường đại vo ve dọn kia huyết với thần hồn bên trong run dày ngay sau đó với đường vũ thần hồn bên trong bay ra xông về phương xa một số người vào giờ khác này rối rít đứng dậy chạy giọt máu này đuổi theo giọt này huyết tuần ngậm vô cùng cường đại tinh hoa nếu là có thể lấy được luyện hoàn đó như vậy tất nhiên sẽ lấy được chỗ tốt to lớn thậm chí nói đột phá vốn có cảnh giới cũng không phải là không có khả năng nhưng là giọt k i a huyết tốc độ quá nhanh bất quá trong nháy mắt mọi người ở đây trước mắt biến mất vô ảnh vô tung đường vũ người không sao chớ ứ ly sơn lão mẫu lo âu nói đường vũ lắc đầu một cái không việc gì không chỉ không việc gì còn chiếm được chỗ tốt to lớn thần hồn cường đại vượt xa quá bản thân hắn cảnh giới hắn thậm chí có một loại dự cảm kia sợ sẽ là nhược thủy đám người tựa hồ cũng không thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt hắn thần hồn rồi đương nhiên đây chỉ là hắn tự mình cho là dù sao không có thật thử qua về p h â n thử hắn cũng không d á m kéo c o n bê vạn nhất thật c h ú n g độc rồi đây vậy thì thật có thể mở tiệc chỉ là này tia hắc khí vì sao lại bị phong ấn ở nơi này còn có d ọ t kia h u ế t tựa hồ cùng này tia hắc khí bản thân có đại thù hướng thần hồn dọ x é đi đường vũ xứng sở Vốn là hắn đã cho là đối ã cho hắc có chỉ hắc cùng cùng hóa khí, như như không phơi thương. khí phản phất cùng mình thần hồn hoàn toàn nhập hợp lại cùng nhau. toàn là luyện lại lần lại bày, Mà bị bất qua yêu nữa đáng tia ớt đ với cái này tia hắc khí đường vũ có một loại sợ hãi muốn biết rõ vừa mới một khắc kia theo hắc khí vào cơ thể cả người hắn trong đầu đều tràn đầy vô tận lệ khí h ắ n không được đại sát tứ phương này tia hắc khí rốt cuộc là cái gì cái gì cái tia ngủ say như vậy thần hồn mạnh mẽ đều không cách nào d u n g luyện nó giờ phút này đường vũ có chút lo âu nếu như này tia hắc khí không ngừng lớn mạnh chính mình có thể hay không lâm vào không ngừng n g h ĩ sát lục bên trong đây phía dưới mọi người thấy đường vũ vốn là một số người còn nghĩ thừa dịp khi đó d i ệ t trừ hắn bây giờ không có người nói chuyện rồi thậm chí cũng có chút bận tâm không nên bị đường vũ ghi hận bên trên mới phải nói đến thật là có chút b u ồ n c ư ờ i mọi người đại đa số đều là cùng đường vũ một cảnh giới thậm chí có nhân so với hắn cảnh giới còn cao nhưng mà lại lo lắng có thể hay không bị hắn trả thù nhìn phía dưới mọi người khóe miệng của đường vũ hơi nhét lên tựa như cười mà không phải cười nói không nghĩ tới ta đường vũ như thế này mà không bị người thích nhiều người như vậy đều muốn giết ta c h ặ c c h ặ n chỉ là các ngươi xứng s a o đường vũ hừ một tiếng cũng ai còn muốn giết ta đứng ra ta xem một chút ai như vậy đi tiểu tính tất cả mọi người không nói gì đường vũ ngươi chiến lược siêu quần thì thế nào nơi này đại đa số người đều cùng ngươi cảnh giới giống nhau thậm chí còn có nhân vợ ư t xa ngươi chúng ta nhiều người như vậy cũng muốn giết ngươi chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta những người này toàn bộ tán sát sao có người mở miệng nói ngay vậy rất nhiều người cũng âm thầm liếc nhau một cái Đúng nha. Nơi này nhiều người như vừa ậ vậy y đây, yên này nay hơn nữa rất nhiều cảnh giới đều là không kém gì hắn. Chẳng nhẽ nhiều như thủ, không Nghĩ nhất thời phút không phải họ. không Hồn nhiên không đem chúng ta coi ra gì, hôm nay chúng nữa người liên còn đường đến nên lắng đường bọn Đường người nặng, trong người. sao? ta ra ta rất r giết một tâm. giết mắt thiên t giới cái Giờ coi đều quá quá được lục mức gì gì, đem là lo là mà kém vì sẽ chư vũ vũ, vũ đi người cái này hại này lớn. v ừ mới nói chuyện người kia chỉ đường vũ nghĩa chính luôn t ừ nói chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi sao lời nói này trực tiếp vô tình hay cố ý đem tất cả mọi người đều phong vào hơn nữa còn là đứng ở đại nghĩa một mặt giết đường vũ vì t r ư thiên trừ hại bây giờ t r ư thiên dối loạn thiên ma chờ cơ hội mà động các nơi nhân vật khủng bố hỏa loạn t r ư thiên còn có loại người như ngươi muốn làm hỏa t r ư thiên muốn chống cự là địch trước tiên cần phải giải quyết nội hoạn nếu không chúng ta như thế nào còn t r ư thiên một cái an bình tất cả mọi người dối rít gật đầu cho là lời nói này rất có đạo lý muốn phải giải quyết vùng khác đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết nội hoạn chỉ có như vậy mọi người mới có thể chuyên tâm đối phó vùng khác không sai vì t r ư thiên chúng ta nghĩa vô phản cố giết đường vũ giết hắn đi cái này t r ư thiên thai họa đường vũ ngươi giết lục quá nặng hồn nhiên không đem chúng ta để trong mắt hôm nay chúng ta liền d i ệ t trừ ngươi cái này đ ạ i địch không sai giết hắn đi mọi người nhất thời cũng sụp sôi phản phất đường vũ bất tử bọn họ cũng thật xin lỗi t r ư thiên nếu như đường vũ còn có chút nhân tính hạn tại chỗ tự sát tạ tội mới đúng ly sơn lão mẫu hừ một tiếng ngọc d ơ tay lên một cái trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng nhất thời tràn ngập sắc cơ vốn là chu tiên kiếm ở chư thiên căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại nhưng là đường vũ đám đông pháp bảo cái gì cũng luyện chế lần nữa tăng cường rất nhiều cho nên bây giờ chu tiên kiếm vượt xa thế giới thiên đạo bên trong nhưng lập tức xử ly sơn lão mẫu tay cầm chu tiên kiếm mọi người tại đây cũng không phải nàng thật sự có thể đối phó nhân vị bản thân tu vi hay yếu tiểu mọi người cùng chung mối thủ mà bắt đầu chuẩn bị quần đấu đường vũ vì chư thiên diệt trừ một cái như vậy thai họa vừa mới xúi rục chúng tình cảm ý nghĩ mấy người kia để cho đường vũ không khỏi chăm chú nhìn thêm thú vị lại là tiên các nhân mặc dù có thể nhận ra bọn họ là tiên các nhân là bởi vì bản thân t r ô n cất tiên động những thứ kia cảm lộ đạo và pháp từ bên trong cơ thể của bọn họ cũng tương tự cảm thấy này cổ khí tức quen thuộc cho nên là tiên các nhân không thể nghi ngờ nàng thanh kiếm kia ta muốn rồi có người nhìn ly sơn lão m n u nói nàng người này ta cũng muốn vừa nói hắn cười ha ha một tiếng cô đ ư ơ n g ngươi như đi tới chúng ta liền lưu ngươi một mạng nhìn c h ă m c h ă m người này đường vũ nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ